Sẽ tuyệt đối sẽ cầm hải quân chê tờ s .U g u y ê n xu trung a nhất cam o tướng cũng nói nguyên soái sengoku nói đúng thiên long nhân tính mệnh quan trọng à kẻ đủ nghe vậy đứa ngôi hiển nhiên đối với cứu cái kia thiên long nhân không có gì nhiệt tình một cái heo mà thôi nếu như có thể vì hủy bỏ ổ cả s ẽ k ý bụng chế độ sự nghiệp to lớn hy sinh cũng coi như chết có ý nghĩa nhưng nếu như đem người cứu trở về tuyệt đối phiền phức một đồng lớn bởi vì cái này heo nhất định sẽ đối hải quân khoa tay múa chân sai khiến hải quân đi bắt va hàn cốc ngẫm lại đã cảm thấy tâm phiền thế nhưng là nếu như không cứu gò dù xây bên này liền sẽ trách cứ hải quân làm việc bất lợi mắng một trận đều là nhẹ thậm chí khả năng thừa cơ giảm bớt hàng năm quân phí chi tiêu đối hải quân đả kích cũng không nhỏ va hàn cốc cũng thật là ngươi trực tiếp đem đầu kia heo giết đi tốt bao nhiêu a lại truy cứu đoa hẳn có sai lầm vậy l i ề n để buộc xạ để ạ gia mạ kỳ đi thôi ạ gia mạ kỳ cùng thiên long nhân tương đối quen ạ kẻ đủ xoắn suýt nửa ngày vẫn là lựa chọn cứu người nguyên x o á i ta nhất định cam đoan thiên long nhân bình yên vô sự giải ủ kiểu diệt ă n hai rời đi văn phòng bất quá không ít người lại lật lên m ạ c h nhãn thật không biết giải ủ kiểu diệt của dạng này cường giả tại sao muốn đối đám tia heo như vậy liếm nếu như liếm gõ rút x ị cường đại như vậy thiên long nhân còn có thể nói là sùng bái cường giả nhưng giải ủ k u diệt cái trạng thái này rõ ràng không đúng vô luận hắn đối mặt thiên long nhân nhiều xuẩn nhiều ngốc nhiều phế vật hắn liền là cảm thấy thiên long nhân là người thượng đẳng chính là m u ố n liếm mới được có dạng này đại tướng còn thật là khiến người ta một lời khó nói hết ta khúc k h ú để ỷ sổ tùy thời chú ý thế giới mới động tĩnh mặt khác để xếp vào tại thế giới mới các nơi gián điệp chuyển tin tức trở về ta muốn biết sáu hoàng đô đang làm gì À kẽ nù lập tức nói sang chuyện khác h i ệ n nhiên không muốn đem quá nhiều lực chú ý đặt ở thiên long nhân trên thân về phần lần này có thể hay không hủy bỏ sẽ ký bù cái chế độ đều vẫn là một tần số chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại nhìn nếu như có thể thao tác lời nói ạ kệ đủ tuyệt đối sẽ thao tác một phiên để sợ kỳ bù c á h vị bỏ đã thành nguyên soái bây giờ b á c h thú bít m o m dâu đen tóc đỏ cùng dâu trắng năm cái hoàng đoàn trên cơ bản đều không có quá lớn động tĩnh cũng chỉ có băng hải tặc mũ dơm vẫn còn tiếp tục đi thuyền theo lũ gián điệp truyền về tin tức băng hải tặc mũ dơm tựa hồ chính tiến về cự nhân tri quốc kẹo bạc tờ s u g u trung tướng báo cáo kẹo bạc băng hải tặc mũ dơm đến đó làm cái gì chẳng lẽ nói muốn mời chào cự nhân tộc ạ kệ nù n h ữ mày hiện tại mũ dơm đoàn nhất cử nhất động hắn nhất định phải, phải suy nghĩ thật kỹ mới được vạn nhất mũ dơm đoàn làm ra cái gì tao thao tác đây chính là rất đáng sợ bây giờ mũ dơm đoàn dưới trướng có một cái năm cự nhân tạo thành băng hải tặc dần ổ gì ổ nếu như mũ dơm đoàn đi ẻ o bạc mời chào càng nhiều cự nhân chiến lược tuyệt đối lại sẽ vượt lên vài phiên đến lúc kia hải quân còn thế nào đánh mũ dơm đoàn việc này vô cùng có khả năng tựa hồ băng hải tặc mũ dơm là thẳng đến ẻ o bạc mà đi trên đường cũng không có quá nhiều đình lưu tờ s ưu ớ n g .U. sắc mặt không dễ nhìn lắm a nói cách khác băng hải tặc mũ dơm chuyên môn liền là chạy ẻ o bạc đi đó a a kẻ đủ thanh âm trở nên nguy hiểm xem ra suy đoán của ta hoàn toàn không sai bọn hắn khẳng định muốn đi hẻo bạc mời chào càng nhiều cự nhân làm thủ hạ thật đúng là tính toán khá l ắ m a một chiêu này vẫn thật là không thể k h ô n g p h ò n g dù sao hạ dù ỉn cái kia năm cái cự nhân đã gia nhập mũ dơm dưới trướng nếu như mượn hạ dù ỉn quan hệ có lẽ băng hải tặc mũ dơm thật có thể thành công a nếu thật là nếu như vậy như vậy băng hải tặc mũ dơm liền khó đối phó hơn không được nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chính phủ tổ chức tại ẻ o bạc hẳn là có người đi có lẽ có thể cho bọn hắn đi phá hư băng hải tặc mũ dơm ý đồ ạ kẽ đủ trong lòng rất nhanh có kế ho mà tại hải quân như đồ thời điểm mũ dơm đoàn vẫn tại tiếp tục đi thuyền cũng may mũ dơm nhóm không biết hải quân cao tầng ý nghĩ nếu như biết đoán chừng sẽ không ngưỡng n ư a ngày bọn hắn rõ rệt chỉ là đi e o b ạ p nhìn xem làm sao lại biến thành như vậy bất quá coi như mũ dơm nhóm giải thích hải quân cũng sẽ không tin tưởng a đương nhiên mũ dơm nhóm hẳn là sẽ không đi giải thích cái gì bây giờ bởi vì z gia nhập trên thuyền cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều mọi người huấn luyện cũng càng thêm tích cực buổi sáng tập thể luyện công buổi sáng là z tự mình chằm chằm vào về sau z cũng sẽ có tính nhắm vào một đối một chỉ đạo đương nhiên nếu như ai có nghi vấn gì cũng có thể đi hỏi thăm rét sớm thành thói quen dạng này thường ngày với lại chỉ đạo cũng là thuận buồm xuôi gió cắt thì hoàn toàn đem sự tình ném cho rét di vãng đồng bạn có cái gì trên việc tu luyện nghi vẫn còn biết tới hỏi hắn hiện tại là triệt để không tới bởi vì cắt đối d o bin bụng khẩn trương t h á i quá tố chất thần kinh hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng rất nhiều cho nên tại cắt phát bệnh những thời giờ này tất cả mọi người tận lực tranh n ẽ bất quá c ó b ấ tợ t cùng sạn dị liền tao thường một cái phụ trách cho d o bin tiến hành thường ngày kiểm tra một cái phụ trách d o bin ẩm thực thường xuyên bởi vì dô bin một chút nhũ mày cắt liền sẽ vô ý thức báo nổi phán thất hết thệ đều là cọp tợ cùng mà có bất tử cùng sản gì thường thường cũng không dám phản bác dô bin cũng không có cách có đôi khi nhữ mày chỉ là bởi vì thời gian mang thai không thoải mái nhưng là c á t phản ứng quá lớn cũng chỉ có thể khổ có bất tử cùng sản gì dô bin có thể làm cũng liền an ủi một cái hai cái người bị hại cũng may rét kiến thức rộng rãi đối với các loại bệnh trạng này có chút hiểu rõ thường xuyên dùng nôn g ngữ ôn hòa đối cắt tiến hành khai thông vẫn thật là để cắt buông lòng rất nhiều mọi người bởi vậy đối rét cái này lao sư càng thêm kính n g bất quá các tố chất thần kinh vẫn là thường, thường sẽ phạm tỉ như trên phiền lúc p h quá mức ồn bởi vậy nhao nhao đến cần t ĩ n h dưỡng r o bin cắt liền sẽ không chút khách khí đem phỉ cuồng đánh một trận vì bây giờ nhìn thấy cắt đều có chút sợ nhưng hắn cái này tùy tiện tính cách là sửa không được cho nên còn biết thường xuyên ồn ào về sau c ắ t dứt khoát b i ế n chiêu để mạ gì c ũ n g thợ dân n ạ hỗ trợ một khi phỉ quá ổn thuốc màu ám chỉ cùng tiêu cực u linh liền sẽ tìm tới cửa sau đó phỉ thì càng thảm rồi hoặc là bị cưỡng chế yên tĩnh uống t r à hoặc là liền quỳ trên b o n g thuyền gọi thẳng mình không nên xuất sinh quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ chồng chất đồng bạn nhìn thấy cắt tác như vậy trực tiếp dọa đến nhuộn bộ u i binh quỳ trên bom thuyền nói ti mọi người cũng không muốn có được đen như vậy lịch sử cũng may thời gian không dài từ hoang đảo đến bây giờ đã trải qua nửa tháng nguy hiểm đi thuyền rốt cục tại một ngày này thấy được một tòa to lớn hòn đảo hòn đảo này so dĩ vãng nhìn thấy hòn đảo còn lớn hơn rất nhiều với lại trên hòn đảo kiến trúc cũng là mười phần to lớn nạp bị nhìn qua kim đồng hồ sau xác định được ẹo bạp là cuối cùng đã tới chương bảy trăm linh hai đồng bạn ta giống như được lên đảo liền sẽ chết bệnh chương bảy trăm linh hai đồng bạn ta giống như được lên đảo liền sẽ chết bệnh hòn đảo này cho người cảm giác là thật c ự lớn về phần hình dung như thế nào tòa đảo này lớn trong lúc nhất thời vẫn thật là không giống vậy dụ bất quá suy nghĩ kỹ một chút cự nhân tộc hình thể khổng lồ một cái cự nhân sinh hoạt chiếm diện tích liền nhẹ nhàng vượt qua trên trăm người bình thường nhớ kỹ nơi này nói là sinh hoạt chiếm diện tích bao quát cự nhân ăn uống ở cùng thường ngày hoạt động chỉ là ở phòng ở cùng sân nhỏ có lẽ đều muốn bắt kịp một cái thôn trăng nhỏ dạng này vẫn là đánh giá thận trọng nhất giống bờ lưu ô dơ đ ổ dị cùng z ô dơ bờ r ổ dị quyết đấu tiểu hoa viên đào tự nếu như ở cái hai ba mươi cái cự nhân tuyệt đối sẽ cảm thấy chen trúc mà eo bạc là cự nhân t ở quốc độ cự nhân số lượng khẳng định cũng là rất nhiều mấy trăm một ngàn người cũng không phối thành quốc ít nhất cũng phải hơn vạn cự nhân không phải eo bạc không xứng đáng vì đệ nhất thế giới cường quốc cường quốc tiêu chí không chỉ là biểu thực lực bây giờ bên trên còn bao gồm thổ địa cùng nhân khẩu nếu như eo bạc liền mấy cái như vậy cự nhân như vậy chỉ là tổ kiến hai ba cái băng hải tặc ra biển eo bạc liền không có người dạng này cự nhân vương quốc châu đó xứng đáng là mạnh nhất vương quốc đâu mà nhiều như vậy cự nhân ở tại một tòa trên đảo còn phân ra thành chấn cùng thôn xóm đồng thời muốn ở đến rộng rãi tòa đảo này nên to lớn bao nhiêu cái này thật rất khó ví von đương nhiên bây giờ mũ dơm đoàn chẳng qua là vừa mới tới gần đèo bạc đ ô i đèo bạc cũng không hiểu rõ c ậ p bờ m ộ ư ơ i phần thuận lợi không có cái gì vòng xoáy dòng nước xiết hoặc là hải vương xuất hiện để nhát gan tổ ba người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra bất quá cát rét bọn người tương đối bén nhạy đều phát giác được gần biển dị dạng gần biển khu vực tựa hồ là có hải vương hoạt động dấu hiệu với lại nếu như cảm giác không sai hải vương tựa hồ cũng đã nhận ra mặt biển có đội thuyền hoạt động nhưng không có ngoi lầu lên để cho người ta m ư ơ i phần không hiểu chẳng lẽ nói vừa mới ăn no cho nên không có thèm ăn nã mỹ lại lần nữa đối chiếu một cái kim đồng hồ sau đó mới cười nói, ở sộp nơi này chính là eo bà t ị n h đối l phì nói là bởi vì l phì là thuyền trưởng đối ở sộp nói là bởi vì ở sộp một mực mong chờ lấy muốn tới nơi này nạp bị thân lạc ca sĩ cũng coi là tận chức tận trách bất quá phì cùng ở sộp biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt ở sộp mặc dù la hét muốn tới eo bạc nhưng chân chính đến thời điểm lại có vẻ hơi sợ hãi phải biết nơi này chính là cự nhân khu quân cư vạn nhất không cẩn thận chọc giận cự nhân tuyệt đối sẽ lọt vào một đám cự nhân vây đánh trang diện kiêng n m lại đều cảm thấy đáng sợ cái kia đồng bạn ta giống như được lên đảo liền sẽ chết bệnh vậy liền nhờ ngươi nhìn thuyền chúng ta những người khác sẽ lên đảo thật sự là tiếc nối a ở sộp ngươi vẫn muốn đến đèo bạc kết quả ngươi lại không cách nào lên đảo bất quá ngươi yên tâm chúng ta sẽ đem thuộc về ngươi cái k i a phần mạo hiểm hoàn thành xô d ộ cũng không nung chiều ở sộp trực tiếp dùng lời chắn đi ở sộp một nghẹn đột nhiên đầy máu phục sinh khụ khụ thân là vĩ đại ở sộp thuyền trưởng dù là biết sẽ chết cũng muốn dũng cảm đối mặt hết thảy đèo bạc ta nhất định phải đổ bộ a giống đồ đần đồng dạng tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu ở sộp tật xấu này khắc vào thực chất bên trong là sửa không được lại nhìn phi nơi nào còn có thân ảnh sớm tại vừa mới cập bờ thời điểm vì con hàng này liền không nói hai lời một cái pháo hỏa tiễn phát s ạ n g đem mình bắn tới chứ nào hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào cũng may vì thực lực không cần lo lắng chính là sợ sẽ cùng cự nhân tộc buộc phát mâu thuẫn gì đến lúc đó nếu là cùng cự nhân tộc làm mặc dù nói mũ r ơ m đoàn không sợ nhưng lại không tốt cùng hạ dù in b ằ n giao bởi vì vì mình chính miệng nói mũ r ơ m đoàn chỉ là đến xem cũng sẽ không đối hạ dù in quê hương làm cái gì nghĩ tới đây mọi người lại nhịn không được lo lắng đây chính là vì a rất dễ dàng liền sẽ náo ra động tính đến đừng thật ra cái gì yêu thiêu thân a tốt đều lên đảo đi đến lúc đó chỗ đó động tĩnh lớn nhất vì ngay tại chỗ đó ai có dành liền đi nhìn xem đừng để、Luffy、làm quá mức cắt lập tức mở miệng để mọi người lập tức hành động v ề phân sunni hào cùng tàu ngầm bỏ ở nơi này hẳn là không có vấn đề gì cự nhân tộc hẳn là sẽ không nhàn rỗi nhằm chán phá hư từ bên ngoài đội thuyền đi chẳng qua nếu như là cự nhân tộc hùng hải tử nhất định phải chơi hủy đi thuyền trò chơi vậy cũng cũng là không có cách nào mọi mù vẫn là phụ trách nhìn thuyền cắt còn để có vật ợ quan phiên dịch đến phiên dịch mấy câu căn dặn mọi mù muốn bảo vệ thuyền tốt một khi có hùng hải tử muốn đối thuyền bất lợi liền muốn lập giao phó xong về sau tất cả mọi người đều lên mở. nhìn phía xa cao lớn kiến trúc hùng vĩ mọi người trong lúc nhất thời đều là có chút tâm trí h ư ớ n g vệ muốn mau mau đến xem dần kỉnh đ ồ n độ toàn cảnh cắt tự nhân tộc tuổi thọ kéo dài có lẽ sẽ có ta muốn biết manh mối dỗ bin không quên mình khảo cầu nghề cũ ân vậy chúng ta nhiều chú ý một chút không ngoài sở liệu lời nói eo bạc hẳn là cũng sẽ có lịch sử chính văn dù sao cũng là một cái cổ lão xa xưa quốc độ hơn tám trăm năm trước cũng nhất định trải qua cái gì cắt tự nhiên là ủng hộ dỗ bin thế là hai người rơi ở phía sau đám người một đoạn lớn lộ trình cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía khả năng tồn tại cổ lao manh mối bất quá hai người cũng không ngu sẽ không cảm thấy ven đường liền sẽ nhìn thấy hữu dụng vết tích nếu như nhất định phải tìm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại dần kình đồn hoàng cung cũng không biết c ự nhân vương thất có hoan nghênh hay không kẻ ngoại lai、like, đến lúc đó lại nhìn mà phía bên này lúc này chỉ ở lạc đường bên trong khi đội thuyền cập b ờ lúc hắn đã sớm kìm nén không được mình muốn mạo hiểm tâm tư thậm chí đều không để sạn gì chuẩn bị tiện lợi liền trực tiếp một cái pháo hỏa tiễn đem mình bắn tới trên đạo vĩnh bất quá hắn vòng vo đường này nhưng lại không biết nên đi hướng nào bởi vì cái này địa phương thực sự quá lớn. cự nhân đâu cự nhân đều tại c h ỗ đó ta muốn ăn cự nhân tộc nấu nướng vì một bên la hét một bên trên nhảy dưới tránh đổi tới đổi lui chính là không có tìm tới bất luận kẻ nào cũng không có bất kỳ cái gì thôn trang thành c h ấ n thậm chí ngay cả một con động vật nhỏ cũng không thấy cũng may vận khí của hắn không sai tại chuyển qua một cái dốc núi lúc vừa vặn ngửi thấy mùi thịt thế là vì không nói hai lời liền lần theo mùi thịt phóng đi một giây sau đập vào mi mắt là một cái cực lớn hải vương đang bị gác ở to lớn trên đống lửa rửa vào từng đợt mùi thịt sông v à mũi bất quá phụ cận lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào phu cận không a i nói cách khác cái này thịt nướng là vô chủ cho nên ta ăn cũng không sao chứ vì dạng này phán đoán đến thế là không chút do dự vọt tới nướng đến thơm nước buốc lên dầu hải vương phía trên chỉ bất quá con này hải vương hiện tại rất nóng vì chỉ là nắm lấy thịt liền cảm giác mình bị phòng nhưng mà ăn hàng thường thường đều là cường đại gia hỏa này trực tiếp toàn thân bật sổ sổ cu bao trùm sau đó cũng mặc kệ thịt nóng hay không kéo xuống một khối lớn liền mở gạm chương bảy trăm linh ba dọn rùn dâu rĩa giống như núi cao cự nhân chương bảy trăm linh ba dọn rùn dâu rĩa giống như núi cao cự nhân hoa ăn quá ngon đi thực sự quá mỹ vị không hổ là nướng hải vương ta nhất định phải đem toàn bộ đều ăn xong không thể lãng phí nửa điểm vì nói được thì làm được không bao lâu liền đem toàn bộ hải vương toàn bộ ăn chỉ còn lại có một đống xương đầu cùng l ẻ loi c h ơ trọi đống lửa mà chính hắn lại là cái bụng tròn vo nằm tại đưa lên nấc tốt no bụng đây là lần thứ mấy ăn no ấy nhỉ vì đánh lấy n ư ớ c ăn no sau đã cảm thấy có chút khốn sau đó tuyệt không do dự nhắm mắt lại hô h ổ ngủ say chỉ bất quá hắn vừa mới ngủ mặt đất liền bắt đầu chấn động sau đó liền thấy hai cái to lớn chân xuất hiện ở cạnh đống lửa chỉ thấy một cái râu ria giống núi cao cự nhân mặt m ũ i tràn đầy vẻ giận dữ chằm chằm vào cái bụng quần c u ộ n phi rất hiển nhiên cái k i a nướng hải vương là người khổng lồ này nhân loại người dám ăn vụn g lao phu thì nướng lao phu muốn giao hối ngươi người khổng lồ này hét lớn một tiếng trực tiếp nâng lên chân to liền muốn dấm chân phi v i đang ngủ thật ngon đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm mở mắt ra liền thấy một cái c h e khuất bầu trời chân to sắp rơi xuống lập tức đem hắn giận này mình hắn vội vàng rỗi dài cánh tay bắt được xa xa một cây đại thụ đem chính mình kéo đến nơi khác chân to cũng tại lúc này rơi xuống chỉ nghe một tiếng ầm và mặt đất phản g phất đều muốn bị b à n chân lớn này dâm sụp đổ lực lượng mười phần kinh khủng n g ư ờ i làm gì sẽ chết người đấy vì đột liếc trong mắt hết lớn lao phu chính là muốn đánh chết n g ư ờ i cái này trộm thịt tặc cọi quyền cự nhân cũng giống lên một tiếng quả đấm to lớn đập tới phản g phất muốn đem cả tòa đảo đánh chìm vì nhưng cũng không sợ trực tiếp mở ra ghẹ ở thật cự nhân c h i quyền cùng người khổng lồ này nắm đấm ẩm vang đối đầu Flank. Hai cái cự quyền công kích nổ tung. Sóng kích cái cự bất quá hai người lại một bước đã lui ngược lại cắn răng tiếp tục chuyển vận lực lượng xem ra là ai cũng không chịu thua a dạ bảy bảy bậy bạ không nghĩ tới chỉ là trộm thịt tặc còn có chút bản sự cự nhân n é t miệng cười to ta mới không phải trộm thịt tặc đâu ngươi cũng không nên vu hăng ta vì cũng không gánh cái tội danh này ngươi còn rào biện gác ở trên đống lửa hải vương chẳng lẽ không phải bị ngươi ăn sao ngươi cái trộm thịt tặc còn dám không thừa nhận hôm nay lão phu liền đánh chết ngươi cái gì đó cái kia hải vương mình tại nơi đò nướng rõ ràng là vật vô chủ ta vì cái gì không thể ăn ngươi cái ngủ ngốc ngươi gặp qua cái kia hải vương sẽ đem mình dựng lên để nướng đây rõ ràng chính là có người đang nướng thịt ngươi trộm thịt của người khác đến ăn còn lý luận ngươi vì ngần ngơ tựa hồ mới nghĩ đến vấn đề này đúng vậy à hải vương lại không phải người ngu làm sao có thể mình chạy lên mở, mình nhóm l ử a chồng lại đem mình dựng lên để nướng nữa nha cho nên nói vừa rồi thịt nướng là có chủ mà hắn thật là trộm thịt t a vì vội vàng nắm tay rút về rất thẳng thắn túi người chào nói thật xin lỗi ta nhìn thấy không ai tưởng rằng vô chủ tự tiện ăn ngươi thịt thực sự thật có lỗi gia hỏa này biết mình sai liền sẽ rất chân thành nhận lầm chỉ bất quá nhận lầm về nhận lầm lần sau khẳng định còn biết tái phạm gia hỏa này tính cách là sửa không được c ự nhân s ư ớ n g sở ngược lại là không nghĩ tới phí như vậy thản nhiên nhận lầm bất quá vậy mà bởi vì không ai nhìn xem đống lửa liền cho rằng thịt nướng là vô chủ gia hỏa này đầu có phải hay không có chút vấn đề à? nhận lầm hữu dụng không lão phu một ngày không ăn vừa rồi thừa dịp t h ị t không có nướng chín liền đi một chuyến nhà vệ sinh trở về lúc thịt cứu không có ngươi nói muốn làm sao đổi cho lão phu ngươi khổng lồ này hiển nhiên không có dễ nói chuyện như vậy bằng không ta cho ngươi thêm bắt một cái hải vương ngươi cánh tay nhỏ bắp chân còn có thể bắt lấy hải vương dạ b ậ y b ậ y b ậ y b ạ ngươi đây là muốn đem lão phu chết g ư i ngươi xác định là đi bắt hải vương mà không phải đi đưa điểm tâm sao đại thúc ngươi cũng chớ xem thường ta ta thế nhưng là rất mạnh ân vừa rồi có thể cùng lão phu đối một q u y ề n mà không rơi vào thế hạ phòng ngươi quả thật có chút thực lực như vậy đi lão phu dẫn ngươi đi bờ biển ngươi giúp lao phu đánh một cái hải vương chuyện này coi như xong tốt cứ quyết định như vậy đi vì hiển nhiên mười phần tự tin với lại tựa hồ còn rất h ư n ấ n mặc dù cũng đánh qua hải vương nhưng cho cự nhân đánh hải vương làm thịt nướng cái gì từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên quả nhiên dần kỉnh đồn độ thật thú vị a người khổng lồ này ở phía trước lĩnh lưu vì thì là yên lặng chạy bộ đi theo đúng lao phu gọi dọ dùn cũng được người xưng là h ỏ a thờ phổn b ẹ ở thiểu gia hỏa ngươi là ai làm sao một mình chạy tới eo bạn cự nhân dọ dùn mở miệng nói ta gọi mò kỳ jen phi ta là cùng đồng bọn của ta cùng đi bất quá tạm thời cùng đồng bạn thất lạc a cho nên ngươi là hải tặc không sai ta là hải tặc ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân dạ bảy bảy ba vậy mà muốn làm vua hải tặc còn thật là lớn gan mộng t ư ờ n g a bất quá ngươi điểm này thực lực không thể được ngươi ngay cả lao phu đều đánh không thắng muốn làm vua hải tặc là căn bản không có khả năng đại thúc ngươi xem thường ta ta thế nhưng là rất mạnh hai người một bên nói lời này một bên tiến lên không bao lâu đã đến bên bờ bất quá cũng không nhìn thấy sùn nì hào cùng tàu ngầm nơi này cũng không phải là mũ dơm đoàn đổ bộ bờ biển do dùn chỉ vào mặt biển nói ra tại eo bạc gần biển liền là hải vương xào huyệt chúng ta cự nhân tộc mỗi ngày thức ăn trên cơ bản đều là hải thú nhưng chân chính chiến sĩ thì nhất định sẽ đánh hải vương xem như thức ăn đó là thực lực biểu tượng vì tiểu g i a hỏa nếu như ngươi có thể đánh bên trên hải vương lão phu liền thừa nhận thực lực của ngươi vì ma quyền sát trưởng tốt đại thúc ngươi liền nhìn kỹ chỉ bất quá có lòng tin là chuyện tốt nhưng vì hiện tại mới phát hiện một sự kiện cái tia chính là hải vương đều sinh hoạt tại trong biển mà hắn lại không cách nào bơi lội muốn bắt được hải vương tựa hồ không có khả năng thế là hắn hỏi đại thúc hải vương đều tại trong biển như thế nào mới có thể đem bọn nó kêu lên đến d o dù lập tức lướt mắt ngươi sẽ không hạ biển đi đánh sao a ta là trái ác quỷ năng lực giả không biết bơi a ngươi lai là năng lực giả a vậy lão phu cũng mặc kệ ngược lại ngươi bắt không đến hải vương lão phu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ không phải liền chờ đồng bọn của ngươi tìm đến để bọn hắn thay ngươi bồi thường mới không cần ta thế nhưng là thuyền trưởng a như thế sẽ rất mất mặt vậy ngươi liền bắt hải vương vì nghe vậy cũng là không có cách ai bảo mình đần độn cầm cự nhân thịt nướng đến ăn đâu hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải chơi xấu tính cách cho nên tuyệt đối phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm không phải liền là hải vương n h a hắn liền đánh một cái đi lên đã không thể xuống biển vậy liền bước hải vương lên đây đi ghe ở tớt gõ mù gõ mù một cự nhân dẹt càng đồng vì một đôi tay tại chỗ biến đến cự nhân hai tay lớn nhỏ hướng về mặt biển ẩm vàng đập tới bù do dù nhìn thấy phi thao tắc cũng là nhịn không được ngạc nhiên hắn mặc dù không biết phi là cái gì trái cây nhưng có thể bằng vào trái cây năng lực phát huy ra giống tự nhân đồng dạng lực lượng không thể không nói tiểu ra hỏa này đích thật là một cơn giả nếu là cơn giả vậy liền đáng giá t ô n k í n h cự nhân tộc từ trước đến nay là ưa thích cùng cường giả kết giao bằng hưu soạt soạt soạt từng cái hải vương toát ra đầu to lớn trong con ngươi hẩn chứa nộ khí chỉ bất quá những n à y hải vương lại nhìn thấy dò dùn lúc bản năng cảm thấy sợ hãi dù sao hải vương trí thông minh cũng không thấp đối với dò dùn cường đại như vậy cự nhân cũng là có ấn tượng dò dùn không biết đã ăn bao nhiêu hải vương gần biển hải vương liền không có không biết dò dùn bất quá lần này lại cùng dò dùn không quan hệ dò dùn ôm ngực mà lập hiển nhiên là chuẩn bị nhìn vì làm thế nào trong mắt của hắn cũng là bao hà một loại nào đó chờ mong l vì cũng không chậm trễ dẫm lên gặp phủ đã đến mặt biển trên không một chiêu giống thương trực tiếp đem một cái hải vương n ệ ngược lại hoàn toàn không phi sức cái khác hải vương lập tức nổi giận không nghĩ tới lại bị dạng này một cái nhân loại nhỏ bé khi dễ bọn chúng nếu như không đem cái này nhỏ bé nhân loại ăn căn bản có lỗi với bọn chúng to lớn chỉ bất quá hải vương nhóm đang muốn công kích đâu vì lại giương mắt lên nhìn bọn chúng một chút một cố làm người sợ hai khí thế từ vì trong mắt quyết tán lập tức đem những này hải vương dọa đến chui trở về trong biển căn bản vốn không dám có chút chần trờ vì cơi lớn một tiếng nắm lên bị hắm đánh n ã hải vương liền vùng ra trên、bờ. dọ dùn lại c h ấ n kinh ngươi tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai không chỉ có nhẹ nhàng đánh bại hải vương thậm chí còn có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thật sự là không thể tưởng tượng cho nên ta nói ta rất mạnh đại thúc ngươi lần này tin chưa vì án lấy mũ dơm hì hì cười nói đại thúc ta giúp ngươi đánh tới hải vương chuyện lúc trước liền không truy cứu nữa à? dọ dùn gật gật đầu đó là tự nhiên lão phu thế nhưng là cự nhân tộc chiến sĩ làm sao có thể nuốt lời đâu với lại chúng ta cự nhân tộc tôn kính tường giả ngươi có thực lực như vậy lão phu cũng nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu kỳ hì, hì ha, ha vậy thì tốt chúng ta bây giờ sẽ là bằng hữu bất quá đại thúc giữa bằng hữu là muốn hiểu được chia sẻ ngươi tiếp xuống thịt nướng có phải hay không cũng muốn phân cho ta dạ bảy bảy bảy b ạ người cái nhỏ tham ăn quỷ vừa rồi ăn nhiều như vậy còn chưa đủ t ố t lao phu thịt nướng phân cho ngươi một phần hai người đều là hào sảng tính cách bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết hiện tại trở thành bằng hữu về sau cũng bông ra rất nhiều dọ dùn còn hỏi lên phì hàng hải lịch trình vì cũng là mừng d ỡ chia sẻ đem mũ dơm đoàn trên đường đi kinh lịch tự thuật chỉ bất quá là phì ngôn ngữ năng lực tổ chức rất kém cỏi thường xuyên đông một câu tây một câu để dọ dùn có chút nghe được không hiểu nhiều lắm với lại do du luôn cảm giác mũ dơm đoàn cái này băng hải tặc ở nơi nào nghe qua chỉ bất quá cự nhân tuổi thọ mặc dù dài trí nhớ lại không hề tốt đẹp gì rất nhiều chuyện nếu như thời gian rất lâu không chú ý lời nói tuyệt đối sẽ quên liền cùng bờ lưu ổ dở cùng z é t ổ dở quên bọn hắn quyết đấu nguyên nhân đồng dạng mà tại phì cùng dọ dùn thịt nướng lúc mũ dơm nhóm lại là đến một thôn t r a n g cửa vào thôn trang này bị từng khối cự thạch vây quanh cửa vào từ hai cây to lớn cột đá cùng hai phiến đại một môn tạo thành cột đá cao tới năm sáu mươi mét đoán chừng muốn hai ba cái cự nhân mới có thể khiêng đến đậu về phần đại một môn cũng là cực kỳ nặng đoán chừng cũng chỉ có cự nhân mới có thể mở ra ngoài ra cổng còn có hai cái chiến sĩ tại đứng gác vừa nhìn thấy mũ dơm nhóm đến đây hai cái đứng g á c chiến sĩ lập tức cảnh giới mặc dù đối phương chỉ là thoạt nhìn rất nhân loại nhỏ bé nhưng cự nhân tộc cũng không phải là kiến thức thiện cận h ạ n g người cũng nhận biết một chút cường đại người tộc cho nên cũng không lấy thân cao hình thể phán đoán mạnh yếu các ngươi là ai đến đẹo bạp làm cái gì cầm cự kiếm chiến sĩ hỏi chúng ta là băng hải tặc mũ dơm đến đẹo bạp chỉ là vì nhìn xem cự nhân tộc sinh hoạt địa phương không có ý tứ khác xô dỗ mở miệm trả lời cái gì băng hải tặc mũ dơm hai cái chiến sĩ tất cả giật mình vô ý thức bày xong tư thế chiến đấu xem bộ dáng là nghe qua mũ dơm đoàn v y danh chỉ bất quá hai cái này chiến sĩ phải t r ă n g thật không có lễ phép đều nói không có ý tứ gì khác chiến đấu này tư thế là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói muốn đánh một khung mới có thể đi vào sao cầm cự phủ chiến sĩ chặn lại nói m ũ hoàng băng hải tặc mũ dơm các ngươi đến đèo b ạ p đến tột cùng ý muốn như thế nào s ô d ộ nhịn không được bực bội mới nói chỉ là đến xem các ngươi vừa rồi không nghe thấy sao còn nói là các ngươi muốn cùng chúng ta đánh một trầu mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau bởi vì hai cái này chiến sĩ tựa hồ có chút không đúng giống như là nghe không hiểu tiếng người trực tiếp đem mũ dơm đoàn phán định vì uy hiếp đồng dạng vàng không thì cũng sẽ không bày ra chiến đấu t ư thái a nơi này không chào đón các ngươi mời nhanh chóng rời đi hai cái chiến sĩ dùng kiếm b ú a ngăn lại đại môn cao giọng nói cái này mũ dơm nhóm sắc mặt liền khó coi hai cái này thủ vệ chiến sĩ ý tứ rất rõ ràng bọn hắn biết băng hải tặc mũ dơm thế nhưng là biểu thị không chào đón băng hải tặc mũ dơm đến chỉ là cái này không khỏi không hiểu đấu băng hải tặc mũ dơm tựa hồ không cùng cự nhân tộc trở mà ta cắt lập tức mở miệng hai vị chúng ta là hạ dù in bằng hữu mặt khác còn nhận biết b ờ lưu ổ dơ đổ dị cùng rét ổ dơ b ờ rộ dị có thể nói chúng ta băng hải tặc mũ dơm cùng cự nhân tộc là bằng hữu các ngươi dạng này đem bằng hữu ngăn ở thôn bên ngoài không khỏi bất cận nhân tình với lại nghe nói cự nhân tộc thập phần cường đại các ngươi cái này nơm nớp lo sợ bộ dáng để cho ta hoài nghi các ngươi có phải là hay không hợp cách cự nhân tộc chiến sĩ chúng ta đương nhiên là ưu tú cự nhân tộc chiến sĩ hai cái chiến sĩ lập tức cao giọng phản bác nhưng hôm nay vô luận nói cái gì chúng ta cũng sẽ không để băng hải tặc mũ dơm vào thôn mũ dơm nhóm lập tức đều như mày bởi vì hai cái này chiến sĩ quá kỳ quái nếu như là kiên quyết không cho mũ dơm đoàn tiến vào nhưng mặt mũi tràn đầy xoắn suýt là chuyện gì xảy ra với lại có thể nhìn ra được hai người này tựa hồ rất sợ sệt mũ dơm đoàn trong này nhất định có vấn đề gì đang tại lúc này ba cái tròm dâu dài cự nhân tựa hồ thấy được tình huống bên này trực tiếp hướng bên này đi tới không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm thấy cầm đầu cái kia người khổng lồ cùng rét ổ g ờ bở rộ dì dáng dấp rất giống ủ bù n t i dọa phân tiền bối bọn hắn là băng hải tặc mũ dơm cấp trên phân phó nếu như là băng hải tặc mũ dơm đến cần phải đem đối phương ngăn lại hai cái thủ vệ chiến sĩ trang miệng một lời trả lời nhà máy chương bảy trăm linh năm vật ly ngươi đây là ý gì chương bảy trăm linh năm vật ly ngươi đây là ý gì ân chuyện gì xảy ra lần này mũ dơm nhóm tựa hồ minh bạch tình huống xem ra không phải hai cái này chiến sĩ tự tác chủ trường mà là có người sớm làm phân phó thế nhưng là băng hải tặc mũ dơm lần thứ nhất đến đèo bạn chưa hề cùng tự nhận có cái trở mặt như vậy đến tột cùng là ai ra lệnh nhằm vào băng hải tặc mũ dơm đâu chẳng lẽ không biết đem mũ dơm đoàn trọc giận là hậu quả gì sao cắt lại là chú ý tới cái này cầm đầu cự nhân danh tự kém chút không kèm được cười không nghĩ tới còn có gọi ý bù tợ dọ phần ý bù tợ dọ phần n h ư mày cấp trên mệnh lệnh cái nào cấp trên ta làm sao không biết hai vị chiến sĩ vội vàng trả lời là bợ ly đội trưởng phân phó nói là mổ kỳ đại nhân ý tứ chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc bợ ly mổ kỳ đây đều là ai vậy mũ dơm nhóm không minh bạch là tình huống như thế nào cho nên dứt k h á t không mở miệng nhìn xem cái này ý bù tợ dọ phần xử lý như thế nào nếu như cuối cùng vẫn là không cho vào vậy liên lại nhìn cùng lắm thì đánh vào sau đó lại cùng hạ dù ỉn xin lỗi y b ù n tợ r ọ p h ầ n cùng phía sau mình hai cái cự nhân giao lưu hai câu xác định hai người cũng không biết tình huống nói cách khác cái kia bờ ly đội trưởng là chuyên môn phân phó phụ trách đứng g á c chiến sĩ làm như vậy y b ù n tợ r ọ p h ầ n k h a nói gần nhất cũng không có địch nhân tập kích tin tức mộ t kỳ đại nhân làm sao có thể truyền đạt loại này mệnh lệnh ậ t tiến đạt thông chi, mà là chỉ nói cho các biết muốn cấm mà ngoại nhân không nói người chỉ chi, chỉ cho các giới vào, sao vì là không dám đắc tội bất luận kẻ nào lúc này ở s ố p lại đột nhiên hô to uy vị này ý bù tờ rõ phần đại thúc ngươi có phải hay không cùng z ổ dơ bờ rồ dì đại thúc là thân thích ta phát hiện ngươi cùng bờ rồ dì đại thúc g á n g dấp rất giống ngươi biết ca ca ta ý bù tờ rõ phần kinh ngạc không thôi z ổ dơ bờ rồ dì cùng ta là huynh đệ mọi người cũng đều nói ta cùng ca ca lớn lên giống xem ra ngươi thật nhận biết ca ca ta bờ rồ dì nguyên lai là huynh đệ a nếu như vậy liền dễ làm ở xốp lập tức chống đẹp nói đương nhiên quay biết chúng ta băng hải tặc mũ dơm cùng bờ rồ dì đại thúc Đồ ý bùi tợ dọa phần khởi Dọ mở cửa to một bộ nhật người tình hiếu khách bộ dáng sau lưng hai cái cự nhân cũng lộ ra tiếu dung hiển nhiên cũng đều là cùng Y bùi tợ d ọ phần không sai biệt lắm tính cách đối mũ dơm nhóm cũng biến thành hữu hảo hai cái thủ vệ chiến sĩ vội nói ỵ bùn tợ dọ p h ầ n tiền bối vỡ l ì đội trưởng thế nhưng là ra lệnh ỵ bùn tợ dọ p h ầ n lại khoát khoát tay đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta ỵ bùn tợ dọ p h ầ n cũng không phải hắn b ỡ l ì đội viên không cần thiết nghe phân phó của hắn với lại ta cũng đã nói hắn khẳng định là lạm dụng chức quyền một mình hạ lệnh một chút cũng không có c ự nhân tộc chiến sĩ nên có phong phạm băng hải tặc mũ dơm người hôm nay ta liền mang vào thôn nhìn hắn có thể thế nào thủ vệ chiến sĩ không lời nào để nói chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ỵ bùn tợ dọ phân cũng lười lý hai cái này chiến sĩ trực tiếp liền mang theo mũ dơ trong thôn phòng ốc ngược lại là cùng những nhân loại khác thôn trang p h ò n g ốc không sai biệt lắm chẳng qua là bội số phóng đại mà thôi mặt khác các nhà các hộ trên cơ bản cũng sẽ ở đại môn đỉnh phủ lên hải vương xương đầu hoặc là r ă n g cho người ta một loại nguyên thủy bộ lạc cảm giác có lẽ cự nhân tộc đều là dạng này đến hiện lộ rõ ràng mình cường đại ngoài ra trong thôn còn có thể nhìn thấy không ít cự nhân lui tới hoặc là đang làm việc hoặc là tại nhộn nhẹ còn có một số cự nhân tộc phụ nữ tại phơi quần áo cự nhân tộc đứa trẻ đang chơi trò chơi thoặc nhìn m ư i phần bình thản náo nhiệt tựa hồ mỗi cái cự nhân đều tại phát ra từ nội tâm phát ra tiếng cười mũ dơm nhóm đến cũng làm cho không ít cự nhân hiếu kỳ bất quá thấy là ý b ù n tợ dò phần tại dẫn đường thế là chỉ là hướng ý b ù n tợ dò phần vân an cũng không lựa chọn tới gần thậm chí cũng không hỏi nhân loại tới là ai điểm này cũng là mười phần quái gì, cảm giác rất nhiều cự nhân rõ rệt cùng ý b ù n tợ dò phần quan hệ không tệ giá vẻ nhưng lại không đủ hào sảng ngược lại giống như là tại kiên kỵ cái gì ngược lại là ý b ù n tợ dò phần chủ động giải thích nói các ngươi chớ để ý chúng ta cự nhân tộc đều là nhiệt tình hiếu khách chỉ bất quá gần nhất những năm này vợ lì tên hôn đảng kia làm đội trưởng ỷ vào mình là mộ kỳ đại nhân người liền hoành hành bá đạo rất làm cho người ta mọi người vừa rồi đều thấy được cửa chính tình huống cho nên không dám tham dự việc này cái này mô kỳ đại nhân là ai không phải là cự nhân tộc vương tử a xô r ô tò mò hỏi cả bảy bảy ba hắn mới không phải vương tử đâu bất quá là quốc vương đệ đệ chi tử thôi chỉ biết cậy vào vương tộc huyết mạch muốn làm gì thì làm chúng ta bây giờ vương tử là lộc đại nhân hắn là chân chân chính chính quốc vương huyết mạch nhất định trở thành cự nhân tộc tân vương người Ý bùn t ợ dọ phân hiện n h i ê n đối cái kia mô kỳ đại nhân khịt mũi coi thường ấy nguyên lai là dạng này nhưng là hắn nhằm vào chúng ta băng hại tặc mũ d ơ n tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a chúng ta cũng không biết hắn ai biết được ngược lại ta mang các ngươi tiến vào t h ô n trang hắn cũng không dám làm gì ta ỵ bùn tợ dọ phần rất c ó phấn khích bộ dáng xem ra không phải thực lực đủ cường đại liền là có đầy đủ cậy vào cũng là làm khó hắn như thế v ũ d ơ m nhóm đối ỵ bùn tợ dọ phần hào cảm lập tức tăng lên không ít chính đáng mọi người tiếp tục đi tới lúc một cái hình thể mượt mà béo cự nhân mang theo mười cái chiến sĩ hướng bên này đi tới ỵ bùn tợ dọ phần thay thế lập tức dừng bước ngăn cản mọi người đồng thời lộ ra một bộ cực kỳ khó chịu thần thái giống như là cực kỳ chán ghét cái này béo cự nhân mỗi lại cái kỳ đại nhân sĩ do dạy hạ lệnh không thể thả mũ dơm nhóm tiến đèo b ạ i nhưng ngươi lại đem người mang vào thôn ngươi phải bị tội gì cả bảy bảy bảy ba bởi vì ta liền nói ngươi lạm dụng chức quyền a m ộ kỳ đại nhân chưa hề rời đi h o bạn mũ dơm nhóm cũng là lần đầu tiên tới đây song vương cũng không thủ đoán tại sao lại tiến hành ngăn cản với lại vương thành cách chúng ta thôn cũng không g ầ n m ộ kỳ đại nhân làm sao có thể biết mũ dơm nhóm tới cái này bất quá chỉ là ngươi tự tác chủ c h ư ơ n g thôi những thôn dân khác nghe vậy cũng là gật gật đầu h i ệ n nhiên là đồng ý ỷ bủ tợn rõ phần lời nói bỡ lì hoành hành bá đạo cũng không phải một hai ngày nhất là làm cho người ta chán g h é t nếu như không phải có m ộ kỳ che chở đoán chừng sớm đã bị mọi người khu trừ ra thôn chỗ đó còn có thể đứng ở chỗ này Các thật là hợp cách cự nhân tộc chiến sĩ sao? Chương 706, Sozo, các thật là hợp cách cự nhân tộc chiến quá ngươi nhân Trương ngươi nhân thật thật Bất hợp hợp là là l sĩ sao? Sozo, sĩ sao? bở ý lại không hề để tâm, tự hồ đợi tâm, tựa lực hồ l ư n g d ọ a phần đây là mổ kỳ đại nhân chính miệng phân p h ó ta làm sao có thể có lỗi ngươi vậy mà hoài nghi mổ kỳ đại nhân rõ ràng liền là bất kính ta có thể lập tức đưa người cầm xuống nói xong trực tiếp đối mười cái chiến sĩ địa bộ cái kia mười cái chiến sĩ lập tức bắt đầu xúm lại bất quá những ngày chiến sĩ tựa hồ có chút bó tay bó chân có lẽ là kiềng kỵ ý bụng tợ dỏ phần thân phận lại hoặc là kiềng kỵ ý bụng tợ dỏ phần thực lực nửa ngày cũng không dám nào lên ý bụng tợ dọ p h ầ n lại không thèm để ý chút nào cùng mặt khác hai cái cự nhân cùng một chỗ rút ra trên người cự phủ cùng mười cái chiến sĩ rằng co mũ rơm nhóm lại khó chịu tới cực điểm cái gì mổ kỳ đại nhân cái gì bờ ly vô duyên vô cớ nhằm vào còn thật là khiến người ta không nghĩ ra bất quá những n à y không trọng yếu đã đối phương chủ động độc thủ vậy liền không cần khắc khí sau đó coi như đối mặt hạ dụ ỉn bên này cũng không sai xem ra chúng ta là bị xem thường a sổ d ộ tiến lên hai bước trên thân phát ra lấy dọa người khí thế các ngươi có lẽ không minh bạch chúng ta băng hải tặc mũ dơm trên biển cả đại biểu cho cái gì đã như vậy vậy liền đánh một trận bất quá đã đậu thủ liền muốn làm tốt chết giấc ngộ chúng ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ san gì cũng đứng tại sổ d ộ bên người y ê u nhã hút thuốc t ạ o xanh đầu ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì nhân ra đều đến bắt nạt tới nếu như không lộ hai tay nhưng là muốn bị xem thường đó a lò cũng cùng hai người song song đứng thẳng n g a khi ung tủm nhìn ta đem những n à y cái cự nhân tộc chiến sĩ cắt thành khối thịt ba người bây giờ đã trưởng thành đến có thể cùng h ạ i quân đại tướng đánh nhau tình trạng khí thế trên người m ư ờ i phần kinh khủng dù là những n à y cự nhân tộc chiến sĩ thân kinh bắc chiến cũng là bị h ù dọa đặc biệt là sổ rổ cùng lò mơ hồ trong đó tự a hồ có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn động cắt cung rét mừng rỡ thanh nhàn ngược lại những sự tình này liền giao cho những học sinh này nếu như những này đều bãi bình không được như vậy hai người bọn họ làm lao sư ngày bình thường chẳng phải là trắng d ạ y sao mũ d ơ m đoàn những người khác cũng đều là một mặt nghiêm nghị đứng tại sổ rổ lò sàn gì sau l ư n g tản già khí tức sơ xác với lại mọi người tự hồ đều không hẹn mà cùng chằm chằm vào bỡ ly d o a đến b ỡ lì một trận k i ế p sợ kém chút đều muốn đứng không vững cái này b ỡ lì xem xét cũng không phải là cái hợp cách chiến sĩ chỉ là cái k i a to mọng cái bụng liền có thể nhìn ra chỉ là một cái hết a n lại nằm phế vật thôi nhìn lại một chút các chiến sĩ khác cái nào không phải vạm vỡ tráng kiện hữu lực b ỡ lì liền là cái phế vật mà thôi các ngươi muốn làm gì muốn cùng nghẹo bạc khai chiến sao b ỡ lì lực lượng chưa đủ quát tập lên ngươi cái phế vật còn đại biểu không được kẹo bạc ỵ b ụ n tợ dọ phân lại giống lên trở về đừng nói ngươi không biết mũ dơm đoàn vi danh bây giờ tại mảnh này trên biển lớn mũ dơm đoàn liền là mạnh nhất trên biển bóng t m dâu đen tam đại hoàng đoàn liên minh thậm chí còn tại đợ r ụ tạ đảo đánh bại hải quân cùng chính phủ thế giới chủ lực người dám t r e o chọc loại tồn tại này đây là muốn cho hẻo bạc đưa tới thai hòa sao bợ ly bị ý bụng đợ dọ phần giống đến run một cái h i ệ n nhiên cũng là nghĩ lên mũ dơm đoàn đáng sợ nhưng chó săn đều là dạng này ỷ vào mình có hậu đài không sợ trời không sợ đất chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cho nên bợ ly rất nhanh lại trở nên kiên t ư ờ n g chúng ta hẻo ta bạp ngươi muốn bởi vì ngươi tự cho là đúng cho quốc gia mang đến chiến tranh sao nói như vậy chết đi tiên vương sẽ không tha thứ ngươi titan chi thần càng sẽ không tha thứ ngươi bớt nói nhiều lời b a n g hải tặc mũ r ơ m không cho phép đi vào gạo bạn chúng ta muốn đem bọn hắn cầm xuống lên cho ta bỡ lì khư khư cố chấp dù là trước đó bị hụ dọa lại vẫn là nhớ rõ mình nhiệm vụ để ý bù đ ờ dọa phần phẫn nộ đến cực điểm bất quá bỡ lì chẳng mấy chốc sẽ ý thức được hắn vừa rồi không bằng đem nhiệm vụ của mình quên mất bằng không thì cũng sẽ không như vậy hối hận cái kia mười cái chiến sĩ lập tức giờ to lớn binh khí đánh tới bọn ù n d p h ầ cái cự n hắn đều từng nghe nói mũ dơm đoàn công tích vĩ đại trên thực tế cũng rất là hiếu kỳ mũ dơm đoàn đến cùng thực lực như thế nào hiện tại vừa vặn nhìn xem tình huống nếu như mũ dơm đoàn là cường giả chân chính như vậy tự nhiên chính là thượng khách cự nhân tộc sùng bái cơn giả càng sùng bái mạnh hơn mình cơn giả vô luận đối phương là chủng tộc gì Frank. một cái cự nhân chiến sĩ nắm đấm nện xuống đến nhưng mà lại bị sản d ì một chân nhẹ nhàng tiếp được trong lúc nhất thời để cái chiến sĩ này hoài nghi nhân sinh đoán chừng là không biết đối phương thân thể nho n h ỏ như thế nào có được dạng này lực lượng cường đại thủ thịt sản d ì hóa thành t h i ể m điện xuất hiện tại cái chiến sĩ này trước mặt một cước đá vào cái chiến sĩ này trên mặt một giây sau người khổng lồ này chiến sĩ trực tiếp bay rớt ra ngoài ẩm vang đập vào mười mấy mét bên ngoài trận trắng mắt đã mất đi ý thức một cước liền tất cả cự nhân đều là chấn động vô cùng không nghĩ tới đối phương cước lực nặng như vậy vậy mà một cước liền dây một cái chiến sĩ thực sự quá khủng bố dùm cắt chém lò cũng là tú một đợt thao tác một cái to lớn giải phẫu không gian mở ra đem tất cả cự nhân chiến sĩ bao phủ sau đó quỷ khóc vừa gậy liền đem còn lại cự nhân tộc chiến sĩ cắt chém trở thành mấy phần y b ù n tợ dọa phần ba cái cự nhân giật mình bất quá rất nhanh lại phát hiện bị cắt chém chiến sĩ cũng không chết trong lúc nhất thời đều nhẹ nhàng thở ra không ít người cũng hiểu được đây cũng là trái ác ủy năng lực ui ui ui ui c phản gà ngươi đem tất cả mọi người chặt ta chặt a y vậy xô dô một mặt bất mãn hai bước liền vọt tới bờ lì trước mặt sống đao đối bờ lì mắt cá chân quét qua vậy mà đem bờ lì quét đến bay lên sau đó trùng điệp rơi xuống đất đau đến h oa h oa gọi vậy mũ dơm đoàn những người khác nhún núi vai xem bộ dáng là không có cơ hội ra tay mười mấy cự nhân chiến sĩ cũng liền vài giây đồng hồ liền bị co song phương tranh lệnh quá lớn căn bản không thể so sánh Bỡ rộ dị cùng cự nhân thôn dân nhóm chấn kinh dị thường lúc này mới chính thức lĩnh hội tới mũ dơm đoàn cường đại t r á c không được nhân ra mũ dơm đoàn có thể trở thành mạnh nhất hoàng đoàn đâu thực lực này đơn giản quáng u trong lúc nhất thời không ít người lộ ra vẻ sùm nhưng nhìn về phía bờ lì những người kia lại lộ ra cười trên nôi đau của người khác khinh miệt sách thật không khỏi đánh ngay cả làm nóng người đều không đủ các ngươi thật là hợp cách cự nhân tộc chiến sĩ sao còn nói là các ngươi cùng cái này béo cự nhân đồng dạng chỉ biết cậy và có hậu đài mà hoành hành bá đạo nhưng thực lực lại bất quá chỉ là c ặ t bã xô dô m ộ t câu lập tức để những cái kia bị đánh ngã chiến sĩ xấu hổ dị thường hận không thể tại chỗ tìm khối đầu hũ đâm chết t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy do dùng trưởng lão ngài cần phải vì ta làm chủ a phế vật mười mấy người ngay cả ba người đều đánh không lại b ở lì nhai răng trận mắt gầm thét lên những cái kia chiến sĩ ngay vậy càng thêm xấu hổ giận dữ muốn chết nhưng sổ dỗ lại đột nhiên một cước đem b ở lì đá bay phế vật là ngươi mới đúng ta vừa rồi đều không dùng lực ngươi liền ngã xuống thật sự là cho cự nhân tộc mất mặt cái khác cự nhân đều là vô ý thức ở đầu cái này b ở lì hoàn toàn chính xác cho cự nhân tộc mất thể diện mọi người thế nhưng là đối cái này b ở lì m ư ờ i phần hiểu rõ khí lực cũng không sánh bằng phổ thông nữ cự nhân so với chiến sĩ càng là kèm đến thật xa nhưng hết lần này tới lần khác ra hỏa này bằng vào quan hệ trở thành một đội chi trưởng để cho người ta mời phần xem thường. có h phần thường. o người mời ta xem c c ố thể k í đội viên sớm đã đội đều đồng đoạ một viên rời khỏi bờ lì đội ngũ, lưu lại ngũ, muốn cùng bờ lì đồng dạng sớm chút hỏa. h bỡ bỡ lì lưu là lì t Có xa ra nói b ợ l ì cả đội đều bị tất cả cự nhân k i n h thường nhưng người nào làm cho đối phương phía sau là mổ kỳ cái này vương thất hậu d ậ i đâu rất nhiều người trên cơ bản đều là giận mà không dám nói gì thậm chí rất nhiều người kỳ thật đối mổ kỳ bất mãn hết sức chỉ là không dám nói ra mà thôi bây giờ nhìn thấy b ợ l ì những người này bị đánh không thể nghi ngờ là đại k h o á nhân tâm vợ ly lại hô to ị bù ự tờ d ọ phần còn có các ngươi những người này chẳng lẽ muốn nhìn xem ngoại nhân khi dễ mình đồng bào mà thờ ơ sao dạng này cũng xứng x n g là cự nhân chiến sĩ sao ị bùn tợ dọ p h ầ n lại tiến lên v u n g ra một bàn tay lại lần nữa đem bờ ly q u ă n g bay đi ngươi loại phế vật này mới là không xứng làm cự nhân chiến sĩ mất mặt ném đến hải ngoại đi ta xấu hổ cùng ngươi nhận biết tranh thủ thời gian mang theo ngươi người xéo đi không phải lao tử đối ngươi không k h á c h khí Tốt! Ngươi có loại. Chờ ta trở phần cũng sẽ không chiều lì, đã Ngươi nói nhân, ngươi loại! đại có Chờ cho có về mổ kỳ ta hiện tại liền đem ngươi đánh cái đủ nhìn ngươi về sau làm sao báo k i ử u với lại ủy vào hậu trường báo thù là một kiện vì tất cả cự nhân khinh thường sự tình nếu như bợ lì thật làm như vậy về sau tại ẻo bạc liền không sống được nữa sau đó bợ lì liền thật bị ủy bủ tợ dọ phần hung h ă n g giáo hơn một trận mà những cái kia bị cắt c h é m cự nhân chiến sĩ cũng bị ghép lại tốt lúc này trốn ở một bên nhìn xem không dám chút nào nhúng tay đây là có chuyện gì là ai lại tại trong thôn đánh nhau một giọng g i à n mua đột nhiên chuyển đến chỉ thấy một cái râu ria giống như núi cao lão cự nhân từ ngoài thôn đi đến mọi người theo tiếng nhìn lại vậy mà nhìn thấy lao cự nhân trên bờ vai khiêng một khối thịt lớn trên thịt ngồi một cái đồng dạng tại ăn thịt người vì người đây là tất cả mọi người có chút mơ hồ vì làm sao đột nhiên đi theo cái này lão cự nhân xuất hiện a tất cả mọi người tới ha ha ha ta vừa rồi l ạ c đường vừa vặn cùng vị đại thúc này gặp được hắn còn xin ta ăn thịt còn đem ta đưa đến thôn vì vừa cười vừa nói bất quá vì ra hỏa này tóm tắt mình trộm thịt sự tình cũng là khó được cơ t r í một lần cắt h ì là nhìn về phía lao cự nhân xác định cái này lão cự nhân liền lại ở bạc anh hùng dọn d n không hổ là được xưng là họa t h phổn mẹ ở người cái này d â u ria liền là đủ dài do dùn lại lần nữa hỏi đây là có chuyện gì y bù tợ dọ p h â n ngươi tại sao muốn đánh bởi ly bởi ly lập tức cáo trạng do dùn trưởng lão cái này y bù tợ dọ phần cấu kết băng hải tặc mũ dơm muốn đ ố i ẻo bạc bất lợi ta phụng mộ ký đại nhân tri mệnh toàn lực đem băng hải tặc mũ dơm n g ă n lại nhưng cái này y bù tợ dọ phần lại đem ta đánh thành dạng này do dùn trưởng lão ngài cần phải vì ta làm chủ a y bù tợ dọ phần phi nói hôn đản gia hỏa hầu nôn loạn ngữ đồ vật ngươi dám đối ty tàn chi thần thể sao nếu như ng lao tử lăng t r ì ngươi a a a cứu mạng a trưởng lao cứu mạng a vợ lì tiếp tục gặp lấy ý b ù n tợ dọ phần đánh đập do dùn lại nghiêng đầu nhìn xem không có chút nào kêu dừng ý tứ hơn nửa ngày về sau do dùn đột nhiên giật mình băng hải tặc ngũ dơm đúng a ta nói làm sao quen thuộc như vậy nguyên lai là bây giờ bị s ư n g là mạnh nhất hoàng đoàn băng hải tặc ngũ dơm man phi tiểu tử ngươi chính là cái kia ngũ hoàng phi dạ bảy bảy bảy ba t r á c không được ngươi có lực lượng nói mình muốn làm vua hải tặc ngươi đúng là khoảng cách vua hải tặc gần nhất một cái đám người nghe vậy đều là im lặng thì ra như vậy ngươi vừa rồi ngây người nửa ngày là đ a người nghĩ những này nhân biến phổ bất tộc t quá cự nhân tộc ký ức ký ơ n n g g đối kém. mọi kém, ư cũng không thật i nói ệ n n gì, â n dùn niên kỷ cũng lớn, có một số việc nhớ ký không phải cũng bình thường. Hì hì nói, nên nói mạnh ra rất ta ta dọ việc phải cười đại ngươi kỷ ký có thúc, cho nên ta nói ta rất mạnh Là, một t số Vì hì hì h à. sự đủ mạnh so lão phu còn mạnh hơn d ọ dù n nét miệng nói ra bất quá rất nhanh vừa nhìn về phía ý bù tợ dọ phần tốt ý bù tợ dọ phần ngươi lại đánh liền đem phế vật này đánh chết ý bù tợ dọ phần nghe vậy lập tức dừng tay trưởng lão tự mình mở miệng hắn không thể không nghe bất quá b ợ lý lại là kém chút một hơi con q u a đi bị dọ dùn tại chỗ gọi phế vật quả thực là so lấy tay đánh hắn còn đau a tâm linh bạo kích thế nhưng là so vật lý tổn thương tới lợi hại hơn rất nhiều rất nhanh b ợ lý n h a răng trợn mắt đứng lên còn hướng dọ dùn đi tới dọ dùn trường lão ngài nhất định phải nghiêm trị ỷ bủ tợ dọ phần còn có đem mũ dơm đoàn đuổi đi mộ t kỳ đại nhân thế nhưng là chính miệng phân phó không thể để cho mũ dơm đoàn tại cự nhân tộc quốc độ xuất hiện a nói còn chưa dứt lời liền bị dọ dùn một quyền làm bay một quyền này thế nhưng là so ỷ bủ tợ dọ phần vừa rồi hành hung còn muốn hung ác vợ lý tại chỗ liền choáng. nếu như không phải dọ dùn nắm giữ tốt cường độ đoán chừng bờ ly sẽ bị một quyền đấm chết dù sao dọ dùn thân là đã từng băng hải tặc dần ổ di ý ổ thuyền trưởng lại là hẻo bạc anh hùng thực lực tự nhiên cực kỳ cường đại l i ê n bờ ly một cái chiến lược tạt bã không chết đã là vạn hành đủ dọ dùn mặt đen lên quát ngươi tại lao phu trước mặt bằng hữu nói cái gì hôn trướng lời nói mũ dơn phì là lao phu bằng hữu mũ dơn đoàn là mang theo thiện ý tới có ngươi dạng này đem bằng hữu cùng khách nhân đổi ra khỏi nhà sao bất quá bờ ly đã không biết bởi vì sớm đã hôn mê bất tỉnh Bất bởi biểu bằng trưởng thị thể quả hữu sau cái khác cự chiến cái sắc của cũng lại minh ai không nhân phì hắn, như nôm nớp dùn này sĩ sợ, là lo lao là mũ dơm vì là bằng hữu của hắn, như vậy về dò ra, đại ố i cái nói cái liền phải mũ dơm đoàn làm cái gì đừng nói là mổ trưởng bề mặt. cũng duệ, dò dùn vương vương đoàn đừng đ lao là này là trưởng lộc cấp gì kỷ thất tử hậu bề thúc dạng này không có chuyện gì sao nếu như bởi vì chúng ta mà để cự nhân tộc nội bộ sinh ra mâu thuẫn vậy ta xin lỗi vì t h a n h khẩn nói dạng bảy bảy bảy ba vì tiểu tử người suy nghĩ nhiều do d ù n cười to nói cự nhân tộc nội bộ cũng không bằng trong tưởng tượng của ngươi đoàn kết có chút cặn bã chính là muốn thừa cơ gây sự thậm chí muốn thay thế lộc vương tử địa vị quả thực là nằm mơ ngươi cũng không cần lo lắng cái gì lộc vương tử tuyệt đối hoan nghênh ngũ dơm đoàn đến dù sao mà các ngươi lại là chúng ta cự nhân tộc bằng hưu nghe được dọ d ù n nói như vậy mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù ngay từ đầu náo động lên phong ba nhưng bây giờ có thể thuận lợi cũng không sao chương bảy trăm linh tám năm tuổi bit bon thực lực có thể xương kinh khủng như vậy chương bảy trăm linh tám năm tuổi bit m o n thực lực có thể xương kinh khủng như vậy tiếp đó băng hải t ặ c mũ dơm đạt được toàn t bộ h ô n n h i ệ t t ì như chiêu đái. Có đái. rõ t ở n g lao ra mặt, các t h ô n dân n c ũ g í t đi rất n h nhiệt tình hào i ề đều u lo lắng, sáng cùng tất cả mũ dơm nhóm bắt đầu giao lưu. Chính như ý dọa phần nói trước đó nếu như không phải cố kỵ bờ lì ra hòa kia các thôn dân sẽ không biểu hiện được lãnh đ ạ m chỉ cần là mang theo thiện ý tới cự nhân đều nguyện ý chiêu đái húng chi mũ dơm nhóm vẫn là bằng hữu kia liền càng không thể chậm chế. về phần bờ lì bị dưới tay hắn đám kia chiến sĩ vác đi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đi vương thành tìm kiên là cái gì mộ ký đại nhân làm chủ bất quá mọi người đối với cái này đều không chút nào để ý dọ dùn t r ư ở n g lão đức cao vọng trọng mộ ký lợi hại hơn nữa cũng càng bất quá dọ dùn t r ư ở n g lão rất nhanh toàn bộ thôn cự nhân đều bắt đầu chuyển động có đoạt lấy ý bù tở dọ phần muốn đánh hải vương sống có thì là nhấc lên nồi sát lớn có phát lên đại hòa t r ồ n g có lấy ra một vạc lớn một vạc lớn rượu ngon đây là muốn mở yến hội tiết tấu vì đối với chuyện này là mười phần cao hứng hắn thích nhất liền làm ở tiệc rượu đặc biệt là tại biết cự nhân tộc trên yến hội sẽ có lượng lớn hải vương ăn t h ị lúc càng là nhịn không được nước bọn chảy dòng gió ệ t vừa ăn xong không ít thịt mọi người thấy phi nước bọt chảy dòng ba ngàn thước bộ dáng chỉ cảm thấy thật là mất mặt nhưng là có biện pháp nào cái này mất mặt ra hỏa liền là bọn hắn thuyền trường a do dùn thấy thế lại là cười ha h a dạ bảy bảy bảy b ạ c h ắ c không được phi tiểu tử ngươi lợi hại ngươi lai là như vậy có thể ăn có thể ăn tốt ăn đến càng nhiều càng dài khí lực mạnh nhất chiến sĩ đều là có thể nhất ăn phi rất tán thành điểm tán đúng không đúng không ta cũng cảm thấy như vậy ta nhất định là có thể nhất ăn cái kia xem ra hai người một chút giá trị quan dông nhau t r á c không được có thể cho tới cùng một chỗ bất quá phi a hỏa này bình thường đều là nhân duyên tương đối tốt tựa hồ cùng ai đều có thể t r ô đến cùng một chỗ chỉ cần đối phương không phải địch nhân đều sẽ biến thành bằng hữu thậm chí ngay cả địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu cái này đ o á n chừng cũng là rất nhiều người cảm thấy bất khả tư nghị nhất địa phương a mũ dơm nhóm rất nhanh cùng d ọ dùn ý bù t ợ d ọ p h ầ n bọn hắn hàn huyên đáng cự nhân hỏi đều là liên quan tới mũ dơm đoàn hàng hải kiến thức mũ dơm nhóm tự nhiên là biết gì nói đấy ngược lại là không có cái gì có thể giấu giếm khi biết được mũ dơm nhóm cùng bờ lu ô dơ đô di z ô dơ bờ dô di hạ dù in đều là bằng hữu về sau đáng cự nhân trở nên càng thêm nhiệt tình cắt quá đối lúc này cũng mới biết rất nhiều liên quan tới cự nhân tộc sự tỉnh tỉ như cự nhân tộc tín ngưỡng thần là ti tan chi thần tỉ như cự nhân tộc cũng co quý tộc chiến sĩ bình dân phân chia tỉ như cự nhân vương quốc quốc vương sớm đã qua đời vẫn còn so sánh như lộc vương tử trưởng thành đăng cơ gặp chất vấn các loại dọ dùn bọn hắn tựa hồ một chút cũng không có dấu giếm ý tứ xem ra cự nhân thật đúng là tùy tiện không có quá nhiều phòng bị tâm lý hoặc là đối quốc gia mình thực lực tự tin hoàn toàn không sợ bị người khác tính toán đương nhiên đây cũng là t ạ i biểu đạt đối mũ dơm đoàn tín nhiệm cũng làm cho mũ dơm nhóm h ả o cảm tăng gấp bội chỉ bất quá theo chủ đề xâm nhập rất nhanh liền cho tới liên quan tới trên biển hoàng đế chủ đề rõ dùn ỵ b ù n g thợ d ọ phần sắc mặt của bọn hắn cũng đều trở nên nghiêm túc lên cũng không phải là đối trên biển hoàng đế có cái gì kiến kỵ mà là chỉ nhằm vào bít m o n chặt lập hệ linh người này do dùn ngược lại là chủ động đem cự nhân tộc cùng bít m ô n ở giữa ân đoán tự thuật một lần m ũ dơm nhóm sau khi nghe xong cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói cách khác cùng dọ dùn đại t h ú c đồng dạng cùng là cự nhân tộc trưởng l á o dạ dùn đại t h ú c tại vài thập niên trước bị đương thời năm gần năm tuổi bít mong sát hại vì con mắt đều t r ợ n tròn, tròn. bít mong năm tuổi liền lợi hại như vậy cái này cũng quá kinh khủng a nakmi ở số cùng có vợ nhát gan tổ ba người dọa đến mặt không còn chút máu đây thật là quá kinh người chẳng lẽ nói bít mong lúc nhỏ cũng là siêu cấp đại biến thái dầu thô h ô h ô thật sự là dọa đến ta trái tim đều nhảy ra ngoài mặc dù ta không có trái tim dầu h ô h ô h ô h ô nhưng là bây giờ xem ra cũng liền như thế b i t mom lúc nhỏ thật mạnh như vậy sao một chút cũng tưởng tượng không đến các ngươi không hiểu đi không phải b i t mom không đủ mạnh mà là chúng ta mũ rơm đoàn trên thực lực tới đánh b i t mom không phí sức lúc này mới cảm thấy b i t mom thực lực bình thường nhưng b i t mom tại trong mắt người khác thế nhưng là quái vật cường đại a nói cũng đúng đâu cái khác đồng bạn cũng là nghị luật ở mỹ dù sao đều gặp b i t mom thậm chí không ít người còn cùng b i t mom so chiêu tự nhiên rõ ràng b i t mom thực lực chỉ là không nghĩ tới b i t mom lúc nhỏ đều khủng bố như vậy thật sự là bị hù dọa do run trầm giọng nói chặt lọc hẹ linh nhất định là tà thần ngụy trang thành hài t ử bộ dáng chúng ta nhất định phải tiêu diệt nàng không phải tuyệt đối sẽ mang đến v ậ n rủi nhưng nói là nói như vậy bây giờ bít mong thực lực thế nhưng là rất mạnh muốn giết bít mong đơn giản khói như lên trời suy nghĩ kỹ một chút cũng thế dạ dù nay g cả năm tuổi bít mong đều đánh không lại bây giờ cự nhân tộc lại có vị nào cường giả có lòng tin đi đánh bại bít mong đâu đoán chừng là không có a thế hệ trẻ tuổi cũng liền hạ dù ỉn xuất sắc nhất nhưng hạ dù ỉn thực lực vẫn là kém qua xa cho nên cự nhân tộc muốn tiêu diệt bít m o n là căn bản không có khả năng sự tỉnh lộc vương tử nghĩ như thế nào đương thời là muốn cho vương tử khánh sinh a vương tử hiện tại đối với chuyện này là thái độ gì c á c biết do còn cố hỏi ai đây cũng là vấn đề do dùn có chút nhức đầu xoa mi tâm lộc vương tử đối chặt l ọ c thẹ l ì nữ nhi lọ lạ vừa thấy đại yêu bởi vậy cự nhân tộc cùng băng hải tặc bị ở môn quan hệ h ò a hoãn hôn sự cũng định xuống tới bất quá cái kia lọ lạ tại hôn lễ trước giờ đào hôn đưa đến song phương quan hệ càng thêm chuyển biến xấu ân lọ lạ ngũ dơm đoàn một số người có chút cứ thế lọ lạ là cái kia lọ lạ nát m liền vội vàng hỏi có phải hay không rộ l i n băng hải tặc thuyền trường bánh quay trèo xong bíp óc bờ môi giày cái tia lọ lạ do r ù n xứng sở các ngươi nhận biết cái tia đào hôn nữ nhân n à bị gật gật đầu tại gờ răng lại nạ nửa đoạn t r ư ớ c ma quỷ tam giác khu vực lọ lạ bởi vì bị sạc kỳ bù cải m ọ gì ạ cắt cái bóng một mực bị vây ở nơi đó về sau bị chúng ta cứu được bất quá bây giờ không biết ở nơi nào tờ giơ nạ ừ gật đầu nàng đối cái này lọ lạ cũng coi ấn tượng lúc trước lọ l ạ cái bóng cương thi một mực đuổi theo báo đầu cầu hôn ấy nhỉ bất quá cái này sự tính phát triển cũng biến thành kỳ quái lộc vương tử đến tột cùng lạ như thế nào thẩm mỹ mới lại thích lọ lạ như thế với lại lọ lạ vẫn là cự nhân tộc chương à n g k i ế n n g ờ i quái ta một t kỳ là, mực ì bảy trăm linh chín do dù đại thúc ngươi hẳn còn nhớ các mẹo tú nữa a dọ dùn nghe vậy cũng không thèm để ý tiếp tục nói bởi vì chuyện này ẹo b ạ p cùng băng hải tặc bì ở mồm càng thêm thế bất lưỡng lợi bất quá lộc vương tử cũng bởi vậy lọt vào không ít tộc nhân chất vấn có người cho rằng vương tử quên dạ dùn đại thụ vậy mà muốn củng cự nhân thông ra hơn nữa còn có người chất vấn lộc vương tử thực lực cho nên nhất trí phản đối vương tử đăng cơ trở thành ẹo bạc tân vương lời này ngược lại để mũ r ơ m nhóm tuyệt không ngoài ý muốn dù sao dính đến quốc vương c h i vị bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều b ấ n thỉu những cái kêu phản đối lộc vương tử đang vị người hoặc là thật vì ẻ o bạc suy nghĩ hoặc là liền là có bất hảo tâm tư với lại cái sau chỉ sợ chiếm đa số dù sao lộc vương tử một khi thật mất đi đăng cơ quyền như vậy quốc vương tân nhân tuyển liền có rất nhiều thao tác không gian có người cũng sẽ thừa cơ ủng hộ người nào đó thợ ư n g vị để trong tương lai thu hoạch c h ỗ t ố t cự nhân tộc ngoại trừ trên thể hình cùng nhân loại bình thường trên lệnh đại bên ngoài trên thực chất lại cùng nhân loại không có gì khác nhau cự nhân cũng sẽ tranh quyền đ o ạ ậ n lợi cũng đều vì tư tâm mà làm một ít chuyện x ấ u xa về phần lộc vương tử là có hay không có tư cách đ ă n g vị cái này không liên quan mũ dơm đoàn sự t ì n h với lại mũ dơm nhóm cũng chưa từng thấy qua lộc vương tử cũng không có quyền lực bình phản việc này bất quá nhìn dọ dùn thần sắc xem ra vẫn là ủng hộ lộc vương tử như vậy những người kia không ủng hộ lộc vương tử đ ă n g vị lời nói bọn hắn ủng hộ ai làm quốc vương đâu lo l ắ m miệng hỏi một câu bọn hắn ủng hộ mô kỳ đại nhân dọ dùn thần sắc hiển nhiên rất khó coi quả nhiên một chút cũng không có ngoài dự liệu đâu cái kia mổ kỳ đại nhân thân là trước quốc vương đệ đệ hải tử. cũng là vương tộc trực hệ hậu duệ rất tự nhiên có được quyền kế thừa sai liền sai phía trước quốc vương chỉ có lộc một đứa bé không phải làm sao cũng không tới phiên m ộ kỳ cũng trách không được dọ dùn sẽ ủng hộ lộc vương tử không nói trước lộc vương tử như thế nào liền lấy bỡ lì tên kia đến xem cái kia m ộ kỳ đại nhân có thể biết m ộ kỳ cũng không phải vật gì tốt dạng này người làm quốc vương tuyệt đối sẽ hại hẹo bạc ngoài ra còn có một điểm m ộ kỳ vì sao lại nhằm vào mũ dân đoàn để cho người ta mười phần để ý không bài trừ mồ kỳ cùng một ít thế lực có hợp tác bất quá lần này có dọ dùn đem sự tình giải quyết mũ dơm đoàn coi như cho dọ dùn bề mặt không truy cứu chuyện này. nhưng nếu như đối phương tiếp tục tìm tới cửa vậy coi như trách không được mũ dơm đoàn nhiều chuyện mùa kỳ tốt nhất thức thời không phải tuyệt đối vô duyên vương vị bởi vì mũ dơm đoàn sẽ đem h ắ n đánh bay t i ế c rượu rất nhanh bắt đầu mấy cái cự nhân kéo lấy từng cái hải vương trở về sau đó tiến hành xử lý cùng nấu nướng mùi thịt lập tức tràn ngập toàn bộ thôn để cho người ta nhịn không được nước bọt chảy r ò n g hải vương thịt liền là hương dù chỉ là đơn giản nướng cũng có thể để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi sàn gì không có chút nào ngoài ý muốn đi cho cự nhân đầu bếp hỗ trợ đoán chừng là muốn thừa cơ mở mang kiến thức một chút cự nhân chủ nghệ m ũ dơm đoàn những người khác thì là bị dọ dùn mời lên khách toạn kỳ thật cũng chính là ngồi dưới đất cạn ly về sau tiệc rượu chính thức bắt đầu tất cả mọi người cũng đều bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từ ngụ n g lẫn rượu vì cũng là tâm lớn vậy mà cùng cự nhân so sức ăn s ô dầu càng là làm cho người ta không nói được lời nào ra hỏa này tại cùng cự nhân so tự lượng bất quá cũng may song phương đều rất vui vẻ cho nên hết thể đều râu rịa m ũ dơm đoàn cũng coi là chính thức cùng nơi này cự nhân thôn dân trở thành bằng hưu về phần vương thành bên kia về sau khẳng định phải đi có dọ dùn cái này dẫn đường hết thể hẳn là đều sẽ thuận lợi á tiệc rượu một mực chạy đến sau nửa đêm cuối cùng mũ rơm n h ó m cùng cự nhân thôn dân tất cả đều nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, không chỉ có là ăn uống no đủ cũng là chơi mẹ rồi nhưng vẫn là có mấy người không ngủ dọ dùn ị bù thợ dọ phần s、so、ô dô lo cắt dậy rủ nabi tạ s ị ghi bọn người ngồi vây quanh một vòng tựa hồ đang tiến hành cái nào đó chủ đề、cắt、nhưng thật ra là bị cứng rắn kéo tới hãn nguyên bản dỗ dành dô bin ngủ sau đang chuẩn bị cũng nghỉ ngơi kết quả lò chạy tới tìm nói là có vấn đề muốn thảo、luận. các không có cách chỉ có thể phân ra mấy cái phân thân dấu ở r ô bin bên người lại để cho mạ gì chỉ cạ dạ k ỷ cũng tại r ô bin bên người nghỉ ngơi đồng thời cũng một mực dùng kẽ bùn sổ cụ tập trung vào r ô bin lúc này mới yên tâm đi theo lò tới chỉ là để các im lặng là bọn gia hỏa này thảo luận lại còn là liên quan tới bít mom vấn đề t i ế c d i ệ u trước đó do du mới nói bít mom bởi vì nghĩ ăn chứng bộc phát giết chết dạ dùn t r ư ứ n g lão về sau liền bị cự nhân tộc khu trừ nhưng số dô lò những này người thông minh cảm thấy còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có hiểu rõ lòng hiếu kỳ thúc đẩy bọn hắn tiệc rượu sau lại tìm dò dùn hỏi thăm nhưng dò dùn đối với cái này cũng trả lời không được hoặc là liền là dò dùn lớn tuổi cho nên quên hoặc là liền là dò dùn cũng căn bản không biết cho nên lọ bọn hắn mới nghĩ đến c ặ t cái này vạn sự thông c ắ t bất đắc dĩ thở dài cấp tốc tổ chức ngôn ngữ định dùng ngắn gọn nhất lời nói giải thích dò dùn đại thúc ngươi hẳn còn nhớ c ắ t n g â tu nữ a cắt lại là đột nhiên hỏi một cái xa lạ người để tất cả mọi người một mặt mơ hồ bất quá mọi người cũng biết cặp đáng tin cậy đã hỏi cái này tu nữ tự nhiên là cái này tu nữ cùng việc này có quan hệ cho nên nhớ kỹ một chút giống như đương thời chặt l ọ p hè liên liên là bị cái này tu nữ tu h dưỡng quả nhiên dọ dùn lớn tuổi trí nhớ kém a đoán chừng cũng liền nhớ kỹ chặt l ọ p hè liên giết dạ dùn đi trách không được sổ dộ bọn hắn hỏi không ra đáp án đâu c ặ t chỉ có thể mở ra cố sự hình thức một trăm n ă m trước đ ồ gì cùng b ợ rộ gì bắt đầu quyết đấu băng hải tặc dần ổ dị ý ô bởi vậy đã mất đi thủ lĩnh tàn binh bị hải quân bắt đồng thời bị phán tử hình mà tại tử hình thời điểm một vị nhân từ tu nữ xuất hiện nàng thuyết phục hải quân bông tha cự nhân hải tặc từ bản thân nàng tới khuyên đạo cự nhân hải tặc hương thiện từ đó Vị này n h ân từ tu nữ được người xưng được lão phu cũng có chút ấn tượng bất quá quá xa xưa nhớ kỹ không rõ ràng lắm do dùn xoa đầu mở miệng những người khác sau khi nghe xong cũng đối cái này các mẹo tô nữ rất có hào cảm dù sao có thể làm đến loại trình độ này thật mười phần vĩ đại với lại lý niệm cũng là mười phần cao quý chỉ bất quá đây hết thệ cũng chỉ là giả tượng đây là các n g ư ờ c cùng chính phủ thế giới công diễn vừa ra vợ kịch hay c ắ t người thu được thanh danh mượn thanh danh thu dưỡng rất nhiều hài đồng lại âm thầm đem hài đồng bán cho hải quân cùng chính phủ tổ chức trong đó liền bao gồm không ít cự nhân tộc hài đồng Thật à, người tại chỗ bị chấn kinh đến trận mắt Trưng cắt ta biết chỗ chấn kinh hốc cho à, đám đến đây mùng người ngươi nói sư, bị lao bởi vì trước một giây còn tại tàn dương một giây sau lại phong cách vẽ đột biến bên ngoài được xưng là thánh mẫu tu nữ vụ trộm dĩ nhiên là bọn buôn người nói cách khác các người tu nữ cùng chính phủ thế giới lừa gạt toàn bộ thế giới đơn giản khiến người ta khó có thể tin do run cung ý bùn đỡ dọ phần cũng là kinh ngạc đến ngây người nhưng rất nhanh kịp phản ứng thần sắc biến thành phẫn nộ do run châm giọng hỏi nói cách khác các người tại hẻo bạc mở xịt ba mươi chín e h o u s e chính là vì nghĩ biện pháp đem cự nhân tộc hải đồng bán cho hải quân cùng chính phủ thế giới các n g ư cầm đầu đây là một bộ phận nguyên nhân mà khác nàng cũng muốn lấy mình người trung gian t h à dù là được cự nhân dọ dùn há to miệng cuối cùng cũng là không có lại nói cái gì bất quá xem ra hắn là tin tưởng cắt lời nói dù sao lúc kia mất tích cự nhân tộc hải tử cũng không ít dù là dọ dùn trí nhớ không tốt đối với một chút khắc sâu ấn tượng sự tỉnh cũng là không cách nào quên tạ xỉ ghi lại là một bộ bị lật đổ thế giới quan biểu lộ Bất quá n hơn g lại nhanh nghĩ sáu mươi năm trước chặt lọc hè linh bị thân nhân lưu đ ẩ y tới eo bạc c ắ t nhà g thừa cơ thủ dưỡng các n h o biết chặt lọc hè linh thực lực dị thường muốn bán một cái giá tốt cho nên đ ố i chặt lọc hè linh đặc biệt bao dung chặt lọc hè linh cũng đối tu nữ mười phần không muốn xa rời chỉ bất quá tại chặt lọc hè linh năm tuổi năm đó lọc vương tử xuất sinh eo bạc vì cho vương tử khánh sinh quyết định toàn thể tuyệt thực hơn mười ngày trước lúc này muốn dùng ăn xẻm là đến bổ sung năng lượng c h ỉ bất quá ngoài ý muốn phát sinh do dùn ký ức cũng theo c ặ t tự thuật bắt đầu không ngừng tỉnh lại hắn phảng phất thấy được một cái tiểu ác ma tại ẻo bạc thôn t r a n g tàn phá bừa bãi tiểu ác ma vì có thể ăn đến xem lạ đem chọn cái thôn hủy da dùn muốn tiến lên ngăn cản lại bị tiểu ác ma một chiều cổ mãi người cũng nghe được thẳng nuốt nước miếng h i ệ n nhiên là bị bít m ò m chiến lược k i n h đến với lại nghĩ ăn chứng cái gì thật sự là thật là đáng sợ cái kia xem lạ là cái gì xô dỗ không đúng lúc hỏi một câu chỉ là một loại món điểm tâm ngọn có thể cung cấp đại lượng năng lượng i bu đợ dọ phần cũng không đúng lúc giải thích nói cũng may mọi người cũng không có coi ra gì chỉ là não hải bên trong nhịn không được chiếu lại lấy năm tuổi bít mom quét ngang toàn bộ cự nhân thôn trang hình tượng trong lúc nhất thời cảm giác tâm thần nhận lấy sự đà kích không nhỏ làm sao cảm giác bít mom lúc nhỏ so hiện tại còn kinh khủng c á c cũng mặc kệ mọi người tâm tình gì tiếp tục nói về sau các người tu nữ dùng s ổ sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô ế t sô sô sô sô sô sô s l sô h ô s i sô sô n ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô o ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô Gia、dùn ạ d chết đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đà kích rất lớn dù sao hai người là chiến hữu là huynh đệ à. hắn thậm chí cũng bắt đầu hối hận sớm biết đương thời trực tiếp giết cái kia tiểu ác m à các nhà tu nữ muốn mau chóng đem chặt l ọ p thẻ linh b a n cái giá cao sau đó trậu vàng rửa tay nhưng mà chính phủ thế giới cho rằng giá cả quá cao cho nên không có lập tức đồng ý về sau tại chặt l ọ p thẻ linh sáu tuổi sinh nhật lúc c ba mươi chín vì nàng chuẩn bị bánh s u kem tháp khánh sinh nàng quên mình ăn bánh s u kem tháp nhưng mà đợi nàng tỉnh táo lại lúc tu nữ cùng những hải từ khác lại toàn đều không thấy trên mặt đất chỉ có một ít không trọn vẹn quần áo Tại cái kia về sau chặt lọc hẹn linh trở thành s、so、ổ sô -so、ổ no -mi năng lực giả. nói đến đây lập tức ngừng mi giả. lại, lực lập Cắt tức đây k h n định nói g có cố ý tiếp. Với lại sô ự cũng đã kết thúc, hẳn là có trước hẳn người những đã đó kết thể trả là lời mọi sô sô s n sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n g ô sô sô sô sô sô sô c c sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s c sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s là ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s đ sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s cho dù là sổ d ồ dạng này mạnh hán đối với người ăn người loại sự tình này cũng là lần đầu nghe nói đồng dạng khó mà tiếp nhận mẫu chốt lúc bít mong tựa hồ đối với này còn hoàn toàn không biết gì cả l i ê n ngay cả dọ dùn cùng ý bùn tự dọ phần cũng thần sắc nghiêm túc cho dù là bọn họ là cự nhân tộc cũng là sẽ không đi ăn nhân loại càng sẽ không ăn đồng loại nếu như c ặ t nói đều là thật như vậy bít mong liền thật là đáng sợ Quả tuyệt phải nhiên, Liên liền thần thân, nàng chặt hẹ. hóa đối giết mới lọc được. tà là、thật. nạp bị thanh â m đều có chút phát r u n tạ sĩ ghi đều nói không ra lời cắt chỉ là buông bông tay ta nói chỉ là ta biết về phần đến tột cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng với lại ta cũng không có chứng cứ chứng minh ta nói là sự thật các ngươi cũng có thể không tin a lời của ngươi nói có thể không tin sao nạp bị cùng tạ sĩ ghi rất im lặng nhưng hai người đều rất không thoải mái che miệng nói không ra lời cắt lại nháy mắt hỏi các ngươi hai cái thế nào đừng không phải mang thai a tạ sĩ ghi còn dễ nói dù sao có sổ dồ tại nhưng là nạp bị ngươi chuyện ra sao có phải hay không cùng đường nói nhăng gì đấy ta là bị chuyện xưa của ngươi hù d ọ a nạ mỹ không khách khi đánh c ặ t một quyền trực tiếp đem c ặ t cả người đều đập bay có thể thấy được dưới sự phẫn nộ bộc phát lực lượng là cường đại c ỡ nào do run cung ý bùn tợn g i phần thậm chí cũng nhìn không được vô tay đối với nạ mỹ lực lượng biểu thị ra khẳng định ngược lại là lò phát hiện điểm sáng chẳng lẽ nói bít mong đem cái kia tu nữ ăn bởi vậy thu được sososnomi năng lực trái ác quỷ năng lực còn có thể thông qua phương thức như vậy cướp bóc sao Sososinomi sau đó bị bít b o g ăn lọ sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu nói cũng đúng s ô dồ chủ nhà ý nghĩ a xác thực bình thường rất nhiều nhìn thấy hai người này như không có chuyện gì xảy ra thảo luận tất cả mọi người là nhịn không được hai mặt nhìn nhau với lại có lẽ là bởi vì c ặ t làm quái bầu không khí cũng hỏa hoạn rất nhiều bất quá mấy cái nữ hải về sau đoán chừng sẽ nhịn không được làm ác ngộng dù sao cố sự này quá kích thích thần kinh chương bảy trăm mười một nabi ngươi chạy thế nào trên người của ta đi ngủ tới chương bảy trăm mười một nabi ngươi chạy thế nào trên người của ta đi ngủ tới Các đối với cái này thế nhưng là sẽ không có bất kỳ thật có lỗi lúc đầu hắn đều muốn nghỉ ngơi là mọi người nhất định phải đem hắn kéo qua nói hắn c ũ n g ứng mọi người nghi hoặc giảng cố sự về phần mọi người bị cố sự hủ đến cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào bất quá còn tốt jobin không ở tại chỗ không phải c ặ t thật sợ làm cho jobin khó chịu c t sau khi nói xong lại hỏi mọi người còn có vấn đề hay không tất cả mọi người là nhất trí lắc đầu sau đó c ặ t liền hài lòng rời đi mọi người thì là tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì sớm biết là như thế này bọn hắn liền không hỏi do dùn cùng ý b ủ n t ờ dọ phần ngược lại là không quan trọng bọn hắn thế nhưng là cự nhân sẽ không bởi vì loại sự tình này sợ sệt x ô d ồ u cùng lò cũng cảm thấy không có gì chỉ là đang nghe thời điểm kinh ngạc một chút mà thôi cũng không có cảm giác sợ hãi chỉ là ba cái m ộ i t ử đoán chừng sẽ khó mà tiếp nhận dù sao cái này c ó sự đối nữ hải tử tới nói là thật kinh khủng nam mị cứ n g ắ t mở miệng cái kia tạ xị ghi a bằng không ngươi đêm nay cùng ta ngủ đi tạ xị ghi quả quyết lắc đầu ta không cần ta sợ sệt ta muốn xồ dầu ở bên người mới an tâm cho nên xin lỗi nam mị ngươi vẫn làm mình ngủ đi nabi vừa nhìn về phía một bên khác dậy dù dậy dù lập tức ôm lấy lò cánh tay nabi ta thế nhưng là có nam nhân sao có thể để đó tự mình nam nhân mặc kệ mà chạy tới cùng ngươi ngủ đâu vẫn là thôi đi nabi lập tức mắt trận tròn được rồi thì ra như vậy làm n ử a này g chỉ nàng một cái độc thân cầu do dùn c ù n g ý b ụ n t ợ d ọ õ phần nghi ngờ nói tiểu nha đầu ngươi vừa rồi lợi hại như vậy chẳng lẽ lại bởi vì loại này cố sự mà sợ sệt nabi một mặt đương nhiên nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là n u nhược nữ hai tử ngay được khủng bố như vậy cố sự sẽ biết sợ mới là bình thường a hai cái cự nhân lẫn nhau biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải bọn hắn cự nhân cũng có nữ tử nhưng căn bản sẽ không có tình huống như vậy nhắc gan cự nhân thế nhưng là sẽ bị xem thường đó a s ổ rộ nhìn thấy nạ mỹ bộ dạng này nhịn không được lộ ra cá mập răng gầm thét lên ai bảo ngươi đối loại sự tình này hiệu kỳ thật sợ liền đi r ử a vào phi ngủ bớt ở chỗ này rông dài nạ mỹ lập tức nổ sổ dấu ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ ta một cái hoàng hoa đại khuyên nữ ngươi để cho ta r ử a vào nam nhân ngủ vậy ngươi muốn thế nào bít m o n lại không ở nơi này ngươi sợ cái cọc lông a ta chính là sợ sẽ ta ta sợ ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình bị ăn đến chỉ còn lại có một nửa thân thể ta sợ c ặ t n g ư ờ tu nữ bọn hắn biến thành quỷ hồn đang l à g vãng ngươi tưởng tượng lực như vậy phong phú làm gì bitmon không ở nơi này tu nữ cũng không phải ở chỗ này chết ồ ồ ồ nạ mỹ là thật sợ sệt dĩ vãng đều là nhát gan tổ ba người cùng một chỗ sợ sệt tối thiểu còn có dựa vào nhưng là hiện tại chỉ nàng một người ở số cùng cọp tợ đã sớm ngủ nàng còn có thể dựa vào ai cũng may cuối cùng tại tạ xỉ ghi cùng dậy dù cố găng chấn ăn dưới nạ mỹ cảm xúc ổn định không ít sau đó quay đầu liền đi đem cọp tợ ô n lấy tìm được nằm ngáy ho tựa ở phi bên người nằm ngủ mặc dù phi tiếng l ầ m b ầ m rất ồn ào nhưng n a mi lại cảm thấy mười phần an tâm chỉ cần phi còn phát ra âm thanh nàng liền biết phi ở bên người cũng sẽ không sợ hãi sáng sớm hôm sau phi tỉnh lại liền phát hiện n a mi ôm cọp tựa nằm tại trong ngực hắn đầu tiên là s ư ớ n g suốt một chút sau đó theo bản năng giật ra lớn giọng n a mi ngươi chạy thế nào trên người của ta đi ngủ tới thật nặng đó a vừa sáng sớm lăn tăn cái gì còn có lời này đối nữ hải tử rất thất lễ được không n a mỹ bị đánh thức vô ý thức liền là một quyền đem Luffy khảm vào trong đất bất quá trên mặt lại mang theo từng tia từng tia hồng nhuận thân thớt hiện nhiên vẫn còn có chút thẹn thùng con tợ cũng bị bừng tỉnh phát hiện mình bị n a mỹ ôm trong lúc nhất thời có chút một b ư ớ c đây là có chuyện gì hắn làm sao chạy đến nơi đây lúc này sạn di mặt đen lên đi tới có thể nhìn thấy ra hỏa này trên thân búp lên sát khí hai con ngươi hâm mộ ghen tị c h ầ m c h ầ m vào Luffy, hận không thể đem Luffy rút g ầ n luật ra phi vừa mới đem đầu từ trong đất rút ra cảm nhận được sạn di sát k nhịn không được dùng mình một cái người cái này cao xu h ỗ đạn Rõ r ệ t đều có hẳn cọc nữ thần lại còn muốn ngấp nghẽ nạ mỹ sản sắc đẹp ta đánh chết n g ư ơ i cái giả ngu h á o sắc thuyền trưởng nói xong một c ư ớ c lôi trụ trực tiếp đá vào phía trên thân bất quá phí lại đứng ở nơi đó không nhúc ních mặc cho lôi trụ đánh vào người còn náp g móc lấy lỗ mũi hắn nhưng là cao su à chỉ là lôi trụ đối với hắn căn bản không có chút nào tổn thương cho nên sản d ì một cước này rõ ràng là đá cái tình mịch với lại mấu chốt là hắn căn bản vốn không hiểu sản di nói ý gì ngoan n g o ă n cho ta làm điểm tâm đi một đầu bao ngã trên mặt đất sản d ì t ố t nạ mị sản cái khác đồng bạn nhìn thấy sản dị dạng này đều phát lên đồng tình c h i tâm bất quá lại đều không nói gì thêm cái gọi là đáng thương người tất có chô đáng hận cái này sắc đầu bếp quá mức hoa tâm không chiếm được nạ mị ê u ái cũng là chính hắn đ á n g đ ợ i vì vẫn như c ũ một mặt một bức hắn đến bây giờ còn là không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra Z é t nhìn xem dối bởi hình tượng lập tức nhịn cười không được ha ha người trẻ tuổi thật đúng là tinh lực dồi dào a vừa sáng sớm liền náo nhiệt như vậy vợ dậu cũng ở một bên tiết lời dậu hồ hồ hồ hồ thiếu niên nam nữ a thật là khiến người ta hâm mộ giango thơ gia chi tiểu ba mấy người nhún n u ô m may bọn hắn nghiên kỷ không nhỏ trên thực tế đối với loại này tình yêu tình ái cũng không có quá nhiều ý nghĩ nếu quả như thật nhịn không được đến một ít hòn đảo lúc cũng có thể đi phong tình đường phố loại sự tình này đối với hải tặc tới nói cũng bình thường chỉ cần không xâm phạm phụ nữ đảng hoàng liền có thể về phần dĩ bệ trung nhiên đầy mỡ lao ngư nhân tựa hồ cũng không có tìm đúng giống ý tứ cũng may chỉ là náo trong chốc lát tất cả mọi người còn nhớ rõ mỗi ngày luyện công buổi sáng mười phần tự giác chạy tới dép lao sư trước mặt bắt đầu thao luyện không ít cự nhân cũng tỉnh lại Nhìn trong h lúc nhất thời trong thôn triển khai lôi đài toàn bộ thôn trở nên vô cùng náo nhiệt vì ra hỏa này vẫn thật là ưa thích loại hoạt động này cùng cái này đến cái khác cự nhân chiến sĩ đánh qua không sử dụng hạ kỳ nhiều nhất cũng liền mở ghẹ ở xỉ cột ghẹ ở thơ đem từng cái cự nhân chiến sĩ hết thể đánh bại mũ dơm đoàn những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ cuối cùng đám cự nhân khiếp sợ phát hiện bọn hắn vậy mà không thể đánh bại mũ dơm đoàn bất kỳ người nào đương nhiên do d ù n cùng ý b ù n g tợn dọ phần những này cường đại chiến sĩ còn không có xuất thủ không phải cự nhân sẽ không t u a thảm như vậy t r ư ơ n g bảy trăm mười hai đại thúc muốn tới đánh một chầu sao t r ư ơ n g bảy trăm mười hai đại thúc muốn tới đánh một chầu sao z cùng các hai vị lão sư đối với cái này hết sức hài lòng mọi người thực lực bây giờ đã đạt đến cảnh giới rất cao mặc dù rất nhiều người còn không có đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn nhưng cũng đã có thể tại thế giới mới một mình đạm đương một phía l i ê n lấy nhát gan tổ ba người làm thí dụ ba người bọn hắn tối thiểu có thể cùng hải quân bản bộ trung tướng giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong đương nhiên cái này bản bộ trung tướng chiến lược tiêu chuẩn cũng tương đối mơ hồ dù sao hải quân trung tướng ở giữa cũng có p h ầ n chia mạnh yếu cũng không thể có thể gặp dạng này lao đồng chí xem như tiêu chuẩn thật muốn cho một cái tiêu chuẩn m ũ dơm đoàn chiến lược thấp nhất cái kia tối thiểu nhất cũng là chiến lược trung đẳng hải quân bản bộ trung tướng cấp bậc đặc biệt sách mơ câu hồng tâm đoàn những cái kia nhân viên y tế không tính ở bên trong nhân viên y tế cơ bản không cần tham dự chiến đấu bọn hắn chiến đấu đối tượng là đau x u t cùng virus chiến, trường cùng chiến đấu viên là khác biệt. một cái băng hải tặc có được lực chiến đấu như vậy đoán chừng cũng chỉ có lúc trước băng hải tặc r i ộ t có thể b ẻ mỹ đi bất quá dù vậy cũng không thể kiêu ngạo tất cả mọi người còn có tiến bộ không gian cho nên vẫn là trước tiếp tục địa thấp đoán chừng ngày nào chân chính cùng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất giao thủ lúc mới là mũ dơm đoàn sử s u ấ t toàn lực thời khắc Dạ Do dùn bạ. mạnh Đại bầy bầy biển Không hổ biển nhất hoàn thực lực tiêu chuẩn. thúc, đánh chầu phi trên đoàn, lớn tán dương. muốn là lực Lưu tiêu tới một cười sao? nếu như thua n g ư ờ i lời nói đoán chừng bề mặt cũng bị mất dạ bảy bảy bảy ba như vậy phải không vậy thì thật là thật là đáng tiếc Vì biểu thị ra tiếc nuối nhưng cũng không có cưỡng cầu đám cự nhân cũng không có n ào để dọ dùn xuất thủ bọn họ cũng đều biết dọ dùn nghiền kỷ quá lớn thật không thích hợp xuất thủ mà lại là bọn hắn chiến sĩ trẻ tuổi không có bản sự nếu để cho lão cự nhân xuất thủ đi kiếm về bề mặt đó mới thật mất mặt các cũng chú ý tới dọ dùn tuổi già sức yếu cự nhân tộc tuổi thọ bình thường đều tại hơn ba trăm tuổi tối cao bất quá ba trăm năm mươi tuổi bây giờ dọ dùn ba trăm bốn mươi bốn tuổi đoán chừng cũng không mấy năm có thể sống bất quá đừng nhìn rõ r ù n lớn tuổi thực lực thế nhưng là rất mạnh đoán chừng là chuẩn đại tướng thậm chí là đại tướng cấp bậc nếu như cự nhân tộc anh hùng thực lực quá yếu lời nói eo bạp đã sớm luân hãm chính phủ thế giới hải quân cũ tứ hoàng sẽ không bỏ qua như thế một khối lớn thịt mỡ không ăn về phần cùng là cự nhân tộc anh hùng dạ r ù n bị năm tuổi bít mong c o chuyện này các cũng không biết nên nói như thế nào cũng không thể nói chiến lược bở u g a lại hoặc là nói phạm vào nghị ăn chứng bít mong thực lực quá biến thái ngay cả hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược cũng có thể dây nói như vậy là lại không người tin về sau mấy ngày n ũ dơm đoàn vẫn luôn tại thôn trang một vùng hoạt động. Cùng cự nhân cùng nhân mà ộ nhộn t thu thập, chỗ chiến đấu, nhộn nhẹn, cảm giác mười phần mới lạ cùng nhẹn, phần h đi đấu, mười mới săn, lạ i đi nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới tới vừa có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Với lại hiểm rời đi. lòng. là thuyền ngày như vặn nghỉ thôn trang này thật không nhỏ, bốn hơn mấy ngày, cho nên cũng không nóng nảy Trước thật vất thể thật tốt một thật tốt bạc, có chỉ cho đó đều phía vậy, mấy Mà vả vừa vì mạo eo ở thời điểm này trên đại dương bao la phát sinh một kiện đại sự b ă n g hải t ậ p dần ổ dỉ ỉ ổ tập kích r ù ở xì ô island đem r ù ở xì ô island hai cái cự nhân gác cổng hạp dạ cùng mãi mộ bắt cóc rất hiển nhiên cái này mới xây dựng băng hải tặc dần ổ dì ý ổ biết g ạ p g ạ cùng ái mổ hai cái cự nhân là nguyên băng hải tặc dần ổ dì ổ thành viên tập kích rủ ở sea i l ầ n mục đích đoán chừng cũng là vì mời chào hai cái này cự nhân cái này nguyên bản cũng không tính là gì đại sự để hải quân phái ra quân hạm tiến hành đà kích vây quét liền có thể nhưng mà mấu chốt của vấn đề là băng hải tặc dần ổ dì ý ổ bây giờ là băng hải tặc mũ dơm dưới trướng thành viên lại tất cả đều là cự nhân nếu như đối băng hải tặc dần ổ dì ý ổ xuất thủ vấn đề vẫn thật là không nhỏ nếu như bởi vậy chọc dẫn mũ dơm đoàn cùng cự nhân tộc hậu quả khó mà lường được. vô luận cùng mũ dơm đoàn vẫn là cùng cự nhân tộc buộc phát chiến tranh đối với trước mắt hải quân cùng chính phủ thế giới mà nói cũng không phải một chuyện tốt nếu như mũ dơm đoàn cùng cự nhân tộc bởi vậy liên hợp lại vậy phiền phức nhưng lần lắm thế nhưng là nếu như đối với cái này giữ im lặng lời nói hải tặc phách lối khí diễm thế nhưng là ép không được đ ó à. godo sẽ tự mình hạ lệnh để hạ kẹn đủ giải quyết thích đáng việc này hạ kẹn đủ cũng không có cách chỉ có thể lựa chọn tăng lên những người khổng lồ này tiền treo thưởng mặt khác phái ra mấy cái trung tướng tiến đến làm bộ vây quét ngược lại là diễn trò cho những người khác nhìn vây quét là không thể nào thật vây quét thậm chí còn không thể tùy tiện tổn thương những người khổng lồ kia bất quá hạ dù in bọn hắn chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh còn không đợi hải quân vây quét đến liền đã chạy đến tiểu hoa viên cùng quyết đấu một trăm năm hai vị nguyên băng hải tặc dần ổ d ì ỵ ổ thủ lĩnh gặp nhau cũng không biết hạ dù in nói cái gì đ ồ gì cùng bở rộ gì sảng khoái đáp ứng cùng rời đi cự nhân tộc sinh động cũng làm cho biển cả trở nên náo nhiệt rất nhiều người cũng mới nhớ tới cái này trên đại dương bao la còn có cự nhân tộc dạng này biến thái chủng tộc dù sao bình thường là không thấy được cũng liền quốc chiến thượng đỉnh lúc thông qua trực tiếp nhìn thấy qua những lúc khác cự nhân tộc là rất ít xuất hiện bất quá cho dù là chưa thấy qua cự nhân tộc người cũng đương nhiên cho rằng cự nhân tộc là một cái cực kỳ cường đại c h ủ tộc dù sao chỉ là thân hình bên trên liền to lớn vô cùng phổ thông lực lượng của nhân loại căn bản là không có cách so sánh cùng nhau chỉ là cái này băng hải tặc dần ồ dì ì ô tại đại náo dù c e o a i l ầ n về sau lại rất nhanh trở nên yên lặng không còn náo ra bất luận cái gì động tĩnh mà người hưu tâm phát hiện băng hải tặc dần ồ dì ì ô đang chạy về quần đảo xạ ba ảo đi xem bộ dáng là muốn về thế giới mới mũ dơm đoàn người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tại cự nhân trong thôn ở năm sáu ngày về sau mũ dơm nhóm cũng không lại chỉ hoãn đi theo dọ dùn cùng một chỗ tiến về vương thành mục đích tự nhiên là đi gặp lộc vương tử kỳ thật lộc vương tử có gặp hay không đều được vương thành lại là nhất định phải đi thật vất vả đổi tới eo bạc nếu như đều không đi cự nhân vương quốc vương thành đi dạo chẳng phải là đi không với lại dô bin đối với quốc gia này cảm thấy rất hứng thú cự nhân vương quốc không hề nghi ngờ là đã lâu cổ lao quốc độ cho nên khẳng định có rất nhiều thú vị văn hóa lịch sử giữ cần nhà khảo cổ học đi đóng góc không có gì bất ngờ xảy ra vương thành tuyệt đối có lịch sử chính văn đồng thời tuyệt đối là tình báo quan trọng lịch sử chính văn v ề phần đến vương thành sau có thể hay không bị cái kia mổ kỳ đại nhân nhằm vào đáp án là khẳng định nếu như không có đoán sai cái kia mổ kỳ đại nhân khẳng định là cùng cái nào đó thế lực có dính dấp muốn mượn cơ hội đả kích mũ dơm đoàn chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không rõ điều này có ý vị gì bọn hắn càng là đả kích mũ dơm đoàn càng khả năng đứng tại lộc vương từ bên này như vậy mổ kỳ muốn đoạt vị liền sẽ khó càng thêm khó nếu quả như thật đem mũ dơm đoàn trọc giận như vậy lộc cùng người ở sau lưng hắn tuyệt đối sẽ bị mũ dơm đoàn đánh bay mà chính như mũ dơm nhóm đoán như thế vẫn đi bọn người ở tại trở lại vương thành về sau trước tiên t Chương Nhân, những thủ hạ phế này 713. Mộ Kỳ Đại là ta quá v ậ t c h ư ơ n g 713. Mộ Kỳ Đại Nhân, ly à à ta những n thủ vật. hạ phế quá Bỡ ly, ý của ngươi là nói các ngươi mười cái cự nhân chiến sĩ đánh không lại đối phương ba người một cái thân hình tráng kiện tóc vàng cự nhân sắc mặt mang theo t ứ c giận ánh mắt bên trong còn mang theo sát ý lạnh như băng để bỡ ly bọn người nhịn không được run lẩy bẩy b ẫ n ly vội và nói g n mộ kỳ đại nhân là ta những n à y thủ hạ quá phế vật cô phụ mộ kỳ đại nhân tín nhiệm cự nhân các chiến sĩ quả nhiên như dữ liệu như thế b ợ lì cái phế vật này đem thất bại nổi trụm đến bọn hắn trên đầu trên thực tế bờ lì mới là lớn nhất phế vật với lại băng hải tặc ngũ dơm là thật lợi hại à những tên kia cùng dĩ vãng nhân tộc hải tặc không đồng dạng từng cái mạnh đến mức cùng quái vật giống như đánh không lại cũng bình thường được không chỉ bất quá cự nhân các chiến sĩ yên lặng túi t h ấ p đầu không có một người phản kháng thậm chí không có bất kỳ cái gì tranh luận chính như ý bủ tợ d ọ a phần nói có cốt khi đã sớm rời đi bờ l ì đội ngũ còn lại những người này đều là một đám đồ hèn nhát ngoại trừ ý thế hiếp người cùng hiếp yếu sợ mạnh bên ngoài căn bản không có cái gì bản sự ngươi nói những này có cái, cái dám dùng. m ù kỳ giống to ta cùng những người kia đã nói xong sẽ không để cho mũ dơm nhóm tại ẻo b ạ p dừng lại càng sẽ không để mũ dơm nhóm đến vương thành bây giờ cái này tình huống ngươi là muốn cho ta mất mặt sao v ỡ n lì vội vàng đem đầu trôn trên sàn nhà là ta không dùng còn xin m ù kỳ đại nhân b ớ t giận b ớ t giận b ớ t giận có cái cái dám dùng bây giờ ta không chỉ có tại những người kia trước mặt mất hết mặt mũi thậm chí còn chọc g dò dùn trường l á o căm ghét g dò dùn vốn là không ủng hộ ta nếu như những người kia cũng đem ta từ bỏ ta muốn làm sao cùng lọc tên hôn đ ả n kia tranh vị trí các ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể lên làm cự nhân tri quốc quốc vương đại nhân bất giận m ù kỳ đại nhân bất giận a bất giận bất giận n g ư ơ i cái phê vật liền biết bất giận ảnh hưởng ta cặn bã đơn giản tức chết nỗi liệt m ù kỳ đại nhân bất giận a xéo đi m ù kỳ một cước đạt tới trực tiếp đem bờ ly đã bay b ở l ì bản thân liền bị y bủ t ợ dỏ phần cùng dọ r ù n trọng t h ư ơ n g bây giờ thương thế không có tốt lại chịu một cước này lại một lần hôn mê bất tỉnh cái khác cự nhân chiến sĩ nơm nớp lo sợ không dám nói câu nào thậm chí không dám dùng sức hô hấp e sợ cho chọc giận m ù kỳ cũng may m ù kỳ cũng lười cùng những n à y chiến sĩ nói nhảm trực tiếp thở phì phò p h t tay đem người đ chỉ ự n â n chiến như các sĩ bất quá n nặng, h trước c khiêng thật nhanh bở lì đó một mực đối với cái này không có quá sâu khái niệm coi là bằng vào mười cái cự nhân chiến sĩ có thể đem mũ dơm đoàn trấn trụ không nghĩ tới đối phương cường đại vượt xa tưởng tượng bây giờ dù là mộ kỷ đối cự nhân tộc thực lực rất có lòng tin nhưng đối mặt mũ dơm đoàn cũng là không có quá nhiều lực lượng nói không chừng ta là bị những người kê hố mũ dơm đoàn thực lực căn bản vốn không giống bọn hắn nói dễ dàng đối phó như vậy không được về sau ta nhất định phải hỏi rõ ràng nhất định phải làm cho những người kia cho ta một cái công đạo mộ ký lập tức đem sai lầm vứt cho hợp tác với mình những người kia đợi đến lần sau gặp mặt liền sẽ đi chất vấn đối phương bất quá trước lúc này trước muốn đem cơn giận của mình phát tiết ra ngoài thế là hắn để cho người ta gọi tới hai cái mỹ nữ cự nhân cùng n g y đồng thời Tại nhân chi quốc vương Thành trong, ngoại chi cái cự quốc nhân Vương vùng nào đó sơn động nhỏ bên ô đó một ấ y tây cái mặc cổ chính quái người thân trang theo mặt ghé đen, mang theo cổ quái mặt nạ màu m vào một khối h t ư ơ người l ợ n nhóm đã đến đèo bạc, với lại mổ tên ngu xuẩn n g gì. g cái bạc, phái với lại kia Đầu, đã đèo mũ dơm mổ kỳ ư báo ị nhẹ nhàng đ n ngã.、Một、người h Một b á cáo đầu mũ dơm nhóm tại cự nhân thôn trang ngây người sáu ngày bây giờ đang hướng về vương thành chạy đến hộ tống còn có cự nhân tộc tối cao trưởng lao dọ dùn lại một người báo cáo đầu chúng ta cần muốn làm thế nào muốn phái người ngăn cản sao người thì là hỏi ngăn cản ai có thể ngăn cản mũ dơm nhóm mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ được gọi là đầu nam tử cười lạnh nói chúng ta liền không nên tin tưởng mộ kỳ tên phế vật kia hãn ngoại trừ mình có chút bản lĩnh bên ngoài thủ hạ một đám chiến sĩ tất cả đều là r ấ t rưởi căn bản không có khả năng ngăn lại mũ d ơ m đoàn bất quá cũng may chúng ta ngay từ đầu cũng biết kết cục này mục đích làm như vậy cũng bất quá là muốn dẫn phát mũ d ơ m đoàn cùng cự nhân tộc xung đột ba người khác là như thế này không sai nhưng t ộ i hồ xung đột không thể dẫn phát ngược lại để mũ d ơ m đoàn cùng cự nhân tộc quan hệ tốt hơn khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử cũng có chút lúng có lẽ hắn ngay từ đầu liền chọn sai mục tiêu hợp tác liền mổ kỷ tên ngu xuẩn kia tuyệt đối thành sự không có bại sự có dư hẳn là tìm lộc hợp tác mới đúng chỉ là nói đến dễ dàng muốn tiếp xúc lộc cũng là rất khó đặc biệt là bọn hắn cũng không phải là cự nhân đột nhiên xuất hiện tại cự nhân tri quốc vương thành nói muốn nói hợp tác lấy lộc tính cách không có khả năng không nổi lòng nghi ngờ thậm chí trực tiếp đem bọn hắn bắt đánh giết lộc gia hỏa này cùng cự nhân tri quốc trước quốc vương tính cách rất giống căn bản là nói không thông đây cũng là khuôn mặt tươi cởi mặt nạ nam tử ngay từ đầu không có lựa chọn tìm lộc hợp tác nguyên nhân với lại mổ kỳ càng là phế vật lại càng tốt khống chế một khi mổ kỳ đăng cơ thành vương kẹo bạc ngay lập tức sẽ rơi vào chính phủ thế giới chi thủ mà bây giờ xem ra kế hoạch có lẽ phải có điều cải biến mới được mũ dơm đoàn đến khiến cho kế hoạch của bọn hắn biến cố lan tràn nếu như lộc dính vào mũ dơm đoàn mổ kỳ liền sẽ hoàn toàn không có đ o ạ n vị cơ hội mũ dơm đoàn cũng thật là không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại bọn hắn sắp tiến hành mấu chốt nhất trình tự lúc tới hải quân bên kia còn đưa tới cảnh cáo thậm chí còn muốn cho bọn hắn phá hư mũ dơm đoàn mời chào cự nhân chiến lực kế hoạch liền hỏ t nhất nhất i càng càng một, một chiêu giám t này quả thực là âm hiểm nhưng đối với bọn hắn chính phủ tổ chức người tới nói có thể nói là xe nhẹ đ ư ờ c g quen nếu như có thể để cự nhân tộc cùng mũ dơm đoàn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng thậm chí buộc phát chiến tranh cái tiết tuyệt đối là một chuyện tốt Về chương n t lúc đó sẽ bảy trăm bao một mươi bốn tạ xi ri chớ lộn xộn bọn hắn chương bảy trăm một m ư ờ i bốn tạ xi ri chớ lộn xộn bọn hắn mũ dơm n h ó n tại dọ dùn dẫn đầu dưới trầm rãi hướng về phía trước vương thành khoảng cách mặc dù không gần nhưng đi đường cũng không cần quá mức sốt ruột lấy như bây giờ nhàn nhã tốc độ chậm nhất cũng có thể ba ngày đến vương thành đương nhiên nếu như tốc độ cao nhất đi đường lời nói cho ăn bể bụng cũng liền một ngày chỉ là mũ dơm đoàn không có muốn tốc độ cao nhất đi đường lý do bọn hắn chỉ là đi vương thành r u n g loạn thuận tiện nhìn một chút lộc vương tử cũng không phải là có cái gì đặc biệt nóng này sự tình muốn làm chậm một chút cũng không quan trọng bất quá mọi người tựa hồ cũng đều lười nhác đi đường thế là nhao nhao tìm kiếm tọa kỵ tỉ như để chị cạ dạ kỷ biến lớn một chút sau đó những người khác tất cả đều ngồi vào chỉ c ả dạ kỷ phần lưng vì gia hỏa này thậm chí trực tiếp ngồi tại giỏ rụn trên bờ vai ở sộp sogi bẹn chín ba cái biết bay chim chóc thì phụ trách trên cao cánh gác hết thể nhìn như mười phần bình thường nhưng lúc này cắt lại tại nhắm mắt dưỡng thần dỗ bin an toàn ngược lại hoàn toàn giao cho Z p h ụ trách số d ầ cùng l ò cũng g ẩn ẩn canh giữ ở các bên người phản phất tại bảo hộ lấy cắt điểm này liền rất kỳ quái lấy cắt thực lực rõ rệt không cần bảo hộ mới đúng trên thực tế cũng chỉ có mấy người biết cắt đang làm gì giống phi ở sộp những này không đáng tin cậy gia hỏa tất cả mọi người không có bảo hắn biết một nhóm là tình huống như thế nào về phân cát trước mắt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai lại dùng thức tỉnh trái cây năng lực phụ trợ ý thức bao trùm khu vực có thể xương kinh khủng mà tại một ít ý thức bao trùm khu mơ hồ trong đó sẽ có điện quang lấp lóe sau đó điện quang nhanh chóng hợp thành từng cái bóng người bóng người lấy siêu cao tốc trên mặt đất lao vùng vụt đồng thời bóng người cũng có ý thức tránh đi đại lộ tật lực đi ẩn nấp lộ tuyến không cho bất luận kẻ nào phát giác những bóng người này chính là c ặ tiệm điện phân thân làm như vậy tự nhiên cũng là có lý do khi mọi người tại cự nhân thôn tử cửa vào bị c á lúc m ẫ n cả người đã sớm đã nhận ra không đúng đặc biệt là mũ kỳ cái tên xa lạ này đột nhiên xuất hiện, với lại tên đột xuất này xa lạ m dơm đoàn còn bị không h i ể u n h ầ m vào rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một ít khả năng thì như cái này mũ k ơ cùng một ít thế lực có hợp tác b ằ n g không mũ dơm đoàn cùng mũ kỳ rõ rệt không có bất kỳ cái gì liên lụy thậm chí đều lẫn nhau không biết đối phương tại sao lại không h i ể u n h ầ m vào duy nhất đáp án chính là cái nào đó thế lực đang mượn dùng mũ kỳ lực lượng đến cùng mũ dơm đoàn khó xử đ ạ đối phương chơi một chiêu này như vậy mũ dơm đoàn cũng không cần khắc ký mặc dù lấy mũ dơm đoàn thực lực cũng không sợ đối phương chơi cái chiêu số gì nhưng đây không phải mũ dơm đoàn muốn bị động bị đánh lý do cho nên c á t cúng z xô dỗ bọn hắn bàn bạc quyết định chủ động xuất kích thế là c á t phái ra rất nhiều thiểm điện phân thân tiến hành điều tra chỉ là thiểm điện phân thân cự ly xa k h ô n g chế tương đối khó c á t nhất định phải tập trung tinh lực mới được lúc này mới có hiện tại một màn này mà mũ dơm đoàn toàn viên vẫn còn tại l à m bộ đi theo dọ dùn cùng nhau tiến lên cùng suy đoán một dạng toàn bộ hành trình có người g á m thị lấy mũ dơm đoàn nhất cử nhất động đừng nhìn những này g á m thị ra hỏa tiềm ẩn trình độ rất cao nhưng nhưng không giấu giếm được z dạng này kẻ bùn sổ củ cường đại người. đã sớm bị phát hiện với lại bọn gia hỏa này thân phận cũng tất đoán chính phủ tổ chức người nói cách khác là chính phủ thế giới hoặc là hải quân muốn mượn nhờ mổ kỳ lực lượng nhằm vào mũ dâm đoàn z cũng không lựa chọn đả thảo kinh x à mà là cố ý giả bộ như không biết đây bất quá làm ê hoặc địch nhân cử động để đối phương có thể yên tâm tiến hành một ít thao tác cứ như vậy cắt phái ra phân thân liền có thể càng thêm thuận lợi thu hoạch tình báo đương nhiên mũ dâm đoàn thao tác không chỉ có riêng là những n à y nha lúc này ngồi tại sổ rộ bên người tạ xỉ g h yên lặng đánh giá tiều bà mạ di gia gô dị bệ cùng thờ giả chi nửa ngày cuối cùng nhịn không được lặng l xúc cảm lại là c ứ n g rắn tạ sĩ ghi chớ lộn xộn bọn hắn xô dỗ nhẹ g i ọ n g khuyên bảo một câu à ta chính là hiếu kỳ mà thôi tiểu ba cùng mạ dị nghệ thuật trình độ xem ra đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực mấy người này rõ rệt đang ở trước mắt ta sửng sốt phân không rõ thật giả đến tạ sĩ ghi nghịch ngậm thẻ lưới hiếu kỳ cũng đừng loạt động chúng ta còn phải lại lừa gạt những người kia một đoạn thời gian tạm thời không thể để cho đối phương biết tiểu ba bọn hắn đơn độc hành động phân được rồi được rồi ta đã biết rồi xô dỗ đối học xong n ũ n g nịu giả ngây thơ tạ xì ghi có chút bất đắc dĩ bất quá đối với đơn độc hành động tiểu ba bọn hắn s ô r ô vẫn là không nhịn được lo lắng mặc dù có gì bệ cùng mạ gì tại hẳn là có thể yên tâm nhưng dù sao đối phương thế nhưng là chính phủ tổ chức đối phương có bao nhiêu người tại ẻ o bạc cũng không rõ ràng đối phương thực lực mạnh nhất là cái nào cấp bậc cũng không rõ ràng hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này cũng đều ưa thích dở ó n g y ê u nếu quả thật để tiểu ba bọn hắn g ặ p vỡ không đảm bảo ăn thiệt thòi cũng may lấy tiểu ba thực lực của bọn hắn chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng mới đúng không sai tiểu ba mạ gì gia gô dị bệ cùng thợ gia chi năm người không có đi theo đại bộ đội trước mắt đang ngồi ở c h ỉ cạ dạ kỷ phần lưng năm người bất quá là sáp người mà thôi tại mũ dơm nhóm chuẩn bị đi theo dõi dùn rời đi thôn trang lúc năm cái sáp người đã sớm bị tiểu ba cùng mạ dị chuẩn bị kỹ cảng tại tiểu ba âm thầm khống chế dưới ngồi lên c h ỉ cạ dạ kỷ phần lưng các loại đại bộ đội rời xa thôn trang về sau năm cái sáp người liền trở nên hoàn toàn không cách nào động đậy bất quá tại người khác xem ra lại là đang nhắm mắt giữ thần về phần còn tại trong thôn trang năm người tại xác định không người d á m thị sau liền bắt đầu hành động tiểu ba trực tiếp dùng sáp tạo ra năm cái cự nhân sau đó từ mạ dị phụ trách cao cấp sáp cự nhân thoạt nhìn cùng phổ thông cự nhân thôn dân không có gì khác nhau. sau đó năm người liền phân biệt trốn ở một cái sáp cự nhân trong cơ thể sáp cự nhân tại tiểu ba điều khiển dưới quang minh chính đại rời đi thôn trang như vậy năm người đơn độc hành động hoàn toàn không có bị phát giác về phần đơn độc hành động muốn làm gì vậy coi như linh hoạt hơn nhiều năm người tại hoàn toàn không có người giám thị tình hùng dưới có thể là một m chi kỳ binh đi làm mũ dơm đoàn đại bộ đội không dành làm sự t ì n h cũng có thể ở lúc mấu chốt giết ra đến hoặc là đi phá hư địch quân một ít kế hoạch có thể nói âm thầm chiêu binh là thần lai nhất bút hiện tại liền nhìn đại bộ đội bên này có thể che giấu địch quân bao lâu một chiêu này vẫn là rét nghĩ ra được quả nhiên nhà có một dài như co a n h z thật đúng là quá thông minh đoán chừng khi đối phương phát hiện chân tướng thời điểm cũng sẽ lâm vào mậu bức bên trong a bất quá những n à y đều tạm thời không đ ể cập tới c á t thiềm điện phân thân lúc này âm thầm tiềm phục tại một cái khác cự nhân thôn trang phụ cận sau đó mười phần thuận lợi có phát hiện ba cái thân mặc tây trang màu đen mang theo cổ quái mặt nạ ra hỏa chính lặng lẽ trốn ở thôn trang bên ngoài cái nào đó ẩn nấp khu vực đồng thời lớn tiếng như đồ bí mật lấy bọn hắn tiếp xuống hành động không biết là ba tên này tâm đại vẫn là lòng tự tin bạo dạc vậy mà không cảm thấy mình sẽ bị người giám thị vậy mà muốn đối cự nhân thôn dân hải đồng xuất thủ sau đó giá họa cho mũ d â m đoàn chiêu này thật đúng là có thể tạo được kỳ hiệu đâu lấy cự nhân đơn thuần đại nào đến xem rất lớn xác suất sẽ tin tưởng a lực chương 715. cự nhân tộc các người giác nộ a chương 715. cự nhân tộc các người giác nộ a thiểm điện phân thân đem ba tên này mưu đồ bí mật nghe được nhất thanh n h ị sở c á c lập tức minh bạch chính phủ tổ chức dụng tâm hiệp ác đây là muốn b ư ớ c lên mũ dân đoàn cùng cự nhân tộc cựu hận thậm chí gây lên mũ dân đoàn cùng cự nhân tộc chiến tranh để cho chính phủ thế giới cùng hải quân ngồi thu ngư ông thủ lợi thật đúng là hảo thủ đoạn a với lại không thể không nói chính phủ tổ chức người hết sức rõ ràng cự nhân tộc được điểm tứ chi phát triển đầu não tương đối đơn giản cự nhân phần lớn đều là táo bạo tính cách nhiều khi cũng là sẽ không đi phân tích chân tướng như thế nào một khi tin vào tin đồn tuyệt đối liền sẽ không nói hai lời làm đến lúc đó sợ là sẽ phải không quan tâm đối mũ dơm nhóm đ ộ n g thủ bất quá các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một điểm a coi như muốn giả mạo tối thiểu cũng muốn hóa trang điểm mang mũ dơm treo ba thanh kiếm loại hình cứ như vậy trực tiếp đ ộ n g thủ cũng không sợ bị người nhận ra sao cắt đối ba tên này mười phần im lặng hoặc giả thuyết cặt đối chính phủ tổ chức người đều rất im lặng những người này phảng phất vẫn muốn bảo trì bức cách đồng dạng đến chỗ nào đều là mặc chính thức câu phục không biết còn tưởng rằng là cái nào đó xã hội đen tổ chức đâu với lại người thông minh chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết biết những này c h ư n g trặc đ à n g hoàn g mặc câu phục thoạt nhìn lạnh lùng ra hỏa liền là chính phủ tổ chức ngoại trừ tại họa t ờ sẽ vẩn hiệu được như thế nào nội ứng lục s i cả cụ bọn người bên ngoài tựa hồ chính phủ tổ chức những người khác là kẻ ngu điểm cũng không giống là gián điệp tổ chức càng giống là bang phái tay chân nếu như vậy đều có thể lắc lư cự nhân tộc như vậy chỉ có thể nói cự nhân tộc quá ngu được rồi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cự nhân tộc thật rất ngu hết lần này tới lần khác liền tin bọn giá hỏa này chuyện ma quỷ cái k i u mũ dơm đoàn chẳng phải là không công nhận đến oan luồng coi như mũ dơm đoàn không sợ trời không sợ đất cũng không phải có thể tùy tiện vũ hãm vẫn là đem ba tên này giải quyết ta c ặ t làm ra quyết định sau đó lại khống chế một cái khác phân thân đi thông chi tiểu bà bọn hắn thiểm điện phân thân bởi vì là cự ly xa khống chế rất đại trình độ hy sinh chiến lực đoán chừng là đánh không thăng cái này ba cái cho nên vẫn là để tiểu bà chi này đội hành động đặc biệt tới làm tương đối bảo hiểm một bên khác, Đạt được không đến i h một phút năm cái sáp cự nhân liền chạy tới thôn trăng này ba tên kia vừa vặn xông tới muốn đối một cái lạc đàn cự nhân tiểu nữ hoa đậu thủ năm cái sáp cự nhân trực tiếp liền đục vào trong nháy mắt đem ba cái ra hỏa đội bay ba người này tại chỗ trọng thương thổ huyết trực tiếp liền độ nhà cái này thật tốt chỗ đó đột nhiên thoát ra năm cái cự nhân đến mấu chốt còn lực lượng lớn như vậy liên vừa rồi đụng cái kia một cái phản phất như là năm tòa đại sơn đụng tới đồng dạng không có bị đâm chết thật đúng là mạng bọn họ đại cự nhân tiểu nữ hải cũng là s ư ơ n g sở nhưng lại không có bất kỳ cái gì sợ sệt mà là hiếu kỳ c h ầ m c h ầ m vào bị đụng bay ba cái mặc tây trang tiểu nhân lại nghi ngờ nhìn về phía năm cái cao lớn uy mánh đại thuốc t i ể u ra hỏa người không sao chứ t i ể u ba giọn ôn hỏa v ă n g lên không có việc gì vị đại thuốc này những n à y là ai a cự nhân tiểu nữ hải thanh em ngây thơ hỏi a bọn hắn là bọn buôn người muốn bắt chúng ta cự nhân tộc đứa trẻ đi bán chúng ta là được dọ d ù n trưởng lão mệnh lệnh trước mắt đang tại từng cái thôn trang tuần tra cái này không vừa vặn gặp được bọn hắn ra tay với ngươi nguyên lai là bọn b u ô người n cái kia hẳn là trực tiếp đánh chết bọn hắn cự nhân tiểu nữ h à i nói xong tiến lên liền làm một ước cũng may dẫm lệnh trực tiếp dẫm tại ba người sáu đầu trên đùi đều có thể nghe được xương đùi nát b ấ y thanh âm còn có ba người kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tại s a p cự nhân trong cơ thể tiểu ba năm người đều là nhịn không được dùng mình một cái cự nhân tộc đứa trẻ thật sự là quá hung tàn có hay không còn tốt đây là dẫm sai lệnh nếu như dâm đến chuẩn ba tên này chẳng phải là sẽ trực tiếp biến thành tị trong thôn trang đại nhân nghe được động tính nhau nhau đổi tới cự nhân tiểu nữ hài lập tức đem tiểu ba lời nói thuật lại một lần cự nhân thôn dân nhóm lập tức lòng đầy căm p h ẫ n cũng đều là nổi giận đùng đùng muốn đem ba tên này dâm chết đồng thời các thôn dân cũng là đối tiểu ba năm người cùng tại phía xa châu hắn dọ d ù n trường lão biểu thị căm t ạ n h ư n g mà ba tên này lại đột nhiên gọi hàng các ngươi chết chắc rồi chúng ta là băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng của chúng ta mũ dơm phì là trên đại dương bao la mạnh nhất hoàng đế các ngươi vậy mà đối với chúng ta như vậy thuyền trưởng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi các ngươi cự nhân vương quốc liền đợi đến bị diện quốc ca cái gì cự nhân thôn dân nhóm lập tức nổi giận bất quá giản gỗ lúc này đột nhiên cao giọng nói các ngươi nói mình là băng hải tặc mũ dơm người ha ha ha đơn giản không nên quá nực cười chúng ta mới vừa từ dọ d ù n trưởng lão nơi đó tới băng hải tặc mũ dơm toàn viên hiện tại thế nhưng là cùng dọ d ù n trưởng lão cùng một chỗ làm sao có thể đơn độc lại tới đây các ngươi rõ ràng là cố ý v u hãm băng hải tặc mũ dơm chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ cự nhân thôn dân nhóm xứ sở sau đó lập tức hiểu được đơn giản muốn vô cùng phất nộ nguyên lai、like、ba tên này coi bọn họ là thành đồ đần đến lắc lư không phải chúng ta liền là mũ dơm i ể n các ngươi là chính phủ thế giới phái tới đúng hay không dạng gỗ đột nhiên cao giọng đánh gãy đối phương dạng biện thanh â m bên trong mang theo một loại nào đó đặc thù lực lượng lập tức làm cho đối phương ba người đều là s ư n g sở con mắt lập tức đã mất đi tiêu cự chỉ nghe ba người trang miệng một lời chúng ta là chính phủ thế giới dưới trướng chính phủ không thành viên thượng cấp ra lệnh cho chúng ta sát hại cự nhân tộc h ả i đồng sau đó giá h o ạ i cho băng hải tặc mũ dơm từ đó gây nên băng hải tặc mũ dơm cùng cự nhân tộc mâu thuẫn thậm chí là chiến tranh cự nhân tộc các ngươi giác lộ a ẹo bạp là thuộc về chính phủ thế giới các người tất cả cự nhân đều sẽ thành thiên long nhân nô lệ trở thành chính phủ thế giới cùng hải quân công cụ chiến tranh các người một cái cũng chạy không thoát ha ha ha ha. ba người thanh âm không nhỏ mỗi cái cự nhân thôn dân đều nghe được rõ ràng t i ể u ba dị bệ mạ dị cùng thợ giả trí đều hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía giản gỗ nhưng giản gỗ cái kia sáp cự nhân lại chỉ là bông vông tay mặc dù giản gỗ dùng thuật thôi miên nhưng những lời này cũng không phải giản gỗ để nói giản gỗ chỉ là thôi miên ba người này nói thật ra không nghĩ tới nói ra nội dung như vậy t ì bạo lần này đám cự nhân nhưng tất cả đều lỗ như vậy m u ố n tái giá họa cho băng hải tặc mũ r ơ m là không thể nào thật ác độc chính phủ thế giới đơn giản quá ghê tởm đáng chết bọn hắn làm sao dám dạng này đây là muốn cùng chúng ta cự nhân tộc khai chiến sao không được tuyệt đối không thể để cho chính phủ thế giới đạt được chúng ta đi gặp dọ dùn trường lão chúng ta đi gặp lộc vương tử nhất định phải đem chuyện này thông báo cho bọn hắn nhất định phải làm cho chính phủ thế giới vì thế trả giá đắt chương bảy trăm mười sáu một khi ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi khóc bộ dáng chương Cự n hiện tại khẩn yếu nhất là thông chi những thôn khác những đồng bào cẩn thận đề phòng không kỳ thể để chính phủ thế giới người tổn thương chúng ta bất kỳ một cái nào hài người tổn nào động. Đúng đúng đúng, giới ta bất một để cái vậy ị huynh đệ kia nói đúng đệ kia v chúng ta lập tức hành động mỗi cái thôn phái một người đi đưa tin để người của những thôn khác đều xem trọng đứa trẻ việc này không nên chậm trễ đưa tin liền giao cho chúng ta ngoài ra chúng ta thôn hải tử cũng đều muốn xem trọng ngàn vạn bảo hộ bọn nhỏ an toàn cự nhân thôn dân nhóm nhau nhau bắt đầu hành động không có chút nào chậm trễ về phần tiểu ba năm người thì là lập tức đưa ra cáo biệt mang theo ba cái tản phế rời đi thôn không bao lâu đã đến một cái g ó c tối không người cặp tiểu điện phân thân cũng tại lúc này t h o á hiện các lao sư còn tốt n g ư ờ i thông chi được đến lúc không phải mấy tên khốn kiếp này âm mưu liền phải xính thơ ra chi điểm nộ khí còn không có hạ xuống hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chính phủ tổ chức người như vậy âm hiểm ngay cả loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra dị vệ cũng làm m ư ờ i phần tức giận đối tiểu hai tự động thủ loại sự tình này đơn giản đáng xấu hổ các phân thân mở miệng nói đi đừng nóng giận các ngươi tiếp tục mang theo ba người này nếu có người liên hệ bọn hắn liền để bọn hắn trả lời kế hoạch thuận lợi liền có thể chỉ cần đối phương tự cho là được đến lúc đó kết quả là nhất định sẽ rất cảm động mặt khác ta cái này phân thân đi theo các người cái khác phân thân nếu có phát hiện đ o á n chừng còn muốn cho các n g ư ờ i hành động không có vấn đề đều giao cho chúng ta a năm cái sáp cự nhân đều giơ ngón tay cái lên xem ra tiểu ba gia hỏa này thích thú a bất quá các phân thân rất nhanh liền nhữ mày bởi vì hắn mấy cái phân thân đã tiềm nhập vương thành còn chưa kịp cảm thụ vương thành rộng lớn liền nghe một lô thai lời đồn đại lời đồn đại một băng hải tặc mũ dơm đến đèo bạc trước mắt đang tại cự nhân tộc thôn trang hành hung lời đồn đại hai băng hải tặc mũ dơm chuẩn bị muốn đối cự nhân tri quốc phát động chiến tranh mục đích là vì chiếm lĩnh nhạo bạc để lời đồn đại ba lộc vương tử do dùn trưởng lao đang tại cấu kết băng hải t ạ c ngũ dơm chuẩn bị làm một chút chuyện không tốt những lời đồn đãi này cũng không biết là ai trước truyền lên ngược lại không cần nửa ngày thời gian toàn bộ vương thành cự nhân đều biết rất nhiều cự nhân lập tức nổi giận có cự nhân thì là nhịn không được lo lắng cũng có cự nhân biểu thị ra chất vấn đối với băng hải t ạ c ngũ dơm vương thành cự nhân trên cơ bản đều là có chấu nghe thấy dù sao hơn một năm nay xuống tới băng hải t ạ c ngũ dơm trên biển cả náo ra động tính quả thực không nhỏ cự nhân tri quốc cũng không phải bế quan tỏa cảng không có khả năng không biết đặc biệt là cuộc chiến thượng đỉnh cùng thế giới mới mấy lần đại chiến đương ể băng hải tặc mũ nhiên không phải tất cả cự nhân đều là đồ đần cự nhân bên trong cũng có trí giả mà các trí giả hiển nhiên là hoài nghi lời đồn đại tính chân thực dù sao lời đồn đại đột nhiên lưu truyền một điểm báo hiệu cũng không có đồng thời còn truyền đi nhanh như vậy rất hiển nhiên là có người cố ý trợ giúp liên quan tới mũ r ơ m đoàn đến nẹo bạc tin tức trước mắt chỉ truyền đến cự nhân tộc vương thất trong hai vương thất cũng không có tương quan tin tức chuyển ra như vậy những lời đồn đ ạ i này đến cùng là làm sao tới đây này ngoài ra đối với đầu thứ ba lời đồn đại tin tưởng người đó là ít càng thêm ít lộc cùng dọ dùn là ai tất cả cự nhân không có khả năng không rõ ràng một cái là tương lai nhất định kế thừa vương vị vương tự một cái là tư lịch d à nhất trường lão hai người này làm sao có thể cấu kết băng hải tặc mũ dơm đôi cự nhân tri quốc bất lợi đ dạng này đối hai người cũng không có điểm nào hay chuyển ra lời đồn đại người tự cho là rất thông minh nhưng lại không biết cái thứ ba lời đồn đại để càng nhiều người cảm thấy lời đồn đại rất không đáng tin cậy mà tại rất nhiều người còn tại suy đ ó lúc lộc trực tiếp liền nghĩ đến là ai thủ đoạn ừ m ộ kỳ tên kia thật sự là không có chút nào hiên tĩnh a trước đó phái người đi cản băng hải tặc mũ dơm thì cũng thôi đi hiện tại lại tận lực chuyển ra lời đồn đ ạ i như vậy quỷ đều nhìn ra là không có lòng tốt lộc ngữ khí phẫn nộ bất quá trên mặt nhưng lại không có quá nhiều nộ khí hắn hiểu rõ m ù kỳ người này cho nên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu nếu như không phải là bởi vì mổ kỳ gia hỏa này là mình đường đệ đoán chừng lộc đã sớm không k h á c h khí không nói trực tiếp đem người giết tối thiểu cũng phải đem dòng người thả ra cảnh d ư ơ n g nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say lộc không cách nào an ổn kế thừa v ư ơ n g vị rất lớn trình độ đều là mổ kỳ gia hỏa này dở cho quỷ bất quá ngươi đánh sai tính toán a mổ kỳ ngươi cho rằng băng hải tặc mũ r ơ m dễ dàng đối phó như vậy sao lộc nhưng lại nhịn không được lộ ra tiếu dung đối mặt chính phủ thế giới cùng hải quân đối mặt cái đồ bít m o m dâu đen các loại trên biển q u á i v ậ t băng hải tặc mũ dơm chưa từng thua trận dạng này cường giả sao lại là lời đồn đãi như vậy có thể đối phó ngươi đã trêu chọc bọn hắn như vậy ngày tận thế của ngươi cũng không xa ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi khóc bộ dáng rất hiển nhiên lộc đối với mũ dơm đoàn càng thêm hiểu rõ thân là một quốc vương tử tương lai muốn lãnh đạo cự nhân tri quốc tuyệt đối không thể thiện cận thế là lộc đối ngoại hải tình huống một mực mười phần chú ý hắn biết chính phủ thế giới hải quân cùng sáu hoàng tính khủ cũng biết mũ dơm đoàn lợi hại cho nên đối với m ù kỳ chủ động t r e o chọc mũ dơm đoàn lộc là nhạc kiến kỳ thành nếu là m ù kỳ chính mình muốn chết như vậy tại sao mình muốn phản đối đâu chỉ cần đem cự nhân tộc cùng m ù kỳ thuận lợi rũ sạch đến lúc đó để mũ dơm đoàn đem nộ khí đều phát tiết tại m ù kỳ một người trên đầu kết quả nhất định mười phần viên mãn với lại cùng mũ dơm đoàn chỗ tốt quan hệ cũng là nhất định không nói trước mũ dơm đoàn thực lực c ư ờ n g đại liền nói mũ dơm đoàn là một cái duy nhất nhiều lần đánh bại băng hải tặc bị ở môn đoàn thể cự nhân tộc liền không thể không coi trọng b i t mong chặt l ọ thẻ linh thực sự quá kinh khủng cự nhân t Còn nhất định phải có thể đối phó chương ò n n ấ t h bảy trăm mười bảy vì chúng ta thật sự là tại tùy tiện trò chuyện a cặp dò xét được lời đồn đại về sau lập tức đem tình huống cáo chi đồng bạn đương nhiên vì cái này không đáng tin cậy ra hỏa tạm thời vẫn là dấu diếm tương đối tốt không phải lấy phí trách trách hô hô tính cách rất có thể sẽ chuyện xấu mộ kỳ tại vương thành em thầm truyền bá đối với chúng ta mũ dơm đoàn bất lợi lời đồn đại s ô xô lọ bọn người là xương sở sắc mặt đều trở nên rất khó coi không nghĩ tới mộ kỳ gia h ỏ a này vậy mà dạng này không lưu dư l ự c nhằm vào thật đúng là vất vả hắn xem ra chính phủ tổ chức cho hắn vé bánh không gần đủ lớn còn đầy đủ hương bất quá ghê tởm nhất vẫn là chính phủ không lại muốn đối cự nhân tộc hải tử độc thủ còn muốn giá h ỏ a cho chúng ta quả thực là không thể tha thứ đến cùng là như thế nào vặn mẹo tâm linh mới có thể nghĩ đến cái này dạng ngoan độc kế hoạch tạ sĩ gỉ trên mặt đều nhiễm lên sát khí đối với chính phủ thế giới cùng chính phủ tổ chức tạ sĩ gỉ luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt trước đó tại tọa tờ sẽ v ẫ n liền có thể không hề cố kỵ đem đương thời vẫn là chính phủ chín cả cù hung hang giáo hấn một lần bây giờ càng là đ ẳ n g đằng sát khí nếu như gặp phải chính phủ không sợ là sẽ phải hạ sát thủ dù sao tại hiền lành tạ sĩ gỉ xem ra chính phủ không sợ tác sở v ì có thể phán tử hình bất quá tạ sĩ gỉ đoán chừng là không hiểu rõ chính phủ tổ chức bọn hắn bản thân liền là chính phủ thế giới bồi dưỡng ra được công cụ trong lòng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ ngoan độc không ngoan độc đối bọn hắn tới nói không trọng y trong lòng bọn họ bản thân không có thiện ác lý niệm chỉ là nghe theo mệnh lệnh nô lệ vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào không phải trực tiếp đem chính p h ủ không cùng cái kêu mổ kỳ ném lăn ngài cho rằng thế nào đây Z é t lao sư xô dô tựa hồ cũng có chút n g a tay đừng sự tình gì đều đến hỏi lão nhân ra Z é t lại một bộ nhà nhã các ngươi người trẻ tuổi xem như băng hải tặc trụ cột rất nhiều chuyện đều có quyền quyết định ta thân là lao sư có thể cho các ngươi kiểm định một chút lại không thể thay thế các ngươi làm quyết định mọi người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau bất quá nhìn rét lao sư thái độ tựa hồ vẫn thật là không nghĩ nhiều tham dự trước đó có thể đưa ra tốt đề nghị đã là z lao sư trong lúc rảnh rỗi lòng từ bi không thể chuyện gì đều muốn phiền phức z lao sư không phải sẽ có vẻ những người trẻ tuổi kia rất không có bản sự z lao sư nói rất đúng chuyện này chính chúng ta quyết định lo lập tức mở miệng chúng ta tạm thời giả bộ như không biết dùng cái này đến mê hoặc đối phương đợi đến thời điểm then chốt cho đối phương một k í c h trí mạng tin tưởng cắt đương ra cùng z lao sư cũng là ý tứ này mới có thể âm thầm chia binh phá hư chính p h ủ không âm mưu nhiệm vụ giao cho dị vệ đương ra bọn hắn chúng ta chỉ cần không cho đối phương phát hiện nơi này dị vệ đương ra năm người là giả là được mọi người ngay vậy đều là gật, gật đầu luận mưu kê vẫn phải là lò ngược lại tiếp xuống liền yên lặng tiến lên là được cái gì đều không cần quan tâm chờ đến vương thành có lẽ liền là chiến đấu thời khắc lúc này duy đột nhiên dẫm lên gặp bụ rời đi dọ d ù n trưởng lão bà vai án lấy mũ rơm rơi vào mọi người bên người mọi người thấy thế lập tức lựa chọn ý miệng giấu diếm phi nhất định phải tạm thời giấu diếm phi mới được không phải tuyệt đối sẽ dẫn xuất phiền phức mọi người đang thương lượng cái gì giống như rất có ý tứ bộ dáng ta cũng cùng một chỗ tham gia thảo luận duy cơ hi hi ngồi xuống rét bên người không có gì không có gì liền là tùy tiện tâm sự ha ha tất cả mọi người là một mặt lúng túng k h o á t tay không đúng các ngươi vừa rồi rõ rệt trò chuyện rất náo nhiệt nhất định là đang nói chuyện rất có ý tứ sự tình nhanh lên nói cho ta biết ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau nói chuyện t hiếm không có không có vì chúng ta thật sự là tại tùy tiện trò chuyện a không đúng các ngươi có phải hay không đang gạt ta cái gì ta thế nhưng là thuyền trưởng các ngươi trò chuyện cái gì náo nhiệt như vậy lại không nói với ta đây là cái gì đạo lý hiện tại lập tức nói đây là thuyền trưởng mệnh lệnh thật không có trò chuyện cái gì a nói nhanh một chút có phải hay không đang nói chuyện cự nhân tộc mỹ thực Ta đi. mọi người kém chút vọt đến eo từng cái đối phi lộ ra im lặng biểu lộ thì ra như vậy mọi người giấu giếm lửa này g l u phí lại tưởng rằng đang gạt loại vật này còn thật không hổ là ăn hàng bản tính a thời thời khắc khắc đều không quên ăn sán d ĩ lập tức nói khu khu l u phí chúng ta thực sự là tùy tiện tâm sự chẳng qua nếu như bụng của ngươi nói bụng tạm thời ăn trước điểm thịt khô đệm một đệm chờ giữa t r ư a lúc ta lại chuyên môn làm một bữa ăn ngon l u phí lập tức lộ ra tiêu d u n g tốt ta giữa t r ư a ta muốn ăn thịt đám người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vì không còn nắm lấy vừa rồi vấn đề không thả liền tốt không phải lấy vì thỉnh thoảng mất cảm nói không chừng v ẫ n thật là sẽ phát hiện chỗ nào không đúng Z é t nhịn không được ha ha cười to tựa hồ cảm thấy vì cái này n g ố c dạng rất thú vị vì không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không thèm để ý tiếp nhận sản gì đưa tới thịt khô liền bắt đầu ăn bất quá hắn ánh mắt lại tại nhìn một phía nhìn thấy cát mà gì dị bệ mấy cái tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần trong lúc nhất thời nhịn không được h i ể u kỳ mà gì ta muốn ăn bánh vì đột nhiên rối d à i cao su tay đẩy một cái mạ gì, lại cảm giác đẩy lên băng lãnh cứng rắn vật thể với lại mạ gì còn bị hắn đẩy đến hướng về sau k h ẽ đảo trực tiếp liền từ chỉ c ả dạ kỷ phần l ư n g hướng phía dưới q u ò n đi bay hỏng bét tất cả mọi người là ngần ngơ không nghĩ tới vì đột nhiên đẩy mạ gì, thật sự là một điểm báo hiệu đều không có nếu để cho giám thị bí mật g i a hỏa phát hiện mạ gì là giả cái tiết trước đó âm thầm chia binh cũng liền không có ý nghĩa vì g i a hỏa này quả nhiên chỉ toàn ra yêu tiêu h thân vừa tới nơi này liền làm ra loại chuyện này chuyên môn cùng mọi người chơi nhị tim còn thật là khiến người ta không bớt lo a ngươi cái đồ đần làm gì a số dấu lập tức lộ ra răng nanh gầm thét lên ai ta liền biết có thể như vậy lò thở dài t i ê n lặng sử dụng năng lực đem té xuống mạ dì s ắ p người chuyển đổi đến nguyên bản vị trí dô c ọ p t e không xong vì lại la hoàng lên c ọ p t e mạ dì ngã bệnh mạ dì toàn thân băng lanh c ứ n g rắn hơn nữa còn vừa đẩy liền đổ giống như là chết đồng dạng ngươi tranh thủ thời gian cho mạ dì trị liệu c ọ p t e hắn hiện tại nên nói gì bất quá phi lời này vừa ra để nguyên bản chuẩn bị nổi dẫn tất cả mọi người là x ư ơ sở nộ khí lập tức tiêu giảm rất nhiều bất kể nói thế nào mọi người giấu giếm p h là không đúng dù sao lấp phì thế nhưng là thuyền trưởng a với lại làm hại lấp phì lo lắng như vậy cũng làm cho mọi người bao nhiêu có chút xấu hổ chỉ là cái này cũng không có cách muốn tạm thời đem sự tình che giấu liền muốn t r ư ớ c giấu giếm phì mới được các t lóc c xương, giả giàn dị bệ, ba, phờ ngươi có phải hay không cũng bị bệnh vì cái gì nhắm mắt lại không n ú c ních để có bất tử cùng t r ả phản gạ tranh thủ thời gian cho các ngươi nhìn xem nhìn thấy lấp phì gấp đến độ vào đầu b ấ c hai mọi người lập tức đều lộ ra t i ể u d u n g bất quá lấp phì vẫn là không nhịn được muốn vào tay lời người cái này nhưng lại không được chương bảy trăm một mươi tám ngũ dơm đưa ra ngươi dạng này la to là vô dụng chương bảy trăm một mươi tám ngũ dơm đưa ra ngươi dạng này la to là vô dụng mọi người thấy vì cái dạng này lập tức đều là dở khóc dở cười cũng không biết là nên nói vì quan tâm sẽ bị loạn tốt đâu hay là nên nói vì quá ngu quá đần bất quá vị trí thông minh tại mọi người trong dự liệu cho nên mọi người cũng không ngoài ý muốn không phải mọi người cũng sẽ không lựa chọn đối phi che giấu Luffy, k h ô n chuyện còn cùng phản g gì. gạ có Có có cọp cao hai thuật siêu y lao sư tại, còn có tờ cùng trả phản hai vị bin á c sĩ t ạ g ư ơ i c h ẳ ngược lẽ lòng không yên Robin n g sao? Ngược lại là trầm giai nói đồ đần dô bin coi như ngươi khen ta ta cũng sẽ không cao hứng Cọp tờ đã t h ẹ n thù ngốn éo. lại l là xứ sở vậy mà đình chỉ g i ấ y rủa hắn cảm thấy dô bin lời nói rất có đạo lý nhiều như vậy đáng tin đồng bạn đều ở nơi này cho nên có cái gì thật lo lắng cho về phân cát dị bệ mấy người vì sao nhắm mắt lại không nhúc đ í c h mà gì vì sao thân thể bằng lanh cừng rắn những này đều không là vấn đề cái khác đồng bạn nghe vậy đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý lo lại lập tức phản bác số dỗ lưng ra ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao lấy mũ dơm chủ nhà gây sự bản lĩnh một khi biết sự tỉnh toàn bộ tuyệt đối sẽ chuyện xấu vì lại đã hiểu lập tức chống n ạ i nói t ố t các ngươi quả nhiên có chuyện giấu giếm ta mau nói có phải hay không tìm được cự nhân tộc mỹ thực bảo tàng vậy mà giấu giếm thuyền trưởng các ngươi đây là muốn tạo phản sao mọi người lập tức lại nhịn không được cho phỉ một cái liếp mắt người thuyền trưởng này trí thông minh thật sự là cảm động à rõ ràng nói lấy vấn đề nghiêm túc lại ngạnh sinh sinh bị hắn mang lệnh xô rộ vừa tiếp tục nói dù vậy cũng hẳn là để vi biết nếu như chúng ta thuyền viên đều không thể tín nhiệm thuyền trưởng đối băng hải tặc tới nói là mười phần nguy hiểm muốn biết rõ chúng ta nhưng là muốn cùng thuyền trưởng tính mệnh phó thác quan hệ chẳng lẽ không đúng sao sổ rộ đưa ra lò tựa hồ bị thuyết phục nhưng lại nhịn không được xoắn suýt vợ lách lẹt đơn ư g ra ngươi cũng nói câu nói sản dì thật sâu hít một hơi khói sâu kín mở miệng mặc dù thật đáng tiếc nhưng là t r ả p h ả n gà ta cảm thấy duy trì có lần này t à o xanh đầu nói đúng lò lập tức xứng sở ngầm đầu nhìn về phía sản dì hắn không nghĩ tới sản dị vậy mà đồng ý sổ rộ phải biết sản dị cùng sổ d â ngày bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt tại rất nhiều vấn đề thượng đô là ý kiến không hợp nhau nhiều lần đều kém chút bởi vì cãi lộn mà đ ọ u thủ mà chính là như vậy sẵn gì hắn lựa chọn đứng tại sổ d ồ bên kia lo lập tức minh bạch đến c ù n g ứng nên lựa chọn như thế nào đã như vậy hai xoa、so、một cứ dựa theo sổ d ồ chủ nhà ý tứ nói xong lo liền ôm quỷ khóc không nói thêm gì nữa không phải là bởi vì ý kiến bị bác mà b u ồ n b ự c mà là trở nên nghiêm túc lên hiển nhiên là tại âm thầm chuẩn bị một khi phỉ làm ra cử động gì đến liền sẽ trước tiên chế trụ tên ngu ngốc này t h ư ờ n trưởng cái này là lần đầu tiên tại p h không biết do tình hình cắt cung rét không phát biểu ý kiến tình hôn giới sô sản dị cùng lọ hoàn thành quyết sách tại cường giả đ ỉ n h cao cầm không được ý kiến thời điểm ba người bọn hắn sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng bởi vì bọn họ ba cái liền là băng hải tặc mũ dơm đoạn thứ hai chiến lược là mũ dơm đoàn trụ cột vứt vàng về phần dĩ b ệ đồng dạng cũng là đoạn thứ hai chiến lược nhưng bây giờ không có ở đây cũng là không có cách nào xem ra là vấn đề rất nghiêm trọng a vì thanh â m lại đột nhiên trở nên trầm thấp đã như vậy không nói cho ta cũng được bởi vì ta là đồ đẩn dễ dàng đem sự tình làm hư chỉ cần thời điểm then chốt mọi người nói cho ta biết hẳn là đánh ai là được ta tin tưởng mọi người vì lời nói càng làm cho mọi người biểu lộ ngượng ngùng vì như vậy tín nhiệm đồng bạn bọn hắn lại bởi vì lý trí thông minh cảm động mà lựa chọn tạm thời d ầ u d i ế m cảm giác làm chuyện rất không tốt s ô dỗ lại nghiêm túc nói vì lần này là chúng ta không đúng ngươi hẳn phải biết mọi chuyện cần thiết chúng ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết bất quá ngươi phải tỉnh táo tuyệt đối đừng trách trách hô hô vì cũng nghiêm túc một chút đầu tốt ta nhất định sẽ rất lánh tĩnh tiếp theo s ô dỗ đem chính p h ủ không cùng mộ kỳ làm sự tình đơn giản trực tiếp nói cho p h dù là lấy p h hơi thậm trí thông minh cũng nghe rõ trong lúc nhất thời vì trên người phẫn nộ trực tiếp ấp ủ đến đỉnh những n à y tên đáng chết ta muốn đánh bay mũ d ơ m đương ra ngươi bình tĩnh một chút lo lập tức r ộ i ra q u ỷ khóc đệ lại chuẩn bị buộc phát phi hắn cũng biết phi sau khi nghe xong sẽ nổ cho nên đã sớm chuẩn bị xong bất quá phí lại kịch liệt rằng co liền c u n g vừa rồi đồng dạng để tất cả mọi người là nhịn không được nâng chán liền biết phi có thể như vậy cho nên mọi người mới lựa chọn tạm thời giấu g i ế m a nếu như không phải âm thầm có người giám thị nếu như không phải là vì kế hoạch thuận lợi mọi người nơi nào sẽ có nhiều cố kỵ như vậy chạp h ả n ga ngươi thả ta ra nghe loại chuyện này ta chỗ đó có thể tỉnh táo bọn hắn truyền bá lời đồn đại thì cũng thôi đi. cũng dám đối cự nhân tộc hải tử độc thủ đơn giản không thể tha thứ ta nhất định phải đánh bay bọn hắn mũ dơm đưa ra người trước tỉnh táo người dạng này la to là vô dụng bọn hắn ở nơi nào mau dẫn ta đi ta muốn đem bọn hắn hết thể đánh bay mũ dơm ai tợ dân ạ người đến lò không có cách chỉ có thể chịu hắn tợ dân ạ tợ dân ạ a lại n h ả y a lại n h ả y mà cười cười sau đó liền có từng cái u linh xuyên qua phi thân thể vì cứng đ ở cả người lập tức hôi ám phi xuống tiếp sau rất muốn làm một cái dòi bỏ quả nhiên vẫn là tợ dân ạ có thể chế trụ tên ngu ngốc này Các trước đó tố chất thần kinh lúc đều là triệu hoán mạ d ì cùng t g i â n ạ xuất thủ bây giờ mạ d ì không tại cái này vậy liền t g i â n ạ đến không tin ra hỏa này không yên tĩnh lò thưa cơ khuyên mũ dơm đưa ra ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta bây giờ không biết chính phủ không người ở đâu muốn tìm bọn hắn là rất phiền phức nhưng nếu như chúng ta giả bộ như không biết để bọn hắn coi là kế hoạch đạt được bọn hắn khẳng định sẽ tự mình nhảy ra đến lúc đó chẳng lẽ không phải càng bất việc sao vì không nói không biết là còn tại tiêu cực vẫn là nghe lọc được lò tiếp tục không ngừng cố gắng với lại m ộ kỳ dù nói thế nào cũng là cự nhân c h i quốc vương thất chúng ta nếu như tùy tiện đánh m ộ kỳ tuyệt đối liền sẽ cùng cự nhân tộc khai chiến đến lúc đó chúng ta nhưng làm u ố n cùng dọ d ù n ý bùn t ợ d r phần bọn hắn đánh kết quả như vậy ngươi nguyện ý nhìn thấy mà nếu như dựa theo kế hoạch làm việc m ộ kỳ đến lúc đó sự t ì n h bại lộ liền sẽ bị cự nhân tộc chán ghét mà vứt bỏ chúng ta lại đánh m ộ kỳ liền sẽ đương nhiên thật a ta chịu đ ư ợ c l ư phi xem như nghe khuyên xem ra hắn là minh bạch h ắ n dạng này trách trách hô hô sẽ học việc cho nên vẫn là nghe mọi người an bài chỉ cần đến lúc đó để hắn đánh người là được chương bảy trăm mười chín dư tự do không phải không đầu góc chương 719, l u phi tự do không phải không đầu góc l u phi yên tĩnh xuống tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cũng may tên ngu ngốc này thuyền trưởng là nghe khuyên dạng này sự tình liền dễ làm nhiều với lại bởi vì cáo chi l u phi mọi người cũng không nên như thế cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ không bởi vì che giấu thuyền trưởng mà lòng mang áy n ấ y để tâm tình của mọi người đều thoải mái không ít quả nhiên sổ ra hỏa này thời điểm then chốt vẫn là đáng tin cậy a chỉ bất quá lúc này mọi người tự hồ lại cảm thấy một cỗ nộ khí xuất hiện để mọi người lập tức tất cả g i mình sau đó tất cả mọi người nhất trí quay đầu nhìn về phía nộ khí đến rút nhìn thấy chính là d i ọ dùn tấm kia to lớn khuôn mặt núi đ ồ n g dạng dâu riêng tựa hồ bởi vì nộ khí mà nổ cùng đi h o à n g bét quên còn có vị này cũng cách rất gần sợ không phải bị nghe qua đi lũ tiểu g i a hỏa các ngươi mới vừa nói những cái kia đều là thật sao d i ọ dùn thanh âm cực kỳ chấm thấp là thật không sai nhưng là đại thúc ngươi đại thúc ngươi phải tỉnh táo a phẫn nộ là không giải quyết được sự t ì n h vi vội và nói mọi người lập tức đều đối phí mắt trợ trắng ở đây nhất không có tư cách nói lời này liền là ngươi tên ngu ngốc này nghe chuyện như vậy làm sao còn có thể giữ vững tỉnh táo a đồ đần dò dùn phẫn nộ quát những tên kia bọn hắn làm sao dám làm như vậy còn có mổ kỳ cái này ngãi con hắn khẳng định cũng là cảm kích hắn tại cùng những tên kia hợp tác ca c h ắ c không được hắn phái b ỡ i lì đến nhằm vào các ngươi nguyên lai chuyện là như thế này chờ lao phu đến vương thành nhất định phải đánh chết con thỏ nhỏ kia ngãi con nói xong dò dùn quay đầu liền chạy tốc độ nhanh đến kinh người mọi người đều bị dò dùn đột nhiên hành động giật này mình trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào l phí lại là trực tiếp mở ra ghẹ ở xỉ c ộ t hình thức dẫm lên gặp phủ phi tốc đuổi theo c h ư ớ c mắt đã đến dọ dùn đỉnh đầu không chút do dự đối dọ dùn đ ầ u đánh ra một quyền. Đều n ó i phải t ỉ n h táo, n g ư h i n g h e không hiểu sao, đồ đ ầ n đ ạ i t h ô n g c h n t do d n bị một quyền quật nã g thân thể to lớn trực tiếp đ í n h vào mặt đất mà mọi người thấy l phí không lưu tình chút nào xuất thủ nhao nhao nhịn không được ngâm c h á n bất quá nhìn thấy dọ dùn bị chế trụ cũng đều nhẹ nhàng thở ra nếu quả thật để dọ dùn v ọ t tới vương thành đem mổ kỳ đánh chết đến lúc đó không rõ ràng trò làm đám cự nhân sợ là muốn ồn áo bắt đầu dù sao hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh cái gì do dùn tuyệt đối hết đường chối cãi lại để cho chính phủ không âm thầm gây sự cự nhân tri quốc sợ rằng sẽ triệt để luật lên cho nên hiện tại vẫn là tỉnh táo lại tốt hơn bất quá lo lại nghĩ đến cái gì uy chúng ta động tính lớn như vậy những cái kia giám thị ra hỏa chẳng phải là muốn phát hiện tình huống không đúng sao đúng nga lần này không xong mọi người lập tức tất cả giật mình s á t mặt dị thường đặc sắc chỉ bất quá một giây sau ba cái thân mặc tây trang màu đen mang theo cổ quái mặt nạ ra hỏa liền bị vứt xuống chỉ cạ dạ kỳ bên chân dép chống du kiếm dù bạn vẫn ung dung nhìn xem mọi người Z é t lao sư mọi người lập tức đều là vui mừng quả nhiên nhất nhưng vẫn là dựa vào Z é t lao sư a Z é t cười nói ta cũng là mũ dơm đoàn một thành viên nên xuất thủ lúc vẫn là muốn xuất thủ bất quá các ngươi đến cùng tuổi trẻ làm việc dễ dàng ra chỗ sơ xuất còn chờ rèn luyện lời này để tất cả mọi người là ngượng ngùng cười cười xô rô lò củng sản gì cũng rất không có ý tứ nào đến trình độ này đúng là bọn hắn làm được không tốt nếu như không phải Z é t lao sư sớm đã khóa chặt những cái tia người g á m thị vị trí cũng ở lúc mấu chốt xuất thủ đem người bắt được kế hoạch lúc trước sợ là phải phồ phí dò dùn bên kia đ o á n chừng là bị phi một quyền đánh cho tỉnh táo lại cũng không hồ nào nằm dạp trên mặt đất không n ú c n í c h vì thì là ngồi tại dò dùn bên mặt t r i n h trọng nói dò dùn đại thúc ngươi tin tưởng ta cùng đồng bọn của ta sao ngươi bây giờ nổi giận là vô dụng cho nên cứ dựa theo các bạn của ta kế hoạch đến đến lúc đó khẳng định có thể bắt được những tên kia kia là cái gì mồ kỳ cũng sẽ bạo lộ đến lúc kia liền có thể đánh c á i thông k h o á i dò dùn khuôn mặt xoắn suýt không thôi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài t h ư hồ là bị phi thuyết phục tức lao、phu、tạm thời tin tưởng các ngươi nếu như không phải là các ngươi lao phu đoan chừng còn biết bị mơ mơ màng màng. hiện tại liền theo các ngươi nói đến đến lúc đó vạch trần mộ kỵ cùng chính phủ thế giới chân diện mục liền dựa vào các ngươi thì h ì ha ha đại thúc ngươi cứ yên tâm đi đúng từng cái thôn trang bọn nhỏ an uy có đồng bọn của ta tại cự nhân tộc hải tử nhất định đều sẽ không có việc gì Tốt. Lao tin ngươi. Do nhìn thấy lưu phi tự tin biểu lộ, không biết sao vậy mà liền lựa chọn tin tưởng. Có lẽ từ hai người trở thành bằng hữu bắt đầu, loại này tín nhiệm đã bắt thanh tại vừa vẫn thể Lao lưu lộ, liền lựa lẽ loại sao hai vừa Do phu phi nhìn không chọn hữu nhiệm hiện hiện biểu đầu, ngươi. người dùn bằng này nén, vẫn vậy mà Có đã đầu Luffy、cùng dọ dùn về tới mọi người bên người nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh ba cái mặc tây trang ra hỏa mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi bọn họ là ai dọn mò hỏi a bọn hắn là phụ trách giám thị chúng ta chính phủ không thành viên có tờ trả lời một câu liên l à bọn hắn bọn ra h ỏ a này tốt lao phu nộ khí chính không chỗ phát tiết liền để bọn hắn nếm thử lao phu nằm đấm dọ dù nộ n khí lại lần nữa dâng lên đại thúc ngươi trước lánh t ĩ n h một chút số dấu ngăn tại dọ dùn trước mặt chúng ta trước thẩm vấn một phiên đồng thời còn muốn dựa vào bọn họ đến mê hoặc người phụ trách của bọn họ dạng này kế hoạch tài năng thuận l coi như muốn đánh người cũng không cần nóng lòng nhất thời với lại ba người này đều là tiểu lâu la đánh cũng không có ý nghĩa do r ù n hư một tiếng tốt ta tốt ta đều theo các người đến thật là hiện tại đánh liên tục cá nhân đều không được thật sự là bế khuất lưu phi cũng nói hoàn toàn chính xác rất bế khuất ta rõ rệt muốn làm tự do vua hải tặc bây giờ lại ngay cả chán ghét ra hỏa cũng không thể đánh dạng này thật xem như tự do sao lưu phi tự do không phải không đầu góc san di m ở miệng chúng ta không phải là không thể đánh những người này chẳng qua là vì sự tỉnh tiện lợi một chút cho nên mới không đánh coi như hiện tại đem người đánh chết cũng không có việc gì bởi vì bằng vào thực lực của chúng ta tất cả vấn đề đều không là vấn đề bất quá đến lúc đó xử lý về rất phiên p h ứ c nói không chừng sẽ chậm trễ thời gian ăn cơm sẽ chậm trễ thời gian ăn cơm vậy thì thật là quá tệ vẫn là không đánh bọn hắn làm sao t ỉ n h lúc làm sao tới vì lập tức yên tính xuống phản phất bất cứ chuyện gì đều không có ăn cơm lớn hắn vì có thể rất nhanh ăn chút gì cơm có thể hướng rất nhiều chuyện thỏa hiệp chỉ cần không chạm đến danh giới cuối cùng liền có thể như vậy chúng ta làm như thế nào để ba người này nghe câu hỏi đấy của chúng ta có một t hỏi hiện tại mạ dỉ cùng g i n cô đều không tại chương bảy trăm hai mươi trạng phá đặc ga gia hỏa này tuyệt đối là ác ma a trên thực tế lọ một chiêu này hoàn toàn chính xác hữu dụng đường nhìn chính phủ không người là bị chuyên môn bồi dưỡng ra được đặc công nhưng ở so chết còn thống khổ cha tấn trước mặt rất nhiều người ý chí đều là không quá quan Trái thường thường t i những người khác nhịn không được đối lỏ giơ ngón tay cái lên quả nhiên loại sự tình này vẫn là lò xe nhẹ đường quen bất quá nhát gan tổ ba người lại ôm ở cùng một chỗ run lầy bầy chạp phản gạ ra hỏa này tuyệt đối là ác ma a lại đem người trái tim cắt đi nắm bước chơi đơn giản quá kinh khủng lo lập tức mặt đen lại nhìn về phía cọc tờ nạ mỹ cung ở xốp lập tức đem ba người dọa đến giúp về phía sau tình huống như vậy đem g i y rụ chọc cho nhánh hoa run r ậ y đoán chừng là không nghĩ đến nàng nam nhân sẽ dọa người như vậy đem nhát gan tổ ba người dọa đến hận không thể tìm động giấu đi chuyện tiến hành đến một bước này trên cơ bản coi như thuận lợi mặc dù ở giữa r a c h ú t biến cố nhưng đại thể vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành các bên này vẫn như cũ thao túng phân thân phối hợp đặc biệt đội cơ động hành động bất quá bây giờ đặc biệt đội cơ động năm người đang tại chia ra hành động cái khác cự nhân thôn trang không cần phải lo lắng bởi vì có cự nhân ở giữa lẫn nhau b ư ớ đầu trước mắt từng cái thôn trang đều đem hải tử thật tốt bảo vệ thậm chí không cho bất luận cái gì cự nhân lật đ trên thực tế có ba cái thôn trang cự nhân đã cùng chính phủ không người giao thủ qua chính phủ không người thực lực quả nhiên bất p h ẳ m đối mặt năm sau cái cự nhân chiến sĩ vây đánh vậy mà không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn đem không ít cự nhân chiến sĩ đ ạ thương t chỉ bất quá bọn hắn muốn giết chết cự nhân chiến sĩ cũng không dễ dàng với lại bởi vì càng nhiều cự nhân chạy đến chính phủ không người lựa chọn rút lui bất quá đang rút lui trước đó trực tiếp tuân ra mình là băng hải tặc mũ dơm thuyền viên thân phận nhưng là không nghĩ tới đáng cự nhân không có một cái nào tin tưởng thậm chí điểm ra bọn hắn là chính phủ thế giới cho săn thân phận chân thận chính p h ú không người đều bị sợ ngây người không nghĩ tới thân phận của bọn hắn đã hoàn toàn bạo lộ bọn hắn ngược lại là muốn giết cự nhân diệt khẩu nhưng đến cự nhân càng ngày càng nhiều bọn hắn căn bản giết không được thế là vội vàng r a tốc rút lui chuẩn bị trước tiên đem tình huống cáo chi đầu lĩnh lại nói chính p h ú không chạy trốn cũng là nhất lưu tuy tiện liền thoát khỏi cự nhân chiến sĩ truy sát chính đáng bọn hắn xuất ra gen gen h s c dự định liên hệ đầu lĩnh lúc lại phát hiện tín hiệu không được gen gen h s c căn bản gọi không được thực tế lại là cặp phân thân tại nhiễu loạn sóng điện tín hiệu khiến cho gen mất đi hiệu lực với lại đặc biệt đội cơ động đội viên rất nhanh có người đổi tới. tùy tiện liền đem những này chính phủ không người giải quyết chính phủ không người mặc dù có chút b ả n sự nhưng ở mũ dơm đoàn thuyền viên xem ra đều là một đ á m tặc ngư đối phó căn bản vốn không khó khăn ngoài ra còn có không ít chính phủ không người còn chưa bắt đầu hành động liền bị cắt phát hiện sau đó đặc biệt đội cơ động năm người cũng tại cắt chỉ đường dưới thuận lợi tìm tới chính phủ không người không c h ừ một mống toàn bộ cầm xuống cuối cùng đội cơ động người hội hợp sau nhất thống kế phát hiện bắt được chính phủ không thành viên vậy mà phái nhiều như vậy gián điệp giấu ở h i bạc đây là muốn đem h i bạc triệt để cầm xuống đâu g i á n g gỗ cũng nhịn không được cảm thán hoàn toàn chính xác chính phủ thế giới d i tâm thật sự là siêu cấp lớn bọn hắn muốn đem c ử nhân cũng đặt vào nô dịch hàng ngũ thơ giả chi cũng là bị t i n h đến bất quá bọn hắn không may hết lần này tới lần khác gặp chúng ta tiểu ba ngược lại là một bộ cảm giác tốt đẹp dáng vẻ tựa h ồ dạng này hiệu suất cao đánh vỡ người khác gâm như với hắn mà nói là một kiện rất có thành tựu sự tình m à gì thì là yên lặng gặm bánh m í t quy như thế nào đều được chỉ cần đừng chậm trễ ta uống t r à ăn bánh b í c quy mà dĩ bẽ lại là có chút khiếp sợ nhìn xem c ặ t phân thân mặc dù biết c ặ t rất mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới c ặ t phân thân có thể chạy xa như thế mà là phân thân số lượng còn nhiều như vậy phải biết tại đội cơ động thành viên chia ra hành động thời điểm mỗi người bên người đều đi theo một cái c ặ t phân thân mặt khác tại chính phủ không ẩn hiện địa phương cũng đều có một cái c ặ t phân thân tin tưởng tại địa phương khác còn có phân thân ẩn nút có thể nói ẻ o bạc rất lớn một mảnh khu vực đều là c ặ t phân thân sinh động sân bãi thế nhưng là c ặ t bản thể đâu khoảng cách phân thân không biết bao xa nói cách khác tại các loại trong khoảng cách phân thân không biết bao xa nói cách h á c tại các loại trong k h o n cách thao túng mấy chục t mặc dù phân thân cũng nói vì đạt tới càng khoảng cách xa mà hy sinh chiến lược nhưng dĩ bệ tin tưởng mỗi cái phân thân thân thủ cũng sẽ không có yếu tối thiểu chạy trốn tuyệt đối là nhanh nhất mà sự thật cũng là như dị bệ đoán như thế c á t mặc dù ngồi ngay ngắn ở c h ỉ cạ i ả kỹ phần lưng nhưng kẻ bùn sổ cụ đang thức tỉnh trái cây năng lực ra chỉ dưới bao trùm phạm vi đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng thậm chí cách thật xa đều đem vương thành khu vực bao phủ tại bên trong tất cả thiềm điện phân thân đều tại cắt kẽ bùn sổ cụ phạm vi bên trong hoạt động không ai có thể chạy ra cảm giác bất quá vương thành một phương hướng khác cũng c o thô trang cắt kẽ b nhưng cũng may chính phủ không người vì để sự tình không ra chỗ sơ xuất chuyên môn tại mũ dơm đoàn cần phải trải qua phương hướng bên trên gây sự không phải đến lúc đó người khác sẽ chất vấn mũ dơm nhóm rõ rệt từ một phương này từ trước đến nay vì cái gì những phương hướng khác thôn trang cũng sẽ có hài từ bị hại liền sẽ trở nên không tốt giải thích chỉ là như vậy vừa đến lại càng thêm thuận tiện mũ dơm đoàn làm việc giang gỗ lập tức đem chính phủ không người toàn bộ thôi miên dù là có ý chí lực tương đối ngoan cường người tại cũng vô dụng bởi vì bên cạnh còn có mạ gì phụ trợ sau đó chính phủ không mỗi tổ người chủ động liên hệ đầu lĩnh của bọn hắn báo cáo nhiệm vụ thuận lợi đợi đến cuối cùng một tổ báo cáo sau khi kết thúc tất cả mọi người lộ ra gian trá tiêu d u n g mọi người là thật nghĩ nhìn xem chính phủ không lần này dẫn đội đầu lĩnh biết chân tướng sự tình lúc sẽ là như thế nào biểu lộ tin tưởng nhất định sẽ rất đặc sắc tiếp xuống các người mang theo những người này cùng đi vương thành nếu như đầu lĩnh của bọn hắn lại gọi điện thoại tới tận lực đem đối phương lừa gạt ở phân thân của ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tranh thủ tìm tới cái tiêu đầu lĩnh vị trí cắt thiệm điện phân thân nói xong cũng ngậm miệng không nói trên thực tế điều kiện phân thân là rất phí sức đặc biệt là phân thân không tại cùng một nơi cắt liền cần không ngừng có lẽ khu vực khác nhau tin tức đối đại não mà nói rất có áp lực. Cho nên, phân thân có thể không mở miệng liền tận lực không mở miệng nơi này giao phó song cái này phân thân chỉ cần đi theo dị b ệ bọn hắn là được nếu có tình huống đặc biệt mới có thể lên tiếng lần nữa dị b ệ bọn hắn cũng đã quen cũng không còn chậm trễ công phu tiếp tục hành động tiểu ba dứt khoát lại làm ra sáp cự nhân đem chính phủ không người toàn bộ vây ở sáp cự nhân trong bụng sau đó lần nữa tạo thành một c h i cự nhân tiểu đội bắt đầu hướng về vương thành xuất phát mà tại vương thành hoạt động c ặ t phân thân lại thông qua vừa rồi gen gen m ư xì xong điện thành công khoa chặt một vị trí chương bảy chính phủ không bị nhìn thấu kế hoạch đang tiến hành chương bảy chính phủ không bị nhìn thấu kế hoạch đang tiến hành vậy mà giấu ở gần như vậy địa phương không biết là tâm lớn vẫn cảm thấy cự nhân tộc đều là đồ đẩn các khóa chặt vị trí kia về sau chỉ cảm thấy mười phần im lặng bởi vì gen gen n h ị sĩ sóng điện cuối cùng hợp thành hướng địa phương khoảng cách vương thành thật rất gần cơ hồ ngay tại vương thành bên ngoài không đến năm km địa phương nói cách khác chính phủ không người thật sự là tại cự nhân không coi vào đâu hoạt động nhưng hết lần này tới lần khác cự nhân tộc tựa hồ không có bất kỳ người nào phát hiện cự nhân tộc đây là đối thực lực của mình quá phận tự tin còn nói là tất cả đều là tứ chi phát triển đầu góc bu xi đoán chừng chính phủ không đều sinh động thời gian rất lâu cự nhân tộc vậy mà hoàn toàn không biết gì cả v ề phần có khả năng hay không đã sớm phát hiện lại cố ý giả bộ như không biết cắt cảm thấy khả năng không lớn cự nhân đều là thẳng tính một khi phát hiện có những người khác tại vương thành âm thầm hoạt động tuyệt đối sẽ cho rằng là muốn đối cự nhân tộc bất lợi cũng sẽ tại trôi nổi giận không có khả năng giả bộ như không biết đáng cự nhân trên cơ bản sẽ không chơi cái gì mưu kế sẽ chỉ dùng nắm đấm nói chuyện nói cách khác đ á n cự nhân thật không có phát hiện chính phủ không người mà mổ kỳ r a hoặc kia h ắ n cùng chính phủ không người là cấu kết quan hệ không có khả năng đem sự t ì n h bộc lộ thậm chí còn có thể giúp chính phủ không người đánh n h ệ m trợ bất quá cắt lại nhịn không được rồi dám cự nhân tộc thực lực là cường đại nhưng đầu góc tựa hồ phổ biến cũng không tốt chủng tộc như vậy tạo thành vương quốc thật là đệ nhất thế giới cường quốc sao phải biết cường đại không chỉ có riêng là chỉ dựa vào nằm đấm đầu góc cũng rất trọng yếu không phải rất dễ dàng bị giao động trừ phi cự nhân tộc bên trong co chân chính trí giả xuất hiện người trí giả này có thể trở thành cự nhân tộc lãnh đạo dựa vào trí tuệ dẫn dắt cự nhân tộc đi hướng chính xác con đường mặc kệ đi trước nhìn xem chính phủ không đầu lĩnh là hạng người gì a cặp tạm thời đem xoắn suýt vứt qua một bên một cái phân thân đã đến tỏa định vị trí hóa thành điện quang trốn ở một góc nào đó lặng lẽ quan sát đến hết thảy đó là một cái sơn động nhỏ trong động có bốn người một người cầm đầu mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thấy không rõ dung mạo bất quá thiểm điện phân thân có thể cảm nhận được thực lực của người này rất không bình thường đương nhiên cũng không có mạnh đến mức nào so với đã chết đi chính phủ tổng t r ư ở n g còn kém chút hương vị đoán chừng là chính phủ không chiến lược mạnh nhất thứ nhất nhưng cặp cả cảm giác mình bạn thể muốn giết người này hay là không k ó đầu các tổ hành động cũng rất thuận lợi giết chết cự nhân tộc hài đồng thế nhưng là không y ta một người nói ra đầu một kỳ đã âm thầm trắng trận truyền bá lời đồn đại cự nhân đã bắt đầu đối mũ dơm nhóm sinh ra hoài nghi một khi từng cái thôn trang thảm án chuyển đến cự nhân tộc tuyệt đối sẽ cùng mũ dơm đoàn thế bất lưỡng lợp lại một người nói ra đầu kế hoạch của ngài quá n g ư ỡ bức ta đối với ngài sùng bái đơn giản như dậy sóng nước biển sôi trào máy liệt một người thì lựa chọn v ố t mông ngựa khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ cười đắc ý nói ha ha ha, ha. kế hoạch đã thành mặc cho mũ dơm đoàn có bản lĩnh thông thiên cũng giải thích không rõ với lại cự nhân tộc là tính bấm bình nhận định sự tình là sẽ không nghe bất kỳ giải thích nào đến lúc đó m ũ dơm đoàn cùng c ự nhân tộc lưỡng bại câu thương chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi các loại triệt để cầm xuống n g h è o bạc chúng ta đều là đại công lao chính phủ tổng trưởng vị trí tuyệt đối là thuộc về ta con nó chúc mừng đầu chúc mừng đầu ba người lập tức lớn tiếng chúc mừng cặp nghe một lỗ thay trong lúc nhất thời nhịn không được b u ồ n cười xem ra cái này gọi con nó ra hỏa là cảm thấy kế hoạch thuận lợi à vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hiện tại cười đến nhiều vui vẻ cuối cùng liền sẽ khóc đến nhiều khó khăn nhìn bất quá c ặ t ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này còn tại tranh chính phủ tổng trưởng vị trí lúc trước hắn giết chính phủ tổng trưởng về sau c ả cụ còn chuyên môn đề cập chính phủ các tổ đầu lĩnh đều tại tranh đoạt tổng trưởng vị trí tin tức c á c đương thời còn không chút nào để ý không nghĩ tới hôm nay còn gặp được một cái nếu như cái này con nó thật làm xong nhạo bạc đích thật liền là đại công lao tổng trưởng vị trí tuyệt đối không có chạy bất quá hắn nhất định phải thất vọng bởi vì hắn tại t r e o chọc không thể t r e o chọc tồn tại bốn người này lại thảo luận một vài vấn đề trên cơ bản đều là lông gà vỏi việc nhỏ bất quá tựa hồ đang tính toán mũ dơm đoàn đến vương thành thời、gian. đến lúc kia chính phủ không người muốn toàn bộ tập trung tới sau đó phối hợp m ù kỳ hành động ý nghĩ ngược lại là rất tốt nhưng hiện thực cũng rất tăng khốc cắt bây giờ đang xoắn suýt lấy lúc nào đem bọn g i a hỏa này cầm xuống tương đối tốt chúng ta đi trước nhìn một chút m ù kỳ cái kia ngung n ố c trước tiên đem kế hoạch thương lượng xong không phải có thể sẽ xuất hiện biến cố con n ó một câu để cắt nhẹ nhàng thở ra các nguyên bản còn muốn muốn hay không trực tiếp đem tất cả đều gọi tới đem những người này một m ẹ hút gọn hiện tại đã con n ó muốn đi gặp m ù kỳ vậy trước tiên không nóng nảy bắt người trước xem bọn hắn làm sao kế hoạch sau đó mũ dơm đoàn c ó thể tới cái tương kế t i ể u kế đừng tưởng rằng thực lực cường đại liền muốn không nói mưu kế làm bừa mũ dơm đoàn không phải sẽ không mưu kế mà là nhiều khi đối mặt địch nhân đều cần trực tiếp mở làm bây giờ đối phương đã dở trọ vậy thì bồi bọn hắn hào hào chơi đ ù a các bản thể lập tức tỉnh lại đem một cái thu hình lại gen gen mười xì giao cho một cái phân thân phân thân lập tức mang theo thu hình lại gen gen mười xì hướng vương thành phương hướng phi nước đại cũng may con nó cùng mộ kỵ cũng không phải là muốn gặp liền có thể gặp vì bảo trì bí ẩn đều là sớm âm thầm liên lạc tốt thời gian gặp mặt cùng địa điểm tận lực không làm cho chú ý của những người khác sau đó mới cái này cũng cho c ặ t thời gian chuẩn bị c ặ t lao sư ngươi đã tỉnh a tất cả mọi người là đại hỷ ân tỉnh bất quá rất nhanh muốn tiếp tục thao tác mọi người nhớ kỹ muốn bảo vệ ta c ặ t cư ờ i nói c ặ t đứng ra ngươi vừa rồi đó là lo to mò hỏi À, phân thân của ta đã phát hiện chính phủ không đầu lĩnh tên kia gọi là con đó liền giấu ở vương thành năm km bên ngoài sơn động nhỏ bên trong con đó chuẩn bị cùng m ù kỳ gặp mặt ta để phân thân mang cái thu hình lại gen gen nhựa si dự định thừa dịp bọn hắn gặp mặt lúc vụ trộm thu hình lại như thế liền có m ù kỳ cùng chính phủ thế giới cấu kết nhu đồ ẻo bạc chứng cứ Cắt kiên nhẫn giải thích nói hòa c ắ t lao sư ngươi thật thông minh l u phi có tờ ở số ba người nhịn không được khen lớn những người khác cũng là một mặt cảm khái c ắ t lao sư liền là đáng tin a c ắ t lại là l ư ớ t mắt bị ba tên này tán thưởng cũng không phải một chuyện đáng giá cao hứng sau đó c ắ t tiếp tục nhắm mắt lại thao túng tất cả phân thân có thể hay không cầm tới chứng cứ liền nhìn lần này không phải rất khó để đầu đơn giản cự nhân tin tưởng loại sự tình này liền là mệt mỏi còn không bằng trực tiếp khai chiến đâu dù sao khai chiến không cần phí đâu ó c trực tiếp lấy thực lực nghiên ép chính là như vậy thoải mái nhưng ở éo bạn muốn cân nhắc hạ dụ ỉn dò dùn ỵ bủ tợ dọ phần đám người cảm thụ dù sao mọi người trở thành bằng h ư u nếu như làm loạn đoán chừng sẽ để cho cự nhân vương quốc lâm vào h ỗ n loạn nếu để cho cự nhân c h i quốc lâm vào chiến l o ạ n cái kia mũ r ơ m đoàn thật không mặt m ũ i gặp bằng h ư u chương bảy trăm hai mươi hai hạ du ỉn người cái này mới băng hải tặc dần ổ di y ổ quá đơn b ạ ca chương bảy trăm hai mươi hai hạ du ỉn người cái này mới băng hải tặc dần ổ di y ổ quá đơn b ạ ca các người cái này lao sư thật đúng là lợi hại phân thân đều đến vương thành bên kia dò dùn chân kinh đó là đương nhiên các lao sư thế nhưng là thầy của chúng ta a vì một bộ cùng có v bất quá mộ kỳ con thỏ nhỏ kia n h a i con muốn cùng chính phủ thế giới cho săn gặp mà sao tốt hán quả nhiên cùng chính phủ thế giới cấu kết c h ắ c không được muốn mưu đoạt quốc vương chi vị đâu các loại lao sư của các ngươi cầm tới chứng cứ lao phu trực tiếp đánh chết con thỏ nhỏ kia n h a i con do dùn đã kìm nén không được sát ý của mình do dùn sống hơn ba trăm bốn mươi tuổi rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng chính phủ thế giới một mực có chiếm lĩnh eo bạc ý nghĩ đơn giản liền là muốn cho cự nhân tộc biến thành hải quân chiến lực thậm chí để cự nhân tộc trở thành nô lệ lúc trước tiên vương còn tại thế lúc chính phủ thế giới liền nhiều lần phái người đến đây muốn để cự nhân vương quốc gia nhập liên minh. nhưng đều bị tiên vương cự tuyệt bây giờ tiên vương qua đời nhiều năm chính phủ thế giới đâu có thể nào hết hy vọng đoán chừng là cảm thấy lộc vương tử cùng tiên vương đồng dạng không tốt c â u thông lúc này mới tìm tới mộ kỳ dù sao mộ kỳ là tiên vương đệ đệ hải tử nếu như lộc vương tử cùng vương vị vô duyên mộ kỳ liền có thể vào chỗ đến lúc kia trở thành cự nhân tri quốc quốc vương mộ kỳ liền là chính phủ thế giới khôi l ỗ i đợi đến cự nhân tri quốc gia nhập liên minh chính phủ thế giới về sau hải quân liền sẽ quan minh chính đại tại ảo bạc t r ư n g minh để cự nhân biến thành hải quân công cụ chiến tranh thậm chí thiên long nhân sẽ quang minh chính đại nô dịch cự nhân bắt nô thuyền cũng sẽ lực lượng mười phần tại hẻo bạc tàn phá bờ bãi lúc kia tuyệt đối là cự nhân t ổ các n g u loại sự tình này nhất định không thể phát sinh cái kia gọi là con nó ra hỏa để ta tới đánh ngã các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt vì cũng không nhịn được ma quyền sát trưởng có thể nói rõ dùn cùng vì trong lòng đều có một ngụm ác khí chờ lấy phát tiết cho nên đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ đến đem người nào đó hung hăng đánh một trận tài năng hạ giận tất cả mọi người là nhún nhún vai biểu thị không quan trọng lần này đoán chừng là không bao nhiêu cơ hội ra tay dù sao gì bệ cái kia tổ đội cơ động sớm đã đem chính phủ không rất nhiều thành viên cầm xuống căn bản không có bao nhiêu định nhân cho nên đến lúc đó dứt khoát xem kịch được nhưng mà tại mũ dơm nhóm đều thời điểm không biết giải ủ cựu dạy mang theo một chiếc quân hạm đuổi theo băng hải tặc dần ổ dị ô đến thế giới mới băng hải tặc dần ổ dị ô phương hướng đi tới chính là ẻo bạc lúc này băng hải tặc dần ổ dị ô trên thuyền lớn hạ dù in cùng bốn cái thuyền viên đồ dị vợ dị ạp ra ngoại bộ chính ngồi vây chung một chỗ ăn thịt uống rượu hạ du ỉn n g ư ơ i cái này mới băng hải tặc dần ổ di ô quá đơn mà ca đ ồ gì một mặt bất mãn tiền bối cái này cũng không nên trách ta à hạ du ỉn một mặt vô tội lúc trước các ngươi vì quyết đấu khiến cho băng hải tặc dần ổ di ô rắn mất đầu rất nhiều cự nhân đều bị hải quân bắt bây giờ ta mới mới xây dựng lên băng hải tặc không có mấy ngày có thể có nhiều người như vậy đã rất hiếm thấy vợ rộ gì lại hỏi eo bạp không ai chịu cùng ngươi ra biển sao hạ du ỉn nún vai eo bạp tình huống trước mắt cũng không tốt cần càng nhiều chiến sĩ thủ hộ do d ù trưởng lão đồng ý chúng ta năm người ra biển đã rất hiếm thấy bất quá cũng không sợ chỉ cần chúng ta đủ mạnh là được bốn vị tiền bối chỉ cần chịu gia nhập chúng ta băng hải tặc dần đổ dì ý nhất định có thể lại lần nữa danh dương biệt cả không nghĩ tới đổ dì cùng bờ r ổ di lại đồng thời lắc đầu vẫn là không được chúng ta quyết đấu còn không có kết thúc hạ dù ỉn ngay vậy lập tức thở dài hắn cũng biết có thể như vậy cũng may ạp giả cùng mãi mổ hai vị tiền bối đáp ứng gia nhập cứ như vậy băng hải tặc dần đổ dì ý tổng cộng liền có bảy người lúc trước mũ dơm đoàn vừa tới g ờ răng lai nạ cũng liền bảy tám người bây giờ làm theo là trên biển hoàn hạ dù ỉn cũng có lòng tin dương danh bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà lại gia nhập băng hải tặc mũ dơm d vợ rộ dì mở miệng cười to cạ bảy bảy bảy ba cự nhân tộc sùng bái cơn giả băng hải tặc mũ dơm những tiểu tử k i a sắc thực cực kỳ lợi hại đi theo đám bọn hắn cũng là một loại vinh dự đồ dì cũng đồng ý càng không có nghĩ tới chính là bọn hắn nhanh như vậy liền thành trên biển hoàng đế thật sự là một đám không thể tưởng tượng nổi tiểu gia hỏa đồ dì cùng vợ rộ dì hai người cùng mũ dơm nhóm là bằng hưu đã từng cũng cùng một chỗ mở qua t i ệ t diệu quan hệ tự nhiên thân cận chút nghe nói bằng hưu danh dương thế giới bọn hắn tự nhiên cũng vì bằng hưu cao hứng bất quá hai người cũng là lòng có yêu thương bọn hắn không nghĩ tới bất qu lúc trước băng hải tặc dần ổ gì ị ổ vậy mà đã không có cũng may hạ dù i n không chịu thua kém một lần nữa gây dựng băng hải tặc dần ổ gì ị ổ còn đem hai cái bị chính phủ thế giới lừa dối cự nhân cứu ra có hạ dù i n dạng này thuyền trưởng tin tưởng băng hải tặc dần ổ gì ị ổ nhất định có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa đúng hạ dù i n ngươi nói lộc vương tử muốn đăng cơ đây là sự thực sao đúng vậy à chúng ta cũng là nghe ngươi nói như vậy mới trở lại với ngươi không phải chúng ta vẫn còn tiếp tục quyết đấu đâu đ ồ gì cùng bờ dộ dị đều hỏi bọn hắn một trăm năm trước liền bắt đầu q u y ế t đấu mà lộc xuất sinh thì là tại hơn sáu mươi năm trước cho nên hai người bọn họ cũng không rõ ràng làm mẹo bạc phát sinh sự t ì n h cũng chưa từng thấy qua lộc vương tử thậm chí không biết tiên vương qua đời bất quá tân vương đăng cơ là đại sự bọn hắn nhận được tin tức góp lấy về mẹo bạc cũng bình thường bằng không căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn hắn q u y ế t đấu hạ dù ý nói lộc vương tử đã nhanh trưởng thành đăng cơ thành vương cũng liền cái này trong vòng một hai năm do dùn trưởng lão căn dặn chúng ta sớm đi trở về rất nhiều chuyện đều là phải chuẩn bị độ gì cùng bở rộ gì nghe vậy đều là gật gật đầu một thời gian hai năm đối với cự nhân tộc tới nói không hề dài mà sớm về ở bạc cũng hoàn toàn chính xác tất yếu dù sao tân vương đăng cơ là đại sự phải chuẩn bị đồ vật có rất nhiều bọn hắn trở về cũng tốt hỗ trợ về phần quyết đấu các loại tân vương sau khi lên ngôi lại nói tin tưởng ti tan chi thần sẽ không trách tội mà tại khoảng cách băng hải tặc dần ồ gì ỉ ổ khá xa hải vực một chiếc cỡ lớn quân hạm chính đang chậm rãi đi theo cam đoan sẽ không bị hạ dù h ì n bọn hắn phát hiện lại cam đoan tuyệt đối sẽ không mất dấu bất quá mất dấu là chắc chắn sẽ không mất dấu bởi vì mục đích rất rõ ràng liền là ở bạc băng hải tặc ngũ dơm cũng tại ẻo bạc băng hải tặc dần ổ dị ỷ ô cũng gấp về ẻo bạc lần này náo nhiệt lên đâu ha ha ha chính phủ thế giới vẫn muốn chiếm lĩnh cự nhân t r i quốc nhưng một mực không thể thành công có lẽ ta có thể thao tác một cái nếu như có thể tương trợ chính phủ thế giới cầm xuống ẻo bạc tuyệt đối là một cái công lớn giải ưu kiệu sẽ trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt về phần ạ k ẹ nủ c a n dặn hắn đã sớm bước xuống mấy trăm hải lý bên ngoài lần này âm thầm theo dõi băng hải tặc dần ổ dị ỷ ô cũng là ả kệ nủ cho nhiệm vụ cũng đúng lúc đó nội ứng ngoại hợp có lẽ có thể có thể đ chương ự u dạy bảy trăm hai mươi ba ô nhiễm ngụ mộ trung tướng ngươi cũng đã biết tướng ở bên ngoài đẹp trai mệnh có thể không nhận nguyên bản giải hữu kiệu dịch là phụ trách cái kia bị vì xem xét hóa đá thiên long nhân an uy chỉ bất quá lần này không có để giở ớ hữu cựu dịch hơi liếm đến cái kia thiên long nhân bởi vì g dỡ hội thông qua s ạ c c ủ dưới mặt đất con đường đem cái kia thiên long nhân trả lại hải quân đồng thời không biết vì cái gì cái kia thiên long nhân đối bị hóa đá sự tình n g ậ m miệng không đ ể cập tới ngoài ra còn để hải quân không nên truy cứu việc này cái này cho người ta một loại thần kỳ cảm giác bởi vì thiên long nhân luôn luôn không sợ trời không sợ đất đồng thời sẽ liều lĩnh giết chết dám can đảm phản kháng người lần này lại tựa hộp như muốn dàn xếp ổn thỏa hải quân p ư ơ n g diện hoài nghi cái này thiên long nhân nhận lấy uy hiếp lại hoặc là bị tời não tóm lại liền là rất khác thường bất qua ạ kẽ nủ cũng không tính tùy tiện buông tha cơ hội lần này dù là hắn khó chịu thiên long nhân không muốn vì thiên long nhân vất vả cũng muốn hung hăng bắt lấy việc này bởi vì lần này ý nghĩa khác biệt chỉ cần nhận định thì em d ẹ tập t kích thiên long nhân đồng thời đem người truy nã quy án s à i kỳ bù cải liền sẽ biến thành năm người nguyên bản cũng không có tác dụng s à i kỳ bù cải nếu như thiếu khuyết hai cái danh lệch tăng thêm bây giờ không có cường đại hải tặc tới nhận t r ư ớ c s à i kỳ bù cái chế độ liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra gọi r sẽ hẳn là sẽ bởi vậy đáp ứng hủy bỏ xài kỳ bù cải chế độ cho nên ạ kẽ nủ mệnh lệnh giới đủ kị giải ủ cựu dạy u ý mười phần phiên muộn vốn cho là có thể cứu cái tia thiên long nhân thật tốt biểu hiện một phen không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố như vậy bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo hạ k ẹ nù mệnh lệnh đi đuổi bắt và hàn quốc giải ủ cựu dạy u ý cho rằng lấy vì em rẽ đệ nhất thế giới mỹ nữ tên tuổi nếu như hiến cho thiên long nhân làm nô lệ hẳn là có thể đạt được thật to ca ngợi cho nên hắn lần này cũng phải nỗ lực biểu hiện mới được nhưng mà rất nhanh sự tình có biến giải ủ cựu dạy quân hạm vừa tới thế giới mới không bao lâu hạ k ẹ nù lại tới ớ i m mệnh lệnh nói là băng hải tặc mũ dơm đến cự nhân c h i quốc kẻo bạc với lại băng hải tặc dần ổ dì ổ trước mắt cũng tại hướng kẻo bạc đuổi cho nên để dầu cựu dơm thầm đi theo băng hải tặc dần ổ dì ổ tùy thời phối hợp tại kẻo bạc lần nút gián đ i ệ p hành động chính phủ thế giới cùng hải quân đã thèm m o bạc cự nhân rất lâu a lần này nói không chừng là cầm xuống kẻo bạc cơ hội so sự tình gì đều trọng yếu cho nên dầu cựu dưỡm nhất định phải thi hành mệnh lệnh về phần đổi bắt đoạn h à ố c việc này tùy thời cũng có thể làm nhưng nếu như bỏ lỡ k o bạc cơ hội lần này lần sau cơ hội đoán chừng muốn chờ cái mấy chục trên trăm năm giải ngược lại đi theo băng hải tặc dần ổ g eo sau đó giải ủ cựu dạy kế hoạch cũng phát sinh biến hóa cái kia chính là muốn lần này mưu đồ hẻo bạc hành động bên trong cầm xuống đầu công như vậy tuyệt đối có thể làm cho gõ rột s ả y coi trọng địa vị của mình cũng sẽ nước lên thuyền cao vậy phần phải làm như thế nào giải ủ cựu dạy ủ đã nghĩ kỹ mệnh lệnh tiếp xuống hết tốc độ tiến về phía trước chúng ta muốn tại đến hẻo bạc trước đó đem băng hải tặc dần ổ g eo cầm xuống giải ủ cựu dạy phát ra chỉ lệ thế nhưng giải ủ cựu dạy đại tướng xạ cả dụ kỳ nguyên xoáy là yêu cầu chúng ta đi theo băng hải tặc dần ổ g eo các loại chính ph nếu như chúng ta tùy tiện bắt băng hải tặc dần ổ di ổ có thể hay không bởi vậy chuyện xấu ồn ỉ ủ mộ trung tướng đưa ra chất vấn ồn ỉ ủ mộ thế nhưng lại ạ k ẹ nủ chuyên môn phái tới đi theo xem như ạ k ẹ nủ dòng chính thành viên ồn ỉ ủ mộ tất nhiên đối ạ k ẹ nủ như thiên lôi sai đâu đánh đó sẽ chất vấn giấu ủ kiệu dị h ớ i mệnh lệnh cũng là chuyện đương nhiên với lại giấu ủ kiệu dị h ớ i mặc dù là hải quân đại tướng nhưng ở hải quân bên trong lẫn vào cũng không như ý bởi vì hắn quá liếm thiên long nhân cho nên nhân duyên không có phụ gì tỏ ra tốt cũng không có nhiều người nguyện ý cho hắn làm dòng chính thuộc hạ cái này cũng chỉ làm trở thành dầu kiểu dệt h mơ hồ trong đó bị cô lập hiện tượng ô o n y gu mô mặc dù chỉ là trung tướng nhưng tư lịch g i a hơn bởi vì xem thường dầu kiểu dệt cho nên đối với dầu kiểu dệt không có nửa điểm k í n h ý bất quá dầu kiểu dệt tự hồ đối với này cũng không thèm để ý chỉ là nuôi dưỡng một hai cái trợ thủ mà thôi ngày bình thường sẽ không đi kinh doanh hải quân nội bộ nhân mạch ngược lại nghĩ biện pháp đi thiên long nhân trước mặt soát tồn tại cảm chỉ là lần này lại khác dạy hữu kiểu dệt có tính toán của mình bị một cái trung tướng chất vấn tự nhiên làm mười phần khó chịu tony gu m trung tướng chiếc quân hạm này như thế nào hành động là ta đến quyết định ngươi tự hồ đối với mệnh lệnh của ta rất bất mãn A thân là c ô n nhân hẳn là nghiêm ngạc phục tùng thượng cấp mệnh lệnh không được có nửa điểm chất vấn ngươi cái này uy tín lâu năm trung tướng có vẻ như không thế nào hợp cách đâu giải ưu kiệu dịp sâu kín mở miệng ta hợp cách hay không cũng không tới phiên giải ưu kiệu dịp đại tướng bình phán ổn ỉ gù mỗ lại ngữ khí bất thiện đ ố i nói với lại giải ưu kiệu dịp đại tướng không phải cũng là tại trái với nguyên soái mệnh lệnh sao ta đây là tại vạch giải u k i u dịp đại tướng không làm chỗ lại có chỗ nào không đúng ổn ỉ gù mỗ trung tướng ngươi cũng Ta chỉ biết chỉ c h rõ ú n g gen gen ta có h i si, tùy thời có thể xin chỉ thị có cấp, xin thượng m à k h ô ngủ phải tùy tiện hành tiện tùy động. Ôn mộ trung tướng ngươi thật đúng là cứng nhắc ca tuyệt không hiểu được b i ế n báo trách không được làm nhiều năm như vậy vẫn tại trung tướng vị trí sở soạn lần mò giải ưu cựu giải c u đại tướng có ý tứ gì ý tứ của ta đó là muốn leo cao liền muốn học được cơ linh một chút nếu như cứng nhắc thi hành mệnh lệnh sau cùng công lao cũng liền ném một cái ném muốn thăng chức tuyệt đối không thể nhưng nếu như chúng ta hảo, hảo nắm lấy cơ hội tại hành động lần này bên trong lập xuống mấu chốt nhất công lao tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió ngươi nói có đúng hay không Ta thỏa tướng thế ta ta tình coi còn được, nào, phải nhiệm Giải kiệu đại là lấy làm là hành không không hữu như nhưng ổn muốn động đem vụ đâu. dạy sẽ sự ồn i báo cho g u y thấy ê n Nhìn xoái. ổn ỉ ủ mộ một giấy dầu không thâm mối g á n g v ẻ giải ủ cựu dạy n g ư lập tức nhữ mày h ắ n phi thường khó chịu thuộc hạ ở trước mặt hắn sĩ diện rõ dạy thuộc hạ liền nên thấp hơn tim một đầu lại muốn ở cấp trên trước mặt giả bộ cao cao tại thượng đây quả thực trái với thế giới phát tác đã như vậy vậy liền không cần cùng thuộc hạ khắc phí ồn ỉ ủ mộ trung tướng để cho ta tới dạy ngươi làm thế nào một cái tốt thuộc hạ a giải ưu kiệu dạy n g ư vừa dứt lời bong thuyền lập tức dâng lên vô số cây t ố i dây leo trực tiếp đem không có chút nào phòng bị ô nhi gù mồ quanh quanh ô nhi gù mồ trong nháy mắt chỉ còn lại có con mắt lộ tại bên ngoài bất quá đôi mắt này hiển nhiên là không thể tin phẫn nộ giải ưu kiệu dạy n g ư i vậy mà động thủ với hắn quả thực là có bệnh hắn nhưng là nguyên x o á y dòng chính thuộc hạ giải ưu kiệu dạy n g ư làm như vậy không sợ chọc giận xạ c ả dù kỳ nguyên x o á y sao ô nhi gù mộ trung tướng ngươi tốt nhất ở lại a giải ưu d ạ n g i dối người chờ ta lập xuống đại công ngươi sẽ đứng tại trao giải đài dưới hâm mộ nói xong lại lần nữa hạ lệnh để quân hạ m tốc độ cao nhất đổi kịp băng hải tặc dần bố gì ô mà hạ dù ỉn c h í n cái cự nhân đang tính toán lấy trở lại hẹo b ạ p thời gian rất nhanh liền phát hiện sau lưng quân h ạ m với lại hạ dù ỉn còn nhận ra quân h ạ m đầu thuyền đứng đấy dù tiểu d i n i q u y đáng giận hải quân đại tướng làm sao chạy đến nơi đây lần này có phiền thoái hạ dù ỉn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi chương bảy trăm hai mươi bốn phu di tỏ ra iso tiến công hải quân đại tướng chương bảy trăm hai mươi bốn phu di tỏ ra iso tiến công hải quân đại tướng hạ dù ỉn coi là hải quân cũng bởi vì dù coi lần sự t ì n h tiếp tục triển khai đ ổ i bắt với lại vậy mà không hợp thói thường phái đại tướng tới trong lúc nhất thời cũng có chút gấp cái k i a ngay tại lúc này hải quân đại tướng độ gì cùng bờ rộ gì hiếu kỳ nhìn quanh đúng đó là trước đó không lâu hải quân thế giới trưng b i n h t r i n h đến mới đại tướng dù cựu tranh h ư ở n thực lực thập phần cường đại chúng ta bây giờ cũng không phải tên kia đối thủ vẫn là tranh thủ thời gian chạy tương đối tốt hạ dù in lập tức chào hỏi thuyền viên cho thuyền g a tốc trước đó tại đợ dù tạ đạo lúc Hạ dù í n chỉ thấy qua d â y ủ kiệu dịch xuất thủ mặc dù d â y ủ kiệu dịch bị viêm thai k i n hỏa h diễm cắt chế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu cũng là cực kỳ c ư ờ n g hãn hạ dù í n mười phần xác định bọn hắn một thuyền cự nhân cộng lại cũng đánh không lại d â y ủ kiệu dịch đ ồ gì cùng bở rộ gì đối với cái này cũng không nói cái gì cự nhân chiến sĩ mặc dù không sợ nguy hiểm nhưng cũng không phải muốn làm bựa đối mặt đánh không lại đối thủ có lúc cũng là muốn hiểu được tránh đi mặc dù hai người đối thực lực của mình cũng có tự tin nhưng hiển nhiên cũng nhìn ra dù kiệu dịch khó đối phó vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết cho nên cũng không bướng bình tại cùng dù kiệu dịch khai chiến chỉ là quân hạm tốc độ hiển nhiên càng nhanh không bao lâu quân hạm khoảng cách càng ngày càng gần mà giải ủ kiệu dịch phía sau trực tiếp xuất hiện một đá to lớn hoa mang theo giải ủ kiệu dịch bay lên băng hải tặc dần ổ di ủi ổ đều cho ta giác độ a giải ủ kiệu dịch với lộ ra nụ cười tàn nhẫn tại giải ủ kiệu dịch xem ra những người khổng lồ này sớm đã là chim trong lồng cùng nay đồng thời khác một vùng biển băng hải tặc cũ dạ thuyền chính phi tốc hướng về phía trước chỉ bất quá bởi vì chiếc thuyền này là vừa mua không có trước kia thuyền tốc độ nhanh để cho người ta nhịn không được sốt ruột đây cũng là không có cách trước đó thuyền hải tặc tại đợt rủ tạ đ ả o bị bù lệ tên kia hủy a mà m băng hải tặc cụ dạ sở d ị như thế sốt ruột là bởi vì sau lưng còn có một chiếc quân hạm thật nhanh truy đuổi h i ệ n nhiên là không có ý định bông tha các nàng và h ẳ n cốc đứng tại đ ô i t h u y ề n hận không thể dùng ánh mắt đánh chìm chiếc quân hạm kia đáng chết p h ủ gì tỏ ra vậy mà đuổi nhiều ngày như vậy cũng không b ô n g bỏ đây là dự định đem tiếp thân cầm xuống giao cho thiên long nhân sao nhưng là hải quân cũng không có phát ra tuyên bố hủy bỏ tiếp thân saki bù cái chi vị cái này phù gì tỏ ra hắn làm sao dám hàn cốc nghiến r biệt khuất sân g không y ạ mạ dị gồn i để Mỹ rắn truyền tăng thêm tốc độ thuyền kéo chúng ta tuyệt đối không thể để cho phụ d i tỏ ra ỷ số đội kịp hàn cốc từ trong hàm răng gạt ra câu nói này là tỷ tỷ đại nhân hai cái mội mội cũng không dám chế mãi lập tức thúc giục gián trường cái khác thuyền viên cũng biết tình huống khẩn cấp dứt khoát cùng tiến lên tay c h è o thuyền tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới ảo bạc chỉ có thành công nhìn thấy mũ d â m đoàn mới tính chân chính an toàn mà ỷ số lúc này lại ngồi trên bong thuyền ăn mì số ba lần này truy kích tiz em dẹt là hắn tự tác chủ trương nửa đường mới cho ạ kẹ nù báo cáo cũng may ạ kẹ nù cũng không có phản đối đối với bắt tiz em z lấy thúc đẩy sắc kỳ bù c h ế độ hủy bỏ chuyện này ạ kẹ nù trong lòng vẫn là nhớ mà bây giờ g i cự diệ không r ả n đã phụ gì tỏ dạ chủ động tiếp nhận cái này sống ạ k ẹ nù cũng không có lý do để phản đối ý số xem ra cũng là nhìn ra ạ k ẹ nù ý nghĩ lúc này mới chủ động xuất kích đối ý số mà nói chỉ cần có cơ hội hủy bỏ sắc h ký bù cải chế độ hắn liền sẽ tích cực hành động cho nên lần này đuổi bắt băng hải tặc cũ dạ hắn là việc nhân đức không ngừng a i từ khi băng hải tặc cũ dạ tiến vào thế giới mới ý số liền mang theo một chiếc quân hạm từ giờ dị sợ rộ xạ xuất phát tuy tiện đã tìm được băng hải tặc cũ dạ tung tích bất quá băng hải tặc cũ dạ bởi vì có rắn kéo thuyền cho nên chạy rất nhanh một mực xa xa hất ra quân hạ i s o chỉ có thể nhiều lần xuất thủ mang theo quân hạm cùng một chỗ bay lúc này mới không có bị hất ra về phần vì sao không bay thẳng quá khứ đội kịp ý s o cũng có lo nghĩ của mình đoa hẳn cóc dù sao cũng là sa ký bù cái thực lực khẳng định không yếu băng hải tặc cù dạ thực lực cũng tương đối cưỡng hãn nếu như trực tiếp khai chiến l ờ i nói hải quân bên này tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ đã băng hải tặc cù dạ đang liều m ạ n g chạy cái kia hải quân bên này trước hết đuổi theo hải quân bởi vì quân hạm ưu thế khoảng cách dài nhanh chóng đi thuyền là không có vấn đề mà cùng so sánh băng hải tặc cù dạ rõ ràng cố hết sức chỉ cần đuổi tới băng đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống có thể một giọt máu không lưu lấy được thắng lợi vì sao muốn tử thương thẳng trọng đây đối với song phương cũng không tốt y sô cảm thấy mình đã đầy đủ thân sĩ không phải khẳng định đi lên liền là một viên thiên thạch trực tiếp đem băng hải tặc c ụ dạ đoàn diệt đều được đoán chừng băng hải tặc c ụ dạ cũng nghĩ đến điều này nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chạy căn bản không biện pháp phá mất y sô dương như trừ phi hiện tại liền có thể đuổi tới e o bạn chỉ có mũ dơm đoàn có thể giải khai băng hải tặc cù dạ khớ cảnh mà hạ dù in cùng hẳn có gặp phải khớ cảnh mũ dơm đoàn bên này hoàn toàn không biết gì cả bây giờ mũ dơm nhóm đại bộ đội tại một cái mới thôn trang dừng lại dù sao sắc trời bên tối tự nhiên là cần ăn cơm dừng chân có thể tại thôn trang nghỉ ngơi tự nhiên là chuyện tốt các thôn dân nhìn thấy dọ d ù n đến tất cả đều nhẹ nhàng thở ra dọ d ù n khởi mở giới thiệu mũ dơm nhóm các thôn dân tự nhiên cũng là nhận tình hoan n g h ê n đồng thời các thôn dân còn đem chính p h ủ không giả mạo mũ dơm nhóm đối cự nhân tộc đứa trẻ bất lợi tin tức cáo chi dọ d ù n do d ù n đã sớm biết cho nên lúc này cũng là không thế nào phẫn nộ đương nhiên cũng căn dặn các thôn dân cẩn thận đề phòng mặt khác bởi vì chính phủ không muốn cho mũ dơm đoàn rội nước bẩn ngược lại để cự nhân thôn dân nhóm cho rằng mũ dơm đoàn tuyệt đối là tốt với lại bởi vì dọ d ù n trưởng lão tự mình cho mũ dơm đoàn dẫn đường càng làm cho các thôn dân đem mũ dơm nhóm trở thành quý khách dùng cao nhất lễ tiết tiến hành chiêu đãi nguyên bản coi nó mục đích là gây nên cự nhân cùng mũ dơm đoàn xung đột bây giờ lại là hoàn toàn ngược lại c à n ngược lại là không có đem tâm thần đặt ở bên này mà là cẩn thận thao túng phân thân thành công đem thu hình lại gen gen mười đưa đến vương thành phụ cận thật vừa đúng lúc cái khác phân thân dò xét được con nó cùng mổ kỳ ban đêm chuẩn bị gặp mặt tin tức thế là phân thân sớm đến ước định địa điểm đem thu hình lại gen gen xì g i ấ u ở ẩn nấp nơi hẻo lánh đương nhiên còn muốn không trở ngại thu hình lại mới được con nó đại khái sẽ không nghĩ tới bọn hắn một mực tại bị d á m thị lấy thời gian trôi qua rất nhanh mà n đêm đã giáng lâm con nó lập tức mang theo ba cái thuộc hạ tiến về ước định sơn động lại là không có chút nào phát hiện theo dõi thiểm điện phân thân khi con nó bốn người cùng tóc vàng mổ kỳ tại ẩn nấp sơn động chạm mắt lúc các phân thân rốt cục lộ ra tiêu dung chờ lâu như vậy trong đầu hí rốt cuộc đá đến hy vọng con nó cùng mổ kỳ đừng cho hắn thất vọng mới tốt chương bảy trăm hai mươi lăm m ù kỳ đại nhân chúng ta muốn ước định cần thận động thủ thời cơ chương bảy trăm hai mươi lăm m ù kỳ đại nhân chúng ta muốn ước định cần thận động thủ thời cơ còn đó các ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích m ộ kỳ đi lên liền chất vấn băng hải tặc mũ dơm khó như vậy đối phó các ngươi vì cái gì không cùng ta nói ta phái đi mười cái cự nhân chiến sĩ đối phương lại chỉ xuất ba người nhẹ nhàng chiến thắng đối phương thực lực mạnh như vậy các ngươi vì cái gì không nói cho ta còn đó bốn người nghe vậy lập tức đều một mặt im lặng cái này nha nên không phải người m u đi nhân ra mũ dơm đoàn đường đường mạnh nhất hoàn toàn làm sao có thể dễ đối phó ngay cả loại sự tình này đều muốn nhắc nhở nên nói ngươi mổ kỷ trí thông minh hết tiền hay là nên nói ngươi mổ kỷ vô c h i cùng tự đại đến trình độ ngoại hạng bất quá con nó lại nói xin lỗi mổ kỷ đại nhân việc này là chúng ta sai lầm cũng may vấn đề không lớn dựa theo kế hoạch của chúng ta băng hải tặc mũ dơm đã có thụ vương thành cự nhân hoài nghi các loại thôn trang bên kia chuyển đến hải đồng bị hại tin tức băng hải tặc mũ dơm sẽ triệt để trở thành cự nhân tri quốc bệnh nhân tại cương đại cự nhân tri quốc trước mặt băng hải tặc mũ dơm cũng phải quỳ cái kia nhất định chỉ là băng hải tặc sao có thể cùng mạnh nhất vương quốc đánh đồng mộ k ỳ mười phần kiêu ngạo nói bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng cái này không đúng coi như băng hải tặc mũ dơm bị tiêu diệt tại ta mà nói cũng không chỗ tốt gì ta chẳng phải là không công cho các ngươi làm việc còn ó kiên nhẫn giải thích nói mộ kỳ đại nhân không thể hiểu như vậy ngài ngẫm lại lộc vương tử thế nhưng là cùng băng hải tặc mũ dơm có cấu kết đến lúc đó tất cả cự nhân thấy rõ lộc chân diện mục lộc tự nhiên là không có thành vương tư cách đến lúc đó duy nhất có kế vị quyền chẳng phải còn lại mộ kỳ đại nhân một mình n g ạ i sao a không đúng không đúng lộc cùng băng hải tặc mũ dơm không có cấu kết ta sao có thể không có a băng hải tập m ũ dơm thế nhưng là cùng dọ dùn lao ra hỏa kia rất thân cận mà dọ dùn là lộc người cái này chẳng phải chứng minh lộc cùng m ũ dơm nhóm có chỗ cấu kết sao nói đúng a nói quá đúng m ộ k ỳ lập tức vui vẻ ra mặt ha ha ha ha lộc tên hôn đảng kia rõ rệt không có bản len h gì bằng cái gì có thể làm cự nhân tộc vương chân chính có thể trở thành cự nhân tri vương cho tới bây giờ chỉ có ta m ộ kỳ mà thôi con đó bốn người lập tức tán dương m ộ kỳ đại nhân nói đúng ngài nhất định có thể trở thành vĩ đại nhất cự nhân tri vương bất quá bốn người đáy mắt lại lộ ra vẻ khinh thường cái này mô kỳ thật tốt lắc lư a trách không được một mực không tranh nổi lộc vương từ đ ầ u bất quá dạng này cũng đúng lúc đợi đến mùa kỳ đăng cơ thành vương liền sẽ triệt để biến thành k h i lỗi chính phủ thế giới có thể thông qua điều kiện mùa kỳ để cự nhân tri quốc trở thành gia nhập liên bang đến lúc đó eo bạc cũng sẽ ở chính phủ thế giới trong k h ô n g chế đúng mùa kỳ đại nhân chúng ta muốn ước định cần thận động thủ thời cơ Con cùng lọc vàng nói, mũ dơm nhóm rùn dẫn đầu dưới, khẳng định sẽ rất nhanh ó vội tại dưới, gặp mũ rơm mặt. rất dò đầu sẽ có được cùng mộ kỳ lập tức gật đầu t ố t cứ làm như thế chờ ta sau khi lên ngôi đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ thực hiện con nó lập tức lộ ra vẻ đại h ỉ đa tạ mộ kỳ vương mộ kỳ bởi vì một tiếng mộ kỳ vương lập tức trở nên vui vẻ ra mặt bị con nó lắc lư đến không muốn không muốn tiếp theo song phương liền có nhiều vấn đề triển khai thảo luận mộ kỳ bị dô đến vui vẻ sau đều không chút do dự gật đầu đáp ứng căn bản không có quá nhiều cân nhắc cũng không thèm để ý chút nào có thể hay không nguy hại đến tự nhân tộc c á c phân thân toàn bộ hành trình nghe xuống tới không ngừng gật đầu không nói trước lộc vương tử là cái người thế nào liền nói cái này mổ kỳ liền là một cái hỗ trướng nếu quả thật để mổ kỳ trở thành cự nhân tri quốc quốc vương như vậy cự nhân tộc khoảng cách suy bại cũng không xa đến lúc đó biến thành chính phủ thế giới công cụ cùng nô lệ là khẳng định bất quá mổ kỳ muốn đăng cơ làm quốc vương lại là hoàn toàn không thể nào chỉ cần cái này thu hình lại truyền ra đi mổ kỳ liền sẽ thân bại danh liệt nhẹ thì bị cự nhân tộc xua đuổi lưu vong nặng thì trực tiếp đánh chết siêu độ chỉ trách mổ kỳ ra hỏa này quá đần không chỉ có bị chính phủ không người lắc lư còn các tội mũ dân đoàn cái này nhất định hắn không cách nào thành công thực hiện dã t h m với lại p h a về phần thu hình lại gen gen nhựxi các phân thân lập tức tám trăm linh dặm khẩn cấp hướng bản thể phương hướng bởi cũng may không có ra biến cố gì gen gen nhựxi thành công đưa đến bản thể trên tay cắt trực tiếp đem gen gen nhựxi ném cho lò sau đó liền tiếp tục điều khiển phân thân giám thị lọ tại cầm tới gen gen nhựxi về sau lập tức đem tất cả toàn bộ chiều tới bao quát dọ dùn ở bên trong cùng một chỗ quan sát thu hình lại các loại thu hình lại xem hết khi cùng dọ dùn phẫn nộ lần nữa dâng trào bất quá lần này bọn hắn kỳ tích á p chế nộ khí dù sao muốn đánh người không tại trước mặt dù là nổi giận cũng vô dụng ngũ rơm đoàn những người khác đối với cái này cũng không ngoài ý mớn lần này chính phủ không mưu kế cũng không tính quá cao cấp rất dễ dàng liền có thể đoán được bất quá cái này nhằm vào cự nhân tộc cũng đủ rồi lấy cự nhân tộc đầu góc đơn giản cùng táo bạo tính tình tới nói quá sâu mưu kế đoán chừng sẽ lên phản tác dụng ngược lại là đơn giản như vậy mưu kế dễ dàng nhất để đám tự nhân tin tưởng đến lúc đó lại cả một chú c ử nhân tộc liền sẽ cùng mũ dơm đoàn không đội trời chung chỉ là chính phủ không đoán trường không nghĩ tới mũ dơm đoàn sẽ nhanh như vậy phá cục đợi đến ước định cẩn thận vào cái ngày đó nhất định sẽ hết sức đặc sắc l vì do dù n đại thúc các ngươi nên biết đi lúc này hẳn là nhịn xuống không phải vài ngày sau vợ kịch coi như không đặc sắc s ô dô chậm dãi khuyên bảo ân ta biết ta sẽ đem tất cả nộ khí góp nhặt đến ngày đó cái này còn đó đến lúc đó liền muốn đón lấy ta mạnh nhất một quyền vì đem ngón tay bóp k h a n k h á c vang lao phu cũng phải nhịn do dùn thanh âm chấm thấp đến ngày ấy các ngươi ai cũng đừng cùng lao phu đoạn lao phu muốn tự tay đánh chết mổ kỳ cái này đ ồ h ô n trướng mọi người nghe vậy đều là nhốn n h n vai lần này địch nhân thật ít đến lúc đó cũng liền còn lại con nó bên người ba cái kia thủ hạ liền xem a i vận khí tốt có thể cướp được bất quá mọi người đối với cái này cũng không phải là rất tích cực bởi vì cái này ba cái thủ hạ thoạt nhìn không tính rất mạnh đánh nhau hẳn là cũng không có ý nghĩa bất quá không bao lâu sự tình lại trở nên có ý tứ dỗ bin nhận được s ạ c cụ điện thoại đạt được một chút thú vị tin tức nói cách khác y số lại t h u c cùng giới hủ cựu giết hai cái hải quân đại tướng cũng tới h o bạn ta đi làm sao cảm giác trở nên náo nhiệt ở số có chút không kèm được ha <haha>, ha là náo nhiệt ta đang muốn cùng ý số đại thúc đọ sức một trận kiếm thuật do run thì là kích động chương bảy trăm hai mươi sáu sàn j i ý số đại thúc liền là mù loa a chương bảy trăm hai mươi sáu sàn j i ý số đại thúc liền là mù loa a lần trước tại đợ r ụ tại đ ả o s ô dô cùng ý số không thể đánh tan hưng cũng coi là tiết mới bây giờ ý số đã lại tới s ô dô liền đương nhiên cho rằng lần trước đọ sức còn muốn tiếp tục mới được không phải hắn sẽ nhớ mãi mà đối với hải quân sẽ đến đeo bạc mũ rơm nhóm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hải quân cả ngày khắp thế giới bắt hải tặc ngày nào đổi bắt tới nơi nào đều rất bình thường dù là hải quân tại thế giới mới địa bàn không nhiều cũng không có nghĩa là hải quân sẽ sợ đầu sợ bôi lại nói hai cái hải quân đại tướng lần này là đuổi theo c ự binh cùng cụ dạ hai cái băng hải tặc tới băng hải tặc dần ổ gì ỵ ổ là về nhà mà băng hải tặc cụ dạ theo sặc c ủ nói là đến mũ dơm đoàn nơi này tị nạn tóm lại hai cái băng hải tặc đều là hướng về đ o bạc chạy đến hải quân tự nhiên mà vậy cũng liền theo tới về phần hải quân có thể hay không cùng con nó bọn hắn nội ứng ngoại hợp điểm này cũng là không cần phải lo lắng con nó trước mắt hoàn toàn ở trường không bên trong coi như muốn nội ứng ngoại hợp con nó bên này cũng không có tác dụng với lại hiện tại ỷ số cùng g i ặ i hụ kịu dệt khoảng cách đèo bạc còn có chút xa chờ bọn hắn đến đèo bắt lúc chính phủ không cùng mồ kỳ có lẽ đã bị một mẹ h ố t gọn âm mưu quỷ kế gì đều sẽ mất đi ý nghĩa ỷ số đại thúc vậy mà đuổi bắt hẳn có nữ thần san di lại là nhịn không được nổ không phải liền là đánh thiên long nhân cặn bạ à hải quân đại tướng vậy mà tốn công tốn sức đuổi bắt thậm chí không để ý tới sẽ kỳ bù cải thân phận ỷ ngược lại là chăm c h ú gật đầu san di ỷ số đại thúc liền là mù loạ san di tất cả mọi người có chút không kèm được cười bất quá mọi người không phải tại cười một cái đại thúc mắt ngủ đó là rất không lễ phép lan phi chứng chặt đàng hoàng trả lời còn có sàn di một mặt vẻ mặt cứng ngắc để mọi người b u ồ n cười sàn di cứng ngắc nửa ngày sau đó cứng ngắc nói sang chuyện khác còn có cái hải quân đại tướng cũng tới gọi là giải ủ cựu dịch có đúng không như vậy cái này giải ủ cựu dịch huy liền giao cho ta đến đánh ta nhất định sẽ t r ư ớ c tạo xanh đầu một bước đánh bại hải quân đại tướng xô d ô lập tức khó chịu a s á t đầu bếp ngươi đang nói gì đấy coi như ngươi trước đánh bại giải ủ u dịch lại như thế nào vậy chỉ có thể đại biểu giải ủ u dịch yếu hơn mà thôi ý số đại thúc mạnh như vậy muốn đánh bại hắn nhưng là rất khó bất quá ta nhất định có thể đánh bại hắn nhưng nếu để cho ta đi đánh giải ủ t i ể u dệt h ta tuyệt đối đem nó miểu sát ui ui ui tạo xanh đầu ngươi nói cái gì khoác lác vậy mà muốn miểu sát hải quân đại tướng cũng không phải không được à trước đó ngươi cũng không phải không thấy được giải ủ t i ể u dệt cũng bị viêm thai k i n h đánh cho rất thảm ta đã có thể đánh bại viêm thai k i n h như vậy miểu sát giải ủ t i ể u dệt không phải cũng rất bình thường sao đó bất quá là nạn cháy khắc chế rừng rậm mà thôi rừng rậm không sợ ngươi cái kia ba t h a n kiếm ngược lại sẽ sợ sấm điện liên nguy điểm này phá lôi điện cũng dám lấy ra khoe ngươi cho rằng ngươi là c ặ t l ã o sư ngươi không phải cũng là sao ngươi cho là mình là hạ c ậ y sao hai người cái chán đỉnh lấy cái chán một cái rút đao một cái kéo tay áo rất có một lời không hợp liền làm tư thế bất quá mọi người lại không có một cái nào tới can ngăn ngược lại dù bận b ậ n đ ung dung uống trà xem kịch sổ dầu cùng sạn gì cãi nhau không phải một hai trở về mọi người thói quen liền tốt ở s ổ p thì chống nạnh trang bút nói thật sự là không có cách hải quân đại tướng liền giao cho c ta vĩ đại ở sộp thuyền trưởng một người nam m lập tức giơ ngón tay cái lên t u t liền giao cho ngươi Còn t ờ c sộp không thích hợp a theo lý thuyết mọi người hẳn là đứng ra tranh mới đúng dù sao cùng hải quân trung tướng chiến đấu cơ hội cũng không nhiều cũng coi như tại một loại rèn luyện mọi người hẳn là đều sẽ tích cực chia cắt hải quân trung tướng mới đúng nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra rất nhanh ở sộp minh bạch bởi vì tiểu ba cùng dạn gỗ không tại tiểu ba cùng giản gỗ thế nhưng là vẫn muốn tranh đoạt mũ dơm đoàn chiến lược trước sáu trước bảy bài danh khẳng định sẽ cùng ở sổ tranh nhưng bây giờ hai người không tại ở đây hoặc là đẳng cấp quá cao hoặc là phật hệ thuyền viên không có một người biết mở miệng tranh đối thủ với lại mọi người còn nói lên ngồi t r â m trọng dầu thô thô thô thô không biết gặp trung tướng có hay không tới hắn cũng coi là trung tướng a vợ dốc trước tiên mở miệng vợ dốc gặp trung tướng hẳn là sẽ không tới dù sao đây chính là hải quân anh hùng a bất quá ta cảm thấy tổ kỷ cắt cùng mọ mụ xẻn hai cái trung tướng có lẽ sẽ đến dỗ bin cũng nghiêm trắng nói không có vấn đề chúng ta có ngắm b ă n vương đương ra tại coi như tờ s tù g i tờ u chúng tướng đều tới cũng không sợ liền ngay cả lò cũng bổ thêm một đao a lại n h ả y a lại n h ả y a lại n h ả y ta cảm thấy là oni umo d ạ mạc a di mấy cái t r u n g tướng sẽ đến tờ d ẫ n ạ cũng tham dự thảo luận nami t a c i t i d ậ y dù copter bợn b mấy cái đều là n h ị n không được cười lên ở sộp đều muốn khóc bọn g i a hỏa này thật sự là đủ rồi mỗi một cái nói chuyện đều rất quá phận tồi tệ nhất là bỡ dốc ngay cả gặp đều tính tại trung tướng hàng ngũ đây là muốn đem người đụa chơi chết sao cái kia ta giống như được cùng hải quân trung tướng chiến đấu liền sẽ chết bệnh à chúng ta biết ta bất quá ở sộp các loại hải quân đến thời điểm bệnh của ngươi khẳng định tốt lắm uy các ngươi quá mức đặc biệt là trạ phán gà ngươi một người có thể cùng hải quân đại tướng đánh nhau ra hỏa trang cái gì mà trang vĩ đại ở sộp thuyền trưởng mệnh lệnh ngươi tiếp xuống từ ngươi đối phó tất cả hải quân trung tướng cắt thiên cầu ngắm bắn vương thật kém cỏi đối mặt bầy trào ở s ộ có chút nhịn không được bất quá vẫn là kiền chỉ coi như nghe không được quay đầu lại yên lặng rơi lệ cái này cũng trách không được người khác ai bảo hắn nhát gan vẫn yêu khoác lắc yêu trang b ư ớ đầu bên này vì thì là cùng sổ d ổ sản d ì hai người nói dóc À, sổ d ổ sản d ì bằng không ta và các ngươi đổi a ta đến đánh hải quân đại tướng con nó tặng cho các ngươi a vì ngươi cái tên này trước đó còn nói nhất định phải đánh con nó hiện tại làm sao đổi giọng bởi vì con nó ra hỏa kia thoạt nhìn liền yếu đánh nhau khẳng định không có ý nghĩa cùng đại tướng đánh có nhiều thú a ta muốn cùng đại tướng đánh các ngươi liền cùng ta đổi a mới không cần hai chúng ta đều phân tốt chính mình ngoan ngoan đánh con nó đi tại sao như vậy a cái kia con nó tuyệt đối là một quyền liền quật ngã mặt hàng đến lúc đó ta chẳng phải là không có đối thủ không được dạng này tuyệt đối không được ai quản ngươi à là chính mình ngay từ đầu tranh nhau muốn đánh con nó hải quân đại tướng liền không có phần của ngươi duy bị tự tuyệt lập tức một mặt n h ả m chán nằm trên mặt đất nếu như hắn biết có hải quân đại tướng sẽ đến mới sẽ không tranh nhau muốn đánh cái kia con nó đâu cái kia con nó xem xét liền là yếu gà nhân vật có cái gì tốt đánh chương bảy trăm hai mươi bảy lộc vương tử đến tột cùng là vị nào quý khách đến chương bảy trăm hai mươi bảy lộc vương tử đến tột cùng là vị nào quý khách đến d r t ngược lại là bưng ngồi ở một bên cầm trong tay ly đế cao rượu đỏ một bên phẩm thự một bên nhìn xem mọi người ồ nào nhiều ệ năm như vậy xuống tới hắn cũng không phải là không hiểu được đạo lý này chỉ là không có tìm tới chân chính đồng bạn mà thôi bây giờ hắn là thật tìm được kết cục tại dạng này trên một con thuyền nhìn xem mọi người không che giấu chút nào ồn ào trong lòng ngược lại có thể thoải mái dễ chịu yên tĩnh hắn mặc dù khôi phục tuổi trẻ tâm cũng đã không còn non nớt bất quá cũng không trở ngại hắn thưởng thức người tuổi trẻ hoạt bát nhiệt liệt bất quá đồng dạng thân là lao sư hắn lại cảm thấy cắt quan tâm nhiều lắm dù là cắt cũng tại người trẻ tuổi hắn n g ũ nhưng dù sao cũng là lao sư không nên đ o ạ n học sinh sống cũng tỉ như lần này cắt hoàn toàn không cần thiết như vậy phí sức hết thể giao cho các học sinh thao tác cũng coi là đối i các học sinh khảo nghiệm nhiều khi trưởng thành cũng không hoàn toàn thể thực lực bây giờ tăng lên bên trên cũng thể hiện tại đối với chuyện phương thức xử lý bên trên các hẳn là lựa chọn quan sát để mọi người đi tự mình kinh lịch càng đa t ả i hơn tốt nhất chỉ là z còn chưa đủ hiểu rõ phi bọn hắn nếu như lần này cắt m ặ c kệ mà là giao cho phi bọn hắn xử lý lời nói tuyệt đối sẽ hướng về hướng khác phát triển lphi sozo sanji mấy cái am hiểu nhất tùy tâm sử dụng hoàn toàn không theo đường đi đi dù là từ lò đến phụ trách chủ tính lphi bọn ra hỏa này cũng sẽ để chủ tính hủy hoại chỉ trong chốc lát bởi vì lò chủ tính tuyệt đối không cách nào chiếm cứ chủ đạo rất dễ dàng liền sẽ bị phi mang lệ nhưng nếu như là cắt tự mình tham dự chủ tính p h i bọn hắn cũng không dám quá làm loạn bây giờ kế hoạch sở dĩ thuận lợi như vậy có ở mức độ rất lớn là bởi vì c ặ t tại thao tác việc này một khi c ặ t tung tay kế hoạch tuyệt đối hoàn toàn biến đến dạng hiện không Những không hiện nhất chính phủ không cùng mổ xử lý. không phải khiến tại biết, tin biết. tại tưởng cũng này trọng trọng vẫn cùng này côn trùng nhảy đường, đường về sau sẽ mau cái có tục bạc đoán chừng còn biết loạn hơn. Do cùng mũ là đoàn yếu, đều đem đoán đi lý, lời loạn lại chỉ hoãn. Trời vừa sáng liền mổ tiếp Trời eo hơn. Do hoãn. lập tức đi đường, trên đường cũng không còn chậm tiểu ba bọn hắn bắt đầu tuyên dương khắp trốn cự nhân thôn trang hải đồng bị tập kích sự tình cũng không lâu lắm sự tình liền truyền khắp vương thành vương thành cự nhân lập tức đều nổ không nghĩ tới thật là có người tập kích cự nhân thôn trang với lại kẻ tập kích còn tự xưng là băng hải t ạ c mũ r ơ m cái này trực tiếp đem mấy ngày nay lời đồn đại xác nhận tức giận đám cự nhân n h a o nhao tổ chức chuẩn bị muốn đi thảo phạt băng hải t ạ c mũ r ơ m có thể nói là còn tính xúc động phẫn nộ nhiều như vậy cự nhân nộ khí căn bản áp chế không đi xuống tiểu ba bọn hắn sen lẫn trong cự nhân trong đám làm bộ nổi giận bất quá tiểu ba bọn hắn cũng là nhị cũng may hết thệ cũng tại kế hoạch bên trong tiểu ba bọn hắn như thế tuyên dương cũng bất quá là dựa theo chính phủ không kịch bản đến dùng cái này đến mê hoặc con nó cùng một kỳ trên thực tế sự tỉnh lại đã hoàn toàn phát sinh biến hóa về phần những cái kia thôn trang cự nhân thôn dân tạm thời sẽ không chạy tới vương thành báo tin bởi vì tiểu ba bọn hắn nói sự t ì n h giao cho mình báo cáo quả nhiên m ộ kỳ cùng con nó đang nghe vương thành động tĩnh về sau đều là nhịn không được lộ ra tiểu dung nhất trí cho rằng kế hoạch rất thành công chỉ chờ mũ dơm nhóm đến vương thành liền sẽ trình diễn chân chính đặc sắc vở kịch mà lộc vương tử bên này cũng thu vào tin tức này trong lúc nhất thời nhịn không được nhĩ mày mũ dơm nhóm thật chẳng lẽ tập kích thâu trang không nên a do d ù n trưởng lao thế nhưng là đi theo đó a lộc vương tử mười phần không hiểu mặc dù vương thành tin tức truyền đi g i dáng nhưng hắn cũng không lô mãng tin tưởng so sánh với trong vương thành chuyên n g ô n hắn càng tin tưởng đức cao vọng trọng dọ dùn t r ư ở n g lao đang tại lộc vương tử xoắn suýt thời điểm một đạo điện quang hiện lên một bóng người đột ngột xuất hiện lộc vương tử ngược lại là cũng không khủng hoảng nhưng cũng là nhịn không được giật mình bởi vì hắn nhận ra cái này thiểm điện người thời gian nhanh chóng hai ngày thời gian trước mắt l i ề n q u a một ngày này lộc vương tử tự mình mang theo chúng đại thần từ hoàng cung đi ra một đám người hấp tấp đi tại vương thành đường phố bên trên mà lại là thẳng đến hướng cửa thành mộ kỳ lúc này cũng tại đại thần trong hàng ngũ bất quá lúc này mộ kỳ khỏe miệng mang theo nụ cười quỳ dị bởi vì lộc mới vừa nói là muốn quân thần tự mình đến vương thành cửa thành nên đón quý khách đến mặc dù những đại thần khác không rõ ràng quý khách là ai nhưng mổ kỳ thế nhưng là biết đến quý khách không hề nghi ngờ liền là băng hải tặc m ũ r ơ m rõ rệt lời đồn đại đã truyền khắp vương thành lộc vẫn còn đem băng hải tặc m ũ r ơ m coi như quý khách đơn giản quá tuyệt vời cái này cũng b ấ t đi mổ kỳ thao tác nguyên bản mổ kỳ muốn đích thân đi mời những cái k i a đức cao vọng trọng cự nhân đến đây chứng kiến nhưng bây giờ lộc mình tự mình đem đại thần cũng mang tới đơn giản vô cùng phối hợp với lại chung q u n h còn có rất nhiều cự nhân bình dân vây xem cái này cái bản dựng đến so m Các loại b ă ngay hải chết. thầm hết hài kịch h xả đối tiếp người cũng đối với cái này hết sức hài lòng, đối với tiếp tặc tuyệt trực nút lúc, lọc Lúc con cũng sức mũ rơm âm mấy đến này, ẩn này lòng, xuống ó vợ kịch hay mười phần chờ mong. Ngay tại hôm qua chính phủ không thành viên đã toàn bộ tập kết trước mắt đã tiềm phục tại vương thành các ngóng n á c h đến lúc đó cự nhân cùng băng hải tặc mũ r ơ m lên xung đột lấy cự nhân thực lực khẳng định sẽ rơi vào hạ p h ò n g chính phủ không người lập tức đi ra tương trợ tuyệt đối có thể thu lấy được cự nhân tộc một đợt hữu nghị đến lúc lại cùng mổ kỳ diễn một cái dần dây tin tưởng tuyệt đối có thể đem những người khổng lồ này toàn bộ lắc lư dù sao tại c o nó xem ra cự nhân tộc đầu góc ngu si còn nặng tình nghĩa chỉ cần hào hào diễn kịch không tin lắc lư không thành công lộc vương tử đến tột cùng là vị nào quý khách đến lao phu vì sao chưa hề nhận qua tin tức đại thần đồng ba đưa ra nghi vấn đúng vậy a đúng vậy a vương tử ngài nói cho chúng ta một chút những đại thần khác cũng đ ộ i vàng mở miệng trên thực tế rất nhiều đại thần hiện tại cũng còn tại mơ hồ lộc vương tử đột nhiên nói muốn nên đón quý khách bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình lộc lại âm thầm lường mổ kỳ một chút Đáy mắt h i ệ n lên lành hắn nhanh ý bất rất quá g i ả i t h h í c nói, m ọ i người k hai ô n nên n g gấp, rất quý khách h n h l ề n đến, đến đó lúc mươi ọ i n g t 728. m ộ kỳ ngươi muốn tạo vương tử trái lại sao chương 728. m h ộ kỳ ngươi muốn tạo vương tử trái lại sao vũ trộm còn ẩn giấu một đám người Tiểu Trì, tại trong sát, tiếp toàn thôi Giangô, Già người liên đợi Giangô, ngươi miên quan xuống ba, bệ đang cùng lặng góc đồng dạng mong không ngờ nấp chính định hoàn Phờ kịch. phủ dị dị xác mạ ở vợ hơn nữa còn sẽ không bị cái kia con đó phát hiện b â n g không ta nào dám thả bọn họ trở về giang cô một mặt tự tin thiếu ba ngươi lo lắng cái gì giang cô thuật thôi miên là siêu cấp lợi hại lại thêm mạ d ì thuốc màu ám chỉ tầng này bảo hiểm tuyệt đối siêu cấp không có vấn đề p h ơ giả chi dựng thẳng ngón tay cái không sai có mạ d ì sao đấy sẽ không có vấn đề dị bệ cũng mở miệng lời bình cũng đúng có mội mội ta mạ d ì tự mình sao đấy ta lo lắng cái gì ai thân là lần này đặc biệt đội cơ động đội trưởng ta cũng là cái quan tâm vậy a thiếu ba rất có bức cách đẩy một cái tính mắt Giàn gỗ nhịn không được liếc mắt. Bọn gia liếm rồi, này nhịn Bọn như hỏa thật thì được đủ là mắt. ra sự với ậ thuật y yên cũng ngược thuốc lực không tin hắn thuật miền, năng đúng không? gì tối tâm lại siêu màu mạ v lại tiểu ba ngươi lúc nào trở thành đội cơ động đội trưởng luận thực lực hẳn là gì vậy hoặc là mạ g ì làm đội trưởng phân biệt đối xử là ta giản gỗ làm đội trưởng ngươi tiểu ba nhất định phải sau này sắp xếp mạ g ì một mặt không quan trọng ăn bánh bích quy chỉ cần không kiếm sống đối mạ g ì tới nói đều có thể bất quá mạ dì lại là âm thầm đội phục lấy nàng tỷ phú cạn trước mắt hết t h ầ đều tại cặp điều khiển bên trong rõ rệt bản thể khoảng cách xa như vậy phân thân lại đi khắp hơn phân nửa đ o bạn tùy tiện liền rách chính phủ không nhược trí kế hoạch thậm chí còn to gan chủ trương đem thôi miên sau chính phủ không thành viên trả về không sai thả lại chính phủ không thành viên cũng là c ặ t chủ trương trước mắt xem ra không có vấn đề gì cả các loại con đó phát hiện mình thủ hạ cơ hồ tất cả đều làm phản lúc không biết biểu lộ có thể hay không rất đặc sắc có phải hay không hẳn là chuẩn bị một cái máy ảnh chờ lấy đập n h ă n nghệ tương đối tốt mọi người ở đây suy nghĩ không đồng nhất lúc nơi xa xuất hiện hai bóng người mắt s ắ c người lập tức nhận ra dọ dùn trường lão mà đi theo d ọ dùn trường lão sau l ư n g to lớn sư tử lại là không người nhận ra nói cách khác lộc vương tử nhưng thật ra là muốn long trọng nên đón dọ dùn trưởng lão để bày tỏ bày ra đối trưởng lão coi trọng sao như thế đương nhiên dù sao dọ dùn trưởng lão nhiều tuổi nhất với lại đức cao vọng trọng dành cho như thế nào tôn trọng đều không đủ nhưng mà rất nhanh không ít người phát hiện không thích hợp bởi vì to lớn sư tử trên thân đứng đấy một đám người cầm đầu một cái cơ hồ không có người không biết một cái mang theo mũ dơm nhân loại thiếu niên không hề nghi ngờ liền là trên đại dương bao la mạnh nhất trên biển hoàng đế mọc kỳ jen phi nói cách khác hiện tại nên tiếp là băng hải tặc mũ dơm đồng bã lập tức tức giận chất vấn lộc vương tử đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói ngươi muốn cho chúng ta nên tiếp quý khách liền là thôn trang hành hung hung thủ băng hải tặc mũ dơm sao trong n g a y mắt cự nhân đại thần cùng bình dân nhóm đều tĩnh lặng lại nhất trí nhìn về phía lộc lộc lại lạnh nhạt mở miệng chúng ta quý khách phải nên tiếp hoàn toàn chính xác liền là băng hải tặc mũ dơm nghe được lộc thừa nhận đám cự nhân nao g n g a o s ù l ô n g từng cái ánh mắt tức giận c h ứ n g mắt lộc đáy mắt còn có nồng đẫm thất vọng đây chính là bọn họ vương tử đây chính là tương lai phải thừa kế vương vị người bọn hắn cho tới nay ủng hộ dĩ nhiên là một cái mặc kệ cự nhân thôn dân chết sống ngược lại đem hung phạm xem ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì gần nhất trong vương thành truyền tin tức ngươi không phải không biết ngươi không chỉ có không cho phép bình dân tự phát tổ chức đi thảo phạt băng hải tặc mũ dơm bây giờ càng đem hung phạm xem như quý khách còn muốn quân thần cùng một châu n ê n đón ngươi đến cùng đang làm gì lộng lại nói đồng bạ đại thần vương thành nghe đồn mà thôi làm sao có thể khinh xuất quả thật nghe đồn khinh xuất thôn trang mấy cái thôn dân tự mình chạy đến vương thành báo cáo nói trong thôn hải tử bị tập kích kẻ tập kích tự xưng là băng hải tặc mũ dơm cái này chẳng lẽ còn có giả chúng ta cự nhân từ trước tới giờ không nói dối ngươi không tin mình đồng bào đồng bạ đại, đại thần, kẻ tập kích tự xưng khả năng cũng là vu o a n không phải sao ngươi còn đang vì hung thủ biện hộ ngươi chính là như thế khi vương t ử sao cự nhân tộc tương lai làm sao có thể giao cho người như ngươi lão phu liều chết cũng sẽ không để ngươi kế thừa vương vị mộ k ỳ ngay vậy lập tức toàn thân chấn động trong mắt tuân ra vẻ mừng như điên hắn là không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu phát lực đồng ba đại thần vậy mà trực tiếp làm loạn cái này chẳng phải là cơ hội tốt thế là mộ kỳ tranh thủ thời gian mở miệng không sai ta ủng hộ đồng ba đại thần lời nói lộc ngươi mặc dù là tiên vương bất l nhưng ngươi không tài không đức càng là cùng hung phạm làm bạn chúng ta cự nhân tộc tuyệt không cho phép người như người làm vua của chúng ta m ộ kỳ mới mở miệng lập tức có một ít đại thần cũng tranh thủ thời gian phát ra tiếng liền là liền là lộc không đức ta đề nghị hủy bỏ lộc quyền kế thừa từ m ộ kỳ đại nhân kế thừa vương vị lộc không đức hẳn là để m ộ kỳ đại nhân thành vương chúng ta cũng ủng hộ m ộ kỳ đại nhân để lộc xuống đài từng cái tất cả đều đứng dậy nhất chi đứng tại m ộ kỳ sau l ư n g kêu gạo phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay những đại thần khác thì là hai mặt nhìn nhau các bình dân cũng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật không dám nói lung tung dù sao quan hệ đến vương vị đây chính là đại sự không phải ai đều có thể nghị luận lộc lạnh lùng nhìn xem mồ kỳ bọn người biểu diễn cười lạnh không ngừng mấy cái này đại thần rốt cục nhảy ra ngoài ngày bình thường đ á i bọn hắn không tệ không nghĩ tới vậy mà đầu nhập vào mồ kỳ muốn hạ thật sự là rất tốt ta hôm nay liền để hắn dọn dẹp một chút vương quốc sâu mọn lộc q u a y đầu cùng đồng bạ lẫn nhau sau đó đồng bạ lại nịch ngậm nháy nháy mắt lại tiếp tục trang làm một bộ giận không kèm được cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộng lập tức ngạc nhiên khá lắm đồng bạ đại thần ngươi là ảnh đế sao nếu như không phải biết đồng bạ là quân đội bạn vừa rồi đều muốn coi là đồng hôm nay trận này vợ kịch bên trong lộc cùng đồng bạ đều là người biết chuyện hai người sợ mồ kỳ chậm chạp không nhảy ra dứt khoát đến cái câu cá chấp pháp trực tiếp trước mặt mọi người diễn mồ kỳ quả nhiên ngồi không yên thừa cơ nhảy ra ngoài đồng d ạ n g nhảy ra còn có một đám chân ngoài dài hơn chân trong đại thần cái này một lưới thật đúng là thu hoạch lớn a a mồ kỳ nói cách khác ngươi muốn tạo vương t ử phản có đúng không r ọ r ù n thanh âm trầm thấp t r u y ề n đến đám người lập tức giật mình lúc này mới t h ỉ n h lình phát hiện r ọ r ù n cùng to lớn sư tử vậy mà đã đến trước mặt không xa mà r ọ r ù n mặt mũi tràn đầy sát khí c h ầ m c h ầ m vào m ộ kỳ nắm đấm bóp ra khanh khách âm thanh làm cho tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng r ọ r ù n trưởng lão nổi giận lão phu đánh chết ngươi cái này nhãi con vừa dứt lời nắm đấm lại đã đến m ộ kỳ trên mặt chỉ nghe q a n h một tiếng m ộ kỳ trực tiếp bị một quyền đập bay chương bảy trăm hai mươi chín lưu phi thuyền trưởng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành viên mãn m ỗ k ỳ một đường đập sập mấy tòa kiến trúc cuối cùng trực tiếp khảm tại một tòa tháp cao trên tường cũng may cự nhân tộc thân thể đều tương đối mạnh hung hãn với lại m ỗ kỳ thực lực cũng không yếu cho nên cũng không tại chỗ chết đi bất quá dù vậy m ỗ kỳ mặt cũng trực tiếp biến hình có thể thấy được dò dùn uy lực của một quyền này là kinh khủng bực nào dò dùn xuất thủ đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu những người khác căn bản không có phản ứng kịp hiện tại ngược lại là kịp phản ứng nhưng tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái phải biết dò dùn thế nhưng là cự nhân tộc cao tuổi nhất chiến sĩ vẫn là éo bạc anh hùng bây giờ anh hùng mặt mũi tràn đầy nộ khí ai dá bất quá xem ra dọ d ù n trưởng l ã o vẫn như cũng là ủng hộ lộc vương tử với lại do d ù n trưởng lão còn cùng mũ dơm n h ó m cùng một chỗ nói cách khác dọ d ù n trưởng lão cũng là cùng hung phạm cấu kết sao không có khả năng tuyệt đối không khả năng do d ù n trưởng lão n g ư ờ i đây là ý gì không chỉ có cùng hung phạm làm bạn còn đối mộ kỳ đại nhân xuất thủ n g ư ờ i đây là muốn mưu phản cự nhân tộc sao một cái ủng hộ mô kỳ đại thần chất vấn không sai do d ù n trưởng l ã o khẳng định là phản tộc hắn cùng lộc là người một đường một cái đại thần đi theo n ào Rõ r ù n căn bản không xứng làm chúng ta cự nhân tộc anh hùng chúng ta muốn đem hắn cùng lộc đều khu trừ ra ngoài một cái đại thần hô lên c ầ u hiệu khu trừ rõ r dùn khu trừ lốc khu trừ rõ r dùn khu trừ lốc những này ủng hộ mồ kỳ người tự động tạo thành liên minh cao giọng la ầm lên nhưng mà những đại thần khác lại là thờ ơ lạnh nhạt cự nhân b á c h tính càng là không nói một lời khiến cho những người này thoạt nhìn như là nhảy nhót rổ kẻ đồng dạng tràn g diện quả thực lúng túng trên thực tế bây giờ cảnh tượng như vậy lại là đương nhiên lộc người vương tử này đến cùng là tiên vương huyết mạch dù là chỉ có hơn sáu mươi tuổi nhưng như cũng là được công nhận hơn sáu mươi năm mặt khác do dùn cái này trưởng lão đức cao vọng trọng không phải một đôi lời châm ngòi liền có thể h ồ lộng cự nhân bách tính mặc dù đầu não không thế nào thông minh nhưng trong lòng bọn họ lại là rõ ràng bọn hắn tin tưởng do dùn t r ư ở n g lao hơn ba trăm n ă m chỗ đó khả năng bởi vì người khác tùy tiện vài câu kích động liền chất vấn đây cũng là mổ kỳ thất bại nhất địa phương hắn không có thấy rõ cự nhân bách tính trong lòng suy nghĩ hoặc giả thuyết hắn chưa từng có quan tâm cự nhân tộc bình dân bách tính là như thế nào suy nghĩ chỉ là đem bách tính tại c h â ngu dân đối đại giống nhau cho rằng tùy tiện liền có thể lắc lư trên thực tế lại không đơn giản như vậy Các những g đang ư i c ấ t v đại thần này nghe vậy từng cái toàn thân run dày dữ dội mặt mũi tràn đầy xấu hổ rũ xuống khuôn mặt đương nhiên cũng có một chút đại thần vẫn như cũ mặt dạng mày dày nhìn thẳng gió dùn hiển nhiên cũng không cảm thấy mình sai từ xưa được làm vua thua làm giặc mô kỳ còn không có triệt để thua đã đứng đội mô kỳ tự nhiên muốn để mộ kỳ thủ thắng như thế cũng có thể trở thành tân t r i ề u công thần có thể quyền hành toàn bộ hẻo bạc cho nên nên tranh thủ vẫn là phải muốn tranh thủ thế nhưng băng hải tặc ngũ dơm tại chúng ta cự nhân thôn trang hành hung đây là như sắt thép sự thật ta do dùn trưởng lão cùng hung phạm làm bạn cái này nên giải thích thế nào một cái đại thần lạnh mở miệng cười h i ệ n nhiên tự cho là chiếm cứ thương phong mộ kỳ cũng tại lúc này đi trở về đỉnh lấy một chương biến hình mặt trong mắt tất cả đều là cựu thị trừng mắt dò dùn đúng là như thế dò dùn trưởng lão nói toàn trời cũng là cùng hung phạm cấu kết người nếu như hôm nay không cho ra một cái thuyết pháp do d ù n trưởng lão ngươi sợ là khí tiết tuổi già khó giữ được à? mộ kỳ hung hăng nói a thuyết pháp vậy thì tốt lão phu nói với ngươi pháp nhưng về sau ngươi nhất định sẽ bị lão phu đánh chết tươi dò dùn trong mắt sát khí quá mức rõ ràng do đến mộ kỳ nhịn không được đánh dùng mình hơn nữa nhìn đến dò dùn một bộ tính t r ư ớ c kỹ càng t h ẳ n g nhóc cứng đầu mộ kỳ trong lòng có dự cảm không tốt lúc này ẩn nấp trong góc đột nhiên đi ra năm người nguyên bản cục diện rằng c o lập tức bởi vậy phát sinh biến hóa không ít người phát hiện cái này đi ra năm người cùng to lớn sư tử trên lưng trong đó năm người cơ hộ là giống như lúc dị bê ma p h ơ gia chi gia g ô ba các ngươi cũng ở đây lưu phi đưa tay chào hỏi h ắ c h ắ c mũ r ơ m đoàn đặc biệt đội cơ động tham thượng lưu phi thuyền trưởng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hiện tại xin về đơn vị tiểu ba một bộ ta là đội trưởng thái độ joshi cho phép về đơn vị lưu phi cũng phối hợp lấy diễn kịch có t ợ cùng ở s ô p lập tức cảm thấy đẹp trai nổ biểu thị cũng muốn chơi dạng này cho chơi những người khác thì là cảm thấy n g ố c đ ấ u tiểu ba dở dở ư ơ n g ương đối phí đi một cái hải quân quân lễ vây tay trực tiếp đem chỉ cạn dạ kỳ phía sau năm cái sáp người thu hồi đ á n cự nhân mới hiểu được là chuyện gì xảy ra thì ra như vậy vừa rồi mấy cái kia dĩ nhiên là sáp người a mà lúc này tiểu ba lại đối cự nhân bách tính quần thể với tay liền thấy năm cái cự nhân từ trong đám người đi ra không ít người lập tức nhận ra là trước kia chạy đến vương thành báo tin cự nhân thôn dân băng hải tặc mũ dơm tập kích thôn trang hải đồng tin tức liền là cái này nằm cái thôn dân chuyển tới mà cái này nằm cái cự nhân cũng rất nhanh biến thành sáp bị tiểu ba thu về lần này để tất cả cự nhân tại chỗ một bức chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này nằm cái báo tin thôn dân dĩ nhiên là sáp người nói cách khác là cái này nằm cái sáp người tại vu hãm băng hải tặc mũ dơm thế nhưng là không đúng chế tạo những này sắp người giống như cũng là mũ dơm nhóm người a ai có thể cho cái giải thích ta hoàn toàn không hiểu rõ đ á m cự nhân ngươi một câu ta một câu nghị luận lên hoàn toàn không nghĩ ra trong đó khớp nối là chuyện gì xảy ra m ộ ký nghe những người khác nghị luận chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang hắn cảm thấy mình tiến vào một cái to lớn trong c ạ p bẫy mà cái bẫy này chính là lộc cho hắn bố trí vụ trộn con nó bốn người cũng là biến sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin con nó cảm thấy tình huống không đúng hắn cảm thấy hiện tại hẳn là rút lui mới là lựa chọn chính xác nhưng mà không đợi con nó phát lệnh rút lui g i n gỗ lại đứng ậ y chân tướng sự tình kỳ thật là như vậy ta cho mọi người nhìn xem một số người bọn hắn mới là tập kích thôn trang hài đồng hung thủ bây giờ thế nhưng là đều giấu ở vương thành áo a n họ g i ả n g ỗ chỉ nghe g i ả n g ỗ vỗ tay phát ra tiếng một đám người mặc áo đen mang theo cổ quái mặt nạ người đột nhiên từ vụ trộm chui ra đám cự nhân lúc này mới hoảng sợ phát hiện vụ trộm vậy mà cất giấu nhiều như vậy nhân loại mà bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện đơn giản không thể tưởng tượng nổi còn nó triệt để c h ấ n trụ hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình vậy mà đều chạy ra hắn vội vàng muốn mang theo ba cái thanh tình thủ hạ chạy trốn lại phát hiện mình đã bị vây quanh mà vây quanh hắn đúng là năm cái t h i ể m đ ị a n g ư ờ i rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mang theo ba cái thủ hạ c ù n g s ô n g ra môi chương 730 m ộ kỳ lao phu hôm nay liền t i ễ n n g ư y i một đoạn đường chương 730, m ộ kỳ lao phu hôm nay liền t i ễ n n g ư y i một đoạn đường mộ kỳ nhìn thấy con nó cũng đi ra trong lúc nhất thời mộng bức tại chỗ cái này tựa hồ cùng đã nói xong không đồng d ạ n g con nó cũng không có cách bây giờ mình đã bạo lộ với lại đường lui đã bị cắt phong tỏa chạy l à hoàn toàn không có khả năng chạy chỉ có thể kiên trì đi ra giang gỗ đối phì cười nói Zufi thuyền đều đầu. trường, tất thể bắt kịch hay nhìn nhìn không quyền nên đến người đến con nó, nhìn không được cả có vợ ma xem sau á t trường, tốt.、Vậy、thì bắt t Vậy đầu đi, ta đã không được không nhịn m ố n đó á n người. h Sau đ xua kỳ cùng bẹn chín hai người trực tiếp dựng lên một khối hình chiếu màn sân khấu cả cụ thì là b ả y da tốt thu hình lại gen gen nhự x i、si. gen gen nhự xì、si、con mắt bắn tại màn sân khấu phía trên phát r a mổ kỳ cùng con nó thầm gặp mặt quá trình tất cả cự nhân tất cả đều l ặ n g lặng nhìn theo thu hình lại nội dung không ngừng tiến hành tất cả cự nhân nộ khí cũng tại không ngừng góp nhặt cái này tất cả mọi người minh bạch Chân、tướng sự tình liền là mổ kỳ gia hỏa này muốn mưu đoạt vương vị cho nên cùng chính phủ thế giới đạt thành hợp tác vì vũ hán băng hải tặc mũ dơm cũng đem lộc vương tử cùng dọ d ù n trưởng lao đánh vì cùng hung phạm cấu kết người vậy mà không tiếp đối hài đồng xuất thủ đơn giản phát rộ a trách không được dọ d ù n trưởng lao đi lên liền là một q u y ề n đâu đợi đến thu hình lại truyền hình xong tất cả mọi người nhìn về phía mổ kỳ cùng con nó bọn người từng cái đằng đằng sắc khí hận không thể đem mổ kỳ cùng con nó chém thành muôn mảnh mà trước đó ủng hộ mổ kỳ đại thần tất cả đều lào nào không thôi bọn hắn biết mình tiền đồ xong đời d ạ n gỗ lúc này lên tiếng lần nữa trên thực tế chúng ta đã sớm biết hết thảy mộ kỷ cùng con nó kế hoạch một mực nằm trong sự khống chế của chúng ta thế là chúng ta thương kế tự kế phải đi thôn trang hành hung chính phủ không thành viên toàn bộ tù binh thôn dân cùng hài đồng không có một người thụ hại về sau lại phái ra sáp cự nhân đi vào vương thành truyền lại tin tức giả lúc này mới dẫn xuất những n à y phía sau màn hát thủ con nó lại đột nhiên mất khống chế quát không có khả năng tuyệt đối không khả năng ta người tại ta triệu tập phía dưới toàn đều trở về nếu như bọn hắn bị bắt làm tù binh làm sao có thể trở về đương nhiên là bị chúng ta trả về đó a cái này càng không khả năng bọn hắn chưa từng nói qua bọn hắn bị bắt làm tù binh sự tỉnh còn báo cáo nhiệm vụ thành công ha ha ngươi hẳn là quên ta là ai a với lại ngươi xác định bọn hắn còn bình thường sao dạng gỗ nói xong lại vỗ tay phát ra tiếng cái kia hơn ba mươi chính phủ không thành viên tất cả đều hai mắt lật một cái trực tiếp ngã trên mặt đất lần này con nó triệt để minh bạch dưới tay hắn người tất cả đều bị dạng gỗ thôi miên thành công mà hắn vậy mà không có nhìn ra một k i a dị thường băng hải tặc mũ r ơ m thật đúng là đáng sợ a lần hành động này xem như triệt để thất bại với lại chính phủ không cũng triệt để bạo lộ nói cách khác ẹo bạp như đoạt kế hoạch triệt để xong đời hắn con nó cũng sẽ triệt để xong đời chính phủ thế giới dung không được hắn loại này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ phế vật sự tình đều giải thích rõ như vậy lao phu hiện tại có thể đánh chết mồ kỳ cái này mãi con đi do run mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía trước tới gần mồ kỳ toàn thân run lên vô ý thức muốn lui lại chỉ bất quá mới vừa rồi còn nâng đỡ hắn đám đại thần lại đột nhiên phản bội đem đường lui của hắn triệt để phong tỏa mồ kỳ nổi giận các ngươi những thứ hôn chứng này muốn tạo phản sao những năm qua này các ngươi cầm ta bao nhiêu chỗ tốt bây giờ nước đã đến chân các ngươi coi là lộc sẽ bỏ qua các ngươi những đại thần này đều lắc đầu chúng ta thực sự muốn mưu đoạt quyền lực nhưng chưa hề nghĩ tới liên hợp ngoại nhân càng không khả năng cùng chính phủ thế giới cấu kết m ộ kỳ ngươi muốn cướp đoạt vương vị không có sai bởi vì ngươi cũng có quyền kế thừa nhưng ngươi vậy mà cấu kết chính phủ thế giới đây là phản bội cự nhân tộc phản bội ti tan c h i thần chúng ta tuyệt không cho phép nhẫn cự nhân dân chúng cũng nhao nhao ngăn chặn đường lui để m ộ kỳ căn bản là không có cách thoát đi do dùn cũng từng bước một tiến lên m ộ kỳ ngươi đã xong đời ti tan c h i thần chứa không nổi ngươi cự nhân tộc cũng chứa không nổi ngươi lào phu hôm nay liền tiễn ngươi một đoạt đường nhận lấy cái chết to lớn nắm đấm phảng phất muốn xé mở thiên địa thẳng đến mồ ký chán mà đi nhưng mà mồ ký lại mặt lộ n g mắt ý đưa tay vậy mà liền đem dọ dùn nắm đấm bắt lấy thân thể vậy mà lắc cũng không có lắc một cái lần này do dùn tất cả giật mình cái khác cự nhân cũng là biến sắc một mặt không thể tin nhìn về phía mồ ký mà trong mắt bọn hắn mồ ký hình tượng bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ thấy mồ ký hình thể bắt đầu n độ cao thân thể cũng biến thành càng thêm t r ắ n g kiện nguyên bản hai con người biến thành đơn mắt miệng bên trong cũng mọc ra răng nanh thoặc nhìn càng thêm y mánh cùng dữ tợn khi tổ hỷ tồn no mi hệ hạn si ẩn xịt lọn văng lên do dùn trưởng lão mau lui xuống hiện tại tình trạng của người đánh không lại mồ kỳ mồ k ỳ lại cười lạnh nói ha ha lui ra bị ta bắt lấy còn muốn lui ra sao dò dùn ngươi cái lao giả ta hôm nay liền đánh chết người để giải ta vừa rồi một q u y ề n chi n ụ c vừa anh vừa nói xong cũng là một q u y ề n nện ở dọ dùn lồng ngực dò dùn tại chỗ phun máu cả người bay rớt ra ngoài hung hăng đập vào trên mặt đất lập tức ném ra một cái hố to dò dùn trưởng lão đại thúc chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn khí thế hung hăng dọ dùn lại bị mồ kỳ trái lại đánh với lại mồ kỳ gia hỏa này khí thế cũng biến thành càng thêm hung hãn liền ngay cả vừa rồi biến hình mặt tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục không hổ là hệ án si cn quả nhiên lợi hại a a ngươi phải cùng dạ dùn lao ra hỏa kia đồng dạng chết sớm một chút mới đúng chặt l ọ p hệ l i n h làm được sai nhất địa phương liền là không thể đem người cũng đánh chết nghe được mô kỳ đề cập dạ dùn chết do dùn lập tức vô cùng phẫn nộ cái khác c ự nhân cũng là sát khí t r ă n g ngập từng cái tự phát vây quanh mô kỳ lộc cũng r ú t ra đại kiếm nhắm ngay mô kỳ đối lộc tới nói dạ dùn chết là vĩnh viên đau nhức hắn đương thời làm vương tử xuất sinh mà tai nạn lại phát sinh ở vì hắn khánh sinh thời điểm tại ý của hắn b ở gì một mực là hắn thiếu dạ dùn trường lão bây giờ mổ kỳ cái này hỗn đ à n vậy mà nói như vậy quả thực là không thể tha thứ một bên con nó thấy thế lập tức có chạy trốn ý nghĩ chỉ bất quá có người đã sớm theo dõi hắn c o n đó người tên khốn này lại muốn đối cự nhân tộc vô tội hài đồng xuất thủ ta muốn đánh bay ngươi vì tiếng giống sấm sét giữa trời quang nhưng gặp vị ghẹ ở xỉ cột mở ra trực tiếp từ c h ỉ c ả dạ kỳ phía sau biến mất một giây sau đã đến con nó đỉnh đầu cao su quyền đầu hung hăng hướng xuống đất tới phanh con nó đầu trực tiếp k ắ c vào trong đất mặt khác ba cái thủ hạ thấy thế cũng không nghĩ lấy đi cứu con n ó mà là xoay người chạy chỉ bất quá ba người này còn không có chạy ra bao xa liền bị số ghi b ẹ n chìm cùng bờ tổ phân biệt n g ă n lại nhìn xem hai người tái đi cù mạ trêu tức t h ầ n s á c ba người biết mình muốn chạy là hoàn toàn không thể nào có t ơ ngươi không đi cướp một cái đối thủ sao ở số hỏi giao cho bờ tổ bọn hắn đi ta đã từ thanh lý tạm ngư trong công việc tốt nghiệp có t ơ ngẩm đầu đ ỡ t ngực chương bảy trăm ba mươi mốt đồng ba đại thần ngươi không phải phản đối sao chương bảy trăm ba mươi mốt đồng ba đại thần ngươi không phải phản đối, sao? Thần, phải phản đối sao số g i p ẹ n t i n cùng b ở b ổ cùng ba cái chính phủ không thành viên lập tức độc thủ mặc dù ba cái chính phủ không thành viên thân thủ không yếu nhưng b ở b ổ ba cái thực lực cũng là cực mạnh tại trải qua z lao sư tôi luyện gõ về sau bây giờ có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái mà con nó bên này thảm hại hơn hắn vừa đem đầu từ trong đất rút ra vì cao su quyển đầu lại đến đầu lại một lần bị khắc vào trong đất con nó biết mình cũng không phải là phi đối thủ không dám chút nào hàn chiến vội vàng biến thân tỏ gì tỏ gì no mi con nó hình thái điên cuồng vỗ cánh muốn thoát đi nhưng là tốc độ của hắn nhưng còn xa không bằng phi vì ghẹ ở xỉ cột dẫm lên g ọ t bụng trong nháy mắt đ ổ i kịp dẹt gặt lình toàn lực chuyển vận đánh cho con nó không hề có lực hoàn thủ cuối cùng một cái hỏa súng q u y ề n trực tiếp đánh xuyên qua con nó bụng hoàn mỹ kết thúc chiến đấu cái này con nó vẫn thật là có chút thực lực vậy mà có thể trải qua ở phi thời gian dài như vậy đánh tơi bời với lại hiện tại bụng đều bị đánh xuyên qua lại còn không chết thật sự là rất thần kỳ trên thực tế con nó thực lực bản thân cũng không tệ chỉ là hắn cuốn q u y ế t phía dưới chỉ muốn thoát đi căn bản vốn không dám cùng phí dây dưa tùy tiện liền đã rơi vào hạ phong tăng thêm phi nổi dẫn xuất thủ không có chút nào đổ nước khả năng toàn lực chuyển v con nó bị thua được tự nhiên cũng liền cực nhanh toàn bộ hành trình xuống tới năm phút đồng hồ không đến vì ngay cả làm nóng người cũng còn không đủ đồng bạn ngược lại là thấy xấu rồi với lại đối với kết quả cũng là cảm thấy đương nhiên bất quá cắt lại nhịn không được n h ữ n g mày bởi vì con nó biểu hiện được quá kém thật rất khó tưởng tượng con nó chiến lược như vậy lại còn muốn làm chính phủ tổ chức tổng trưởng thật là khiến người ta im lặng phải biết cắt lúc trước giết chính phủ tổng trưởng thế nhưng là nổi giận trái cây thức tình trạng thái chính phủ tổng trưởng thực lực lại không hề nghi ngờ là vậy mạnh bây giờ lại nhìn con nó thực lực này kéo vượt đến loại tình trạng này đến cùng là từ đâu tới lực lượng muốn tranh đoạt tổng trưởng chi vị Đương n h i sau đó vì con mắt đương nhiên chuyển hướng mù kỳ cảm giác nằm đấm lại nữa thế là phí hô to do dùn đại thúc ta nhìn ngươi cũng không phải cái này mù kỳ đối thủ không bằng để cho cho ta đi ta bên này còn không có đánh thoải mái hiện tại ngứa tay đến không được vừa từ dưới đất bỏ dậy dọ dùn nghe vậy trực tiếp im lặng liếc mắt đã nói xong một người đánh một cái ngươi tên tiểu hôn đ à này vậy mà muốn đoạt đối thủ của lao phu làm sao có thể để ngươi đạt được vậy không được lao phu nói một kỳ cái này nhai con nhất định phải từ lao phu đến đánh chết ai cũng không cho phép đúng tay ngươi đã đánh xong liền đứng ở một bên nhìn xem là được dọ dùn kiên cường tự tuyển ấy dọ dùn đại thúc đừng nhỏ mọn như vậy mà vì khó chịu móc móc lỗ mũi bớt nói nhảm ngươi đừng nghĩ đoạt đối thủ của lao phu rõ rệt đánh không lại vẫn còn g i ả trang cái gì kiên cường vì t i ể u tử n g ư ơ i nói cái gì không có gì ta nói đại thúc ngươi nhanh lên đánh đánh không lại nhớ kỹ hướng ta xin giúp đỡ ta nhất định một q u y ề n dây cái này m ộ kỳ lao phu sẽ xin giúp đỡ n g ư ơ i đ ù a gì thế lao phu thế nhưng lại éo bạc anh hùng Rõ dù nói n xong lại lần nữa đứng ở m ộ kỳ đối diện sát khí càng thêm tràn đầy bất quá rõ dùn khí thế cũng yếu đi một chút dù sao vừa rồi m ộ kỳ một q u y ề n kia tổn thương quả thực không nhỏ do dùn thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục mổ ký lại l i ế c qua bị đánh ngã con nó tâm linh nhận đến đà kích cũng không nhỏ hắn biết do con nó thực lực có thể nói cùng hắn tương xứng nhưng chính là như vậy con nó lại bị mũ dơm phì tùy tiện đánh bại đơn giản giống như đùa giờ này khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ trên biển hoàng đế đáng sợ vậy đơn giản cũng không cách nào đối kháng quái với ta dò dùn trứng lão mộ kỳ giao cho ta đối phó a ta là cự nhân tri quốc vương tử việc này liên lụy đến vương vị ta nhất định phải tự tay đánh bại mộ kỳ để các tộc nhân tán thành thực lực của ta lộc vương tử dơ kiếm ngăn tại dọ dùn trước mặt cự nhân đại thần cùng dân chúng thấy thế nhao nhao gật đầu đối lộc biểu thị g i khẳng định không thể không nói lộc vương tử biểu hiện xác thực để cho người ta hài lòng trước đó lộc vương tử hiện ra cơ chí hiện tại lại phải hiện ra thực lực dạng này khí phách đủ để đ ă n g cơ thành vương dọ dùn cũng lộ ra vẻ hài lòng bất quá hài lòng về hài lòng lại không phải nhượng bộ lý do lộc vương tử từ khi lão phu biết được mộ kỳ âm n h ư về sau lão phu cũng đã nói nhất định phải tự tay đánh chết cái này n á i con ngươi muốn cho lão phu nuốt lời sao thế nhưng ta cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn đánh ngã mộ kỳ a không cần nhiều lời mộ kỳ từ lão phu tự mình đánh chết ai cũng không cho phép nói nhiều nhìn thấy dọ dùn như vậy với mình lộc vương tử hoàn toàn không biết làm sao xử lý trên thực tế lộc vương tử không riêng gì xuất phát từ trách nhiệm mới đứng ra cũng là bởi vì lo lắng dọ dùn dọ dùn niên kỷ vẫn là quá lớn dù là đã từng thực lực đ ỉ n h tiêm bây giờ cũng không thích hợp l à m chiến đấu đặc biệt là đối mặt mổ kỳ loại này hệ ả ạ n xì ẻn trái cây năng lực giả dọ dùn tuyệt đối sẽ thua thiệt sơ ý một chút còn có thể bị đánh chết loại tình huống này tuyệt đối không cho phép phát sinh dọ dùn lao ca ngươi liền để lộc vương tử đánh một trận mạ thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên mọi người tất cả đều nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh lập tức cũng nhìn không được hai mặt nhìn nhau bởi vì mở miệm chính là một cái ai cũng không t mô kỳ có chút ngốc trệ ngươi không phải phản đối lộc sao ngươi vừa rồi rõ r ệ n cái thứ nhất nhảy ra chất vấn lộc vì sao hiện tại đương nhiên đứng tại lộc bên kia nói chuyện những người khác cũng làm một b ư ớ c hoàn toàn không hiểu rõ tình huống đồng bã lại vớt d â u cười to tạch tạch tạch lao phu nếu như không cùng vương tử diễn một màn kịch ngươi làm sao lại lộ ra chân diện mục đ ầ u trên thực tế vương tử đã sớm biết ngươi cùng chính p h ủ không kế hoạch đồng thời còn t h ô n g chi lao phu lao phu dứt khoát liền cùng vương tử cho ngươi dựng đài tử diễn kịch chờ ngươi cái này rổ kẹ không kịp chờ đợi nhảy ra thế nào trận tròn mắt ta không chỉ có mô kỳ trận tròn mắt cái khác khá lắm vừa rồi dĩ nhiên là diễn kịch sao thế nhưng là đồng bạ từng tiếng chất vấn phảng phất đinh thai nước ó hơi có chút khàn cả giọng đoán chừng nói đến chính mình cũng tin chưa bây giờ lại nói đó là diễn kịch đây là tại khôi hài sao những g á i kia trước đó ủng hộ mộ kỳ đại thần lập tức đều một mặt im lặng bọn hắn cũng bị đồng bạ lừa mộ kỳ càng là kém chút thổ hết u y hắn không nghĩ tới đồng bạc cùng lộc vậy mà như vậy sẽ chơi mà hắn mới vừa rồi còn tự cho là đ ắ c kế nhảy ra bây giờ phát hiện đúng là bị đối phương xem như đổ đần buồng n ị c h chương bảy trăm ba mươi hai cặt lao sư gió d n đại thuốc không có sao chứ Trước Ất Sư, Lao Gió Dùn đồng ạ i Thúc h k có chứ. ngược sao Gió Dùn bạc gia hỏa này thế nhưng là hảo huynh đệ cũng giống như mình ủng hộ lộc vương tử cũng là vương tử người tín nhiệm nhất thứ nhất làm sao lại phản vương tử đâu bất quá một mã thì một mã dò dù là sẽ không được bộ đồng bạc lao đệ ngươi cũng đừng nói chuyện hôm nay ai cũng đừng nghĩ nhúng tay việc này cho dù là vương tử cũng không được dò dù lời này vừa ra đồng bạc cùng lộc lập tức cũng không có cách nào nhùn nhút vai dò dùn là có tiếng cưỡng tính tình sẽ không tùy tiện nghe khuyên lúc trước dạ dùn trưởng lao chết thời điểm Dò dùn liền muốn giết chặt lọc Linh, cũng nữ khuyên lọc giết mẹ tu chặt cắt thể chỉ có tu nữ có hẹ. ủ. bây ấ t biệt là tại chặt lọc Linh trở thành tứ trước thể tiêu diệt chặt quá sau sau ác ma đó đặc dò dùn phần hận, Linh hoàng càng hận, hận chính mình không Linh này. mười hối hối hẹ. hẹ. lọc lúc b là là lọc về giờ dò dùn càng không khả năng nghe khuyên đừng nói c á t mật tô nữ không tại liền là còn ở nơi này cũng không khuyên nổi bởi vì dò dùn biết c á t mật tô nữ chân diện mục không chỉ có, không có khả ô n g có k h năng nghe khuyên còn có thể đem tu nữ cũng đã giết đã dò dùn muốn mình đến vậy liền để hắn đánh tới ngôi giận mới thôi a không ai lại ngăn cản dò dùn bất quá lấy lộc cầm đầu đ á m cự nhân đều tại v ậ n sức chờ phát động một khi phát hiện dò dùn gặp nguy hiểm liền sẽ không chút dò dự đ h ú n g tay dò dùn hài lòng lại lần nữa đằng đằng sát khí tới gần m ộ kỳ m ộ kỳ trái xem phải xem nhìn không đến bất luận cái gì sinh lộ bởi vì nguyên bản cho hắn đứng đội đại thần đột nhiên phản bội duy nhất minh hữu chính phủ không cũng bị mũ dơm đoàn đánh bại về phần bờ lì các loại cự nhân chiến sĩ đám giác rưởi này càng là trước tiên n ổ i hàng bây giờ m ù kỳ có thể nói là chúng bạn xa lánh hoàn toàn không có tương lai có thể nói nhưng là m ù kỳ khâm phục hắn rõ ràng cũng là vương thất mạch cũng bởi vì không phải tiên vương dòng dõi liền muốn xếp tại lộc đằng sau dựa vào cái gì d ạ n g này hắn rõ ràng so lộc càng thêm ưu tú vô luận thực lực cùng trí lực đều có thể nghiền ép lộc vì cái gì hắn không thể đăng cơ thành vương mặc kệ cái khác người như thế nào nhìn ngược lại mổ kỳ liền là cảm thấy mình là thích hợp nhất làm cự nhân tri quốc vương mà hết thể trở ngại cũng rất rõ ràng liền là dọ dùn đồng bạ những, những lao bất tử này vậy liền rốt cuộc không người nào có thể ngăn cản hắn thành vương đi chết đi lao ra hỏa mổ kỳ trước tiên độc thủ quả đấm to lớn thẳng đến dọ dùn chán bất quá dọ dùn đến cùng thân kinh b á c h chiến thấy thế cũng là không chút hoang mang thân thể hơi một nghiêng liền tránh ra nằm đấm sau đó chân phát lực bổ nhào về phía trước đúng là đem mổ kỳ trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất phanh một q u y ề n quét vào mổ kỳ trên mặt mổ kỳ chỉ cảm thấy độc mắt nổi đom đóm mà dọ dùn lại là cưới tại mổ kỳ trên thân song q u y ề n bắt đầu điên cuồng c h u y ề n vận mổ kỳ cũng không hổ là hệ hạn x ì ẹn trái cây năng lực giả bị đánh cho cho á n g váng chỉ là trong n ấ y mắt rất nhanh liền lấy lại tinh thần hai tay nhanh chóng dôi ra bắt lấy dọ dùn nằm đấm đầu hướng lên một đỉnh đúng là trực tiếp đem dọ dùn đâm đến hướng về sau sau đó mổ kỳ quay người cưới tại dọ dùn trên thân cũng giống vậy song quyền điên cùng truyền vận hai người quyền quyền đến thịt máu cùng mồ hôi tại va chạm nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào dọ dùn đại thúc cố lên a đại thúc cố lên đánh bại cái này mô kỳ đại thúc người nhất định sẽ thắng mũ d ơ m nhóm cao giọng vì dọ dùn h ò hét trợ uy trực tiếp để đám cự nhân sừng s ố t một chút sau đó đám cự nhân học theo cố lên h ò hét thanh âm lập tức v a n g tận mây xanh bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra tại kỹ xảo chiến đấu bên trên là dọ dùn chiếm ư u thế mà về mặt sức mạnh là mổ kỳ chiếm thơ phong dù sao dọ dùn hoàn toàn chính xác l ứ a tuổi đoán chừng là lực bất t ò n g tâm mỗi lần chuyển vận lực lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt ngược lại là m ộ kỳ lúc này là phẫn nộ thêm điên cuồng chuyển vận lực lượng càng thêm tăng vọt tiếp tục như vậy cũng không dịu a cắt nhìn xem hai người chiến đấu lông mày lại lần nữa n h í u lại hắn cảm giác mình đánh giá cao cự nhân thực lực không phải dọ dùn cùng m ộ kỳ thực lực không mạnh mà là không như trong tưởng tượng cường không nói trước m ộ kỳ l i ề n nói d ọ dùn cái này cự nhân tộc anh hùng dù là đã có tuổi nên có thực lực cũng hẳn là có tài đúng đơn giản là thể lực chống đỡ hết nội dẫn đến không cách nào kéo dài tác chiến liền cùng dự hội đồng dạng nhưng lấy dọ dùn bây giờ biểu hiện đến xem nhiều nhất cũng liền cùng hải quân bản bộ trung tướng không sai bị lắm lại đẩy ngược trở về dọ dùn đang tráng nghiên trạng thái đỉnh p h o n g lúc thực lực có lẽ đều không đạt được hải quân đại tướng tình trạng thậm chí cho ăn bể bụng cũng không đến chuẩn đại tướng cấp bậc nếu như dọ dùn đại biểu cho cự nhân sức chiến đấu cao nhất như vậy cự nhân c h i quốc thật là mạnh nhất vương quốc sao cự nhân tộc bởi vì hình thể khổng lồ trời sinh liền có mạnh hơn nhân loại thực lực có thể nói người, người đều là chiến sĩ nhưng mà bàn về biển cả đỉnh tiêm thực lực cự nhân tộc lại tự hộ như ít có thậm chí không có chủng tộc như vậy tạo thành quốc gia thật là mạnh nhất vương quốc sao cắt trong lòng biểu thị chất vấn bất quá lại không có khả năng nói ra có lẽ cự nhân còn cất giấu bí mật gì có thể cho cự nhân càng thêm cường đại cường đại đến hải quân cùng chính phủ thế giới đều kiên kỵ tình trạng nếu không căn bản vốn không hợp lý bất quá mặc kệ có hay không bí mật này cắt đều không có ý định tìm tòi nghiên cứu đây là nhân g i a cự nhân tộc sự t ì n h mình thân là ngoại nhân ít nhúng tay với lại hải quân cùng chính phủ thế giới kiên kỵ cự nhân tộc cũng không có gì không tốt tối thiểu bởi vì kiên kỵ mới khiến cho kẹo bạp duy trì lấy hòa bình dù la loạn trong giặc ngoài cũng không có dẫn về phần về sau như thế nào mũ dơm đoàn có lẽ càng thêm không còn được dù sao cự nhân tộc tuổi thọ rất dài là nhân loại nhiều gấp ba dù là đã xảy ra chuyện gì hai mắt nhắm lại vừa mở có lẽ liền đi qua nữa nha cắt duy nhất quan tâm là eo bạc phải chăng có lịch sử chính văn cái khác tất cả đều d â u d ị a đương nhiên nếu như cự nhân tộc muốn cùng mũ dơm đoàn giao hảo tin tưởng p h ì cũng là sẽ không cự tuyệt p h ì cũng không phải muốn tìm cái gì cộng đồng đối kháng chính phủ thế giới minh hữu mà là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu mà thôi cặn lao sư do d ù đại thúc không có sao chứ vì nhịn không được hỏi một câu đồng bạn cũng đều nhìn qua phản phất cặt liền là nhà tiên tri tại kết quả không có đi ra trước chỉ có cặt lời nói có thể tin tưởng cái này khiến cặp dợ khóc dợ cười liền ngay cả z cũng nhìn về phía c ạ t tựa hồ đối với c ặ t vạn sự thông năng lực rất ngạc nhiên c ặ t đành phải nói ra dù phi chúng ta cũng sẽ không để dọ dùn đại thúc có việc à dù sao đại thúc là bằng hữu của chúng ta là như thế này không sai nhưng đại thúc không cho phép những người khác nhung tay dọ dù đại thúc là cự nhân tộc tối cao trường lão cự nhân đều nghe hắn nhưng chúng ta không phải cự nhân cũng không cần nghe đại thúc mệnh lệnh chúng ta muốn chỉ là đại thúc bình an vô sự thì ra là thế ta hiểu được đoàn Phí lộ ra tiếu dung, chương o n n mắt ì n về phía đang tại khi dễ dỏ một kỷ, chỗ dùn mộ bảy trăm ba mươi ba đại thúc ta thế nhưng là trên biển hoàng đế chương bảy trăm ba mươi ba đại thúc ta thế nhưng là trên biển hoàng đế ấy dạng này thật có thể chứ ờ sộp không hiểu cự nhân tiêu ngạo nhưng là không cho phép làm b ẩ n chúng ta làm như vậy tuyệt đối sẽ gây dọ dùn đại thúc tức giận đi não không tốt ngay cả bằng hữu đều không có làm đúng vậy a đúng vậy a có tờ thơ gia chi tiểu ba dặn gô bọn người đồng ý tiêu ngạo cùng cậy mạnh là hai việc khác nhau Do lần này ở sổ bọn hắn cũng không phản đối mặc dù nghe tựa hồ có chút cưỡng từ đoạt lý nhưng dọ dù đại thúc cũng tương tự tại cưỡng từ đoạt lý cái gì hắn nói muốn tự tay đánh chết mổ kỳ liền không cho phép người khác nhúng tay người khác dựa vào cái gì nghe hắn đó a ngược lại là lộc vương tử nói đúng chuyện này quan hệ đến vương vị lộc vương tử bản thân mới là nhất hẳn là xuất thủ một cái việc này vốn là hẳn là người trẻ tuổi đến lớn tuổi liền đứng một bên xem kịch mới đúng chứ các thanh em không nhỏ ngay cả lộc cùng chúng đại thần đều nghe được lộc cùng chúng đại thần lập tức đều là tán đồng g ậ t đầu lộc cảm thấy cái này thiểm điện đại kiếm hào nói rất đúng về tư về công đều hẳn là chính mình cái này vương tử xuất thủ mới đúng do dùn trường lao bất quá là muốn phát tiết l ử a giận mà thôi ỉ vào mình đức cao vọng trọng liền không cho người khác nhung tay để cho người ta làm sao đáp ứng a thế là lộc kích động chuẩn bị nhung tay đoán chừng cũng l ờ i quản sẽ hay không gây do dùn trường lao tức gi muốn cho dọ dùn trưởng lão không sinh khí cũng đơn giản vậy liền so trưởng lão tiên sinh khí với lại càng tức giận đem trưởng lão khí thế để trở về vợ anh dọ dùn trưởng lão phần bụng bên trong m ổ kỳ một c ước lảo đảo lui về sau mấy bước mà m ổ kỳ cũng thừa cơ vật lên đưa tay từ phía sau móc ra một thanh cự phủ liền hướng dọ dùn đầu chém tới ngay tại lúc này lộc đột nhiên hướng về phía trước x u ố n g lên nắm lấy dọ dùn bả vai liền hướng về sau kéo một cái đem dọ dùn trưởng lão lôi đến hậu phương mà đại kiếm trong tay của hắn hướng lên vẩy lên thành công tiếp nhận mô kỳ cự phủ còn không đợi ai mở miệm một đạo nhỏ bé r i ú b ờ hù mạn thân ảnh đã xuất hiện ở mồ kỳ mùi to trước mặt thật nhỏ nắm đấm lập tức đập vào mồ kỳ trên mặt mồ kỳ chỉ cảm thấy bộ mặt đau xót sau đó cũng cảm giác một cố lực lượng khổng lồ đánh tới khiến cho đầu của hắn không thể khống chế hướng khía cạnh lật ra càng sâu người thân thể của hắn cũng bị cố này cự lực nhấc lên thân thể to lớn hướng về sau bay ngược mà đi hung hăng đem một tòa tháp đâm đến tại chỗ sụp đổ mồ kỳ tại chỗ lệ rơi đầy mặt thật sao bọn da hỏa này hoặc là không xuất thủ hoặc là liền đồng loạt ra tay khi dễ người a các người hai cái nhai con vậy mà xuất thủ đoạt đối thủ của lao phu là muốn b dò dùn nổi giận dò dùn t r ư ở n g lão ngài lớn tuổi liền tránh đi một bên đây là người tuổi trẻ chiến đấu không nên đ ú n g tay là ngài mới đúng mộ kỳ hôn đản này ngấp nghẽ vương vị ta thân là vương tử sao có thể làm nhìn xem ngược lại để ngài một cái cao tuổi chiến sĩ xuất thủ nào sẽ để tộc nhân nhìn ta như thế nào lộc một mặt đương nhiên đúng vậy a đúng vậy a lộc vương tử nói đúng dò dùn t r ư ở n g lão ngài đừng đ ú n g tay đám đại thần n h a o n h a o ủng hộ lốc ngoài ra cự nhân dân chúng cũng đều là gật gật đầu theo bọn hắn nghĩ lộc vương tử là đúng mà dò dùn trường lão cậy già lên mặt không nói đạo lý bất quá Cũng không phải là đối dọ dùn trưởng lão có ý kiến gì mà là lo lắng dọ dùn trưởng lão an n g uy cùng nó để cao tuổi dọ dùn chiến đấu còn không bằng vương tử đến vương tử thế nhưng là tương lai vương hắn nhất định phải hướng tất cả cự nhân chứng minh thực lực của hắn mới được dọ dùn nhìn thấy không có một người giúp đỡ chính mình lập tức tức g i ậ n đến hai mắt toái lửa bất quá hắn nói không lại lâu chỉ có thể chuyển di họng súng đối với phi báo nổi Lưu lại phi hôn tiểu tử, người cái tiểu tử, đàn vì trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao phản bác l u y tiếp tục nói với lại ngươi còn nói đến vương thành sẽ hảo hảo chiêu đãi chúng ta ta cùng đồng bạn thế nhưng là đợi hơn nửa ngày bụng đã sớm nói bụng ngươi đem chúng ta gạt sang một bên mình chạy tới đánh nhau ngươi cũng đã biết lãnh đ ạ m trên biển hoàng đế là dạng gì hậu quả ngươi là đang buộc ta báo nổi sao d o dùn d o dùn lập tức sẽ không duy thoạt nhìn tựa hồ tức giận với lại không chỉ có phi mũ dơm nhóm cũng đều treo cái mặt hiển nhiên là hết sức bất mãn cái này dọ dùn nộ khí trực tiếp không có ngược lại hảo náo vô vô đầu hãn bởi vì cùng mũ dơm nhóm trở thành bằng hưu cho nên thái độ cũng thái thành tùy ý. hoàn lãnh toàn nên biến quyên dạng này tùy độ đ ý, ạ sẽ mặt bằng Không n hữu. đáng khác ngũ dơ đoàn bây giờ là mạnh nhất trên biển hoàng đoàn nếu quả như thật bị c h ọ c giận cái kia tuyệt đối sẽ là hai nạn thức đáng sợ dù là cự nhân c h i quốc được xưng là mạnh nhất vương quốc cũng không dám nhìn thẳng hoàng đoàn l ử a giận trên biển hoàng đế kinh khủng cự nhân tộc hết sức rõ ràng cự nhân tộc cùng biết mong chặt lập hệ liên bản thân liền có c ự hận nhiều năm như vậy cũng không dám đối băng hải tặc bì ở môn xuất thủ nguyên nhân tự nhiên là bít mong thực lực quá kinh khủng cự nhân tộc không có n ắ m chắc chiến thắng mà nhiều lần chiến thắng băng hải tặc bỉ ở môn băng hải tặc ngũ dơm thực lực càng là người tiên cự nhân tộc càng thêm không dám tùy tiện trêu chọc do dùn khó được cùng ngũ dơm đoàn trở thành bằng hưu nếu như bởi vì lãnh đạo mà chọc dẫn ngũ dơm đoàn đối cự nhân tộc mà nói là t r ă m hại mà không một lợi ai là lao phu qua loa lão phu cho các ngươi xin lỗi do dùn lập tức cải biến thái độ trên mặt viết đầy thành thần vì đệ lên mũ dơm trên mặt lần nữa khôi phục tiểu dung kỳ hì ha này mới đúng mà bất quá ta khí còn không có ti Chờ một lúc không cho ta ăn、no、ăn được, cũng cười Các cự tộc không nhưng là muốn báo nổi. Do thấy thế khởi ha ha, nhân nhất một muốn mở ta ta Tốt tốt tốt. Các liền đợi đến cự nhân tộc tốt là liền ăn no ăn nổi. Dùn người đến Gió báo A. đợi đại triêu bầy bầy bầy bạ. dạ sau đó do dùn quay đầu nhìn về phía chúng đại thần cùng cự nhân dân chúng lớn tiếng nói cự nhân những đồng bào băng hải tặc mũ dơm là chúng ta cự nhân tộc bằng h ư u là mang theo thiện ý đi vào chúng ta nơi này du ngoạn chúng ta thân là y ê bạc chủ nhân nhất định phải hào h ả o tiến chủ nhà tình nghĩa không thể chậm trễ quý khách bằng hữu đều chớ ngẩn ra đó tiệc rượu xử lý tất cả cự nhân lập tức lớn tiếng cái này gió dùn vừa nhìn về phía lộc lộc vương tử mộ ký liền giao cho ngươi ngươi phải hướng các tộc nhân chứng minh sự cường đại của ngươi chứng minh ngươi có thành t i ể u vương tư cách lộc tràn đầy tự tin cười to ha ha ha giao cho ta a chương 734. l r ư ơ p h i ngươi vừa mới móc xong lỗ mũi tẩy qua tay không có chương 734. l r ư ơ p h i ngươi vừa mới móc xong lỗ mũi tẩy qua tay không có bởi vì lphi tham gia sự tình đi hướng phát sinh biến hóa gió dùn không còn chấp nhất tại z mộ kỳ ngược lại đưa ra tay đi xử lý t i diệu lộc cũng được như nguyện làm lên mộ kỳ đối thủ hắn sẽ hướng tộc nhân hiện ra thực lực chân chính của mình về phân phi lúc này lại lui về đồng bạn bên người Phi, ngươi vừa rồi giả bộ thật đúng là ra dáng do dù n đại thúc cuối cùng nghe lời ở sộp dẫn đầu giơ ngón tay cái lên chứ ta không thể là giả ta là thật sinh khí bụng của ta đã sớm nói bụng chờ lấy ăn cự nhân tộc từ đâu do dù n đại thúc đánh nửa ngày cũng không thắng đây không phải chậm trễ thời gian mà Phi móc lấy lô m ù i bất mắn nói mọi người nghe vậy cũng nhìn không được im lặng thì ra như vậy ra hỏa này vẫn là vì ăn à còn tưởng rằng hắn vừa rồi biểu hiện nhiều ưu tú ấy nhỉ bất quá mọi người nhưng không thể nào tin được phi lời nói dù sao mới vừa rồi còn lo lắng như vậy dò dùn ăn uy làm sao có thể bởi vì đói bụng mà sinh khí đâu phi nói như vậy đơn giản liền là muốn cho dò dùn đương nhiên rời khỏi chiến đấu chính như phi nói lãnh đạo trên biển hoàng đế thế nhưng là rất nguy hiểm dò dùn nếu như muốn tiếp tục cùng mộ kỳ đánh như vậy phi liền muốn thật báo nổi tự mình nhúng tay chiến đấu cũng là báo nổi để báo phàm là dò dùn còn có chút lý trí liền sẽ biết so với giết mộ kỳ chiêu đại mũ dơm đoàn quan trọng hơn quả nhiên dò dùn không chỉ có nói xin lỗi còn đem mộ kỳ ném cho lộc vương tự xử lý mình tự mình tự mình xử lý lên thực rượu. cứ như vậy dò dùn cũng sẽ không lại có nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì rời khỏi chiến đấu mà bị người lên án kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất c ặ t lao sư ngươi cảm thấy cái này lộc vương tử có thể đánh được mổ kỳ sao p h ì d u b ậ n b ậ n ung dung nhìn xem lộc cùng mổ kỳ rằng co ta đây cũng không biết c ặ t vung ư tay với lại đây là cự nhân tộc sự t ì n h chúng ta không thể tùy tiện đ u n g tay chúng ta chỉ là dò dùn đại t h u ố c bằng hữu đại t h u ố c sự t ì n h có thể tăng dự sự tình k h á c cũng đừng quản g một bên xem bọn hắn đánh một bên chờ lấy tiệc rượu a tất cả mọi người là gật gật đầu đối với cái này không có ý kiến gì sau đó mũ dơm nhóm liền trải lên một trương đại cái đệm tất cả mọi người ngồi tại trên đệm một bên uống trà ăn đ i ể m tâm một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xem rằng có hai người trung banh cũng đang quan chiến cự nhân thấy thế lập tức đều hai mặt nhìn nhau làm sao cảm giác mũ dơm nhóm nhàn nhã quá mức lúc này lộc cùng mổ kỳ riêng phần mình cầm vũ khí bầu không khí trở nên dương c u n g bạc kiếm với lại trong mắt của hai người đều xuất phát ra khinh thị cùng i ể u thị sắc khí cũng đi theo tràn ngập ra mổ kỳ quát khe nói lộc ngươi mất quá là ỵ vào mình là tiên vương huyết mạch mới có tối cao kế vị quyền ngươi so với ta thế nhưng là kém đến hận nguyện chúng ta cự nhân tộc không phải tôn trọng cường giả vi tôn sao vì cái gì cự nhân tộc không thể cường giả thượng vị hiện tại là cái dăm cho cường giả vi tôn ngươi đây là huyết thống vi tôn l ọ c không chút khách khí đ ộ i trở về một kỳ ngươi bất quá là tự cho là đúng mà thôi ngươi cho là mình ưu tú kỳ thật cũng bất quá là bởi vì ngươi là vương tộc huyết mạch cho nên cùng ngươi đánh chiến sĩ đều n h ư n g ư ơ i trên thực tế ngươi không gì hơn cái này rõ rệt ngươi cũng ỉ vào huyết thống mà ngồi ở vị trí cao lại tại chất vấn huyết thống tôn ti thật làm cho ngươi đi làm một cái thốt dân ngươi căn bản liền chiến sĩ đều không đạt được ngươi im、hiệu. ta vừa rồi thế nhưng là đánh bại dọ dùn lão ra hoặc kia hừ dọ dùn trưởng lão cao tuổi ngươi b ấ t quá chỉ là cái sẽ khi dễ lao nhân sợ hàng hiện tại ta liền đem ngươi đẻ xuống đất ma sát để ngươi biết máu tươi vì cái gì hồng như vậy lộc nói xong cũng không còn nói nhảm trực tiếp dơ lên đại kiếm mơ hồ trong đó một cố năng lượng tại trên đại kiếm hội tụ đối với một chiêu này người ở chỗ này bao quát mũ dơm nhóm đều hết sức quen thuộc không nghĩ tới lộc tuyệt không nập m ở đi lên liền trực tiếp phóng đại s ợ t ợ ho kẹo bạn bà quốc s ợ t ợ ho kẹo bạn bà quốc m ộ ký đồng dạng dơ cao cự phủ cùng lộc cùng một chỗ đồng thời hướng về phía trước một trạm chỉ thấy hai đạo to lớn sóng xung kích đánh ra trực tiếp đụng vào nhau giữa không nổ lên kịch liệt tiếng oanh minh dạng này mới đúng chứ mặc dù quyền quyền đến thịt cũng rất đặc sắc nhưng đại chiêu v à chạm càng đặc sắc nhận lấy cái chết lộc không đợi trùng kích quá khứ khiến đại kiếm liền xông về trước mũi kiếm thẳng đến mồ kỳ phần bụng mồ kỳ cũng không cam chịu yếu thế cự phủ hướng về phía trước luân động cùng cự kiếm cường thế va chạm hai người ngươi tới ta đi không chỉ có tốc độ cực nhanh lực lượng cũng là cực lớn một chiêu một thức đều đem tường thành không ngừng phá hủy vòng chiến cũng tại không ngừng mở rộng Kinh nghiệm phong phú người đó có thể thấy được, hai người chiêu phong sánh phú thể thấy thức so được, đó có với giỏ dùn đều muốn non nớt nhưng đều một chút, nhưng lực lượng lại ự c lượng l đều hiếu bị dạ lộ lộ hiếu thắng. Với lại, Với thắng. mộ kỳ thế nhưng là xịt lọc hình thái lực lượng so với rất nhiều cự nhân chiến sĩ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng lộc lại không hề rơi xuống hạ p h o n g một chút nào xem ra lộc người vương tử này thực lực hoàn toàn chính xác đáng giá ca ngợi bất quá tại mũ dơm nhóm xem ra lại không phải có chuyện như vậy cảm thấy thế nào rét một bên thưởng thức đặt di linh vừa nói Ngày, lực lượng rất mạnh bất quá tựa hồ không như trong tưởng tượng lợi hại thật muốn nói lời tựa hồ so ổn ỉ gù m yếu nhược một chút xô rộ dẫn đầu cho cái đáp án tốc độ quá chậm nếu như đánh không đến được nhân lực lượng cường đại tới đâu cũng vô dụng san dị cũng có mình thiên vệ chiêu thức đơn giản thô bạo như thế ưu điểm về phần lực lượng cùng tốc độ hai người còn không có s ử suất hạ kỳ cho nên cũng không thể qua loa nhận định mạnh yếu nếu như hai người cũng sẽ không hạ kỳ lời nói đoán chừng cũng liền hải quân bản bộ thiếu tướng thực lực lò cân nhắc lời b ì n h ngược lại là so hải quân cự nhân trung tướng mạnh hơn một chút dị bệ cũng mở miệng chỉ cả dạ kỳ mạnh hơn bọn họ mà dị cũng cho cái đáp án về phần những người khác thì không có mở miệng Bọn vậy gật gật phần nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm có lẽ chúng ta nhìn thấy chiến lược chỉ là mặt ngoài cự nhân tộc chỉ sợ còn có cường giả đỉnh cao không có xuất hiện cắt lại nói cái này việc không liên quan đến chúng ta chúng ta cũng không phải cự nhân tộc việt nhân đám người nghe vậy đều là gật gật đầu đúng là như thế mũ dơm đoàn không phải cự nhân tộc tự nhân cho nên cự nhân tộc phải chăng có cường giả đỉnh cao cũng không đáng kể ngược lại sẽ không đánh với lại đã chính phủ thế giới kiên kỵ cự nhân tộc cái k i a mũ dơm đoàn cũng không cần vì cự nhân bằng hữu lo lắng lại nói vì ngươi vừa mới móc xong lỗ mũi thầy qua tay không có cặp đột nhiên nói sang chuyện khác không có a thế nào vì một mặt mê hoặc đem thịt khô hướng miệng bên trong nhét đồng bạn thấy thế nao nao rút về phía sau co lại quyết định cùng tên ngu ngốc này giữ một khoảng cách tức chương bảy trăm ba mươi lăm m ộ kỳ một cái ngồi đáy giếng nhìn trời cự nhân chương bảy trăm ba mươi lăm mộ kỳ một cái ngồi đáy giếng nhìn trời cự nhân phanh nạp h ủ một quyền đem phi khắc vào trong đất người cái thẳng đốc coi như lại không giảng vệ sinh cũng không nên dạng này lập tức cho ta sửa lại tới nạp h ủ lộ ra cá mập răng gầm h ế t lên nạp h ủ cũng là mười p h ầ n bất đắc dĩ nàng làm sao lại vừa ý bên trên mặt hàng này đâu nàng cũng biết hải tặc đều là coi trời bằng vung da hỏa đừng nói gì đến giảng cứu vệ sinh nhưng nàng làm sao cũng là một cái đại mỹ nhân a tự nhiên hy vọng mình vừa ý đối tượng yêu thích sạch sẽ bằng không ngày nào thân mật thời điểm đột nhiên một viên mùi nước tiểu xuất hiện ở trên mặt cái kia tuyệt đối sụp đổ đến cực điểm cho nên người khác có thể không nói vệ sinh nhưng lưu phi nhất định phải học được d ạ n g vệ sinh không thấy được c ặ t lao sư t r ả phản g ạ cùng s ổ rô đều bảo trì rất h á cũng không gặp robin dây rủ cùng tạ xỉ ghì ghét bỏ phản nản sao đổi đổi không đủ l u phi đỉnh lấy cục hũ to trên đầu xin lỗi ha ha ha ha lưu phi ngươi cái tên này tất cả mọi người đối dạng này lưu phi một n c ư ờ i nặc bỉ ngươi một quyền này đều muốn bắt kịp gặp lao gia tử tiếp tục bảo trì ngươi yêu thiết quyền cặp thậm chí giơ ngón tay cái lên Z、cũng đi theo cởi, nhưng đi theo lộc ạ i mịt mở m cắt nhìn t h ú t cùng mùa kỳ chiến cố n đấu đã kéo dài tốt một đoạn thời gian hai người ngươi tới ta đi không biết qua bao nhiêu chiều nhưng lại một mực lực lượng ngăn nhau tạm thời phân không ra thắng bại mùa k ỷ cho dù là bằng vào hệ hạn xỉ ẻn trái cây lực lượng cuối cùng vẫn là đơn giản áp chế lộc điểm này kỳ thật cũng đã chứng minh lộc so mổ kỳ ưu tú nếu như lộc cũng là trái cây năng lực giả lời nói đoán chừng đã sớm đem mổ kỳ đánh ngã mổ kỳ trước đó một mực nói khoác mình bao nhiêu n g ư bức đoán chừng cũng chỉ là bởi vì ăn trái ác quỷ tương đối tốt mà thôi lộc vương tử thật là lợi hại không hổ là tiên vương huyết mạch cái kêu mổ kỳ trước đó một mực nói khoác mình so lộc vương t ử ưu tú bây giờ nhìn cũng không gì hơn cái này chẳng qua là bởi vì ăn một viên tốt trái ác quỷ thôi không tệ không tệ chúng ta cự nhân tộc bản thân thực lực cường hãn căn bản không cần ỉ lại cái gì trái cây vương、tử. nhanh lên đem mổ kỳ đánh ngã chúng ta lập tức muốn mở tiệc rượu ngũ hoàng mũ dơm đoàn v ậ n t r ờ chúng ta chiêu đ ạ i đâu ngài cái chủ nhân này không tại không thể ra đáng cự nhân ngươi một lời ta một câu ồn ào vô cùng náo nhiệt lộc nghe vậy chỉ là cười cười mặc dù trong lòng nổi lên một tia nhỏ kiêu ngạo nhưng hắn rất m a u đưa cái này vẻ kiêu ngạo ép xuống vừa rồi mũ dơm nhóm thanh em mặc dù không lớn nhưng là hắn lại nghe được trong lòng kỳ thật có phần bị đà kích rõ r à n g hắn đôi thực lực của mình rất có tự tin nhưng mũ dơm nhóm lại nói hắn cái này không được vậy không được quả thực quá hại người thế nhưng là hắn lại không cách nào phản bác bởi vì người ta mũ dơm nhóm tại b Khỏi nói, nói c ngoài n ra lộc i đối ngoại hại tình báo thu thập đến tương đối nhiều đối với mũ dương đoàn tham gia mấy lần đại chiến đều có hiểu rõ cuộc chiến thượng đỉnh dợ dị sợ rộ xạ chi chiến bắc hải đại chiến đông đảo chi chiến đ ờ rủ tạ đảo chi chiến nước q u ả n ô đại chiến các loại những này đại chiến bên trong ngũ dơm đoàn đối thủ đều là cái thế giới này cường giả đỉnh cao như hải quân cũ mới đại tướng ổ ka saki bù cải cái khác trên biển hoàng đế các loại nhưng kết quả cuối cùng không khỏi là ngũ dơm đoàn lấy được thắng lợi có thể nói ngũ dơm đoàn cơ hồ là bằng vào sức một mình tại thực lực cùng danh tiếng bên trên hoàn toàn lấn át tất cả mọi người cho nên biển cả đám người mới xưng ngũ dơm đoàn vì trên biển mạnh nhất hoàn toàn xưng ngũ dơm p h là tiếp cận nhất vua hải tặc nam nhân đối mặt loại này cấp bậc cường giả đánh giá lộc làm sao có thể không xem ra gì hắn sẽ ghi nhớ tại tâm khuyên bảo mình c ắ t không thể kiêu ngạo tự mãn đồng thời cũng càng kiên định cùng mũ dơm đoàn giao hào quyết tâm ừ một đám không biết m ù i vị g i a hỏa coi là thực lực của ta vẹn vẹn như thế sao m ộ ký lại cười lạnh không thôi chúng ta cự nhân tộc bên trong kẻ ngu rất nhiều nhìn không ra thực lực trên lệnh cũng đương nhiên mũ dơm nhóm cũng là một đám tự cho là đúng đ ộ vật thật sự coi chính mình mạnh cỡ nào dám coi thường thực lực của ta ta ngay bây giờ đánh chết lộc để bọn g i a hỏa này nhìn xem ta thực lực chân chính lộc cũng là bị mô kỳ trọt cười ha ha ha ha m ộ kỳ a m ộ kỳ ta biết ngươi tại sao lại luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh ngươi còn tại cười đợi chút nữa ta để ngươi khóc ngươi cho là mình chiếm thượng phong sao ta chỉ là còn không có phát lực mà thôi để ngươi sinh ra tự cho là có thể chiến thắng ảo giác của ta ha ha ha ha cho nên nói ngươi tất thua không thể nghi ngờ a lộc cười to tràn đầy trào phúng ngươi mặc dù là cự nhân nhưng cũng chỉ là một cái ngồi đay giếng nhìn t r ờ ếch xanh ngươi căn bản không biết biển cả rộng lớn cũng không hiểu đến trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao là thực lực như thế nào l i ê n ngươi ta điểm ấy trình độ tại nhân ra trong mắt cường giả cũng bất quá chỉ là cường một chút sâu kiến thôi ngươi lại cho là mình vô địch thiên hạ thật sự là sao mà nực ư ờ i lộc n g ư ơ i bất quá là một cái g i ả i người k h á c t r í khí diệt chính mình y phong phế vật tôi h ta hiện tại liền hướng ngươi chứng minh thực lực của ta Tốt, vậy ta liền đánh tới ngươi nhận rõ hiện thực hai người miệng pháo kết thúc lần nữa tăng lớn chuyển vận cường độ theo lần lượt va chạm tiếng oanh minh cũng một mực không ngừng không bao lâu vũ khí của hai người đều vỡ nát sau đó hai người dứt khoát dùng q u y ề n cước chém giết quyền quyền đến thịt cũng là cực kỳ mạo hiểm lúc này hai người sớm đã mình đầy thương tích hơn nữa thoạt nhìn thể lực tiêu hao rất nhiều nhưng đều không có ngã xuống cũng không có muốn dừng lại y tứ do dùn cũng đã mang theo mũ dơm nhóm ăn được kiến hội một bên ăn một bên nhìn phản phất hai người chém giết trở thành biểu diễn tiết mục để mũ dơm nhóm thấy say sương ngon lành bất quá rất hiển nhiên tất cả mọi người đang cấp lộc cố lên phản phất cho lộc rót vào vô hạn năng lượng cùng so sánh mộ kỳ chỉ cảm thấy đưa mắt không quen đến không đến bất luận cái gì người ủng hộ ngay từ đầu cảm thấy không có gì sau một quãng thời gian liền lâm vào vô tận bản thân trong hoài nghi phản phất thấy được mình tràn ngập hắc cám tương lai cái này trong n á y mắt mộ kỳ đều hoảng hốt hắn bắt đầu hoài nghi mình làm hết thệ phải chăng có ý nghĩa không sai chúng bạn xa lánh phía dưới hắn không chỉ có không cách nào xưng v ư ơ n g thậm chí còn không cách nào tiếp tục lưu lại kẻo bạc hắn làm hết thạy thật sự có ý nghĩa sao chương bảy trăm ba mươi sáu lộc vương a n g u y ệ n ngươi trở thành cự nhân tộc mạnh nhất vương chương bảy trăm ba mươi sáu lộc vương a n g u y ệ n ngươi trở thành cự nhân tộc mạnh nhất vương s ở tợ hó kẻo bạc b á quốc vê anh một đạo cự đại sóng xung kích đột nhiên lao đến chính giữa mô kỳ lồng ngực mô kỳ hoàng hốt bị đánh gãy cả người lại lâm vào mỡ b ư ớ c bởi vì hắn cùng lộc vũ khí đã vỡ nát mười đúng lộc không có khả năng đánh ra sợ tợ hó kẻo bạc cả người hắn bị đánh bay c h ỉ cảm thấy lồng ngực đều bị sóng súng kích xuyên thủng kịch liệt đau nhức từ lồng ngực sông lên trán hắn biết mình tuyệt đối xong đời không chỉ có là xương sần vỡ vụn ngay cả nội tạng cũng bị hao tổn nghiêm trọng tuyệt đối trọng thương khó t r ị càng mấu chốt chính là hắn bây giờ chúng bạn xa lánh lại có ai đến trị liệu hắn đâu hắn nhất định phải thua nhưng là trong lòng của hắn không cam lòng cắn răng dưới cổ lên hướng lộc n h ì n quanh sau đó hắn thấy được lộc vậy mà lấy trưởng làm kiếm đánh ra toàn lực bá quốc trúng kích ha ha ha ha ngươi được lắm đấy a vậy mà không để ý xương tay vỡ vụn cũng muốn đánh ra cái này một cái bá quốc chỉ bằng ngươi cái này quốc khí ngươi có tư cách khi ẻ o bà vương ta mồ kỳ thua ngươi không a n mồ kỳ tê tâm liệt phế giống lên thanh â m vang vọng vương thành cũng là khó được tại sao cùng một khắc mồ kỳ vậy mà lựa chọn nhận thua hoặc là cũng coi là nhận mệnh hắn cuối cùng không phải lộc đối thủ không chỉ có là từ về mặt thân phận vẫn là từ thực lực cùng can đảm bên trên tất cả đều yếu tại lâu hiện tại tức thì bị lộc tự tay đánh chết nếu như vậy cũng còn khâm phục vậy chỉ có thể nói hắn khí phách còn thiếu rất nhiều càng sẽ để cho người ta xem thường hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn không có cho mình bôi đen lộc đi tới mồ kỳ trước mặt l ặ n g lặng nhìn lồng ngực lỗ rách mồ kỳ sau một hồi khá lâu mới hít sâu một hơi mồ kỳ có thể thản nhiên nhận thua ngươi cũng không có mất đi cự nhân tộc khí phách ngươi sẽ không bị khu trừ mà ngươi thi cốt cũng đem trôn ở hẻo bạc titan chi thần vẫn như cũ sẽ chiếu cố cho ngươi ha ha ha có thể đối với địch nhân tha thứ ngươi thật sự có khí chất vương giả lộc vương a nguyện ngươi trở thành cự nhân tộc mạnh nhất vương mồ kỳ nói xong đầu lập tức lệch ra đến một bên triệt để không có khí tức như ngươi mong muốn lộc nói xong giơ lên hắn hoàn hảo tay trái h ớ về phần mùa kỳ lộc đã an bài cự nhân chiến sĩ đưa đến vương thành vùng ngoại ô mai táng lộc một mặt bất đắc dĩ đi tới dọ dùn cùng mũ dơm nhóm bên người nên đón hắn là mũ dơm nhóm tiếng vô tay hắn cũng liền bận bịu thân sĩ nói lời cảm tạ tuy nói cự nhân tộc đều tương đối táo bạo dã man nhưng lộc thân là vương tử có thể hiểu được thân sĩ cũng thật sự là khó được chỉ bất quá mọi người không thể tránh khỏi nhớ tới lộc thẩm mỹ một thời gian cũng là trong lòng phức tạp rõ ràng là xuất khí thân sĩ một cái cự nhân vương tử lại ưa thích bên trên lọ lạ như thế m ộ i tử cái này khẩu vị s á c thực mười phần đặc biệt mặc dù nói tình yêu hẳn là tự do nhưng người bình thường hoàn toàn chính xác rất khó lý dạng này thẩm mỹ có thể nói lộc đối lọ lạ tuyệt đối là chân ái chỉ bất quá lọ lạ cũng đang theo đuổi tình yêu của mình bất mãn bị bít mong an bài hôn sự cho nên v à hôn nếu như cùng nguyên tắc khác biệt không lớn hiện tại có lẽ đã gả cho phỉ dở tạ băng hải tặc cái nào đó thuyền viên không thể không nói lộc người vương tử này thật đúng là đủ xui xẻo không chỉ có đã mất đi tình yêu trả lại cự nhân tộc hổ thẹn thậm chí lọt vào một ít tộc nhân chất vấn mổ kỷ còn nhờ vào đó muốn mưu đoạt vương vị nếu như không phải mũ dơm đoàn đột nhiên đi vào kẹo bạc lộc nói không chừng thật liền thẳng rồi băng hải tặc mũ dơm quý khách đi vào kẹo bạc nhiều ngày một mực không phá lòn nặng chiêu đ á i là ta không phải ta ở đây dâng lên náy náy lộc nói xong trực tiếp làm một v ặ t rượu không có việc gì không có việc gì do dù đại thúc một mực có hảo chiêu đãi vì không thèm để ý lắc đầu ngược lại nói ngươi vậy mà dùng tay không đánh ra bá quốc giút khí này đáng kính、nghệ. bất quá ta thuyền ý nói cho ta biết tay của ngươi tựa hồ nhận lấy thương tổn không nhỏ để cho ta thuyền ý cho ngươi t r ị một chút ta có bức t ư ợ cũng gật gật đầu hắn cũng là ý tứ này lộc cũng không k h á c h khí trực tiếp đưa tay phải ra vậy liền xin nhờ tiếp theo có bức t ư ợ cùng lọ tự mình kiểm tra lộc tay phải thận trọng chữa trị hơn nửa ngày đợi đến cả cánh tay phải đều bị băng bó xong tất về sau có bức t ư ợ cùng lọ mới thở phào nhẹ nhõm thật sự là lộc tay phải thương thế quá mức nghiêm trọng từ khuỵ tay hướng phía dưới cơ bắc cùng gân cốt cơ hồ t ó nát nếu như không phải cự nhân tập thể phách nuôi bức đoan trừng tay phải đã sớm phế đi bất quá lộc thật đúng là đủ kiên cường từ lúc ra bá quốc đến bây giờ thời gian dài như vậy vậy mà lông mày đều không nhữ một cái có một tờ đối lộc khâm phục không thôi bất quá khâm phục về khâm phục nên dặn dò sự t ì n h cũng không có quên tỉ như trong một tháng không thể uống rượu không thể loạt động không thể đụng vào nước loại hình có b ấ t tờ lặp đi lặp lại căn dặn bất quá lộc ra hỏa này ngoài miệng nên được nhanh quay đầu lại chạy tới cùng cái khác cự nhân chiến sĩ cùng một chỗ uống thả cửa có một tờ không có cách chỉ có thể đem lộc kêu đến mắng to một trận sau đó lại lần nữa căn dặn chỉ là có b ộ c tờ h ả o ý đoán t r ư ờ n g phải dẹp lộc rõ ràng là nghe khuyên nhưng quay đầu liền sẽ quên cùng trước đó vô cùng có quyết đoán vương tử hình tượng hoàn toàn khác biệt hoặc giả thuyết hiện tại cái tính cách này ngược lại cùng cái khác cự nhân giống như lúc do dùn thấy thế cười to nói dạ bảy bảy bảy ba bà. có b ộ c tờ bác sĩ xinh ã y tha lỗi chúng ta cự nhân tộc đều là như vậy tiến hội thời điểm liền muốn hào s à n g tùy ý thật vui vẻ nhộn nhẹt vui vui sướng sướng cùng một chỗ khiêu vũ về phần thương thế cái gì tất cả đều gặp quỷ đi thôi liền tứ lộc vương tử đi hắn không có việc gì có bất đắc dĩ nhân ra đã nói như vậy hắn cũng không thể cưỡng chế nhân ra với lại lấy cự nhân t ộ c thể chất đến xem có lẽ điểm này thương thế thật không tính là gì qua mấy ngày hẳn là liền sẽ t ố t bằng không những đại thần kia cùng bách tính nhìn thấy vương tử t h ụ t h ư ơ n g vì cái gì không có chút nào để ý có lẽ vậy cũng là thành thói quen sự tình a nghĩ thông suốt điểm này cộng tợ cũng lười quản bất quá trời lộc chơi đến tận hứng sau lại về bên này lúc cộng tợ lại không còn để ý đâu một cái không nghe bác sĩ dặn dò bệnh nhân bác sĩ mới sẽ không cho s á t m ặ tốt t trừ phễ lót cơ chủ động thừa nhận sai lầm ngược lại là cặp trực tiếp hỏi lộc vương tử ta có chút vấn đề muốn hỏi tham một cái lộc k các các h lập tức ở đầu a có ngay tại vương thành địa điểm cũ chương bảy trăm ba mươi bảy dỗ bin có tìm tới vương thành địa điểm cũ tin tức sao chương bảy trăm ba mươi bảy dỗ bin có tìm tới vương thành địa điểm cũ tin tức sao không nghĩ tới lộc tùy tiện liền nói ra xem ra lịch sử chính văn chuyện này cũng không phải cái gì cầm kỵ vương thành địa điểm cũ nói cách khác không tại tòa này vương thành mà là tại trước kia vương thành d ỗ u bin hứng thú lập tức bị câu lên nguyên bản hiện tại tòa này vương thành liền đủ cổ lão không nghĩ tới còn có vương thành địa điểm cũ đây tuyệt đối là càng thêm cổ lão đối với nhà khảo cổ học tới nói đối loại vật này là cảm thấy hứng thú nhất không sai ước chừng tại bảy tám trăm năm trước vương thành cũng không ở nơi này do dùn mở miệng lão phu tặng tổ liền từng là từ cựu vương thành rời đến tân vương thành một thành viên bất quá lao phu cũng chỉ là nghe lão phu phụ thân nhắc qua lại cũng không hiểu biết vương thành địa điểm cũ ở nơi nào bảy tám trăm n ă m trước thời gian trùng hợp như vậy sao c ắ t c ù n g dô bin lướt nhau tự hầu nghĩ tới điều gì bất quá tại không nhìn thấy lịch sử chính văn trước đó hết thệ cũng chỉ là suy đoán ý nghĩa không phải rất lớn cho nên vương thành địa điểm cũ thật đúng là phải đi nhìn xem nơi đó lịch sử chính văn càng phải nhìn xem như vậy vương thành địa điểm cũ đang ở đâu dô bin không kịp chờ đợi hỏi trên thực tế ta cũng không biết lộc bất đắc dĩ buông cùng tay chúng ta cự nhân tộc bởi vì sống thời gian dài cho nên đối lịch sử ghi chép cũng không phải là rất coi trọng bình thường chỉ là truyền miệng ta cũng là nghe tiên phụ đề cập qua mới biết bất quá có đôi khi thời gian quá dài chúng ta cự nhân liền sẽ dễ quên có đôi khi quên cũng không thèm để ý bây giờ biết được vương thành địa điểm cũ ở đâu người cũng không biết có hay không ta đi cái này đều được cắt nhịn không được im lặng không nghĩ tới cự nhân tộc như vậy không đáng tin cậy vốn cho là có thể tùy tiện biết vương thành địa điểm cũ ở đâu sau đó trực tiếp đi qua tìm lịch sử chính văn là được không nghĩ tới khó khăn xuất hiện ở nơi này t ố t à, mời vương tử ngươi hỗ trợ đi hỏi một chút xem ai biết vương thành địa điểm cũ vị trí nguyện ý c ô n g hiến sức lực xin chờ chốc lát lộc cũng không chỉ hoãn trực tiếp đi mời mấy cái lao cự nhân tới bao quát đồng bạ đại thần ở bên trong ở trước mặt hỏi vương thành địa điểm cũ sự tình kết quả khiến người ta thất vọng chính là những ngày lão cự nhân tất cả đều không nhớ rõ rõ rệt nghiên kỷ đều không dọ dù lớn trí nhớ lại bị dạ lỗ lỗ còn muốn kém đồng bạ vẫn là cái làm đại thần đây này xem ra vẫn là trọng thần không nghĩ tới vậy mà cũng quên thật là khiến người ta đủ im lặng từ một điểm này đó có thể thấy được cự nhân tộc đối với mình văn hóa lịch sử không có chút nào chú trọng như vậy cự nhân tri quốc thật là trên đại dương bao la mạnh nhất vương quốc sao Phải i b ế truyền văn hóa lịch sử t thừa tinh h nhưng ế yếu trọng là rất trọng yếu vậy đ ạ biểu i t ê tổ truyền t ừ a xuống tinh thần i n t h một chủng tộc muốn bắt nguồn xa, dòng chạy muốn nguồn dòng bắt tuyệt đối xa, dài, khi ô n quên g thể t ê n truyền Truyền tinh thần tổ thừa thừa một khi gây mất cái chủng tộc này đoán chừng cũng liền đi đến cuối con đường cho dù không có diệt tuyệt cũng đã biến thành mặt khác chủng tộc lộc cũng có chút lúng túng ha ha ta nhớ được hoàng cung có chút cũ văn án bằng không ta lại đi điều tra thêm d ỗ u bin lập tức nói lộc vương tử nếu như thuận tiện xin cho chính chúng ta tra văn án ta là nhà khảo cổ học ngoại trừ lịch sử chính văn bên ngoài đối với cự nhân tộc lịch sử cũng hết sức cảm thấy hứng thú đó là đương nhiên không thành vấn đề ta hiện tại liền tự mình mang các ngươi đi văn án thất lộc ngược lại là sảng khoái cực kỳ cũng không sợ văn án bên trong ghi lại cự nhân tộc bí mật bất quá phần này thản nhiên ngược lại là đáng giá tán thưởng cắt cùng dô bin đi theo lộc hướng vương thành lâu đài mà đi nguyên bản phi cũng muốn cùng đi theo nhưng cắt không có đáp ứng chỉ là t r a một chút văn án mà thôi cũng không phải mạo hiểm vì không cần thiết cùng đi theo lại nói lấy phi yêu ầm ý tính cách đừng đến lúc đó đem cự nhân văn án thất hủy vậy coi như không dễ chơi còn có cái khác đồng bạn không có tất yếu bởi vì chuyện này mà làm trễ n g i chơi đùa giải trí cắt cùng dô bin hai người là đủ rồi có lộc dẫn đường trên cơ bản cũng không có gặp được phiền phái gì không bao lâu đã đến văn án thất sau đó lộc để cắt cùng dô bin tùy tiện nhìn mình thì là chuồn đi xem ra so với những n à y văn án tiệc diệu đối lộc tới nói quan trọng hơn chỉ bằng lộc cái này thái độ văn án trong phòng hẳn là không cái gì trọng yếu đồ vật cái này văn án thất rất lớn một sấp một sấp gấp thành núi văn án thư tịch cũng là mười phần to lớn phía trên chữ cũng là không nhỏ bất quá đó là đối với nhân loại mà nói tại cự nhân xem ra lại là bình thường lớn nhỏ cắt lập tức làm lên khổ lực phụ trách cho văn án lập trang mà dô bin thì là ngồi tại cánh cửa cự kiếm bên trên độc cũng may cự nhân tộc văn tự cùng thế giới là thông dụng không phải do bin thật đúng là được thật tốt nghiên cứu một phiên ân k é o bạp chi vương t h i ể m điện cự nhân phạm t ỷ cùng thần thụ cự nhân lộ phi vương hậu sinh hạ vương tử lấy tên lộc ta ngược lại thật ra bây giờ mới biết dần kính đồn tiên vương cùng vương hậu danh tự bất quá tại sao muốn gọi t h i ể m điện cự nhân cùng thần thụ cự nhân anh hùng vương tử phạm t ỷ vào biển đi săn lôi thú về sau lĩnh n g ộ t h i ể m điện chi lực được xưng là t h i ể m điện cự nhân ha ha năng lực này ngược lại là cùng cắt có chút tương tự sẽ không phải là đời trước điện, điện trái cây năng lực giả m ọ gì m ọ gì no mi năng lực giả lộ phi vương hậu Chắc không được gọi là thần thụ cự nhân không nghĩ tới vẫn là cái hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả không nghĩ tới văn án bên trong còn ghi lại lấy cự nhân tri quốc quốc vương cùng vương hậu cố sự cũng là khó được bất quá lấy cự nhân tộc đối văn án lịch sử không coi trọng trình độ đến xem thiểm điện cự nhân cùng thần thụ cự nhân có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên đến lúc đó tất cả cự nhân đều chỉ nhớ kỹ lập vương tiên vương cùng tiên vương sau triệt để biến thành lịch sử bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước bao nhiêu người danh tự từ đó bị vùi lấp lại còn có bi văn giống như mười phần cổ lão với lại tựa hồ cùng cổ đại văn tự rất tương tự dỗ pin nhịn không được hưng phấn thật nhanh gọc vĩ đại ti tan chi thần hắn là đại địa thánh mẫu c h i tử là tất cả cự nhân cha hắn đem cùng đại địa thánh mẫu bình thường che chở lấy tất cả cự nhân con dân xem bộ dáng là cùng cự nhân tộc thần linh có quan hệ cự nhân tộc cũng quá cái kia rõ rệt luôn mồm đ ố i thần linh kính sợ nhưng đối với cùng thần linh có liên quan văn án lại dạng này lãnh đạo bất quá có một chút có thể khẳng định đám cự nhân đối ti tan chi thần kính sợ là thật dô bin có tìm tới vương thành địa điểm cũ tin tức sao cắt vội vàng nhắc nhở một câu cắt sợ dô bin trầm mê ở cự nhân lịch sử quyên tới đây chính sự mặc dù nói không vội ở nhất thời nhưng r o bin đối với lịch sử chính văn hiển nhiên rất coi trọng nếu như đêm nay tìm không thấy tin tức có lẽ r o bin sẽ ngủ không được thậm chí lựa chọn không ngủ như thế đối phụ nữ có thai tới nói cũng không tốt a ta đang tại tìm lao công ngươi đ ừ n g nội a r o bin chỉ vào một chương gia t h ú nói lao công ngươi mò đưa cái kia mở ra nhìn xem tiếp cắt cũng nhìn thấy gia thú đưa tay vừa đụng phải liền không nhịn được ngạc nhiên nếu như cảm giác không sai chương này hẳn là hải vương ra có thể sử dụng hải vương ra đến ghi lại tuyệt đối là tin tức trọng yếu chương bảy trăm ba mươi tám lưu phi ta cùng r o bin nhất định phải muốn đi một chuyến chương 738, t r t l u phi ta cùng r o bin nhất định phải muốn đi một chuyến cắt liền vội vàng đem ra thú mở ra đập vào mi mắt là một tấm bản đồ bản đồ này đường cong tráng kiện ngắn gọn phong cách vẽ cũng mười phần nguyên thủy nhưng lại rõ ràng điểm ra hai cái địa điểm vương thành địa chỉ mới cùng địa điểm cũ vốn cho là muốn phí không ít thời gian mới có thể tìm được tình báo không nghĩ tới một tấm bản đồ liền giải quyết cự nhân tộc đối với nơi này văn án là được bao nhiêu không coi trọng đơn giản như vậy tình báo đều không người biết cắt nhịn không được đậu đen rau uống nào chỉ là không coi trọng đơn giản liền là hoàn toàn không quan tâm dô bin cũng có chút im lặng cái này văn án thất thoạt nhìn cơ hồ liền là không người quản lý trạng thái thậm chí ngoài cửa ngay cả cái thủ vệ đều không có nếu như không phải lộc người vương tử này còn nhớ rõ có cái văn án thất đoán chừng nơi này đã sớm bị quyết lãng hai vợ chồng nhìn nhau lập tức đều là nhịn cười không được không thể không nói cái này cự nhân tộc thật đúng là đủ thần kỳ rất khó tưởng tượng cái chủng tộc này có thể còn sống thời gian dài như vậy dô bin cẩn thận đem địa đồ nhìn qua xác định vương thành địa điểm cũ vị trí bất quá để phong vắn nhất tấm bản đồ này vẫn là mang lên tương đối tốt ngược lại cự nhân tộc không quan tâm trực tiếp lấy đi được về sau lại cùng lộc nói một tiếng liền có thể m u ố n tìm vật tới tay mắt thấy thời gian cũng không phải quá muộn hai người quyết định tiếp tục lật xem cái k h á c văn á n tư liệu nói không chừng còn có thể tìm tới chút thú vị đồ vật về phần t i ế t diệu vì bọn hắn khẳng định làm ầm ý lên cho nên vẫn là không đi cho thỏa đáng bất quá nhìn hồi lâu trên cơ bản đều là phạm tỷ vương cùng lộ phỉ vương hậu sự tích ngoài ra còn có một số đại thần anh hùng cố sự thậm chí còn có anh hùng dạ dùn bị năm tuổi chặt lập hệ linh đánh chết sự tình ghi chép xem ra cự nhân tộc vẫn là sẽ ghi chép một chút đại sự chỉ bất quá ghi chép về sau không ai nhìn mà thôi cuối cùng, hai người cũng không có lại tìm đến tình báo hữu cũng may hai người cũng không cảm thấy thất may người lại người cũng đến dụng. Cũng cũng vọng, có cảm tìm báo dù sáng a địa kia o vương văn, thành bên còn chính tình thực lịch là điểm đây mới cũ có b sử sự o q u a t r ọ n đâu.、Sáng、sớm á n g s hôm sau cắt cùng dô bin mới từ văn an thất đi ra về tới tối hôm qua hiến hội địa điểm quả nhiên nhìn thấy chính là một mạng lớn ngã xuống đất ngủ say người tiếng lẩm bẩm rung trời h á m điệp còn tốt hai người tối hôm qua lựa chọn tại văn an thất nghỉ ngơi không phải khẳng định sẽ bị làm cho ngủ không được cắt rất nhanh khoa chặt phỉ vị trí lần nữa nhìn thấy là mì ôn có b t ợ n nút ở phi trong ngực nạp bị tựa hồ cũng dưỡng thành quen thuộc từ lần trước bị bít mom ăn người cố sự hù đến về sau rất nhiều lần đều sẽ đương nhiên chạy đến l u phì nơi này ngủ vì che giấu mình ngượng ngủng có bắp tợ liền thành công cụ chỉ cần mỗi lần ôm có bắp tợ cùng một chỗ liền sẽ không cảm thấy lung túng nhiều lần l u phì cũng không cảm thấy có cái gì ngược lại lưu phì ra hỏa này cũng không có khai khiếu có lẽ tại l u phì xem ra đồng bạn ngủ ở một khối cũng không có gì không đúng về phần nam nam nữ nữ cái gì hoàn toàn không quan tâm bữa sáng ăn thịt phải cắt đột nhiên hô một câu â bữa sáng ăn thịt tammun ăn l ì cũng đi theo hô lên sau đó liền thấy vì trực tiếp ngồi dậy trong ngực nạ mì cùng có tờ trực tiếp bị phi động tác bắn bay ngã ầm ầm ở trên mặt đất triệt để tỉnh lại vì đem cổ đưa tới cắt trước mặt cắt lao sư thì ở nơi nào cắt lại chỉ, chỉ còn h ỉ c không có tỉnh lại sản d ì à ta mới vừa rồi là muốn gọi sản d ì làm điểm ăn thịt khi bữa sáng bất quá hắn giống như gọi không dậy vì nghe vậy lập tức rối d à i cao su tay đem sản d ì kéo đến trước chân lớn tiếng đối sản d ì lô thai hô sản d ì làm điểm tâm ta bữa sáng muốn ăn thịt sản di bị dọa đến một cái cơ linh cũng lập tức tỉnh lại bất quá sản di ánh mắt lại nhìn thấy nạ mỉ ma quyền sát trưởng đi tới không đợi sản dị phản ứng liền hai quyền đánh lên đến vì cùng sản dị trực tiếp đẩy đầu bao ngã trên mặt đất thật là vừa sáng sớm có thể hay không an phận một chút nạp bị lộ ra cá mập răng gầm t h é t lên bởi vì động tĩnh không nhỏ những người khác cũng lục tục no ngoe nghe tỉnh lại liền ngay cả đám cự nhân đều bị đánh thức đám cự nhân thấy là phí mấy cái đang làm ầm ĩ sau đó không ngạc nhiên chút nào tiếp tục nằm xuống một buổi tối thời gian để đám cự nhân minh bạch mạnh nhất hoàn toàn làm ầm ĩ thực lực cũng là mạnh nhất không cần quá mức ngạc nhiên dỗ bin bất đắc dĩ l ư ờ n cặn một chút rõ rệt có thể rất bình ổn đem tất cả đánh thức nhưng cặn lại nhất định phải d bất quá đã tất cả mọi người tỉnh tự nhiên là không tiếp tục ngủ khả năng sau đó luyện công b u ổ i sáng lại bắt đầu mũ dơm nhóm tất cả đều thao luyện lên lại một lần nữa đem đám cự nhân đánh thức không ít cự nhân chiến sĩ thấy thế dứt khoát chạy tới tỉnh h cầu so tài mũ dơm nhóm tự nhiên sẽ không c ự tuyệt lập tức triển khai lôi đài liền đánh lên trong lúc nhất thời vương thành bên trong vô cùng náo nhiệt do r ù n cùng lộc cũng bị đánh thức nhìn thấy song phương bảy lôi so tài cũng không ngoài ý mớn thậm chí có chút kích động bất quá bọn hắn một cái là lão nhân một cái là thương binh không cho phép tham gia so tài so tài kết quả cuối cùng là mũ dơm nhóm toàn thắng cự nhân chiến sĩ đều nói không thể không quen biết so sánh với tôi hôm qua tịch diệu sáng nay so tài để cự nhân tộc cùng mũ dơm nhóm quan hệ càng thêm thân mật với lại cự nhân các chiến sĩ đối mũ dơm nhóm kính ý cũng tăng lên tới tối cao cự nhân sùng bái c ư ờ n giả g mũ dơm đoàn cho thấy thực lực càng cường đại đ á m cự nhân liền sẽ càng chịu phục Đỡ sáng thời gian cắt lấy ra địa đồ bằng ra thú hướng lộc người vương tử này nói rõ tình huống lộc không thèm để ý chút nào chỉ nói để cắt tùy ý mang đi hoàn toàn không đem địa đồ coi ra gì cắt nhịn không được hoài nghi lộc người vương tử này phải trăng đúng quy c á c dù nói thế nào cũng không thể tùy tiện đem loại vật này đưa người đi coi như muốn đưa cũng muốn g i à n h trước văn án thất vẫn là muốn lưu một phần mới đúng bất quá đã nhân ra vương tử đều không thèm để ý nếu như chính mình để ý ngược lại là lộ ra làm tiêu cho nên dứt khoát cũng không k h á c h khí cùng lắm thì sau đó đang cấp còn trở về Luffy, đã tìm được vương thành địa điểm cũ tình báo ta cùng r o bin nhất định phải muốn đi một chuyến cắt nói ra vậy chúng ta cũng cùng đi chứ ta còn muốn đi hẻo bạc càng nhiều địa phương mạo hiểm Luffy gặm xương đùi cười nói không lần này cần chia ra hành động cắt lại cự t u y ệ t nói Luffy ngươi hẳn là quên hải quân đại tướng muốn tới sự tỉnh hẳn có cùng hạ dù ỉn nói không chừng gặp nguy hiểm chúng ta mũ rơm đoàn thân là bằng hữu của bọn hắn tất yếu lúc vẫn là muốn ra tay giúp đỡ sô d â cũng lập tức mở miệng liền đúng vậy alphi ta còn muốn cùng ý s、so、ô đại thuốc s o t à i đâu sàn dì cũng không cam chịu yếu thế cái tia dầu đủ kịu diệt đại tướng giao cho ta ai cũng chớ cùng ta đoạn lưu ý lại là khó chịu vậy ta đánh ai vậy sô d â sàn dì bằng không các ngươi vẫn là đem đại tướng nhường cho ta đánh các ngươi đi đánh trung tướng à? mới không cần chính mình đi đánh trung tướng không cần nhỏ mọn như vậy mà liền quyết định như vậy đây là thuyền trưởng mệnh lệnh cút sang một bên lần này thuyền trưởng mệnh lệnh mới không nghe đâu Chương chúng cho Chương chúng cho thể thể dơm dơm ngài diện. ngài diện. Mũ mất Mũ mất lão lão đại, đại, ta ta vì cùng xô rộ sàn di âm ý nửa ngày cuối cùng vẫn thảo luận ra kết quả Cắt, cả giặc cùng cũ. khác chờ lúc cũng có tốc càng trì tờ tạo thành một tổ đi vương thành địa điểm cũ. Những người khác tạo thành một tổ trở tờ thôn trang, thể tướng. tướng dỗ di, dây dân dọ do pin, phần ghi, đi điểm người đợi hải đại đại ai liền ai vương Những nào đến quân phần đến đánh, liền xem ai tốc độ càng nhanh, mạ xem rủ lo, là đây bù à độ địa về Về ý、tứ. nguyên bản cắt l à muốn mình cùng dô bin hai người đi tìm lịch sử chính văn là được bất quá mạ gì đoán chừng là lười nhác đánh nhau cho nên quyết định cùng theo một lúc mang chỉ c ả dạ kỳ nguyên nhân thì là lười nhác đi đường lọ thì là đối vương thành địa điểm cũ có chút hiếu kỳ sau đó dạy r ù tự nhiên là đi theo tợ giận nạ lựa chọn đi theo nàng dày rủ thị tỷ phân tổ h o à n tất hai cái tổ cũng không chỉ hoãn trực tiếp liền bắt đầu hành động lộc mang theo dọn dùn đồng bạc các loại cự nhân đi theo phì tổ này tiến về thôn trang tuy nói mũ d ơ n đoàn cũng không cần cự nhân t ộ hỗ trợ nhưng lộc lại kiên trì muốn đi theo dùng lộc lời mà nói hải quân rõ ràng là hướng về phía h o bà tới cự nhân tộc không có khả năng trốn tránh xem ra lộc cũng không đẩn rất nhiều chuyện đều thấy rõ ràng người khác có lẽ coi là hải quân là đuổi theo băng hải tặc cụ dạ cùng băng hải tặc dần ổ gì ý ổ mới tới hoặc là có người coi là hải quân là hướng về phía mũ dơm n r o m tới nhưng lộc rõ r dùn đồng ba bọn hắn lại biết hải quân mục đích thực sự tuyệt đối là ẻo bạc chính phủ thế giới n g ố c ngẽ ẻo bạc cự nhân tộc cũng không phải một hai ngày cự nhân tộc sớm đã rõ ràng với lại lần này có chính phủ không cấu kết mộ kỳ làm loạn hải quân chân sau liền muốn đi vào tới vẫn là hai cái đại tướng chỉ cần không ngu ngốc nên có thể nghĩ đến nguyên nhân vì nghe lộc lời nói ngược lại là không có phản đối bất quá lần này cũng không có ai nói không cho phép phương nào xuất thủ ngược lại là muốn kể vai chiến đấu ý tứ ngũ dơm nhóm xuất thủ là vì trợ giúp bằng hưu cự nhân tộc xuất thủ là vì chủng tộc cùng quê quán song phương đều có nhất định phải xuất thủ lý do với lại ai cũng không ngăn cản được bất quá đã đối thủ là giống nhau như vậy kể vai chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên bởi vì băng hải tặc ngũ dơm cùng cự nhân tộc cũng là bằng hưu a chỉ là sự tình phát triển tốc độ có đôi khi thật sẽ vượt quá tưởng tượng với lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người vì tổ cùng đám cự nhân dùng hai ngày thời gian trở lại ý bùn tợ dỏ ọ phần thôn còn chưa kịp tìm hiểu tình báo một cái toàn thân đ ấ m máu cự nhân liền điên c u ồ n g vọt vào trong thôn trực tiếp ngã xuống phỉ đám người trước mặt mọi người lập tức đều bị kinh đến với lại rõ ràng nhận ra cái này đ ấ m máu cự nhân hạ d u ỉn chuyện gì xảy ra vì sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc c o p t e tranh thủ thời gian cho hạ d u ỉn trị trị nhất định không thể để cho hắn chết c o p t e lập tức kịp phản ứng tốt ta hiện tại lập tức trị liệu ơ x ố dago baka thơ ra chi bờ dâu các ngươi tất cả đều đến giút ta một tay mọi người tại cổng tờ chỉ huy dưới lập tức đối hạ dù ỉn tiến hành trị liệu lộc do dùn các loại cự nhân cũng rốt c ụ c hoàn hồn trên mặt sát k h í trực tiếp tiến về phía trước hạ dù ỉn trọng thương để đám cự nhân nộ khí trực tiếp xông phá mây xanh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng ai đem hạ dù ỉn bị thương thành dạng này lộc ngữ khí ung tùm nhất định là hải quân đại tướng băng hải tặc dần ổ gì y ổn là bị hải quân đại tướng đổi u tới ẹo bạp do dùn sắc mặt cũng là đen như mực với lại chỉ có hạ dù ỉn một người cái khác cự nhân thuyền viên một cái cũng không có sợ là đã ngộ hại mặc dù nói hạ dù ỉn bọn hắn tr sinh tử đều muốn mình phụ trách nhưng đã bọn hắn đã đến đèo bạc cửa nhà cái kêu cự nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến cho dù là cùng chính phủ thế giới khai chiến chúng ta cũng sẽ không t i ế c đồng bạ đại thần cũng là đằng đằng sắc khí cái khác cự nhân cũng là tức s ù i bó mép hai mắt màu đỏ tươi dáng vẻ mượi phần d o a người hiện tại là địch nhân không tại trước mặt không phải đám cự nhân tuyệt đối sẽ liều lĩnh phong tới địch nhân có một tờ trị liệu rất nhanh không bao lâu liền đem hạ dù ỉn vết máu trên người lau sạch sẽ vết thương cũng làm xử lý đảo mắt liền đem hạ dù ỉn băng bó trở thành sắc ư ớ p Chỉ cũng chỉ có càng hạ thương thế cũng không nhẹ, không chỉ có ngoại thương nghiêm trọng, nội thương bất b trọng, quá đáng ngoại dù in nội lo. là ân y giờ lò k h ô g ở nơi này, cộp ta chỉ có thể cho uống thuốc, cũng thuốc cự tác thể hạ không thương nhân không biết t điểm dù dụng in nội uống này lớn không lớn. Ơn. đối không có chết hạ du ỉn người đã tỉnh quá tốt rồi con tờ n h ị n không được kích động h ô hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng thuốc trị thương tác dụng hiện tại hạ dù ỉn tỉnh lại nói do thuốc t r ị thương là hữu dụng dạng này hạ dù ỉn m ệ n h liền có thể bảo vệ hạ du ỉn người đến cùng gặp cái gì nam vì án lấy mũ dơm biểu lộ đều trôn ở vành nó dưới ai cũng thấy không rõ thần sắc của hắn nhưng là tất cả mọi người cảm giác được phì trên thân đệ nén n ộ khí phảng phất thùng thuốc nổ đồng dạng một điểm liền sẽ bộc phát mặc dù hạ dù ỉn cái này tiểu đệ còn không có được thừa nhận nhưng phì cũng là đem hạ dù ỉn xem như bằng h ư u dù sao trước đó cũng kể vai chiến đấu về sau cũng cùng một chỗ mở đ ư ợ c rượu cái này tại phì xem ra liền là b n tốt hảo bằng h ư u bị thương thành dạng này phì làm sao có thể không sinh khí mũ dơm mũ dơm l ã o đại ta chúng ta cho ngày mất thể diện hạ dù ỉn gian nan mở miệng chúng ta cự binh băng hải tặc đi rủ ở xỉ ô i l a n cứu trở về hai cái đồng、bào. sau đó sau đó lại đi tiểu hoa viên tìm tìm đ ồ gì c ũ n g bở rộ gì hai cái hai cái tiền gối về sau ngồi chuyển về về hẻo bạc chờ đợi lộc vương tử đáng cơ nhưng là không nghĩ không nghĩ tới hải quân phái đại tướng d ủ kịu dịch vụ đội bắt đ ổ i bắt chúng ta chúng ta không phải không phải là đối thủ đồng bạn đồng bạn tuất ta đã biết hải quân đại tướng d ủ kịu d ị c đúng không vì đem nắm đấm bóp khanh khách vang đáng giận giám sát hại đồng bào của ta không thể tha thứ lộc nhịn không được rút ra đại kiếm những người khác cũng nao nhau lộ ra vũ khí hoàn toàn một bộ muốn cùng hải quân đại tướng đánh nhau thái độ vô luận hải quân lần này là không phải hướng về phía ẻo bạc tới một trận chiến này đều là không thể tránh cho ngũ dơm đoàn không sợ hãi cự nhân tộc càng là không thể nào e sợ chiến hải quân đại tướng cái gì đánh bay liền tốt v i truy vấn hạ du ỉn hiện tại giải ủ i ị u kiểu dịch ở đâu ta muốn đánh bay hạ án giải ủ i ị u kiểu dịch với một mặt thống khổ vị trí cụ thể không rõ ràng lắm chúng ta tại ở gần ẻo bạc hải vực bị hải quân tập kích thế là cùng hải quân d ù n huyết phân chiến nhưng chúng ta không phải giải ủ kịu dịch đối thủ đồng bạn cùng các tiền bối liều chết điểm hộ ta để cho ta bơi về ẻo bạc báo tin hải quân lần này rõ ràng là chương bảy trăm bốn mươi giải ưu cựu dịch vụ đại tướng ngươi tuyệt đối khó từ tội lỗi chương bảy trăm bốn mươi giải ưu cựu dịch vụ đại tướng ngươi tuyệt đối khó từ tội lỗi hạ dù in nói hắn xong đầu chật vật chuyển hướng lộc dọ dùn phương hướng chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay trên tay băng vải lập tức bị kéo đứt máu tươi lập tức tiến tràn ra đến nhưng hắn lại không quan tâm bàn tay lớn đã bắt lấy lộc mắt cá chân lộc lộc vương tử chúng ta có tội lại đem địch nhân đưa đến cửa nhà hạ dù ỉ nước n mắt đều tràn ra ngoài không các ngươi không có tội chính phủ thế giới cùng hải quân đối cự nhân tộc ngấp nghẽ đã lâu lần này là có dự m ư u không phải là các ngươi mang về các ngươi vì hẻo bạc l i ề u chết một trận chiến còn dùng hết hết t h ể chạy trở về báo tin các ngươi không chỉ có vô tội còn có công tất cả tộc nhân đều sẽ cảm tạ các ngươi t i tan chi thần nhất định sẽ chiếu cố các ngươi lộc ngồi sổ người xuống nắm hạ dù in tay ngữ khí vô cùng t r ị n h trọng nhất định phải thủ hộ eo bác thủ hộ gia viên của chúng ta là ta lấy vương tử tên phát thệ thế sống chết thủ hộ eo bác hạ dù ỉn hôn mê bất tỉnh không biết là thương thế quá nặng hay là bởi vì lộc phát thệ mà an tâm có t ợ vội vàng cấp hạ dù ỉn kiểm tra phát hiện không có nguy hiểm đến tính mạng lập tức nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa chào hỏi đồng bạn hỗ trợ bàn bó lộc quay đầu nhìn về phía dọ dùn đồng bạc cùng cái khác tất cả ở đây cự nhân lúc này tất cả cự nhân trên mặt đều tràn ngập nồng đậm chiến ý trên thân phản phất tản ra thần thánh qua mang vì thủ hộ quê hương mà chiến là một kiện m ư ợ i phần thần thánh sự tình các tộc nhân hải quân khi dễ đến chúng ta ra muôn miệng thậm chí sát hại đồng bào của chúng ta chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ dù là địch nhân là đáng sợ chính phủ thế giới cùng hải quân chúng ta cũng tuyệt đối không thỏa hiệp gia viên không thể luân hãm cự nhân không thể làm nô chúng ta cự nhân tộc đem cùng địch nhân từ chiến đến cùng úc từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng đám cự nhân chiến ý dâng cao không khí p h ả n phất đều bởi vậy nóng rực lên mũ r ơ nhóm tự nhiên cũng kém không nhiều bởi vì không riêng hạ dù in là bằng hữu đồ gì cùng bờ rồ gì cũng là bằng hữu theo hạ dù in thuyết pháp đồ gì cùng bờ rồ gì có lẽ đã nộ hại mũ r ơ m nhóm tuyệt đối không khả năng t h ở ơ rét lao sư ngươi biết dù kiểu dịch hiện tại ở đâu sao duy lựa chọn hỏi thăm lao đạo rét các ngươi cảm thấy thế nào rét lại nhìn về phía sổ rồ cùng s a n j i cái này cũng không khó để ở xốp xố ghi cùng bẹn c h ì n ba cái biết bay đi chung quanh hải vực đi dạo hẳn là có thể tìm tới quân hạng sổ trực tiếp cấp ra phương án cái kia tốt ở xốp xố g h bẹn chìm nhờ các ngươi đi chính xác chú ý an toàn d u lập tức phân phụ nói việc rất nhỏ ở số ba người đón lấy nhiệm vụ lập tức phóng lên tận trời r i ê n g phần mình hướng về phương hướng khác nhau bay đi cũng không có qua bao lâu thời gian ở số liền đến điện nói tìm được quân hạm vì mấy người cũng không t r ỉ hoãn trực tiếp về tới sùn n h ì hảo sau đó thẳng đến quân hạm chỗ phương vị ở s ố p sua ghi cùng bẹn chỉnh ba người liền phụ trách trên không trung dẫn đường cùng trinh sát lộ bên này cũng mang theo một đám cự nhân chiến sĩ lái một chiếc thuyền lớn đi theo sùn n h ì hảo hậu phương lúc này khoảng cách đèo bạc không xa cái nào đó hải vực một chiếc quân hạm đậu ở c h â đó mà tại quân hạm vị trí không xa tám cái to lớn đầu từ trong biển xuất hiện chính là độ di b ợ rộ gì tám cái cự nhân bất quá bây giờ tám cái cự nhân mười phần thế thảm xem bộ dáng là bản thân bị trọng thương hơn nữa còn bị bong thuyền rối ra thân cây cùng dây leo trói buộc hoàn toàn không cách nào động đậy giải ủ cựu dịch với một mặt đắc ý thưởng thức tám cái cự nhân thảm trạng lại liếc qua bị dây leo trói buộc trên bong thuyền o n g u m o thần sắc càng là ngạo nghễ cự nhân tộc không gì hơn cái này giải ủ cựu dịch thật không rõ hải quân tại kiên kỵ cái gì theo giải ủ cựu dịch và suy nghĩ không bằng để cho hắn một người giết tiến n h o bạn đem tất cả cự nhân toàn bộ tù binh là được nào có phiền t o á nhiều như vậy sự tỉnh cự nhân tộc thực lực là rất mạnh nhưng đó bất quá là đối với người bình thường mà nói tại đối mặt cường giả định cao lúc đồng dạng không chịu nổi mức kích ạ kẽ đủ cẩn thận hoàn toàn là dư thừa ô n ỉ cú m ộ a trung tướng ngươi cũng thấy lấy đi cự nhân tộc thực lực cũng liền dạng này cho nên hẳn là dựa theo phương pháp của ta đến giải ủ cựu dạch hướng ngậm khói cũng nhịn không được nhét lên chỉ cần ta thành công tù binh tất cả cự nhân đồng thời chiếm linh eo bạc tuyệt đối liền là công lao lớn nhất đến lúc đó gõ rốt xấy nhất định xem trong ta nói không chừng ta lại bởi vậy trở thành toàn quân tổng soái ô n ý gu mộ lập tức liếc mắt hắn không phải là không muốn nói chuyện mà là không nói được giải ủ cựu dịch thay thế hào phóng triệt bỏ đối ô n ý gu mộ miệng trói buộc ô n ý gu mộ lập tức gâm trầm gâm nhẹ giải ủ cựu dịch đại tướng ngươi tự tiện hành động là hậu quả gì liền tạm thời không đề cập tới liền nói ngươi từ đâu tới tự tin có thể tù binh tất cả cự nhân trên đại dương bao lang người cho rằng cự nhân tri quốc là mạnh nhất vương quốc không phải là không có đạo lý đến lúc đó nhiệm vụ thất bại ngươi tuyệt đối khó từ tội lỗi giải ủ cựu dịch lại liếc qua độ di tám cái cự nhân mạnh nhất vương quốc liền cái này ừ ta biết giải ủ cựu dịch đại tướng ngươi không tin nhưng coi như cự nhân tộc không đủ mạnh giải ủ i ự u dạy hữu đại tướng ngươi có lòng tin đánh bại băng hải tặc mũ d ơ m sao hiện tại mũ dơm nhóm đều tại eo bạc cho nên ngươi còn không hiểu a ổn ỉ gù mộ trung tướng giải ủ i ự u dạy hữu lại một bộ trí tuệ vững vàng giám vẻ ta tại sao lại ở đây dừng lại mà không phải trực tiếp giết tiếng eo bạc ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chính phủ không trước mắt đã đang thao túng cự nhân c h i quốc nội loạn ta đang đợi cự nhân tộc cùng mũ dơm nhóm đánh nhau đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại rét đi qua phối hợp chính phủ không hành động ổn ỉ gù mộ càng thêm không hiểu đã như vậy h ẳ n là bảo tự tiện bắt băng hải tặc dần ổ di ổn là cái gì thao tác ta trước một bước tiêu diệt cự nhân tộc sinh lực có cái gì không đúng sao giải ưu cựu dạy ngũ đại tướng băng hải tặc m ũ dơm thực lực cường đại cự nhân c h i quốc sợ không phải là đối thủ hẳn là để băng hải tặc dần ổ di ổn trở về mới đúng ô nị gù mộ trung tướng ngươi nói chuyện trước sau mâu thuẫn a ngươi vừa nói cự nhân c h i quốc là mạnh nhất vương quốc để cho ta không nên khinh cử vọng động bây giờ lại còn nói cự nhân c h i quốc chỉ sợ không phải băng hải tặc n ũ dơm đối thủ đây không phải rất buồn cười đúng không người ý tứ ha không phải là đang nói hải quân kém xa băng hải tặc n ũ dơm sao Ô nỉ cụ mộ bị nghẹn đến không được trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác không nghĩ tới giấc ủ kiệu dịch còn như vậy sẽ đ ố i người thật sự là tính sai bất quá ô nỉ cụ mộ cảm thấy mình nói không sai bởi vì cự nhân tộc cùng băng hải tặc mũ dơm đều rất mạnh hải quân không thể hành động thiếu suy nghĩ là thật không phải đã sớm chiếm lĩnh nghèo bạc đã sớm tiêu diệt băng hải tặc mũ dơm c h â đó còn sẽ có hiện tại phiền nào à. với lại cự nhân tộc cùng mũ dơm nhóm ai thắng ai thua đều không phải là giấc ủ kiệu d ị c tự tiện đối băng hải tặc dần ổ gì ổ xuất thủ nguyên nhân a ô nỉ cụ mộ thực sự không hiểu rõ giấc ngủ kiệu nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ băng hải tặc dần ổ gì ý ổ đã đ o à n diện chỉ có thể nhìn đèo bác nội loạn sẽ tiến hành tới trình độ nào chương 741. t r ă i m t giải hữu kịu rạch người mau bông ra láo tử chương 741. t r ă i m t giải hữu kịu rạch người mau bông ra láo tử không đợi ổn ý gù mồ xoắn suýt bao lâu tình huống cũng đã phát sinh biến hóa người quan sát đột nhiên lớn tiếng báo cáo giải h ữ i k u d ạ c h đại tướng phát hiện có đội tuyển tới gần là cự nhân cùng mũ dâng nhóm bọn hắn đồng loạt hướng chúng ta tới bên này cái gì cự nhân cùng mũ dâng nhóm đồng loạt giải hữu k u rạch quá sợ hãi lập tức nhảy đến phòng quan sát. dành lấy nhìn viên kính viễn vọng xem xét đập vào mi mắt hình tượng để hắn triệt để ngây người chỉ thấy băng h ả i tặc mũ dơm t ạ c sản sunni đang tại cấp tốc l á i tới lấy mũ dơm phi cầm đầu h ả i tặc nhóm tất cả đều một bộ biểu tình đằng đằng sắc khí đây là muốn đến cùng h ả i quân khai chiến ý tứ mà sunni h hào hậu phương một chiếc thuyền lớn ngoan ngoan đi theo thuyền lớn phía trên đứng đấy một đám cự nhân cho người ta một loại chiến tranh đánh tới cảm giác làm sao có thể cự nhân tộc cùng mũ dơm nhóm liên hợp lại chính phú k ô n g đang làm gì bọn hắn thế nhưng là chính phủ thế giới tối cao gián điệp tổ chức không chỉ có không thành công dẫn phát cự nhân tộc cùng băng hải tặc mũ r ơ m chiến tranh thậm chí không có báo cáo hai cái này thế lực liên hợp tin tức quả thực là phế vật vậy phải làm sao bây giờ b ă n g vào ta một người có thể làm bất quá đối phương a giải u c i ả i q u y ế một mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm như thế làm ráng để cái khác hải bình cũng đi theo h o à n g hốt ồn g h n g ủ mộ thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường gia hỏa này không phải mới vừa n g ư bức ống hôm sau hiện tại làm sao tình hôn biến đổi liền h o à n hồn liên bộ rắn này dĩ nhiên là hải quân đại tướng thật sự là cho hải quân mất、mặt. đối mặt băng hải tặc mũ dơm chẳng lẽ không biết muốn tùy thời làm tốt tình huống đột biến chuẩn bị sao mũ dơm đoàn thế nhưng là rất khủng bố vô luận kế hoạch đến lại thế nào chú đáo tình huống cũng lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa bởi vì mũ dơm nhóm liền là một đám tùy tâm sở dục ra hỏa ngươi hoàn toàn đoán không được bọn hắn một giây sau sẽ làm ra cử động gì hiện tại tốt cự nhân tộc cùng ngũ dơm đoàn cùng một chỗ g i ế tới t giải hữu kịu dịu vậy mà trực tiếp mắt trở tròn không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm gì kẻ như vậy thật đủ tư cách khi hải quân đại tướng sao giải hữu kịu dịu đại tướng hiện tại đánh hay lui ngươi muốn cho một cái mệnh lệnh ô nhi u m ồ trợ n quát một tiếng rút lui đương nhiên là rút lui mau bỏ đi giải hữu kịu dịu lập tức thất kinh cho ra đáp án cái dạng này càng làm cho người xem thưởng tại ô nhi g mô cùng cái khác hải bình xem ra giải u kịu d u dịu hoàn toàn không có loại kia gặp nguy không loạn khí phách so với sờ mộ kẹ thì nạ hai cái tân tân thiếu tướng đều kè càng đừng đề cập so sánh uy tín lâu năm trung tướng cùng uy tín lâu năm đại tướng nơi này nhưng không phải cố ý đen dù kiệu dạch ư trên thực tế nguyên tắc bên trong n h ư ỡ n g bức ống hống dù kiệu dạch ư một thân một mình rết tới nước quan đ ồ lại tại cảm giác được tóc đỏ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ liền vội vội vàng vàng hoàn toàn một bộ đồ bỏ đi bộ dáng bây giờ ở chỗ này gặp được m ũ dân đoàn sẽ bị h ù đến cũng là chuyện đương nhiên cũng may kinh hoàng là dù kiệu dạch ư cái khác hải binh mặc dù cũng hoàng nhưng cuối cùng ngay ngắn trật tự thao túng quân hạm đây là sự thực muốn rút lui về phân đồ gì vợ gì giải ủ kiệu diệp trực tiếp đem thân cây dây leo thu hồi quân hạm lập tức vèo lao ra ngoài tám cái cự nhân bởi vì trọng thương bất lực chỉ có thể không nhúc ních chìm xuống dưới x u ố n g n y hào cùng thuyền lớn bên này mọi người đem hải quân động tính đều nhìn ở trong mắt Luffy, bọn hắn muốn chạy đ ồ gì đại thúc bọn hắn giống như không chết bất quá vừa bị chìm đến đi trong biển trên cao ở sộp lập tức báo cáo ân ta đã biết Luffy gật gật đầu sau đó ra lệnh dị b ệ l ụ c do d ù đại thúc các người đi cứu người san di ở sộp so k i b e n c i n ngăn lại hải quân hiểu rõ đám người đáp ứng một tiếng lập tức hành động dị bệ một ngựa đi đầu nhảy vào trong biển ở dưới biển bơi một vòng sau khóa chặt tạm cái cự nhân vị trí quay đầu cáo chi hậu phương cùng lên đến cự nhân đồng loạt đem tạm cái cự nhân hướng biển trên mặt kéo x u t nhì n hào bên trên san dì hóa thành thiệm điện biến mất một giây sau liền xuất hiện ở quân hạm đỉnh đầu nhà hải quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ồn nhì g ủ mộ lao sư nguyên lai ngươi cũng tại a như vậy tạm biệt xét đánh san dì đánh xong chào hỏi trực tiếp đôi quân hạm một chỉ tráng kiện t i ệ m điện lập tức từ trên cao hướng quân hạm rơi đi vợ lách lệ san dì cây dù quân hạ bên trên đột nhiên mọc ra một cây đại thụ lá cây mở ra giống một thanh ô lớn đồng dạng thuận lợi tiếp nhận xét đánh bất quá đại thụ lá cây cùng nhánh cây thậm chí thân cây tất cả đều một mảnh cháy đen có thể thấy được xét đánh lực lượng là kinh khủng cỡ nào không đợi hải quân thợ phảo một đạo tiếng xé gió văng lên chỉ thấy một tri vũ tiến đột nhiên đánh vào quân hạng cột buồn phía trên đúng là đem tráng kiện cột buồn tại chỗ bán đoạn giang giác lại co vỡ vụn tiếng vang lên đám hải quân nhìn thấy một cái đầu bạc ưng cùng một cái đầu hồ đại b à n g biển từ quân hạm khía cạnh bay lên trên móng vuốt vậy mà riêng phần mình nắm lấy hai cái tua bin cái này hai con chim vậy mà ngạnh xinh xinh đem quân hạm tua bin cho tháo rỡ xuống tới lần này nhìn các ngươi chạy thế nào suoghi dương dương đắc y đem tua bin ném vào trong biển suoghi đừng lãng phí tua bin mang về cho thuyền thượng nói không chừng hữu d u b e n c h ì n một bộ tính toán tỉ m ỉ biểu lộ hải binh nhóm lập tức chọc tức những này hải tặc không khỏi quá mức p h á lối ở trước mặt hủy đi quân hạm còn muốn đem quân hạm linh kiện mang về lập lại lợi dụng. hải quân mặt đây là bị những này hải tặc hung hăng giống trên mặt đất m a sa ta Ô n nỉ gù mộ tức g i ậ n đến gầm thét lên giải thù kịu dẹp vung ra lão tử lao tử muốn đánh chết cái này hai cái c h í n chết x u a g ghi cùng b ẹ n chín lập tức nắm lấy tua b i n bay trở về và Ô n nỉ gù mộ a thật đáng sợ chúng ta tranh thủ thời gian chạy a ở s ộ p Ô n nỉ gù mộ giao cho ngươi ngươi thế nhưng là ngắm bắn vương a ở s ộ p lập tức sợ nói các ngươi đùa gì thế ta làm sao có thể là ồn nỉ gù mộ đối thủ thập ngư giao cho ta để phi bọn hắn đến đánh ồn nỉ gù mộ ba tên này lại sợ vừa trơ kê nhưng hải binh nhóm nhưng không có cười hải binh nhóm cảm thấy đây là tại bị hải ta hung hăng trào phúng quả thực là có thể nhịn quen không có thể nhịn giải u kiệu dạy người m a u bông ra láo tử ô nỉ u mô cũng tức nổ tung t h ô i ta ta thả ra ngươi ngươi cũng chớ làm loạn hải quân đại tướng giải u kiệu dạy đối thủ của ngươi là ta không cần hết nhìn đồng tới nhìn tây a san dĩ lại đánh gãy giải u kiệu dạy phía sau cuốn theo lôi điện giày da màu đen thẳng đến g i i u kiệu d ạ c á i hốp giải u kiệu d ạ cũng không dám k i n h thường đưa tay triệu ra một gốc cây gô ngăn tại trước người chỉ nghe có một tiếng giày da màu đen cùng cây cối phát ra kim loại tiếng va chạm bất quá lôi điện lại bốn phía quyết tán ra hướng về giải hữu kịu diện bao phủ mà đi chương 742, bốn ư ơ á tức đỏ n g ư ờ i n g u y ê n lai đã gia nhập mũ dân đoàn chương 742, bốn ư ơ á tức đỏ n g ư ờ i n g u y ê n lai đã gia nhập mũ dân đoàn tư tư tư lôi điện không ngừng quyết tán lập tức điện giật không ít hải binh những cái kia hải binh một cái đều không có thể tránh rơi lập tức cháy đen ngã xuống đất giải u kịu diện ngược lại là dùng cây cối che lại mình đồng thời giải khai ổ nỉ gù mộ t r ó buộc ổ nỉ gù mộ vừa được tự do rút ra tám thanh đao liền thẳng đến sẵn ứng gì, miệng bên trong con quát ta đến cản bờ lách lệ sẵn d n giải hữu cựu dịch vụ đại tướng ngươi chú ý mũ rơm phi bọn hắn công kích cái khác hải binh cũng đừng nhàn rỗi nhanh lên giúp thuyền tượng sửa xong của b ờ g là hải binh nhóm phản phất tìm được chủ tâm cốt lập tức hành động giải hữu cựu dịch trợt cảm thấy khó chịu rõ rệt c h i ế c quân hạm này tối cao chỉ huy quyền trong tay hắn ô nhi h ụ u mộ vậy mà vượt qua hắn hạ mệnh lệnh thật là khiến người ta nổi giận bất quá mấu chốt thời khắc giải h u d ị c ũ n g không có công phu so đo nhiều như vậy ô nhi hữu mộ lao sư nhưng ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của ta à vẫn là để giải hụt kiệu dịch tới đi ngươi tại một bên nhìn xem liền tốt không phải các ngươi hai cái cùng tiến lên cũng được san di yên lặng đốt điếu thuốc hiện tại san di trên thực lực tới lại bắt đầu truy cầu y ê u nhã t r ă n g b ớ c trước kia cùng cường địch chiến đấu là sẽ không đốt thuốc nhưng bây giờ đối mặt giải hụt kiệu dịch cùng ô nị gù m o san di biểu thị hoàn toàn không áp lực h ừ quân vọng tự đại liền để ta đến giáo hơn ngươi ô nị gù m o mặt đen lên bắt đao lưu hướng về sản di đánh tới san di nương tựa theo hơn người kẽ bùn sổ cụ lấy nguyên tố hoa sớm né tránh vì tiện liền tránh ra ô nị g mộ công kích bất quá ổn ỉ gũ mộ không hổ là uy tín lâu năm trung tướng cho dù trong thời gian ngắn không cách nào đối sản dị tạo thành tổn thương cũng đồng dạng cường thế ngăn lại sản dị không cho sản dị đi làm nhiễu những người khác nhìn xem ổn ỉ gũ mộ kín không kẽ hở bắt đ a u lưu sản dị nhịn không được có chút buồn dầu sớm biết liền để tạo xanh đ ầ u tới tạo xanh đ ầ u am hiểu hơn đối phó ổn ỉ gũ mộ x u n n i hào bên này dị b ệ cùng đám cự nhân đem đồ dị bờ r ồ dị tám cái cự nhân ném ra mặt biển thuyền lớn bên trên cự nhân cũng tranh thủ thời gian hợp lực đem thương binh kéo đến trên thuyền lớn ibu đợ dọ phần kích động đến nước mắt đều đi ra quá tốt rồi. v ỡ rộ g ì đại ca ngươi không chết liền tốt đồng bạc cũng không nhịn được lau nước mắt đồ gì hảo nhi tử ngươi là tốt lộc cùng dọ dù nhìn n nhau cười cười vốn cho là tám cái cự nhân ngộ hại không nghĩ tới một cái cũng không chết chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi lần này hạ dù ỉn có thể an tâm có tờ ngươi cùng chữa bệnh đội phụ trách cho cự nhân cấp đại thúc trị liệu v i ma quyền sát trưởng giao cho chúng ta ta cam đoan để mỗi cái thương binh đều còn sống có tờ mang theo hồng tâm đoàn chữa bệnh đội trịnh trọng tuyên、luôn. ân xin nhờ như vậy tiếp đó đồng bạc chiến đấu bắt đầu theo đám người một tiếng lớn tiếng khen hay phong đến pháo đột nhiên bộ phát suni hào liền trực tiếp bay ra ngoài một giây sau đã đến quân hạng trên không vì mang theo s ổ rổ dị b ệ bờ dâu tiểu ba d i ặ t gỗ mấy cái dẫn đầu v ọ o hướng quân hạng nhanh trên đỉnh mũ rơm nhóm đánh tới giải u tiệu dạy vào g i n g to trực tiếp một chiêu cầm ghép tung t ù m vô số cây cối từ bong thuyền mọc ra hình thành từng cái to lớn nắm đấm đánh tới hướng phía mấy người gõ mù gõ mù một súng máy sàn chi vòi rồng phít mặc cả d u chi mỹ dù ba cái đại lao xuất thủ cây cối nắm đấm lập tức trốn b ù i bờ dốc tiểu ba cùng dạn gỗ thì đương nhiên trốn ở đằng sau không nhận bất cứ thương tuần gì bất quá vừa dứt đến quân hạm bong t h u y ề n ba người lại dẫn đầu sông ra đến cướp đoạt hải quân quan tướng khi đối thủ xô dầu cùng dí bệ đều không có phản ứng kịp trừ ra hủ k ị u danh ốn ý gụ mô bên ngoài tối cao mấy cái quan tướng liền bị ba cái ra hỏa đ ọ t xong không có cướp được thịt người chỉ có thể uống canh về phân phi đương nhiên đối mặt ra hủ k ị d a xô dầu cùng dí bệ ngược lại là không quan trọng thư giãn thích dí cùng tạp binh đánh lên cùng n g y đồng thời mấy cái to lớn bẹ gỗ cũng thật nhanh x u n g lại mỗi cái bẹ gỗ thượng đô đứng đấy một cái cự nhân to lớn vũ khí không chút do dự hướng quân hạm bổ tới chịu chết đi hải quân lốc d i r ù n đồng bạ ỉ bủn thợ d ọ phần bốn người đại kiếm cự phủ bổ vào quân hạm phía trên kém chút liền đem quân hạm tại chỗ x é nát cũng may chiếc quân hạm này khổng lồ kiên cố ngạnh sinh sinh tiếp nhận bốn cái cường đại cự nhân công kích nhưng rất nhiều hải binh lại gặp ư ứng tại chỗ liền biến thành thị nát may mắn còn sống sót hải binh cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay đáng giận mũ dâng nhóm vậy mà thật cùng cự nhân tộc liên thủ giải ưu cự giải tức h Giải kiểu dịch, ngươi dám làm tổn thương bằng hữu của ta ta không tha cho ngươi vì cũng giống giận đưa ra cao su q u y ề n đầu bây giờ hải quân triệt để bị mũ dơm đoàn cùng đám cự nhân c u â n lấy với lại quân hạm đã hủy muốn đi là không thể nào đi trước mắt biện pháp duy nhất liền là đánh bại mũ dơm đoàn cùng cự nhân nhưng chỉ bằng một hạm đội hải quân thật sự có thể làm đến sao về phần giải hữu cựu dịch cái này đại tướng hải binh nhóm hoàn toàn không trông cậy được vào ô nhi cụ m ồ cùng sạn dị quân nhau nửa ngày chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mọi m ệ h ắ n biết lần này giữ nhiều lệnh ít quân hạm không chỉ có hư hao quân hạm phía trước tức thì bị mũ dơm đoàn thuyền chặn lại có thể n ó i trời là cao k h ô ngủ đường chạy, địa ngục không cửa vào, trừ phi vận khí tốt, không phải căn bản không sinh Ôn chạy, cửa có phi khí phải vào, trừ tốt, lộ. m ồ vô ý thức nhìn về phía sùn nhi hảo sau đó không biết nhìn thấy cái gì con mắt tại chỗ t r ò n tròn bá tước đỏ r ẹ t phịu người làm sao tại thì ra là thế n g ư y i n g u y ê n lai、like、đã gia nhập băng hải tặc múc dơm đáng giận a không muốn nhất phát sinh sự tình phát sinh ô n ỉ ngủ m ồ thanh â m đều đang run dậy ha ha có phải hay không rất đáng sợ rét cười ha hả thưởng thức rượu đỏ hoàn toàn không có tính toán ra tay nào chỉ là đáng sợ quả thực là hắn mèo kinh khủng c á i n à y hắn mèo còn đánh còn mèo cái n gù lông. Ôn m ồ tại chỗ đánh mất chiến ý cái khác h ả i binh sĩ khí cũng là vô cùng chầm thấp giải ưu tiệu dệt thấy thế cũng là kinh sợ dị thường vốn chỉ muốn cặt cùng lò không tại có thể nhẹ n h õ một m chút không nghĩ tới lại nhiều một cái bá tức đỏ đây là muốn người mạng dạ đây quả thực hắn mèo không có sinh lộ có thể nói giải ưu tiệu dệt dạy... vui lập tức bay ra quân hạng tôi ở trên người hắn đúng lúc mọc ra một đoá to lớn bá hoa giống cánh quạt đồng dạng xoay tròn lấy dẫn hắn bay lên tránh khỏi rơi xuống nước thảm kịch nhìn xem đã hoàn toàn không có sinh lộ quân hạm giải hữu cựu dạy hữu nấy lòng sinh ra chạy trốn ý nghĩ mặc dù ở đây hải binh bao quát ổn ỉ gù mùa ở bên trong có thể sẽ xong đời nhưng chỉ cần chính hắn có thể còn sống sót liền tốt ngược lại những n à y hải binh chỉ là người hạ đẳng chết cũng liền chết rồi hoàn toàn không quan trọng vừa sinh ra ý tưởng này lại bị Z é p xem xấu đường đường là, là đâu ai không muốn sống đây này chỉ cần mình còn sống liền tốt sinh tử của người khác dâu rĩa giải hữu cựu dạy hữu người là nghĩ như vậy đúng không dép cười ha hả chằm chằm vào giải hữu cựu dạy giải u kiệu dịch ư lập tức không biết làm sao phản bác với lại tất cả mọi người đều quay đầu đi xem hắn thậm chí toàn trường bởi vậy dừng lại chiến đấu từng đôi con mắt tất cả đều khóa chặt ở trên người hắn giờ k h ắ c này giải u kiệu dịch ư sa chết t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba ý số đại tướng không cần lúc này phóng đại chiêu a t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba ý số đại tướng không cần lúc này phóng đại chiêu a bị từng đôi mắt dạng này nhìn chăm chú lên giải u kiệu dịch chỉ cảm thấy trước nay chưa có lung túng hắn mặc dù hưởng thụ người khác trú mục nhưng bây giờ loại này trú mục hoàn toàn không đồng dạng những cái kia trong đôi mắt bao hàm lấy trào phúng cùng không thể tin thậm chí giống như là đang nhìn rác rưởi đ n g dạng hắn a ra ma kì đường đường hải quân đại tướng biển cả định tiêm chiến lược thứ nhất tuyệt đối người thượng đẳng lại bị người xem như rác rưởi đối đ ã i bá tức đỏ ngươi đang nói bậy bạn gì đó ta làm sao có thể bỏ xuống bộ hạ mình chạy đâu ta là hải quân đại tướng tuyệt đối không khả năng khi đào binh giải ưu i ự u dẹp sắc mặt bạo hồng gào thét nha cái này k h í cấp bại phôi xem ra nói chúng ngươi ý nghĩ nữa nha dép nhưng như cũ cười ha hả ta sống thời gian dài như vậy thấy qua người so ngươi nến qua cả còn nhiều liền ngươi điểm tiểu tâm t ứ kia ta nhắm mắt lại liền có thể nhìn ra ừ một đám người hạ đẳng chỉ có thể lưu lạc làm hải tặc vậy mà luôn mồm đến bình luận cao quý hải quân đại tướng dạy hù kiệu dạy cứng cổ dẫn giữ mắng mỏ thì ra là thế ngươi là như vậy người a xem ra ngươi cùng đám kia thế giới quý tộc không có gì khác biệt z trực tiếp nhìn thấu giới hù kiệu dạy của bản chất đó là tự nhiên ta hạ i ả mạ kỳ tự nhiên tài trí hơn người không chỉ có muốn làm hải quân đại tướng tương lai còn biết làm toàn quân tổng x o á i sau đó làm thế giới quý tộc thậm chí trở thành trí cao vô thượng thiên long nhân các ngươi những này giống con d ệ m chuột đồng dạng người hạ đẳng chỉ có thể đi làm bẩn thỉu hải tặc làm sao có thể lý giải loại này trí cao vô thượng vĩ đại giải ủ cựu dạch ư một mặt say mê hoàn toàn lâm vào thế giới của mình bên trong tất cả mọi người nhìn xem giải ủ cựu dạch ư tất cả đều không nói một lời tựa hô tại thời khắc này khắc sâu quen biết cái này hải quân đại tướng hải binh nhóm tất cả đều một mặt mờ mịt mặc dù d i ặ c h u kiệu diệc nói đến rất tốt đẹp nhưng khi hải quân nhiều năm như vậy chỉ cần không phải đồ đần liền hẳn phải biết thế giới quý tộc cùng thiên long nhân là cái gì không nghĩ tới cái kia dĩ nhiên là d i ặ c h u kiệu diệc truy cầu ô n ỉ ngụ mồ cũng không ngoài ý mớn hắn đã sớm đoán được d i ặ c h u kiệu diệc bản tính v ư lại là méo một chút đầu g i a hỏa này có phải là có tật xấu hay không xô dầu cùng sạn di nhất trí gật đầu không chỉ có m a bệnh với lại tú đâu vậy mà muốn biến thành thiên long nhân cái kia loại cắt bã chắc không được thoạt nhìn chán ghét như vậy những người khác cũng l ạ ừ xem ra ré cái này giải hữu cựu dạy hứa nhất không phải là một món đồ đ á m cự nhân lại là nhịn không được ha ha cười to hiển nhiên là nghe được một cái thật buồn cười trò cười tại eo bạc tất cả mọi người là bị ti tan chi thần chiếu cố con dân chưa từng có cái gì cao quý đê tiện thuyết pháp cho dù là lộc người vương tử này địa vị tương đối cao cũng chưa từng có tài trí hơn người cảm giác mà là cho là mình cùng tất cả cự nhân đồng dạng đều là ti tan chi con dân của thần cho nên đ á m cự nhân hoàn toàn không cách nào lý giải giải g i i h u cựu d ạ hứa lời nói giải u cựu d ạ hứa nghe được mình bị trước mặt mọi người trào phúng lý tưởng của mình cũng bị chế dễ lập tức giận không kèm được chi b nhìn thấy phi s o x o san dị cùng z lại trực tiếp trở về lý trí hắn biết tự mình một người chơi không lại những người này thế là trong lòng của hắn muốn chạy trốn ý nghĩ lần nữa trở nên mãnh liệt muốn chạy liền chạy đi không cần để ý người khác ý nghĩ mình còn sống liền tốt z vậy mà s u ố i rục bắt đầu nhưng rất nhanh còn nói thêm bất quá ô n Nì ỉ ủ mổ cũng không tốt giết dù sao cũng là bản bộ trung tướng nói không chừng sẽ thành công sống sót đến lúc đó ô n Nì ỉ ủ mổ trở lại mạ gì nệ p h ò đem cái nào đó đại tướng vứt bỏ bộ hạ làm đạo binh sự tình nói chuyện không biết tạ kệ đủ có thể hay không tin tưởng đâu giải, u, tiệu, giải. ngôi ư n h a đều đã nói như vậy ta còn thế nào trốn giờ khắc này giải hữu kịu dịch khắc sâu biết b á tước đỏ lợi hại không chỉ có là trên thực lực còn có trí lực bên trên b á tước đỏ cho thấy một loại tuyệt đối áp chế lực lượng để giải hữu kịu dịch hoàn toàn không cách nào đối phó hắn nhất định phải chạy mới được không phải tuyệt đối làm u ố n xong đời nhưng tựa như ba tước đỏ nói như vậy vạn nhất ở ổn ỉ gù mồ cũng bị thả chạy như vậy mình đường đường đại tướng lại khi đào binh sự t ì n h tuyệt đối không đạt được hải quân kiếp sống triệt để chơi xong đừng nói là trở thành tổng soái thế giới quý tộc thiên long nhân ngược lại sẽ biến thành dơ bẩn hạ đảng hải tặc nên làm cái gì mới phải đây quả nhiên nơi này phát sinh chiến đấu a như vậy lần này chiến đấu đại biểu cho như thế nào chính nghĩa đâu thanh âm quen thuộc vang lên tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc quân hạm trên không trung bay lên quân hạm đầu thuyền mắt mũ phụ gì tỏ ra ý sổ rút ra trượng đao hướng về trên cao đánh ra màu tím vòng sáng hải binh nhóm lập tức kinh h ỉ vô cùng nhưng cũng lập tức trở nên hoảng sợ đợi chút nữa ý sổ đại tướng chúng ta còn tại phía dưới không cần lúc này phóng đại c h i ê u a y số đại thúc mặc dù con mắt m ù nhưng kẻ bùn sồ cụ t h ế nhưng là rất ưu tú đừng nói hắn không biết nhiều như vậy hải bình còn ở nơi này nhưng làm sao lại dám trực tiếp phóng đại triệu a thế nhưng tất cả mọi người thấy được một viên bọc lấy h ỏ a diễm thiên thạch hướng bên này đợt tới cái kia chính là hải quân đại tướng phủ di tỏ ra y số thật là lợi hại vậy mà trực tiếp triệu hoán thiên thạch lộc nhịn không được sợ h ã i than phục vương tử a ngài đừng sợ h ã i than nhanh lên tránh ra a độ dị cùng ý bủ tợ dọ phần nhịn không được im lặng đến lúc nào rồi còn không tranh thủ thời gian chạy chẳng lẽ là muốn dùng mặt tiếp thiên thạch sao phải biết cự nhân nhưng là ở đây cao nhất thiên thạch xuống trong nháy mắt đứng ngúi chịu xào liền là cự nhân dạ bảy bảy bảy b ạ thật là lợi hại hải quân dò r ủ n cũng là đầu v ó c rút đang cười mũ d ơ m nhóm đều có chút bất đắc dĩ hoài nghi dò r ủ n cùng lộc bị dọa phát sợ không phải làm sao đầu v ó c không chuyển biến đâu ví lại là nhìn về phía phủ gì to dạ x ô dồ giao cho ngươi cái k i a nhất định x ô dồ cũng nghiêm túc ô tô cùng cổ gạ dạ xỉ giao nhau thành thập tự vậy mà trên không trực tiếp đánh ra một đạo thập tự trảm kích thập tự trảm kích phảng phất gặp gió lớn lên to lớn thập tự chính giữa thiên thạch chỉ nghe một tiếng ầm vang thiên thạch tại chỗ chia năm xẻ bảy đây là cắt lao sư chiêu thức mũ rơm nhóm đều là nhịn không được ngạc nhiên một chiêu này rất rõ ràng liền là cắt bình thường tuyệt chiêu thập tự c ả m n i h u s a di không nghĩ tới sổ rỗ ra hỏa này vậy mà học xong thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a bất quá thành công đánh nổ thiên thạch liền tốt chỉ thấy những cái kia thiên thạch tóm nát sau đó nhao nhao rơi xuống trong biển tất cả mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra lại nhìn về phía sổ rỗ lúc lại phát hiện người vẫn như cũ không thấy khi ba đao cùng trượng đao va nhau sổ rỗ vậy mà đã đến ỉ sổ trước mặt hai người rằng có ở cùng nhau bật sổ sổ cụ hạ kỳ không ngừng vươn ra trực tiếp buộc phát kịch liệt sóng xung kích đem phụ cận hải bình trực tiếp tung bay chương bảy trăm bốn mươi bốn ý số đại thúc ngươi làm sao mời đến a chương bảy trăm bốn mươi bốn ý số đại thúc ngươi làm sao mời đến a ý số đại thúc ngươi làm sao mời đến a số dỗ nhịn không được cười nói ý số trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp lời này lời này hẳn là h ả i binh n ó n g nói mới đúng bây giờ lại bị sổ dỗ dẫn đầu nói ra miệng phản phát sổ dỗ ra hỏa này vẫn ở chờ lấy đồng dạng bất quá ý số lại bén nhẹ nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lắm rất rõ ràng m hắn. Hắn đương nhiên cũng không bài trừ là băng hải tặc cụ dạ cho mũ dơm nhóm cung cấp tình báo nhưng y xô trong lòng cảm thấy cũng không phải như vậy bởi vì hắn đang đuổi bắt cụ dạ lúc kẻ bùn xô cụ một mực tập trung vào cụ dạ tất cả mọi người không nhìn thấy bất luận kẻ nào sử dụng gen gen liệu x、si. ì nói cách khác có những người khác gâm thầm cho mũ dơm nhóm cung cấp tình báo cái này cung cấp tình báo người hoặc là tổ chức sưu tập tình báo thực lực tuyệt đối nhất lưu phản phất tại âm thầm nhìn rõ lấy hết thảy. Phang. phía phòng phó nhau nhưng nhanh quanh lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ mẹ tổ va chạm kịch liệt lấy, không khí chấn nhắc không như sấm âm nổ sổ dầu sản chỉ chiêu chiêu không ngừng, làm cho ý sổ không thể không tiến hành phòng ngự. Bất quả ý lại không chân hứng ra, va giữa vang. tay cùng lẫn bắn cũng xông quấn động lên nổ sản ngừng, tiến ngự. luôn cuống tay chân ý tứ, phó lên sổ công trôi, gió gì Sổ sổ sổ sổ sấm Sổ sổ sổ sổ tổ dồ dồ dồ trước, củ lốc, có cái ý lấy liệt lấy, làm lại đều quả bật Bất bất rất trì tứ, về kỳ kỳ mệ âm tại quân hạm vào biển trong nháy mắt mầy nặt cùng bạ t ì n hai vị trung tướng mang theo một đám hải binh trực tiếp nhảy đến trong v ò n g chiến chủ động cùng mũ dơm nhóm chiến ở cùng nhau siêu cấp một cái mặt nạ này trung tướng liền giao cho biến thái phở gia trị tướng quân phở gia trị dẫn đầu giành lại bạ tìm đối thủ này đáng giận lại bị phở gia trị vượt lên trước một bước tiểu ba cùng dạn gỗ một mặt khó chịu dâu t h ổ t h ổ t h thổ. như vậy cái này mầy nặt trung tướng liền giao cho ta vợ dốc cũng thừa cơ cướp người. người quá g ả o hạn tiểu ba cùng dạn gỗ càng thêm phiền muộn nguyên bản giới hữu kiệu d i c t trên thuyền hải quân quan tướng liền không đủ phân tiểu ba cùng dạn gỗ chính buồn bực đâu ý sô đến cũng mang đến hai cái trung tướng cái này khiến hai người nhịn không được hưng phấn lên không nghĩ tới hai cái trung tướng đều bị đoạn không có cách chỉ có thể yên lặng cùng thiếu tướng hoặc là chuẩn tướng đánh d â u gì liền cùng đại tá đánh ngược lại là quan tướng là được về phần tạm ngư gặp liền thuận tay đánh một cái cũng không phí sức bất quá hai người nhìn thấy gì bệ cái này đại lao cũng đang yên lặng đánh lấy tạm ngư cũng không dám phản nản cái gì dù sao lấy dĩ bệ thực lực cùng đại tướng đánh đều có thể chí ít cũng nên đánh cái trung tướng nhưng hải quân quan tướng đều bị dị bệ cũng là người hiền lành cho tới bây giờ không tranh không đoạt nhưng ai cũng không dám chất vấn dị bệ thực lực nguyên bản dị bệ liền đủ cường đại tại z lao sư bồi dưỡng dưới thực lực vậy mà tiến một bước tăng cường hiện tại đoán chừng cùng hải quân đại tướng đánh đều hoàn toàn không có vấn đề có thể dùng kinh khủng để hình dung chính là như vậy l ạ i lão bây giờ lại đang đánh tạp ngư ngươi dám tin tưởng ha ha ha ha chúng ta mũ rơm đoàn đồng bạn thật đúng là tích cực đâu đều giao cho các ngươi tạp ngư liền giao cho ta tới thu thập dị bệ người hiền lành cười ha hà nói thứ ba dạ cô vợ dọc cùng thờ g i chỉ trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ đám hải quân thì là im lặng khá lắm m ũ rơm nhóm đều là cái gì tên điên a vậy mà đều tại đoạn quan tướng làm đối thủ nguyên bản mấy nạt cùng bạ tịn là dự định hợp lực đối phó dị bệ kết quả đối phó lại là mít tơ ba cùng giang hộ ngươi để hải quân làm sao chịu nổi dị bệ không có đối thủ cái kia là tuyệt đối quét n g a n g a nhưng hải quân lại không thể nói cái gì bởi vì kinh khủng nhất bá t ư ớ c đỏ thế nhưng là một mực tại uống rượu hoàn toàn không có ý tứ độc thủ nhưng mà càng như vậy càng để cho người ta cảm thấy hoảng sợ các người a đều cho ta yên tính điểm hào hào chiến đấu nạt bị đột nhiên giống lên một câu thật xin lỗi chúng ta sẽ hào hào đánh mũ dơm đoàn không ít người lập tức hướng nam ì xin lỗi lập tức để hải quân càng thêm im lặng băng hải tặc mũ dơm làm sao cũng là ra một chút để cho người ta xem không hiểu tình huống bây giờ hải quân v ẫ n t ạ i toàn phương vị bị mũ dơm đoàn cùng đám cự nhân áp chế nguyên bản ý sổ mang tới chuyển cơ trong nháy mắt biến mất tình huống lại lần nữa chuyển nguy giải ưu i ự u dạy sắc mặt cũng lập tức từ tinh c h u y ể n âm nguyên bản còn tưởng rằng ý sổ đến có thể đưa đến một chút tác dụng không nghĩ tới địch nhân cường hãn vẫn là vượt quá tưởng tượng nếu như tiếp tục như vậy số giới tuyệt đối là muốn xong đời cấm ghét túng t hai tay hóa thành nhánh cây cắm rễ b o n g thuyền b o n g thuyền lập tức mọc ra một mảnh rừng rậm trong rừng rậm đại thụ hóa thành từng cái to lớn thụ nhân hướng về phi x u ố n g lại mà đi mà bởi vì rừng rậm chiếm cứ diện tích khá lớn trực tiếp đem những người khác vòng chiến áp suốt không có cách những người khác chỉ có thể chuyển di vòng chiến nhảy đến ỵ sổ chiếc quân hạm kia phía trên vì mở ra ghẹ ở xỉ cột hình thức không ngừng tại thụ nhân bên trong xuyên qua không có cùng thụ nhân đối cứng ý tứ mà là thẳng đến giải ủ kịu d ạ huy mà đi đừng nhìn vì có đôi khi chiến đấu đều là đồ nốc đồng dạng loạn đả nhưng có đạo hẳng dù là đem thụ nhân toàn bộ đánh ngã cũng không có gì tác dụng còn biết u ổ n g phí hết lực lượng cho nên trực tiếp đi đánh bản thân là biện pháp tốt nhất siêu siêu siêu vì ghé qua tốc độ cực nhanh thụ nhân nhóm mỗi lần công kích đều hoàn toàn thất bại giải ưu kiệu dạy thao túng thụ nhân nhưng một mực không có thể gây tổn thương cho hải phì cũng làm cho giải ưu kiệu dạy hồi mượn phần bộ không thoải mái với lại giải ưu kiệu dạy hồi cũng nhìn ra vì ý nghĩ thế là để thụ nhân đem chính mình trùng điệp vây quanh mũ dơm p ì muốn đánh tới hắn giải ưu kiệu dạy h liền phải phá vỡ cái này một mảnh rừng rậm gõ mù gõ mù hỏ xuống quyền. Hô. cao su quyền đầu nện ở thụ nhân phía trên đúng là đem năm cái thụ nhân đánh xuyên qua giống như là sâu nướng đồng dạng xuyên ở cùng nhau với lại hỏa súng quyền thượng hỏa diễm đằng liền đốt lên năm cái thụ nhân trong nháy mắt biến thành hỏa thụ người đồng thời hỏa diễm thật nhanh hướng cái khác thụ nhân quyết tán cái gì ngươi một cái r i ụ t bờ hủ mạn làm sao lại đánh ra hỏa diễm giải ưu cựu dây sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian chặt đ ứ t cùng hỏa thụ người liên hệ đồng thời đem hỏa thụ người ném vào trong biển ai nói cho ngươi giục bờ hủ mạn đánh không ra hỏa diễm ngươi tự mình ăn một quyền liền biết gõ mù gõ mù phun một cái khí hỏa súng quyển bọc lấy hỏa diễm cao su quyền đầu trực tiếp nện ở d i ả i ủ kiệu dịch trên bụng hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu phần bụng từ sau lưng xung ra mà d i ả i ủ kiệu dịch cũng không nhịn được há mồm nôn ra máu hiển nhiên một quyền này tổn thương không rõ nhưng phí lại sẽ không như vậy mà đơn giản liền dừng tay một cái khác cao su quyền đầu đi theo đã đến d i ả i ủ kiệu dịch gương mặt giang giác. rõ ràng tiếng xương nức vang vọng chiến trường tất cả mọi người là xứng sở sau đó tất cả đều trơ mắt nhìn xem d i ả i ủ kiệu d h ư ớ n g về sau bay ngược mà đi trực tiếp rơi vào trong biển không biết sinh từ mấy chương bảy n h ị cố đương ra đừng đem cặn đem cặn đương ra dọa sợ. n g i c ố đưa ra đ ừ n g đem c ặ t đương ra dọa sợ một bên khác cặp tổ đứng tại một chỗ to lớn sơn cốc trước mặt đi qua hai ngày bôn ba sáu người một sư rốt cục đi tới địa đồ bằng da thú bên trên đánh dấu vị trí cũng may có lộc cùng dọ d ù n cho giấy thông hành minh trên đường đi cũng là mười phần thuận lợi không có gặp được bất kỳ phiền phức dỗ bin đỉnh lấy cái bụng lớn con mắt không ngừng nhìn một phía rất hiển nhiên dỗ bin đã ước chế không nổi mình tâm tình kích động rất muốn nhìn ngay lập tức đến lịch sử chính văn cả hai ngày này đều là kinh hồn táng đảm dỗ bin đã tám tháng mang thai sơ ý một chút khả năng liền muốn sản xuất tình huống có chút nguy hiểm mặc dù có lò đi theo nhưng c ặ t vẫn là không nhịn được lo lắng vẫn là đi theo đại bộ đội tốt dù sao có lò cùng cọp tờ hai cái y thuật cao siêu bác sĩ còn phân phối một cái chuyên nghiệp chữa bệnh đội hiện tại rừng núi hoang vắng thế nhưng là hoàn toàn không có sản xuất điều kiện đó a nị h c ố đương ra ngươi tỉnh táo một chút đừng đem c ặ t đương ra dọa sợ l ò thân là bác sĩ nhịn không được nhắc nhở một câu thật có l ỗ i ta chính là nghĩ đến có thể nhìn thấy mới lịch sử chính văn nhịn không được kích động dỗ pin mặt m ũ i tràn đầy áy náy dỗ pin ngươi bây giờ thế nhưng là phụ nữ có mang với lại tám tháng phải tận lực cẩn thận hiện tại rừng núi hoang vắng sản xuất điều kiện rất đơn sơ v ẫ nàng l t ậ l cũng m biết đ cặp lo lắng nhưng lịch sử chính văn không thể không nhìn nhưng ờ nàng vẫn là muốn nhìn một chút hiện trường vạn nhất có bỏ sót tình báo sẽ không tốt nàng phải biết tất cả chân tướng lịch sử không thể có bất luận cái gì bỏ sót、cặt. không có việc gì ngươi tỉnh táo chút liên tốt cắt cơi an ủi trong lòng nhưng như cũ tâm thần bất định sớm biết liền đem hồng tâm đoàn chữa bệnh đội mang tới mạ dì ngược lại là vẫn như c ũ g ặ m bánh bích quy uống t r à nhưng thần sắc cũng là có chút khẩn trương một mực chú ý đến d o bin an uy phàm là d o bin gặp được bất kỳ tình huống gì mạ dì niệm lực sẽ ngay đầu tiên bảo hộ d o bin d o bin thế nhưng là mạ dì thích nhất tỷ tỷ hai tử cũng sẽ là mạ dì chất tử mạ dì làm sao có thể không khẩn trương mọi người đi vào s â n cốc đầu tiên đập vào mi mắt liền là rách nát kiến trúc nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng liền là có chút to lớn trồng chất hòn đã đâu bảy tám trăm năm thời gian đủ để mang đi rất nhiều thứ có thể lưu lại tàn phá kiến trúc di tích đã rất hiếm thấy cánh cửa cự cử kiếm chở d o bin bay tới bay lui tận lực tìm kiếm tin tức hữu dụng cắt cũng thật chặt bảo hộ ở d o bin bên người không cho d o bin có bất kỳ nguy hiểm m ã dị cùng lọ thì làm công cụ người cần xuất lực khí đẩy ra tảng đá thời điểm hai người liền phải xuất thủ dây dù cùng tợ d ẫ n nạ riêng phần mình cầm một cái máy ảnh đem hẳn là chụp ảnh địa phương toàn bộ chiếu tốt mấy lần xem như d o bin khảo cổ tư liệu bất quá vòng vo hơn nửa ngày về sau ngoại trừ tường đổ liền là tường đồ ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hải vương xương、cốt. về phần những vật khác đoán chừng là di chuyển thời điểm đều bị dọn đi rồi đừng nhìn cự nhân tộc thực lực cường đại trên thực tế phát triển văn minh vẫn là tương đối lạc hậu có tranh lệch chút ít hướng người nguyên thủy sinh hoạt cho nên đồ dùng hàng ngày thưa thất đơn sơ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ dọn nhà thời điểm tự nhiên cũng cần mang đi cái này có lẽ cũng là địa điểm cũ bên trong vật tàn lưu kiện rất ít nguyên nhân a tại chuyển qua một vòng về sau dỗ bin bằng vào cao thâm khảo cổ tri thức đã đoán được đương thời hoàn g cung vị trí đồng thời thuận lợi phát hiện địa cung trên mặt đất trên cơ bản không có thu hoạch gì cho nên cung phát hiện để cho người ta rất kính hỉ mọi người lập tức đốt miếng l ử a đ e m tiến vào địa cung bên trong không đi hai bước liền thấy to lớn thô giáp bích họa bởi vì không trên đất biểu cho nên trên cơ bản không có nhận đến bất luận cái gì phá hư cắt vừa nhìn thấy bích họa bên trên hình người lập tức ngây ngẩn cả người cái này hình người một tay cầm t r ư ờ n g thương một tay dơ t r ư ờ n g kiếm tóc giống như h ỏ a diễm miệng há thật lớn giống như là tại thoải mái cười to cái này hình tượng cùng người nào đó rất giống a n mi cạ cắt nhịn không được nhịn o n cắt ngươi nói là cái này bích họa bên trên người gọi là mi cạ cái tên phỉ trái cây danh tự chẳng phải là dỗ pin nhịn không được chân kinh nàng mặc dù biết c ặ t hiểu rõ rất nhiều thứ nhưng không nghĩ tới c ặ t sẽ ở lúc này nói ra n h ỉ cả cái tên này nàng thế nhưng là nhớ kỹ c ặ t nói qua vì ăn trái cây có một cái tên khác thì tổ hỉ tồn no mi hệ mịt thì cản n h ỉ cả hình thái như vậy bích họa bên trên người này liền là trên thế giới cái thứ nhất ăn gò mủ gò m u ố n no mi người lo nhịn không được hiếu kỳ nói c ặ t đức gia n h ị cô đ ứ n g r a các người hai cái có phải hay không biết cái gì mũ dơm chủ nhà trái cây thế nào dây dù cùng tợ dân ạ cũng tò mò c á t c ù n g dâu bin l ư ớ t nhau sau đó đều là gật gật đầu dấu diếm là không có ý nghĩa với lại đồng bạn đáng giá tin tưởng c á o chi cũng không có gì vấn đề chỉ cần căn dặn không tiết ra ngoài là được ở đây mấy người cũng không phải lắm một người thế là cắt nói ra trên thực tế vì ăn gõ mủ gõ mù no mi nguyên danh gọi hệ z to a n hì tổ hì tổ no mi hệ mị thị cắn n ỉ cả hình thái là một viên trong truyền thuyết trái cây chính phủ thế giới vẫn muốn đạt được viên này trái cây nhưng một mực không có thành công phản phất như là viên này trái cây trốn tranh chính phủ thế giới đầu dạng thế là chính phủ thế giới đem viên này trái cây đổi tên y đ ổ man thiên quá hải lo dây dù cùng tợ dân ạ hai mặt nhìn nhau bọn hắn biết cắt lại tại nói bọn hắn chưa từng nghe qua sự tình Mã gì g n với lại mấy trăm năm bên trong gõ mù gõ mù no mi năng lực giả căn bản không người thất tỉnh đối chính phủ thế giới mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp mỗi lần gõ mù gõ mù no mi năng lực giả xuất hiện chính phủ thế giới đều chẳng quan tâm bởi vì chính phủ thế giới không tin tưởng người năng lực giả này có thể thất tỉnh đợi đến năng lực giả sau khi chết chính phủ thế giới thì lại lần nữa bắt tay vào làm lục x o á t gọ mù gọ mù nomi hơn mười năm trước chính phủ chín rốt c ụ c đ ạ t được gọ mù gọ mù nomi từ đương thời vẫn là chính phủ chín đặc công vt o ba mươi c n fv to phụ trách hộ tống nhưng bên trong đồ lại bị tóc đỏ cướp đi tóc đỏ đem trái cây dẫn tới thôn phụ xạ cũng chính là phỉ quê hương trái cây cũng bị phỉ ăn nhầm bất quá nghe nói viên này trái cây có ý chí của mình sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân về phần tóc đỏ ta hoài nghi hắn biết cái gì hoặc là dô dơ bàn giao cái gì Viên trái này liền là ở đây nhìn thấy dạng. chương â y bị p không bảy t r n m bốn mươi sáu lo nhìn đọc l n giải h n ế ta cho người mát điểm chương hiểu bảy trăm h đ ố n mươi sáu lo nhìn đọc lý giải ta cho người mát điểm cái kia cùng cái này bích họa có quan hệ gì đợi dỡ nạ mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ cái này bích họa bên trên khắp người gọi nhị cạ là gõ mù g ò mù no mi đời thứ nhất năng lực giả là tám trăm năm trước một cái cường đại chiến sĩ n ì ca ý chí cùng cường đại tựa hồ ký túc tại gõ mù g ò mù no mi phía trên một khi trái cây năng lực giả thất tình liền sẽ trở nên cùng n ì ca đồng dạng đáng sợ chính phủ thế giới đối với cái này cực kỳ kiên kỵ c á t kiên nhẫn giải thích nói bất quá c ặ t dù sao cũng hơi lung túng bởi vì hắn cảm thấy hắn đang nổ trái ác quỷ rõ r à n g hắn một mực nói trái cây cải biến vận mệnh hạ kỳ thành t ự nhân sinh nhấn mạnh hạ kỳ tầm quan trọng cao hơn trái cây nhưng bây giờ lại trở thành trái cây tầm quan trọng cao hơn t r á nhưng bây nhưng bây giờ lại trởi c ù nếu g không cắt có cứ hệ quan nào. n bất như không phải nội dung cốt truyện hắn căn bản là lười nhác quản n h ữ n g này nếu như hắn không có bên trên chiếc thuyền này cũng sẽ không phiền toái như vậy nói cách khác gõ mù gõ mù no mi bởi vì nỉ h cả mà biến thành truyền thuyết l ò ngược lại là lập tức lý giải tới tựa như là dâu trắng cùng gụ dạ gụ dạ no mi đồng dạng gụ dạ gụ dạ no mi bởi vì dâu trắng là thế giới mạnh nhất mà trở thành mạnh nhất hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái cây mà bởi vì nỉ h cả q u á cường đại khiến cho gõ mù gõ mù no mi tại chính phủ thế giới xem ra liền là trong truyền thuyết trái cây cắt lập tức giơ ngón tay cái lên lo nhìn đọc lý giải ta cho ngươi mát điểm nhìn đọc lý giải đó là vật gì c á t đương gia có đôi khi kiểu gì cũng sẽ kể một ít không giải thích được đâu c á t đương gia ngươi nên không phải đem đối phó im lực lượng áp tại mũ r ơ m chủ nhà thức tỉnh phía trên a lò có đôi khi quá mức thông minh a đúng cũng không đúng c á t c i nói im bao nhiêu lợi hại chúng ta khó có thể tưởng tượng nhưng nếu như vì có thể trái cây thức tỉnh chúng ta liền có thể không sợ hãi bất quá ta cũng không đem hết t h ể đều áp ở trên đây bởi vì ta càng tin tưởng mình cũng có thể siêu việt im đương nhiên không chỉ có là ta z lao sư xô xảo gì Gì bệ còn có lòng người, lại hoặc là những người khác, ai cũng có thể đ ạ tới t một cái m ớ i đỉnh p h o n g không có quy định nhất định phải ai tài năng đánh bại im. Lo sư sở, nhìn không được n ắ m chặt quý khóc, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. đối với các câu nói này, lo m u ố n cho cái mắt đ i ể m Muzơm đương gia liền xem như ăn chính là c h u y ể n thuyết t r á i cây lại như thế nào, c o i như muzơm đương gia t r á i cây t h ứ c t ỉ n h lại như thế nào, không có mạnh nhất c h ỉ có mạnh hơn, mình ổ ô b ổ ô b ệ nó、no、mi sao lại không phải c h u y ể n thuyết chai kê chi. Nếu là lúc trước, mình hà nàng còn không có cái này tự tin, nhưng mình bây giờ cũng đã đuổi theo tới. D các người là để đợt giờ nạ tranh thủ thời gian ngắt lời nói bây giờ nói chính là bích họa cắt lao sư ngươi nói một chút cái này nỉ cả tỉ như liên quan tới nỉ cả cố sự loại hình cắt lại buông bông tay trên thực tế ta biết đến không nhiều cái này nỉ cả quan hệ đến tám trăm n ă m trước lịch sử cái này muốn hỏi nhà khảo cổ học mọi người nghe vậy nhất trí nhìn về phía dô bin dô bin cũng lắc đầu tám trăm n ă m trước lịch sử đã sớm bị xóa đi ta tìm kiếm lịch sử chính văn mục đích đúng là đem đoạn lịch sử này triệt để móc ra không hề nghi ngờ cái này nỉ cả nhất định chính là nhân vật mấu chốt bất quá ta trước mắt cũng là biết rất ít ngay cả nhà khảo cổ học cũng không biết mọi người cũng liền không hỏi thêm nữa mọi người cũng suy đoán c ặ t có lẽ là biết đến nhưng c ặ t đã không muốn nói vậy cũng không có cách nào cơ cầu bất quá nghĩ đến nhiều năm như vậy trước lịch sử có thể thông qua lịch sử chính văn khám phá ra thật đúng là có chút ý tứ có lẽ khảo cổ học thật đúng là một môn không sai chuyên nghiệp đâu đúng liên quan tới gõ mù gõ mù no mi trần tướng không cần đối phí nói c á t cương điệu nói ấy c ặ t lao sư ngươi còn không có nói tròn phí lao đại sao vợ dân ạ kinh ngạc không riêng gì vợ dân ạ lò dạy dù mạ dị đều rất ngạc nhiên lấy c à t không giữ lại chút nào dạy học phương thức không nên đ ố i vì có chỗ giấu giếm mới đúng cắt gãi gãi đầu ta cảm thấy vẫn là không nói cho thỏa đáng chúng người đưa mắt nhìn nhau mặc dù không biết vì cái gì nhưng nếu là cắt yêu cầu cường điệu vậy liền không nói kỳ thật cắt là trong lòng xoan suýt dù sao vì tâm tư lân tuần vạn nhất biết trái cây trần tướng có lẽ sẽ cho rằng thức tỉnh liền là kế thừa nhị cả ý chí cùng lực lượng mà cự tuyệt thức tỉnh tại vì trong mắt mình có ý chí của mình sẽ không kế thừa ý chí của người khác mình có thể rèn luyện mình lực lượng không cần kế thừa người khác lực lượng chính mình là mình càng sẽ không biến thành người khác với lại trên thực tế cắt đối với loại này thiết lập là cự tuyệt sự tình kết quả là lại là mệnh t r u n g chú định nhất định phi sẽ trở thành giói b o y nhất định trở thành n g cạ nhất định đánh bại im như vậy phi theo đuổi tự do vẫn là tự do sao đó bất quá là bị mệnh t r u n g chú định an bài một lần nhiệm vụ thôi căn bản không phải tự do nói như vậy vua hải tặc hoàn toàn liền thành chuyện cười lớn cho nên c á t rất nhiều thứ đều chưa nói với phi chỉ dạy phi mạnh lên phi cũng chỉ cần mạnh lên là được nếu như mệnh t r u n g chú định thiết lập vẫn tồn tại như cũ như vậy cũng không quan trọng bởi vì phi không biết cho nên có thể coi như không tồn tại Cho cả nỉ bức h Họa chụp ảnh xong, mấy thứ i tục c Họa nội dung cũng biến thành đặc sắc, thành t bước ba bích họa người khổng lồ này xuất lĩnh lấy một đám cự nhân chiến đấu b ư ớ c thứ b ố bích họa đám cự nhân vì người khổng lồ này dựng lên một tòa pho tượng to lớn bích họa chỉ có bốn bức bảo tồn được đều rất tốt không có nhận đến quá nhiều hư hào phảng phất giảng một cái cố sự nhưng cố sự này để cho người ta có chút không nghĩ ra cắt trong lòng lại là có suy đoán bởi vì cuối cùng một bộ bích họa pho tượng cùng cự nhân vương trong thành pho tượng cơ hồ giống như lúc không sai cự nhân tộc thần linh t t i a nói tri thần. n cách khác titan là chân thật tồn tại với lại tại 800 n ă m trước đi theo nhị c ả cùng một chỗ chiến đấu đây chẳng phải là nói cự nhân tộc cũng cuốn vào lúc đó chiến đấu khá lắm biết đến đồ vật càng nhiều cảm giác tình huống càng phức tạp a cắt c h ỉ cảm thấy đau răng 800 n ă m trước c h ố n g không lịch sử đến cùng là cái gì tựa hồ rất nhiều chủng tộc đều tham dự ngay lúc đó một trận to lớn chiến dịch cuối cùng lấy nhị c ả một phương này thất bại mà kết thúc sau đó liền là chính phủ thế giới thành lập cự nhân tộc đương thời lại tại trận kia trong chiến dịch đóng vai nhân vật như thế nào đâu có hay không cảm thấy bích họa bên trên pho tượng cùng cự nhân vương thành pho tượng rất giống dô bin hỏi ha ha nào chỉ là giống a đơn giản giống như lúc các c i nói ta cũng cảm thấy giống như lúc hoặc giả thuyết căn bản chính là một cái cái này titan chi thần tại tám trăm năm trước là chân thật tồn tại hơn nữa còn cùng n h ỉ cả cùng một chỗ tham dự một trận chiến đấu lo nhìn đọc lý giải quả nhiên mát điệp a ta cũng nghĩ như vậy bất quá đến cùng chân tướng như thế nào ta càng tin tưởng lịch sử chính văn dô bin ánh mắt k hóa chặt địa cung chỗ xấu nhất chương bảy trăm bốn mươi bảy g i i bôi cái tên này lại xuất hiện đâu chương bảy trăm bốn mươi bảy Dói bôi, cái tên này lại xuất hiện đâu đi qua thông đạo thật dài đám người cuối cùng đến địa cung chốt sâu nơi này thoạt nhìn như là một gian cung điện to lớn nếu như dựa theo cự nhân tộc thân hình cũng đầy đủ mười mấy cự nhân đứng thẳng bất quá nơi này lại là trống rông trên cơ bản không có gì đồ vật thậm chí ngay cả trên tường cũng không có bích họa bất quá bắt mắt nhất chính là chính giữa một tòa trên tế đàn một khối phương phương chính chính tảng đá đứng sừng sững ở đó phản phất có thể nhìn thấy lịch sử lắm đạo quả nhiên mới lịch sử chính văn tìm được dỗ pin một mặt mừng rỡ mọi người cũng đều lộ ra tiếu dung đã thật tìm được lịch sử chính văn nói do chuyến này cũng không tính đến không dỗ bin người mau nhìn xem viết cái gì chụp ảnh từ chúng ta tới làm giấy dù thúc giục nói Tốt. dỗ bin bị cánh cửa cự cử kiếm dẫn tới lịch sử chính văn hòn đá trước mặt mỗi chữ mỗi câu đọc một bên đọc một bên nhữ mày bất quá tựa hồ đọc tới đọc lui mấy lần xác định mình không để ý tới giải sai trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nội chi sắc nghi c ô đưa ra có thể nói một chút nội dung sao lo nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm cái này cùng g i ô tin lịch sử chính văn đồng dạng cũng là một phong thư giỏi voi viết cho ti tan tin dỗ bin giải thích nói mặt trời rơi xuống thời điểm thế giới nên đón đêm tối nhưng thái dương c h i tử t i t a n n h a phải tin tưởng mặt trời luôn có lại lần nữa dâng lên này khi mặt trời quang mang một lần nữa chiếu dọi thời điểm titan hậu duệ muốn v ì quang minh mà chiến mấy người nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau bởi vì căn bản không thể nào hiểu được bất quá đoạn văn này bên trong tựa hồ đã bao hàm không ít tin tức tỉ như mặt trời titan hậu duệ v ì quang minh mà chiến loại hình nghe có chút tự kỷ nhưng tựa hồ tại nhấn mạnh cái gì titan hậu duệ nói liền là cự nhân nói cách khác khi mặt trời một lần nữa chiếu dọi lúc cự nhân muốn chiến đấu vì cái gì chiến đấu cùng ai chiến đấu giấy dù không hiểu ra sao mặt khác mặt trời chiếu dọi lúc lại là lúc nào đâu tờ giận nạ cũng đưa ra nghi vấn rất hiển nhiên biết đến đồ vật càng ít liền càng không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa cho dù là thông minh lò cũng đẩy mặt v ậ n an g i ỏ i b o y cái tên này lại xuất hiện đâu đến cùng g i ỏ i b o y là ai đâu lại tại sao phải cho cự nhân thần linh ti tan viết phong thư này đến cùng là cái gì hàm nghĩa lò lông mày đều nhữ lại g i ỏ i b o y sẽ không phải là n ỉ cả a nãy giờ không nói gì mạ gì đột nhiên mở miệng a mạ gì đương ra vì sao nghĩ như vậy có căn cứ sao ngạch ta chính là cảm thấy như vậy dù sao ngươi nhìn dói bôi liền là vui vẻ nam hải nhà vừa rồi nhìn thấy n h ỉ cạ bích h o ạ n h ỉ cạ c ư ờ i đến vui vẻ như vậy nói không chừng liền là n h ỉ cạ đâu a cái này mạch suy nghĩ có thể có a mạ gì đương ra thật thông minh lò dây dù cùng tợ dân ạ đều phản ứng lại nhao nhao nhịn không được đối m ạ gì giơ ngón tay cái lên hoàn toàn chính xác dói bôi không phải liền là khoái hoạt nam, nam hải còn có thể là ai không phải liền là vừa rồi nhìn thấy nghỉ cà mà nếu như dựa theo cái này lý giải rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông được dỗ bin ngươi cảm thấy thế nào cắt c i hỏi ta cùng mọi người nghĩ đồng dạng dỗ bin trên mặt cũng mang tới tiếu dung tại sao ổ dìn nhìn thấy giỏi boi danh tự lúc ta cũng không hiểu rõ người này là ai nhưng nếu như giỏi boi liền làn ý c ạ như vậy hết thể liền thuận lý thành trương thế nhưng mặt trời chỉ thay thế cái gì cũng làn ý c ạ sao lo lại hỏi cái tia titan chẳng phải làn ý c ạ hải tử phía trên thế nhưng là viết thái dương tri tử titan dây dù cùng tợ dân ạ cũng nao nhau, nhau suy đoán sau đó mọi người cũng đều nhìn về phía r o bin khó như vậy vấn đề hẳn là hỏi nhà khảo cổ học mới đúng cắt lại đột nhiên dùng mình một cái lập tức nói ra trong này điểm đáng ngờ còn rất nhiều trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào giải thích muốn biết hết thẻ lời nói có lẽ phải chờ tới dạp kẹo mới được chờ đến dạp kẹo chúng ta đều sẽ biết hết thẻ đám người nghe vậy s ữ n g sở sau đó đều là gật gật đầu chính như cắt nói lịch sử chính văn cùng dạp quan hệ nhất là chặt chẽ như vậy hết thẻ bí mật đều tại dạp kẹo hiện tại hỏi r o bin hiển nhiên là ép buộc dô bin lại nghi ngờ nhìn về phía cặn nàng nhìn ra cặn là cố ý không cho nói lấy bây giờ được tình báo đến xem kỳ thật rất nhiều vấn đề đã có thể thấy rõ ràng mặt trời rơi xuống thời điểm thế giới nên đón đêm tối điều này đại biểu lấy nỉ cả đấu tranh thất bại cùng chính phủ thế giới thành lập mặt trời luôn có lại tăng lên thời điểm đại biểu cho nỉ cả trở về dù sao nỉ cả thế nhưng là được xưng là thái dương thần a chỉ bất quá không nghĩ tới cự nhân tộc thần linh dĩ nhiên là nỉ cả c h i tử quả thực để r ô bin kinh ngạc một chút phong thư này kỳ thật liền là tương đương với một cái ước định nỉ cả tin tưởng mặt trời sẽ trở về cùng cự nhân tộc ước định cẩn thận tương lai còn muốn tiếp tục sóng vai chiến đấu vì quang minh m ặ chiến đi đối kháng chính phủ thế giới dô bin hoàn toàn giải đọc ra tới nàng không tin tưởng c ặ t giải đọc không ra nhưng nàng không biết vì cái gì c ặ t không nghĩ nói cho mọi người bất quá dô bin tin tưởng c ặ t nàng biết c ặ t làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân cho nên liền theo c ặ t nói đến với lại mặc dù giải đọc xem như hoàn chỉnh nhưng bên trong cũng xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ thì như nghĩ cả người này đến cùng đại biểu cho cái gì thì như năm đó chiến đấu đến cùng là cái tình huống như thế nào ngoài ra còn có trọng yếu nhất đồng d ạ n g d ê đến cùng chỉ thay thế cái gì là nghĩ cả tinh thần truyền thừa sao hết hệ cũng còn không có một cái nào làm cho người tin phục thuyết pháp thiếu hụt tình báo vẫn là quá nhiều có lẽ chính như cặp nói hết thảy đều tại dạp kẹo không đến dạp kẹo liền vĩnh viễn không cách nào biết hết thảy cặp nhìn thấy mọi người không tiếp tục truy vấn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm bây giờ quá sớm để c ậ p cái này cũng không phải là chuyện tốt ngay tại vừa rồi hắn còn có một loại sợ hãi trong lòng cảm giác hắn kẻ bùn s ồ cụ đã tăng lên tới nhất định độ cao có thể cảm giác được rất nhiều nguy hiểm mọi người hỏi n h ỉ cả thời điểm để cặp cảm thấy sợ sệt hắn cảm giác tựa hồ có một đôi mắt đang giám thị mình thậm chí là đang giám thị trên đại dương bao la hết thảy im sao sẽ không phải thật có thể nhìn đến đây a mặc dù chưa gặp qua người thật nhưng càng nghĩ càng đáng sợ đừng đến lúc đó thật có thể đến một phát công kích từ xa trực tiếp đem mẹo b ạ c đánh chìm vậy liền thật xong đời cắt đối im kiên kỵ rất sâu thậm chí càng hiểu rõ liền càng kiên kỵ với lại cắt đối với mình kẽ bùn sổ cụ rất tự tin vừa rồi cảm giác tuyệt đối sẽ không sai thân cho nên tạm thời vẫn là đường để cập nhị cạ cho thỏa đáng những người khác biết được càng ít càng tốt tránh khỏi bị im nhớ thương nếu như muốn biết toàn bộ lời nói đến lúc đó cùng đi dạp kẹo là được ngược lại im cũng không nhìn thấy dạp a nếu như im biết đã sớm phá hủ dạp kẹo hết、thầy. Đâu có thể nào còn khắp nơi để có còn thể khắp phòng nào nơi một ớ giới. giới. i hải đang xuất hiện đâu, 748. Ý số đại thúc, người giúp ta mang câu nói đại người giúp nói chương thúc, cho cùng chính phủ thế Chương thúc, người giúp ta mang câu nói cho cùng chính phủ thế đang đâu, ta mang ta mang nụ cùng nụ cùng xuất câu câu ạ ạ m kẹ kẹ bên khác toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại tất cả mọi người ngừng lại chiến đấu t i ê n lặng nhìn về phía phi cùng trên mặt biển còn tại nổi lên vị trí chẳng ai ngờ rằng giải hữu cựu giải hữu đường đường hải quân đại tướng vậy mà như vậy mà đơn giản liền bại bởi mũ dân phi dù sao là năng lực giả rơi biển trên cơ bản cũng coi là thua không biết bơi là đáng đời chỉ l à như vậy đến một lần đại biểu cho cái gì đại biểu cho giải ù cựu dịch thực lực quá yếu vẫn là đại biểu cho ngũ hoàng phi quá mạnh bất kể nói thế nào giải ủ cựu dịch chiến bại đối hải quân tới nói thật đúng là đả kích không nhỏ dù là giải ù cựu dịch cũng không làm sao được hoàn nên nhưng đến cùng cũng là hải quân sức chiến đấu cao nhất thứ nhất sức chiến đấu cao nhất thứ nhất chiến bại đối hải quân sĩ khí ảnh hưởng cực lớn nếu như không phải còn có phủ di tỏ ra ỵ sổ tại đ o á n trừng hải quân tại chỗ liền lộn xộn d é t lại lắc đầu nói mà là phí da hỏa này tựa hồ lại mạnh lên mọi k ỳ gia tộc người đều là trời sinh chiến sĩ phản phất mạnh lên hai chữ khắc vào cốt nhục bên trong đồng dạng đi qua nhiều lần cùng hoàng cấp cường giả chiến đấu vì thực lực lại nên đón tăng lên cho dù là bây giờ hải quân đại tướng tại chỉ mở ghe ở x ỉ cốt tình huống dưới đều có thể đánh cái chia 5 năm năm vì vậy mà trở nên lợi hại như vậy sao sẽ có hay không có chút không hợp t h o i thưởng không hợp t h o i thưởng làm sao có thể không hợp t h i thưởng ngươi không thấy gặp dạng như vậy lớn như vậy niên kỷ người nằm đ ấ vẫn là như vậy cứng rắn đó mới gọi không hợp t h i thường mọi kỳ nhà người đều là quái vật ngươi đừng hy vọng phi bình thường cũng là đâu bất quá phi càng mạnh đối chúng ta mà nói càng là chuyện tốt đâu Z é t nhìn thật sâu phi một chút trong lòng lại là có mấy lời không nói phi hoàn toàn chính xác lại mạnh lên nhưng còn chưa tới trình độ ngoại hạng ghẻ ở s ỉ c u t có thể cùng hải quân đại tướng chia năm năm đã là cao đánh giá nhưng còn không đến mức đạt tới tùy tiện đánh bại giải ủ k i ệ u dịch ở t r ì n h độ. Lần này m ấ u c h ố t c ò n t ạ i giải ủ k i ệ u dịch ở trên thân giải ủ k i ệ u dịch ở gia hỏa này tự cho là đa kế kết quả phát hiện như đồ trở thành cho cười tâm linh gặp đà kích cũng không nhỏ lại thêm mới vừa rồi bị nói toặc muốn chạy trốn tâm tư Tâm sớm đã loạn các h i ế n đấu l c ă ngươi b không có ý định cứu các ngươi đại tướng vì án lấy mũ dâm hỏi a cái này hải binh nhóm kịp phản ứng lập tức có người nhảy vào trong biển dự định đem giải ủ kiều dạy vớt lên đến tại trong lúc này tất cả mọi người không có tiếp tục đ ộ n g thủ dù là sổ rổ cùng ỵ sổ cũng đình chỉ chiến đấu tựa hồ đang đợi cái gì hơn nửa ngày về sau hấp hối giải ủ kiều dạy r ố t cục bị người vớt lên lúc này giải ủ kiều dạy cực kỳ chật vật thoạt nhìn thương thế cực nặng ý thức tựa hồ cũng không thế nào thanh tịnh bất quá giải ủ kiều dạy vẫn là cố gắng mở to hai mắt trừng mắt về phía phi cái kêu một đôi mắt bên trong bao hàm lấy đôi phi phẫn nộ cùng kiều hận phản phất muốn đem phi tháo thành tám khối đồng dạng phi cứ nói nha người thượng đẳng giải bị người h giải ủ cựu dạch nghe vậy đúng là tại chỗ tức ngất đi ở đây tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau không ít người âm thầm cảm khái cái này giải ủ cựu dạch đại tướng thật sự là khí lượng nhỏ hẹp lại bị một câu g i ậ n ngất bất quá cũng có người cảm thấy phi trào phúng kỹ năng quá mạnh một câu nói tê đối lòng tự trọng cực cao giải ủ cựu dạch mà nói là tuyệt đối bạo kích sẽ bị g i ậ n ngất cũng đương nhiên chỉ là tình huống hiện tại rất k h ô n g ổn nơi này hải quân đoán chừng khó mà thoát đi bị diện vận bệnh iso đã thúc người giúp ta mang câu nói cho ạ kẽ nủ cùng chính phủ thế giới vì lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía、ISO. eo bạc cự nhân tộc là chúng ta băng hải tặc mũ dơm bằng hưu băng hải tặc cụ dạ cũng là chúng ta băng hải tặc mũ dơm bằng hưu các ngươi muốn động bọn hắn liền phải chờ lấy nên đón băng hải tặc mũ dơm l ừ a d i n ý số nghe vậy yên lặng đem trượng đao và o vỏ ta nhất định đưa đến lộc cũng thửa cơm ở miệng ta cũng cảnh cáo chính phủ thế giới cùng hải quân đừng lại đánh eo bạc chủ ý cự nhân tộc cũng không sợ hãi chiến tranh ý số dừng một chút cũng gật gật đầu biểu thị biết vì lập tức phất, phất tay các ngươi đi thôi ở đây hải quân nghe vậy lập tức đều nhẹ nhàng thở ra vì ố n cho c là kết quay đầu nhìn về phía lốc xin lỗi ý số đại thúc là bằng hữu của ta ta không có ý định cùng ý sổ đại thúc tử chiến lộc ngược lại là cười cởi mở ha, ha ha ha không cần xin lỗi đối hạ dù in bọn hắn động thủ là cái kia giải ủ k i k u dạy hồi giải ủ k i k u dạy hồi bị ngươi đánh cái gần chết đã coi như là cho hạ dù in bọn hắn chút giận với lại ngươi có thể vì chúng ta nói chuyện chúng ta vô cùng cảm kích mọi người chúng ta thế nhưng là bằng hữu cho nên không cần k h á c h k h í ha ha ha ha đúng vậy à, chúng ta là bằng hữu à. mọi người đều nhịn không được bật cười h i ệ n nhiên cái này kết quả là cực tốt bất quá xổ vẫn là không nhịn được phàn nàn nói vì ngươi nhanh như vậy đánh bại giải cứu dạy hồi làm cái gì ta còn muốn cùng ý sổ đại thuốc so cái cao thất đâu vì cũng rất bất đắc、dĩ. Ta c ũ người không có cách nào có bảo giữ kiểu dễ h đừng như vậy không khói đánh. Cũng đi theo đi Sản cũng dì phải n án, g ư ơ quên chúng ta hai cái tại lò ghẹ tạo là thế nào bị ổn ý gù mộ một người n g ự c đó là trước kia hiện tại cũng không đồng rạng ta trưởng thành mà ngươi lại còn dậm chân tại chỗ cái gì t à o xanh đầu ngươi dám xem thường ta ta thế nhưng là cùng kỳ d ị chiến đấu qua toàn bộ mũ dơm đoàn chỉ c ó ta có thể đuổi theo kỳ dự tốc độ đó là kỳ dự tại mò cá mà thôi hôm nay chiến đấu đủ để chứng minh ngươi còn không bằng ô n ý gù mô đáng giận t à o xanh đầu ta hôm nay liền đá nát cằm của ngươi để ngươi nói không ra lời đến a ai sợ ai hai người làm cho khí thế ngất trời để mọi người nhịn không được nâng chán tạ sĩ ghi cũng rất bất đắc dĩ nàng nam nhân có đôi khi xác thực rất ngây thơ chương bảy trăm bốn mươi chín b u sắc lino ngươi đang nói ngồi trầm trọc chương bảy trăm bốn mươi chín buộc sắc lino n g ư ờ i đang nói ngồi châm t r ọ n g quân h ạ m lái ra khỏi hẻo bạc hải vực quân h ạ m bên trên hải binh nhóm rốt cục hoàn toàn yên lòng bất quá không người nào dám vào lúc này n h ắ c lên sự tình vừa rồi dù sao đây đối với hải quân mà nói cũng không phải là chuyện tốt bị hải tặc thả một con đường sống cái gì đơn giản liền là xỉ n đ ủ c sổ yên lặng móc ra gen gen nhự xi、si, liên hệ ạ k ẹ nủ một phút về sau gen gen nhự xi、si、bên kia chuyển đến ạ k ẹ nủ tiếng giống giận d ữ cùng bàn làm việc nổ nát vụn âm thanh quả nhiên biết được toàn bộ quá trình ạ kệ nủ có thể nói là nổi giận vô cùng không chỉ có là đối mũ dơm nhóm cùng cự nhân tộc phẫn nộ cũng có đối dù kiệu dịch phẫn nộ đối chính phủ không một phẫn nộ bởi vì không chỉ có là ý sổ tại báo cáo bên cạnh ô nhi gù mộ cũng tại bổ sung à kẻ đủ biết được hết thảy bao quát dù kiệu dịch tự tiện bắt băng hải t ậ p dần b ổ di ổ chính phủ không chủ tính thất bại mũ dơm nhóm cùng cự nhân tộc liên thủ g dạy ủ kiệu dịch chiến bại các loại chính phủ không đ á m g tiếc ngu xuẩn đến cùng là thế nào làm việc không chỉ có kế hoạch không thành công còn không có bất cứ liên hệ nào dạy ủ kiệu d ị c cái này hôn đản dám tự tiện hành động thật sự cho rằng làm đại tướng liền có thể muốn làm gì thì làm còn n bất quá thư ký ngược lại là tập mãi thành thói quen từ khi ạ kệ đủ làm nguyên soái về sau văn phòng liền thường xuyên là như thế này chỉ bất quá bản làm việc chi tiêu biến lớn thêm không ít những người khác lạng yên không lên tiếng tuy ý ạ kệ đủ ở nơi đó phát tiếc liền ngay cả s ẹ n gỗ cũ cùng tờ su dờ u trung tướng cũng là không nói một lời bọn hắn minh bạch hạ k ẹ n ụ phẫn nộ lần này không chỉ có riêng là né mặt to đơn giản như vậy chính phủ thế giới cùng h ả i quân đối cự nhân tộc ngấp nghẽ đã lâu không nghĩ tới lần này nhằm vào ghẹo bạc bố trí cùng kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng dị vang cố gắng cũng tất cả đều ở phí muốn thu hoạch được cự nhân tộc cái này cường đại chiến lược không biết muốn tới năm nào tháng nào húng chi cự nhân tộc bây giờ cùng m ũ dơm đoàn liên thủ tình h u ố n có thể nói là trước nay chưa có hỏng bét cho dù là lúc trước rô dơ tại lúc cũng cho tới bây giờ đều không biết bắt như vậy qua mặt khác mũ dơm phi đối chính phủ thế giới cùng hải quân phát ra h uy hiếp tuyên ngôn cái này cùng t u y ê n chiến không có gì khác biệt hải quân phương diện là không lớn muốn cùng mũ dơm đoàn khai chiến dù sao cái khác năm cái hoàng đoàn bây giờ đang tại dấu tài vạn nhất hải quân cùng mũ dơm đoàn lưỡng bại câu thương phía dưới bị cái khác hoàng đoàn ngư ông đắc lợi vậy liền quá tệ cũng không biết gõ rột s ả y sẽ nghĩ như thế nào nếu như gõ rột sẽ khư khư cố chấp muốn cùng mũ dơm đoàn làm cái kia hải quân cũng không có cách nào ngoài ra bá tước đỏ dẹp phải có vẻ như gia nhập băng hải tặc mũ dơm ô nị gù mô mơ câu lập tức để văn phòng tất cả mọi người là giật chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh a trước đó ba tước đỏ cùng mũ dơm đoàn từng có tiếp xúc với lại trung đụng được cũng không tệ lắm dáng vẻ để rất nhiều người lo lắng ba tước đỏ sẽ gia nhập mũ dơm đoàn như thế mũ dơm đoàn tuyệt đối thừa t i ê n nhưng về sau ba tước đỏ rời đi để rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra coi là ba tước đỏ vẫn là như dị vãng đồng dạng độc lai độc vãng ai cũng không nghĩ tới ba tước đỏ vậy mà lại thật gia nhập mũ dơm đoàn cái này mũ dơm đoàn càng thêm khó có thể đối phó đoán chừng nguyên xoáy cùng ba đại tướng toàn bộ điều động đều không được việc ô nhi c mô tin tức là thật sao ạ kệ đ ù thanh ấm chầm là thật z p h chính miệng thừa nhận việc này ở đây rất nhiều hải binh đều nghe được ô nị gu mô trả lời khẳng định À kẻ nù nhịn không được nhắm mắt lại các ngươi về tới trước tạm thời không nên cùng băng hải tặc mũ dơm tái khởi xung đột mặt khác ý số ngươi cũng trước không cần quản băng hải tặc cú ra z e n z e n m i xì cúp máy văn phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp không nghĩ tới z the ạ l ộ t vậy mà lại gia nhập người khác băng hải tặc lần này băng hải tặc mũ dơm lên trời、Kính、dẫn đầu phá vỡ trở mặt buộc s ắ lino ngươi đang nói ngồi châm trọc a kẻ nù sắc mặt trước này chưa có kém nào có Ta c h ạ kệ đủ không cách nào phản bác bởi vì ký nói thật đúng là lời nói thật chính là bởi vì là lời nói thật mới lộ ra băng hải tặc mũ dơm là thật đáng sợ đoán chừng gõ ruột xầy muốn đối mũ dơm đoàn xuất thủ đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút hậu quả năm bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây hết thể còn phải trách chính phủ thế giới ban đầu ở t ỷ dệt hoặc bỏ sĩ sần bên trên rõ r ệ t có thể xuất ra toàn lực đi tiêu diệt băng hải tặc nhưng gõ rơ s ấ y lại mượn cơ hội gõ hải quân khiến cho băng hải tặc mũ dơm bình yên vô sự bây giờ băng hải tặc mũ dơm tiến một bước lớn mạnh muốn lại tiêu diệt lời nói cơ h ộ i trở thành không có khả năng hết thể đều là chính phủ thế giới sai cùng một chỗ đều là gõ dầu xây sai ta sẽ hướng gõ rơ s ấ y báo cáo việc này hỏi bọn họ một chút có hay không sinh lòng hối hận À kẽ nú lại đột nhiên sinh ra một loại trả thù tâm lý ngược lại băng hải tặc mũ dơm cường đại đã không ngăn cản được như vậy bẩy nát lại có làm sao đây là gò dỗ xây quyết định tạo thành vừa vặn đi áp tâm một phen gò dỗ xây quả nhiên gò dỗ xây bên này tiếp vào tin tức về sau tất cả đều trầm mặc hơn nửa ngày đều không nói chuyện tóc xoăn trắng lao nhân nếm thử dùng gen gen mười liên hệ con nó thậm chí liên hệ cái khác tiềm phục tại hẹo bạc chính p h ủ thành viên lại tất cả đều không cách nào liên hệ với lúc này gò dỗ xây minh bạch hẹo bạc chính p h ủ không đã bị toàn bộ n ổ đi phế vật, con liền là cái phế vật. tóc xoăn trắng lao nhân nổi giận nói hoàn toàn chính xác thành sự không có bại sự có dư đồ vật trước đó còn muốn xin làm chính phú tổng trường ấy nhỉ tóc thẳng dài màu trắng lao nhân cũng phụ hoạn lúc trước đã nói hẳn là lấy ra chút á c chủ bài tiêu diệt mũ r ơ m nhóm các ngươi liền là không đồng ý nhất định phải gõ một cái hải quân bây giờ hải quân vẫn như cũ yếu thế băng hải t ậ p mũ r ơ m trưởng thành lại cũng không còn cách nào ngăn chặn tóc vàng lão nhân hiển nhiên rất bất mãn hoàn toàn chính xác chúng ta sai lầm rồi dâu cá chê lão nhân đồng ý nói nhưng bây giờ không phải là hối hận cùng truy cứu trách nhiệm thời điểm im đại nhân muốn tiêu diệt hải đăng liền không thể để hải đăng tiếp tục chiếu sáng biệt cả xem ra không sử dụng điểm thật thực lực là không được đầu c h ọ kính mắt lão nhân trong mắt lóe lên sắc ý ngươi nói là để giờ en trổ xuất động không được Giờ n ta chương o r muốn i bảy trăm năm mươi dâu trắng đại thúc thế giới muốn cuốn vào vòng xoáy bên trong a chương bảy trăm năm mươi dâu trắng đại thúc thế giới muốn cuốn vào vòng xoáy bên trong a ân đồng ý đồng ý lao phu cũng đồng ý những người khác nao n h a o biểu thị đồng ý hiện tại mũ dơm đoàn hoàn toàn chính xác l i ề n là xương khó gặm đã không tốt gặm vậy trước tiên đi ăn cái khắc thịt đem cái cục xương này lưu tại cuối cùng tin tưởng đợi đến cuối cùng thời điểm chính phủ thế giới bên này cũng làm tốt lộ ra một chút lá bài tẩy chuẩn bị đã như vậy như vậy trước đối với người nào động thủ đâu tóc xoăn trắng lao nhân hỏi hắc hắc cái này còn phải hỏi đương nhiên là nước bà nổ đầu chọc kính mắt lao nhân nắm chặt sổ đại cải tệ có thể những người khác đối với cái này không có dị nghị so với cái khác hải đăng nước bà nổ không thể nghi ngờ là tốt nhất diện Mặc dù bây giờ ngoài ư ớ c quả n ra ắ n g đ nước n h n bà nổ g tình n h u cũng không có cường giả toa trấn mặc dù cái gọi là hạ cạ dạ cù nhìn ổ tổ cổ trở về nhưng quốc phòng thực lực cũng liền như thế đoán trừng phái một cái hải quân đại tướng quá khứ đều có thể d i ế t quốc quá hưng muốn nhặt máy móc nước bà nổ không thể nghi ngờ là nhất quả hầm mềm vậy liền quyết định lần này để cụ dọ phù di đi để lục quân cũng sáng c á i tướng tránh khỏi hải quân bên kia luôn phàn nàn gò d ố s x y bên này làm quyết định mệnh lệnh liền xuống tới lục quân tổng bộ cụ dọ phù di lập tức bắt đầu hành động thậm chí còn gọi điện thoại hướng ạ kẽ nù mượn quân hạm rất rõ ràng liền là ý hiền b ã i ạ kẽ nù mặc dù ngoài ý muốn gò d ố s x y quyết định nhưng cũng không nói gì trực tiếp đem mấy chiếc quân hạm sắp xếp cho cụ dọ phù di bất quá ạ kẽ nù lại cũng không xem trọng lần hành động này đây là trở lấy xem đ ư c đâu băng hải tặc dâu trắng coi như trở nên yếu đi cũng vẫn như cũng là thế gi cụ dọ phủ d ì cái kia tự cho là đúng ra hỏa coi là gọ rồi sẽ phân cái công lao cho hắn nhưng lại không biết chính hắn nắm chắc không được c ù n g dâu trắng đánh trận không có sẻn gỗ cụ cấp bậc này quan chỉ huy thất bại khả năng cực lớn À kẻ nù cũng sẽ không hào tâm nhắc nhở cụ dọ phủ d ì ngược lại không phải một cái đơn vị còn lẫn nhau thấy ngứa mắt làm gì nhắc nhở với lại lấy cụ dọ phủ d ì tính cách coi như à kẻ nù nhắc nhở đoán chừng cũng là tốt bụng xem như lòng lang giả thú cho nên chờ lấy xem kịch vui là được lục quân động tác lớn như vậy căn bản không có khả năng che giấu người thế giới dưới đất người m ư ơ i phân mất cảm với lại tìm hiểu tin tức rất có một bộ. trong ạ i lục q không bao lúc â u m nhất thời toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều trở nên đằng đằng sắc khí nguyên bản hải tặc địch nhân là hải quân không nghĩ tới lần này xuất động lại là lục quân hiện nay trên đại dương bao la đều biết nước bạo nộ là băng hải tặc dâu trắng địa bàn lục quân muốn đ ố i nước bạo nộ tiến hành diện quốc đà kích rất hiển nhiên chính là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến a băng hải tặc dâu trắng xưng bá nhiều năm dù là bởi vì dâu trắng bệnh nặng già yếu mà điệu thấp rất nhiều cũng chưa chắc sợ ai đã lục quân muốn tới tự nhiên muốn hung hăng đem lục quân ra sức đánh một trận lao cha xem ra chính phủ thế giới là cảm thấy chúng ta không tiện xuất thủ đâu dù sao ngài bây giờ là cái bệnh nhân với lại dạ mạ tổ là phụ nữ có mang chúng ta khai chiến lời nói sẽ thu rất nhiều hạn chế thông minh mát cô nhìn ra mấu chốt của vấn đề nước bà nổ không xảy ra chuyện gì a chúng ta ra tay đi d ạ n mạ tổ có chút áp chế không nổi phẫn nộ nổ. d ạ n mạ tổ ngươi tỉnh táo một chút dâu trắng lại trầm d a i nói ngươi tại nước bà nổ sinh hoạt nhiều năm nói nước bà nổ là quê hương của ngươi cũng không đủ ta làm sao có thể mắt thấy con dâu quê hương bị diệt m à thờ ở đâu yên tâm đi chỉ là lục quân còn không diệt được nước bà nổ đây là ta dâu trắng nói d ạ n mạ tổ nghe vậy lập tức k ê n lòng bây giờ tại d ạ n mạ tổ trong lòng dâu trắng liền như là thần tồn tại dâu trắng lời nói là tuyệt đối có thể tin tưởng dâu trắng nhìn về phía đám đội trưởng m a r c o n g ư ơ i trước tiên đem tin tức nói cho nệ cô ma missy bọn hắn để bọn hắn làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị dô dù cùng vịt sở tạ lập tức làm tốt chuẩn bị xuất hành chúng ta muốn đi nước bà nội hải v ư ợ t đi dạo a sơ n g ư ơ i duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ lao bà ngươi dạng mạ tổ rơi mất căn lông tơ ta lấy ngươi là hỏi tốt lao cha đám đội trưởng lập tức hành động dâu trắng lại nhìn về phía mạ gì phương hướng tự hỏi chính phủ thế giới dụng ý chính phủ thế giới sẽ không vô duyên vô cơ đối nước bà nội xuất thủ khẳng định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết nếu như nói là vì xì、si、a tồn mỏ cùng rượu quan sát cái k i a có chút không hợp lý dù sao cổ rủ kỳ xủ kỳ dạ kỳ đã cáo chi bên này nói lúc t r ư ớ c mũ dơm đoàn vừa rời đi lúc chính phủ thế giới liền thừa cơ tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác nước bà nổ phương diện lựa chọn thỏa hiệp cùng chính phủ thế giới đặt thành vũ khí tài liệu giao dịch hợp tác rõ rệt đã lấy rẻ tiền nhất giá cả đặt thành hợp tác bây giờ lại đột nhiên muốn đối nước bà nổ xuất thủ nghĩ như thế nào đều không đúng dâu trắng nghĩ nghĩ dứt khoát xuất ra gen gen m ư ờ cho mạ dị gọi điện thoại bất quá mục đích lần này không phải là vì cùng tôn nữ nói chuyện mà là tìm cắt hỏi chút v chính phủ thế giới muốn đối nước oano độc thủ ha ha bọn hắn xem bộ dáng là nhịn không được à, trên đại dương bao la hải đang bắt đầu sáng lên chính phủ thế giới bắt đầu gấp đ ầ u c ặ t thăm thẳm nói ra a c ặ t tiểu tử xem ra ngươi thật biết rõ a dâu trắng ngược lại là ngoài ý m u ố n tại dâu trắng xem ra c ặ t cái này người biết sự tình rất nhiều thế là ôm thử một lần tâm thái mới liên hệ không nghĩ tới c ặ t thật đúng là biết không thể không khiến dâu trắng cảm thấy kinh ngạc dâu trắng đại thúc ngươi không phải nghe dô dơ nói qua một ít chuyện a hẳn phải biết lịch sử a ý của ngươi là nói nước a n o liên lụy chống không một trăm năm còn giống như thật sự là dù sao lúc trước có thể nhận biết cổ đại văn tự ô đen bị rô r ơ ra hỏa kia mượn đi nước bà nổ sẽ có liên lụy cũng bình thường cho nên còn cần ta giải thích sao dâu trắng đại thúc cái này không rõ ràng lắm mà c á t tiểu tử ý của ngươi là nói chính phủ thế giới không phải dự định chiếm lĩnh nước bà nổ mà là dự định triệt để tiêu diệt nước bà nổ hẳn là sẽ là như thế này dù sao nước bà nổ đóng vai nhân vật không tầm thường cổ r ù kỳ nhất tộc là cái gọi là hải đăng thứ nhất gò dù xảy muốn đối cổ dù kỳ nhất tộc động thủ là đương nhiên về sau sợ là cũng sẽ đối cái khác hải đang xuất thủ thế g i i muốn cuốn vào vòng xoáy bên trong a dâu trắng đ chương bảy trăm năm mươi mốt bệ m ạ n ngươi thế nào không nhắc nhở ta chương bảy trăm năm mươi mốt bệ m ạ n ngươi thế nào không nhắc nhở ta g e n g e n l i xì cút máy về sau dâu trắng lông mày đều nhữ lại dâu trắng cũng không cảm thấy c ặ t tại nói h i ế u nói vượn g bởi vì hắn từ dô dơ nơi đó nghe được đồ vật không ít tự nhiên cũng biết rất nhiều chuyện cho nên hắn đ ố i c ặ t lời nói cũng không hoài nghi chính phủ thế giới đóng vai lấy nhân vật như thế nào dâu trắng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng cho nên lần này nhằm vào nước bạn và đồ d i ệ t quốc hành động cũng không phải là chỉ là chơi đ ù a dù là bên ngoài chỉ phái g a lục quân dâu trắng cũng không tin tưởng chính phủ thế giới không có cái khác hành động c Chí h ít chính phủ tổ chức tuyệt đối sẽ tại chiến tranh bộc phát trước đó thực hành tầm tấu hoặc là dẫn phát nội loạn về phần hải quân sẽ hay không hành động điểm này rất khó nói bây giờ hải quân tổng bộ thiết lập tại thế giới mới hải quân tùy thời có thể xuất động chỉ là như vậy vừa đến lần này nước ba nổ vẫn thật là có chút phiền phức băng hải tặc dâu trắng bây giờ tình huống cũng không lạc quan tuy tiện cùng chính phủ thế giới khai chiến tổn thất chỉ sợ sẽ không nhỏ mà dâu đen cái tia đồ hôn t r ư ớ n g đoán chừng sẽ thừa cơ dợ trỏ không thể không để phòng lấy nếu như vậy vẫn thật là có chút bị động dâu trắng không thể không chăm chú suy tư cuối cùng lại lần nữa xuất ra gen gen hiệu si, bất quá liên hệ lại không phải mã gì, mà là mặt khác có thể xuất thủ người c ắ t bên này tại c ú t máy gen gen hiệu、si、xì sau chỉ là nhún n h ú n vai đối với chính phủ thế giới động tác c ắ t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên im đã nhận ra tình huống không đúng tắt đèn hành động cũng đã sớm đã thi hành chẳng qua là cường độ mạnh yếu vấn đề nhưng hiện tại muốn tiêu diệt mũ dơm đoàn vẫn là rất khó chỉ có thể lựa chọn tiêu diệt nước bà nổ dù sao nước bà nổ hoàn toàn chính xác liền là quả hầm mềm các đ ư ơ n a ngươi tựa hồ đã ngờ tới chính phủ thế giới sẽ đối với nước bà nộ động thù a lò lối cặt vạn sự thông năng lực thật thật tò mò dù sao nước bà nổ quá đặc thù cắt vương tay nói cổ đại văn tự là nước bà nổ cổ dù kỳ nhất tộc truyền thừa rất hiển nhiên cổ dù kỳ nhất tộc cùng năm đó lịch sử có quan hệ mất tiết h tự nhiên chính là chính phủ thế giới tiêu d i ệ t mục tiêu thứ nhất bây giờ nước bà nổ mặc dù phụ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng nhưng băng hải tặc dâu trắng không thắng trước kia nước bà nổ lại không có cường giả đỉnh cao toa c h ấ n chính phủ thế giới muốn độc thủ đứng n ũ i chịu xào liền là nước bà nổ không phải sao mặt khác cổ đại binh khí minh vương ngay tại nước bà nổ đoán chừng chính phủ thế giới không biết nhưng l không biết minh vương còn có thể hay không dùng nếu như cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ không đành lòng nhìn thấy nước oan ô bị diện nói không chừng thật đúng là đem minh vương mở ra đến lúc kia thật là liền đặc sắc đâu đương nhiên muốn từ dâu trắng nơi đó chiếm được tiện nghi đoan chừng là rất khó cụ dọ phụ gì thực lực hoàn toàn chính xác có nhưng so với đỉnh tiêm còn kém một chút lúc trước bị dở dạ gồng ngược đến không muốn không muốn cũng là thực lực t r ê n lệnh một chút nguyên nhân ngoài ra cụ dọ phụ gì trí lực không bằng sẻn gỗ cụ lại không có sẻn gỗ cụ quen thuộc dâu trắng lúc này cùng dâu trắng đối đầu nhất định là phải thua thiệt dâu trắng cũng h ẳ n là có tự tin n tuyệt đối sẽ mời mũ dơm đoàn hỗ trợ dù sao so sánh với cái khác băng hải tặc mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn đương nhiên là càng thân cận một chút tìm giúp đỡ khẳng định đương nhiên tìm mũ dơm đoàn mới đúng chỉ bất quá c ặ t đoán sai dâu trắng lần này cũng không định tìm mũ dơm đoàn giúp đỡ rất nhiều chuyện có thể phiền phức người khác lúc đương nhiên là phiền phức người khác làm gì phiền phức người trong nhà đâu cái nào đó hải vực treo gen gen n lì xì tóc đỏ một mặt im lặng hắn không nghĩ tới dâu trắng sẽ tìm hắn hỗ trợ cũng may muốn giút chiếu cố cũng không khó liền là giúp đỡ c ả một cái dâu đen ra hoạt kia lấy Thừa dầu ị p băng hải tặc d trắng làm gì tìm chúng ta hỗ trợ a hắn không phải cùng phí quan hệ thật tốt sao hoàn toàn có thể tìm mũ dơm đoàn hỗ trợ không phải sao luki dù một bên gặm đại b ổ n g sương vừa nói ta làm sao b i ế ta t đoán chừng là không muốn xem ta quá nhàn tóc đỏ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vẽ màn người thông minh như vậy hẳn phải b i ế ta t dạ sộp lựa chọn hỏi người thông minh cũng là không khó đoán b vẽ màn thăm thẳm nói ra đương nhiên là bởi vì dâu trắng làm ra ra a a đây là cái gì đáp án các ngươi không minh bạch sao dâu trắng nhận ngũ dơm đoàn mẩy gì ẩn khi tôn nữ làm như vậy ra ra tự nhiên không thể tại tôn nữ trước mặt biểu hiện được mềm yếu rồi nếu như dâu trắng hướng n ũ dơm đoàn xin giúp đỡ hắn tôn nữ sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không cảm thấy ra ra cái thế giới này để nhất cường giả không gì hơn cái này ngươi nói là dâu trắng tên kia vì mặt mũi của mình không chịu tìm mũ dơm đoàn hỗ trợ cho nên tìm tới ta tóc đỏ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì bệ mạn thuyết pháp này quá làm cho người ta không nói được lời nào nhưng cũng để hắn không cách nào phản bác bởi vì bệ mạn thật rất thông minh thế nhưng là cái này cũng không đúng dạ sộp phản bác dâu trắng coi như tìm lão đại hỗ trợ đó cũng là tìm giúp đỡ không phải cũng đồng dạng thật mất mặt sao bệ mạn ha ha ngươi biết cái gì tìm băng h ả i tặc tóc đỏ hỗ trợ mặc dù là sự thật nhưng cuối cùng làm sao cùng tôn nữ nói còn không phải dâu trắng mình nói tính dâu trắng có thể nói không phải cầu tóc đỏ hỗ trợ mà là mệnh lệnh tóc đỏ xuất thủ càng sâu người còn có thể nói là tóc đỏ tiểu quỷ khóc hô hào muốn giúp đỡ cứ như vậy dâu trắng không chỉ có sẽ không mất mặt bước cách ngược lại đi lên、Tadia. trong a ha. đi t này nhiều như vậy đạo đạo dâu trắng thật sự là già thành tinh dạ sộp cùng lù kỳ dù nhịn không được giơ ngón tay cái lên vậy ta chẳng phải là trở thành công của người chỗ tốt gì đều không n g lấy hoàn thành dâu trắng trang bức bàn đạp tóc đỏ mặt đen lại ai bảo ngươi như vậy mà đơn giản liền đáp ứng nghe xong là hỗ trợ ngăn lại dâu đen ngươi liền một lời đáp ứng rõ ràng là bị dâu trắng nắm đến xít sao dâu trắng biết rõ ngươi một mực nhớ dâu đen à. b ê n bẽ màn cười trên n ỗ i đau của người khác bẽ màn ngươi thế nào không nhắc nhở ta nhắc nhở hữu dụng không ngươi cuối cùng còn không phải phải đáp ứng tóc đỏ khóc không ra nước mắt có cái thông minh phó thuyền trưởng cảm giác trí thông minh một mực ở vào bị nghiền ép trạng thái với lại bẽ màn nói cũng đúng coi như biết dâu trắng ý nghĩ tóc đỏ cũng sẽ lựa chọn hỗ trợ bởi vì đối thủ là dâu đen ra h o ặ kia tóc đỏ sẽ không sống chết m ặ b â ngoài ra tóc đỏ cũng k h á c sâu minh bạch băng hải tặc dâu trắng hiện trạng băng hải tặc dâu trắng đã không phải là ngày xưa mạnh nhất bá chủ bây giờ cũng luân lạc tới cần người khác trợ giúp trình độ a chương 752. chỉ cần không phải đi đánh băng hải tặc mũ dơm ta đều có thể chương 752. chỉ cần không phải đi đánh băng hải tặc mũ dơm ta đều có thể lúc này băng hải tặc dâu đen hoàn toàn chính xác cũng mua đến tình báo tương quan chính phủ thế giới lục quân mục tiêu là nước ả n ộ đây không phải là dâu trắng địa bàn sao chính phủ thế giới muốn đối băng hải tặc dâu trắng xuất thủ dâu đen nhịn không được kích động lên gần nhất một đoạn thời gian băng hải tặc dâu đen thật mười p h ầ n đ i ệ u thấp trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì hành động dâu đen cũng bởi vì cùng hạ cờ xếp t ỷ giờ dỗ ước định cho nên một mực tại cố gắng rèn luyện trái ác quỷ năng lực tranh thủ tại tái suất lúc đại sát tứ phương để hạ cờ xảy những này mới gia nhập không bao lâu thuyền viên tin phục nếu như làm không được thuyền trưởng chi vị nhưng làm muốn đội chủ dâu đen giã tâm cực lớn còn không có thực hiện giã tâm trước đó làm sao có thể cam tâm nhường ra thuyền trưởng chi vị nhưng ước định đã làm ra vẫn là hào hảo đi thực hiện tương đối tốt đội ý cố nhiên cũng là có thể nhưng cuối cùng sẽ chỉ làm nguyên bản cũng không đồng lòng đội ngũ càng thêm lòng、lẹo. cuối cùng cũng sẽ đi hướng phân liệt bởi như vậy dâu đen trước đó tất cả kinh doanh đều muốn nộp phí chỉ bất quá yên lặng quá lâu cũng không tốt vẫn là muốn đến trên đại dương bao la hoạt động một chút không phải b i ể n cả sẽ quên hắn dâu đen người bá chủ này mọi người sợ hãi cũng sẽ xuống đến thấp nhất chuyện này với hắn thực hiện giã tâm cùng phát triển lớn mạnh cực kỳ bất lợi mà lần này tình báo cho băng hải tặc dâu đen một lần hoạt động cơ hội s k xì h ử ứng hờ lau sạch lấy mẹ ẩy tôn giặc hữu ích d hạ hạ hạ đó là đương nhiên dâu đen cười to nói đây là cơ hội ngàn năm một thở dâu trắng sẽ cùng chính phủ thế giới lục quân làm chúng ta thừa cơ từ phía sau lưng đ ô n g đ à o tuyệt đối sẽ để băng hải tặc dâu trắng thua thất bại thẳng hại ngoài ra băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn hòn đảo đều muốn đoạt tới chúng ta phát triển không thể rời bỏ hòn đảo nhân khẩu cùng vật tư Skizihue, xứng sở sau đó lập tức gật đầu chuyến này tính ta một người t h giờ dâu cười to nói ha ha hạ hạ xì ngươi cũng không sợ bị t ị t u y ề n trưởng lắc lư đối phương thế nhưng là dâu trắng a thế giới mạnh nhất nam nhân ngươi không sợ sao ski、sì、giữ lại một mặt không quan trọng chỉ cần không phải đi đánh băng hải tặc mũ dơm ta đều có thể lời này làm cho cả băng hải tặc dâu đen đều lúng túng hoàn toàn chính xác chỉ cần không phải đánh băng hải tặc mũ dơm cái tiêu cũng có thể đánh so với băng hải tặc mũ dơm đáng sợ dâu trắng bất quá là một cái tuổi xế chiều lao nhân băng hải tặc dâu trắng những người khác cũng không đáng đến sợ hãi cho nên có gì đáng sợ chứ bất quá dâu đen lại nhịn không được mặt lộ vẻ nổi giận đối với băng hải tặc mũ dơm dâu đen có thể nói là lại sợ vừa hận từ cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu bởi vì băng hải tặc mũ dơm xuất hiện băng hải tặc dâu đen hết thể hành động cũng bắt đầu trở nên bất hạnh nhiều lần thất bại cũng tất cả đều cùng băng hải tặc mũ dơm có quan hệ thậm chí có thể trực tiếp mà nói băng hải tặc dâu đen luân lạc tới bây giờ lúng túng bước tất cả đều là vì băng hải tặc mũ dơm nếu như không phải băng hải tặc mũ dơm xuất hiện băng hải tặc dâu đen còn trên mặt b i ể n thư thư phục phục làm lấy thế giới mới bá chủ là cái khác hoàng đoàn cùng hải quân cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại chỗ đó giống bây giờ đồng dạng lợi dụng phủ họa, phủ họa no mi năng lực trên không trung kiến lập căn cứ gi hiện tại nơi nào có nửa điểm trên biển hoàng đế dáng vẻ nhưng là nổi giận về nổi giận dâu đen cũng biết bây giờ không phải băng hải tặc mũ dơm đối thủ chỉ có thể nắm lô mũi nhận bất quá luôn có một ngày hắn nhất định phải triệt để đánh bại băng hải tặc mũ dơm thực hiện mình thế giới bá chủ dã tâm khu khu lần này xác thực sẽ không cùng băng hải tặc mũ dơm có chỗ tiếp xúc cho nên yên tâm làm a dâu đen cuối cùng bất đắc gì nói vậy thì tốt vậy chúng ta liền làm a thuyền viên đoàn cũng lung túng đáp lại chỉ bất quá đang tại lúc này một cái t ạ binh lạo đạo nghiêng ngã chạy tới trong tay còn cầm một phần báo chí bởi vì quá mức kinh hoàng t h ậ m c h í đất bằng chạy bộ đều ngã một phát trực tiếp ngã ở dâu đen trước mặt dâu đen giận dữ mắng mỏ vội vàng hấp tấp làm gì không có một điểm quy củ tập binh lại không để ý tới những này dơ báo chí hô t i ị t t u y ể n trưởng không xong ngài nhìn xem báo chí a có thể có cái gì không tốt chẳng lẽ nói băng hải tặc mũ r ơ m đánh tới nơi này dâu đen bất mãn tiếp nhận báo chí xem xét phía dưới chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen cơ hồ muốn n g ấ t đi cái khác cán bộ thấy thế vội vàng đụng đi tới nhìn một chút lập tức cũng không nhịn được trắng một đoàn tam hoàng bá tước đỏ dẹp phịu gia nhập băng hải tặc mũ dơm cái này tin tức đối với băng hải tặc dâu đen tới nói không khác sấm xét giữa trời quang khá lắm mũ dơm đoàn thậm chí ngay cả b á tức đỏ đều thu đối với giải phiệu băng hải tặc dâu đen người vẫn là h i ể u rất rõ vậy thì tương đương với một cái dâu trắng dù là tại trên thực lực so đỉnh phong thời kỳ dâu trắng yếu vậy cũng nhất đủ đáng sợ chỉ có như vậy một cái cường giả đỉnh cao vậy mà gia nhập băng hải tặc mũ dơm đơn giản không có thiên l ý à. lúc trước đánh vào ỉ m kéo đau lúc dâu đen không có lòng tin thu phục hai người là bà tức đỏ cùng bú lệ kết quả bú lễ bị mũ dơm phì đánh chết mà bà tức đỏ hiện tại thì là gia nhập mũ dơm đoàn đây chẳng phải là nói. hắn dâu đen so mũ dơm h ì kèm cái cách xa vạ giảm sao hiện tại tốt chính như trên báo chí viết băng hải tặc mũ dơm một đoàn tam hoàng đơn giản vô địch thiên hạ Tiếp thuyền trường, chúng ta tự chút tặc ta trên viết tại Ski khiếp nhiên nói, hải phải phải Với lại giờ gặp chúng dịch hồ hành hành không hệ, chúng không hắn, cho không chí nhóm Hèo kho muốn Dâu quan này này bây lần vẫn động Đương động. đen cắn răng nói, lần hành động này cùng băng bọn nên cần lắng. cũng được có Bạc, sao. lo đảm. sẽ báo dơm dơm mũ mũ tizer rô đột nhiên hỏi dâu đen nguyên bản liền đen sắc mặt càng đen hơn dâu đen cảm thấy tizer rô ek có thấp loại vấn đề này sao có thể làm mặt hỏi đâu đây không phải để cho người ta lung t u n g sao bất quá tizer rô nhưng cũng hỏi dâu đen lo lắng cự nhân tộc sùng b á i cơn giả lấy băng hải tặc mũ dơm thực lực tựa hồ vô cùng có khả năng thu phục cự nhân tộc gaza vạn nhất cự nhân tộc thật thần phục với băng hải tặc mũ dơm như vậy nguyên bản liền vô địch mũ dơm nhóm đơn giản có thể quét ngang b i ể n rộng cho dù là đối mặt chính phủ thế giới cũng có thể không sợ hai chút nào a đang chết tốt như vậy sự tình tất cả đều tiện nghi mũ dâu đen mười phần khâm phục h ắ n đối lao thiên bất công hết sức bất mãn rõ r à n g hắn đều cố gắng như vậy kết quả vẫn là bị mũ rơm nhóm lạnh xinh xinh làm hạ thấp đi cái này chẳng phải là lộ ra cố gắng của hắn tựa như là chuyện tiếu lâm sao chương bảy trăm năm mươi ba mít tơ một người gần nhất lời nói có chút nhiều chương bảy trăm năm mươi ba mít tơ một người gần nhất lời nói có chút nhiều băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc b í ở mổn cũng tương tự thu vào lục quân chuẩn bị tiến đánh nước bạo n ổ tình báo bất quá hai cái hoàng đoàn đều không động tựa hồ dự định xem kịch liền ngay cả một mực đem nước b nộ coi là mình địa bàn cải đồ lần này cũng không có ý định muốn cũng may kinh sẽ khuyên người kinh trực tiếp nâng lên băng hải tặc mũ dơm nói mũ dơm phì cùng hỏa quyền hạ sợ là huynh đệ quan hệ dạ mã tố bây giờ cũng là mũ dơm phì đại tẩu lại thêm mẩy gì ăn là dâu trắng tôn nữ như vậy băng hải tặc mũ dơm không có khả năng ngồi yên không lý đến có băng hải tặc mũ dơm tại băng hải tặc dâu trắng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cài đồ nghe xong mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng đồng ý kinh lời nói tại v ề mặt chiến lược mà nói hiểu rõ nhất băng hải tặc mũ dơm không phải cái đồ không ai có thể hơn dù sao cát lì phì số rô lò sàn di mấy cái này đều là từ c á i đồ huấn luyện ban tốt nghiệp với lại c á i đồ bị phì tự tay đánh bại đối phì thực lực tuyệt đối tán thành chỉ cần có băng hải tặc mũ dơm giúp đỡ băng hải tặc dâu trắng như vậy băng hải tặc dâu trắng liền không có việc gì giã mạ tổ cùng trong bụng hải tử cũng sẽ bình yên vô sự cho nên có cái gì nhưng lo lắng đây này chỉ bất quá khi tờ báo mới đưa đến cài đồ trong tay lúc cài đồ không kèm được cái gì bá tước đỏ tên kia vẫn là gia nhập băng hải tặc mũ dơm hán n h e o trước đó không phải không gia nhập hiện tại thế nào lại đột nhiên gia nhập cứ như vậy băng hải tặc mũ dơm ha không phải thượng tiên sao lao tử về sau còn mẹ nó làm sao báo c ự u a c á i đồ tức giận g ầ m h ế t lên cái cung giắt cũng bị tin tức này sợ ngây người bất quá rất nhanh lại hóa thành mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không có bá tước đỏ lúc bách thú đoàn liền chơi không lại mũ dơm đoàn hiện tại nhiều một cái bá tước đỏ vậy thì càng thêm chơi không lại a cài đồ lao đại nhìn như phẫn nộ trên thực tế lại giống như là tại kêu gen tuyệt vọng vạn quốc tô tổ đạo b í t mong cũng nhìn thấy mới báo chí sau đó nổi g i ậ n hút khô năm sáu cái chiến đấu viên linh hồn từ khi bại bởi mũ dơm đoàn đến nay b í t mong đã thật lâu không có đến nghĩ ăn chứng bởi vì nàng căn bản không tâm tư ăn cái gì trong đầu cả ngày đều ở phát hình bị mũ dơm nhóm đánh bại quá trình càng nghĩ càng không c a m l ò n g càng nghĩ càng phẫn nộ nàng cho rằng băng hải tặc mũ dơm ngăn cản con đường của nàng mà bây giờ báo chí lại nói nguyên bản liền lợi hại đến cực điểm băng hải tặc mũ dơm có bá tức đỏ gia nhập cái này tin tức giống như là đang nói đùa đồng dạng để cho người ta cỡ nào không thể tin nhưng b í c m o n lại biết cái này tin tức có thể là thật Mặt khác, bây ă n đến Nèo Mông nghi cũng ngốc g hải hoài phì nghẽ h tại tặc Bít Bạc, mũ dơm mà mũ dơm vậy cự n lượng. Nàng vẫn muốn đạt được cự nhân lực lượng, nhưng một mực không thành công, hơn nữa còn nhận đến cự nhân tộc đạt một tộc thị. lực được cự lực mực cự kiểu â b giờ mũ d ơ m phi có vẻ như cùng cự nhân tộc liên hợp đến cùng một chỗ quả thực là không thể tưởng tượng nổi cao ngạo cự nhân tộc sẽ cùng nhân loại hợp tác còn nói là cự nhân tộc trên thực tế đều là n h ữ n g đản g trực tiếp lựa chọn thần phục mũ d ơ m phi vô luận là loại nào bít môn đều không vui nộ khí càng để lâu càng nặng sắc ý cũng bắt đầu tràn ngập toàn bộ tổ tô đạo để trên đảo tất cả mọi người run l ờ y bậy e sợ cho một giây sau sẽ có tử vong giáng lâm c ả tạ cụ gì lần này cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở dài hắn không biết làm sao khuyên chỉ có thể để thời gian đến làm hao mòn mụ mụ phẫn nộ thế giới mới nào đó hải vực một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển phiêu đãng một cái đại bối đầu kim câu tay nam tử trung niên cùng một cái tóc hối của tráng hắn thẳng tắp lưng đứng tại trên thuyền nhỏ đối với trên biển sóng gió không sợ h ã i chút nào r â u cổ đại mắt nhìn trên tay báo chí quả quyết vứt xuống một bên lão bản băng hải tặc mũ dơm càng ngày càng cường đại mister một mở miệm bọn hắn thế nhưng là đánh bại ta cá xấu xa m ặ c người cường đại là chuyện đương nhiên dầu cổ đại vậy mà sinh ra một loại mê chi t i ê u ngạo ta minh bạch mũ dơm n h ó m càng mạnh lão bản bị đánh bại cũng liền càng đương nhiên người khác cũng sẽ không chế rêu lao bản nhỏ yếu thậm chí bởi vì cái đồ cùng bít mong cũng bại bởi mũ dơm đoàn như vậy thì có thể đem lão bản cùng cái đồ bít mong đánh đồng Mr. Một, người gần nhất lời nói có nói mặt có đen một chút sai nhưng hết lần này tới lần khác mình bây giờ chỉ như vậy một cái nhân viên không dám tùy tiện đ ổ i việc thôi ngược lại cũng là lời thật nói một chút cũng không có gì lão bản chúng ta sau đó phải đi dâu trắng địa bàn sao mister một lại hỏi đó là đương nhiên dâu trắng vì bảo vệ mình địa bàn khẳng định sẽ cùng chính phủ thế giới lục quân làm khi đó đúng là chúng ta xuất thủ thời điểm dâu cổ đại một mặt tâm tàn lão bản sợ là dâu đen cũng tại cùng ngươi nhớ cùng một sự kiện dâu đen cái k i a cầu vật nhất là gian trá vô cùng hoàn toàn chính xác cũng sẽ làm như vậy bất quá hắn liền là cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa côn vọng tự đại lại không bản sự ỉ vào mình thể chất đặc thù ăn ba viên trái cây mà thôi trên thực tế cũng liền như thế cho nên không cần k ỹ đơn lão bản nói đúng dâu đen không đáng giá nhắc tới hắn cùng lão bản đồng dạng đều bị mũ dơm phì ngược mister một sẽ không nói chuyện đừng nói là tốt lão bản ta về sau không tùy tiện nói thật dầu c ổ đại nhịn không được ngâm chán hắn đại khái là biết mister một là cái gì tình huống từ lần trước từ đợ dụ tạ đảo rời đi vẫn tại trên đại dương bao la phiêu đãng trên cơ bản không có gặp được người nào gặp phải hòn đảo cũng phần lớn là hoa đảo dù là lấy mister một ít lời nói tính cách cũng có chút nhịn không nổi người không có khả năng trên biển cả đơn độc còn sống trường kỳ không nói lời nào đối một cá nhân tâm tính ảnh hưởng mười phần nghiêm trọng mít tơ một hiện tại chính là cái này trạng thái hắn muốn nói chuyện nhưng duy nhất nói chuyện đối tượng cũng chỉ có lao bản một cái cho nên chỉ có thể đối lao bản nói hết lần này tới lần khác hắn lại là một cái ngay thẳng người nói chuyện từ trước tới giờ không r ẽ n g o ặ t e q gờ thật rất thấp hoàn toàn không biết mỗi một câu nói đối lao bản tạo thành như thế nào tâm lý tổn thương cũng lạc dầu cỗ đái người l a o bản này khai sáng không phải đã sớm đem dạng này nhân viên đẩy xuống biển k u k u tóm lại dầu đen không đủ gây sợ chương ú n g ta chỉ bảy trăm năm mươi bốn lộc vương tử đang cơ sự tình quyết định chương bảy trăm năm mươi bốn lộc vương tử đang cơ sự tỉnh quyết định đối với trên đại dương bao la thế cục mũ dơm đoàn bên này cũng không rõ ràng tại đánh bại hải quân về sau mũ dơm nhóm cùng cự nhân tộc mười phần tự nhiên bắt đầu chuẩn bị t ự c rượu lộc người vương tử này thậm chí tự tay đánh một cái hải vương đến chiêu đại mũ dơm đoàn đối với cự nhân tộc nhiệt tình vì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt g i a hỏa này đối thì hoàn toàn không có sức chống cự hạ du ìn đ ô di Bờ d ộ di bọn hắn cũng tỉnh lại biết được giữ hữu cựu diễu bị phi đánh gần chết trong lòng lập tức đối phi tràn đầy cảm kích bọn hắn biết phi đây là vì cho bọn hắn những người bạn này xuất khí thế là không để ý có một tờ đại bác sĩ ngăn cản tùy tiện gia nhập thiệt d i ệ u tích cực cùng mũ dơm nhóm trạm cốc độ gì cùng b ờ rộ gì hai cái cự nhân cùng mũ dơm đoàn thế nhưng là bạn cũ bây giờ lại lần nữa gặp nhau song phương tự nhiên đều là hết sức cao hứng ồn ào vô cùng náo nhiệt hai vị đại thúc các ngươi quyết đấu phân ra thắng bại sao vì một bên gặm thịt một bên hỏi không có đâu chỉ là tạm dừng quyết đấu mà thôi dù sao quê quán có đại sự quyết đấu trước tiên có thể để qua một bên tin tưởng ti tan chi thần cũng sẽ tha thứ độ dị giải thích nói đại sự ấy hai vị đại thúc làm sao biết k o bạp sẽ phát sinh đại sự các ngươi có thể biết trước tương lai sao l ư phi mở to hai mắt nhìn mũ dơm đoàn những người khác lập tức im lặng rất hiển nhiên l ư phi suy nghĩ nhiều cạ bạ ba ba ba chúng ta nói đại sự cũng không phải gần nhất phát sinh đại sự b ợ rộ gì cười to nói hạ dù ỉn tiểu g i a hỏa này tìm tới chúng ta nói lộc vương tử trưởng thành đoán chừng mấy năm gần đây liền sẽ đăng cơ làm ở bạc tân vương chúng ta thân là thần dân tự nhiên muốn trở về ăn mừng thì ra là thế mũ dơm nhóm b ừ n g tỉnh đại ngộ bất quá số dỗ lại nghi ngờ nhìn về phía lộc các ngươi lộc vương tử không phải hơn sáu mươi tuổi sao cái dạng này mới xem như trưởng thành hạ dù in giải thích nói đúng vậy cự nhân tộc tuổi thọ là nhân loại gấp ba tả hưu thành niên niên kỷ tự nhiên cũng là loài người gấp ba sáu mươi tuổi ước chừng cũng chính là nhân loại không đến hai mươi tuổi mà ta năm nay tám mươi tuổi cũng thì tương đương với nhân loại không đến ba mươi tuổi tại cự nhân tộc bên trong có thể nói là hết sức trẻ tuổi hơn sáu mươi tuổi mới trưởng thành các người tuổi thơ đủ dài đó a ở s ố nhịn không được hâm mộ không chỉ có tuổi thơ đủ dài sinh mệnh cũng là xa xưa một cái cự nhân từ xuất sinh đến tử vong không sai biệt lắm kinh lịch một cái bình thường quốc gia tuổi thọ trên đại dương bao la sinh mệnh thật sự là quá thần kỳ dị bệ bùi nùi m ã i thôi một quốc gia từ sinh ra hưng ơ thịnh đến suy vong có thể có ba trăm n ă m tuổi thọ đều xem như không tệ cũng liền một chút cổ lao quốc độ có thể trải qua bảy tám trăm n ă m thậm chí hơn ngàn năm cho dù là chính phủ thế giới thành lập đến nay cũng bất quá là tám trăm n ă m bây giờ lại đã có mục nát bộ dáng đoán chừng sau đó không lâu cũng sẽ sụp đổ tiêu vong nhưng mà ẻo b ạ p cái này cự nhân vương quốc nhưng lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cự nhân tộc kéo dài sinh mệnh càng là làm cho người hâm mộ thậm chí làm cho người ghen ghét dù sao ai không muốn sống được lâu lâu a thượng tiên phản phất đối cự nhân tộc m ư ơ i phần thiên vị đồng dạng không chỉ có ban cho cự nhân tộc kéo dài sinh mệnh còn ban cho cự nhân tộc thực lực cường đại cũng may thượng thiên tựa hồ cũng công bằng cự nhân tộc tại trí lực bên trên có khiếm khuyết với lại cự nhân tộc hiếu chiến lại không thích xưng ơ bá cái này biển cả mới không có thần phục tại cự nhân tộc dưới chân bất quá mũ dơm nhóm trên cơ bản sẽ không nghĩ nhiều như vậy hiện tại bọn hắn chỉ là đem cự nhân tộc xem như bằng hữu m à thôi không phải nói mấy năm gần đây mới đăng cơ xưng vương sao các ngươi trở về đến không khỏi quá sớm à. nam ý nhịn không được đậu đen rau m u ố n dạ bảy bảy bảy ba không còn sớm không còn sớm tuyệt không sớm do run lại cười to nói Cự nhân tộc cơ sự, nhân Tân Vương đăng cơ thế nhưng thế đại là r ấy t nhiều h u c ệ n đây ề u muốn chuẩn bị. Như đăng cơ ngày tuyển định, như muốn chuẩn bị cường đại hải vương xem như đăng cơ ngày định, như cường vương như đăng ngày ăn, cơ cơ thức cho hải như bị. bị Tỷ tỷ tỷ t đại n Vương chọn cận vệ các loại, ngược lại sự tình một đồng lớn, ngắn thì cần một hai tháng, cần năm vệ các thì hai hai lừa loại, lại lâu là sự một một một đâu. ấ đây cũng quá phiền t o ạ i a mũ dơm nhóm bị soát tuyến thế giới quan không nghĩ tới chỉ là tân vương đăng cơ liền khó khăn như vậy thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể minh bạch cự nhân tộc dù sao tuổi thọ kéo dài một hai năm đối cự nhân tộc mà nói cũng không tính g i i với lại tân vương đăng cơ đối cự nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu cho nên làm sao coi trọng đều không đủ đồng b à c đại thần lúc này lại mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói do dùn trưởng lão còn có chư vị đại thần cùng chiến sĩ bây giờ lộc vương tử đã trưởng thành đăng cơ sự t ì n h vẫn là nắm chặt xử lý đi bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua lúc trước tiên vương t ả thế lộc vương tử bởi vì tuổi nhỏ mới không có đăng cơ dẫn đến đèo bạc nhiều năm không vương cái này cũng mới cho địch nhân làm loạn cơ hội đăng cơ cấp bạch a do dùn lập tức gật đầu đồng bạ lão đệ nói có lý vương tử người cho rằng đâu lộc trực tiếp đứng lên ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực nói ta muốn lập tức đăng cơ xem như tân vương dẫn đầu kẻo bạc đi về phía huy hoàng hy vọng đạt được ti tan chi thần chiếu cố cũng hy vọng đạt được thần dân hết sức ủng hộ dạ bảy bảy bảy ba vương tử h à o khí phách như vậy chúng ta lập tức chuẩn bị đăng cơ công việc a chúng ta đem thời gian chuẩn bị áp xúc đến ngắn nhất một tháng ngắn nhất chỉ cần một tháng thời gian đáng cự nhân lập tức đều trở nên cao hứng b ừ n g b ừ n g phảng phất muốn sang năm đồng dạng có lẽ tân vương đăng cơ đối bọn hắn mà nói liền là qua tết mũ dơm nhóm tuy là khác nhân nhưng cũng là cự nhân tộc bằng hữu bằng hữu cao hứng như vậy mũ dơm nhóm tự nhiên cũng liền đi theo cao hướng thiệt rượu rất nhanh liền bị đẩy hướng cao trào đăng cơ sự tỉnh quyết định ra đến l ộ g lập tức đối mũ dơm đoàn phát ra mời mời mũ dơm nhóm tại đăng cơ ngày xem lễ ví lại là nhịn không được x o a n suýt dù sao hắn còn muốn nhanh đi mạo hiểm ấy nhỉ với lại sạt cùng dạ o k é o đều đang đợi lấy hắn hắn không nghĩ như vậy chậm trễ nhưng là bằng hưu tự mình mời tự tuyệt cũng không tốt đồng thời p h ì cho rằng tại đăng cơ ngày khẳng định có thịt cá nếu như bỏ qua liền đáng tiếc đồng bạn lúc này nhưng không nói lời nào tất cả đều chờ lấy phí quyết định là đi hay ở vẫn phải phí người thuyền trưởng này định đoạt lúc này có bậu hầu lập tức mở miệng vì dỗ bin mang thai đã tám tháng lại có hơn một tháng liền sẽ sản xuất loại thời điểm này không phải rất thích hợp ở trên biển đi thuyền trên thuyền bên trên sinh cũng an toàn không lớn nói cách khác dỗ bin chẳng mấy chốc sẽ sinh con vì xương sở sau đó lập tức đánh nhịp vậy liền tại e o bạc tạm thời dừng lại đi vừa vặn nhìn xem lộc đăng cơ xưng vương đợi đến dỗ bin đem hải tử sinh ra tới chúng ta ra lại tàu lộc lập tức lộ ra tiếu dung ta sẽ an bài tốt chư vị bằng hữu t h ư ờ n g ngày cần thiết có yêu cầu gì cứ việc nói e o bạc đối với các ngư dân tộc tới nói cũng rất lớn có rất nhiều nơi đang giá đi mạo hiểm Người người t i nói tưởng thật ra cắt hoàn toàn chính xác rất khẩn trương một mực tại lo lắng dô bin phải chăng có thể an toàn sản xuất lấy dô bin tình huống hiện tại tiếp tục ở trên biển đi thuyền hoàn toàn chính xác không an toàn dù vì có thể vì thế lựa chọn dừng lại không thể không để cắt cảm động bất quá quyết định như vậy tại lưu phi xem ra lại là chuyện đương nhiên ngoài ra các còn đem trên đại dương bao la tình huống cáo chi đồng bạn trọng điểm nhấn mạnh chính phủ thế giới lục quân dự định tiến công nước hoạn nổ sự t ì n h nói cách khác băng hải tặc dâu trắng sẽ cùng chính phủ thế giới lục quân khai chiến lưu phi nhữ mày đó cũng không phải một tin tức tốt lưu phi mặc dù biết băng hải tặc dâu trắng rất lợi hại nhưng cũng biết bây giờ tình huống cũng không lạc quan dù sao dâu trắng vừa già lại bệnh d ạ mạ tô lại có thai băng hải tặc dâu trắng đang hành động bên trên nhận đến rất lớn hạn chế nếu như chính phủ thế giới muốn một chút mánh k h e rất dễ dàng liền có thể để băng hải tặc dâu trắng lâm vào bị Tỷ như phái người đánh lén ra mã tổ dạng này liền có thể để băng hải tặc dâu trắng khẩn trương lên không thể không phân ra càng nhiều chiến lược đi bảo hộ dạ mã tổ như vậy băng hải tặc dâu trắng có thể đầu nhập chiến tranh chiến lược liền sẽ giảm bớt l u v y ngươi không cần lo lắng quá mức nếu như dâu trắng thật gặp được khó khăn hẳn là sẽ tìm chúng ta hỗ trợ sô dâu khuyên nhủ tào xanh đầu nói đúng dâu trắng đem người nhà thấy rất nặng sẽ không vì bề mặt mà không để ý tới người nhà an nguy nếu quả thật cần hỗ trợ nhất định sẽ hướng chúng ta mở miệng san d ì cũng gật đầu đồng ý coi như dâu trắng chết sĩ diện mắt cô cùng hạ s ờ bọn hắn cũng sẽ tự tác chủ trương thông báo chúng ta nạc bị cũng mở miệng là thế này phải không nói cũng đúng đâu vì sắc mặt chậm dần nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng lúc này mạ d ì đột nhiên mở miệng vì vì thuyền trưởng ta xin rời đi một đoạn thời gian tại lộc vương tử đăng cơ trước đó nhất định đuổi trở về vì xương sở mạ d ì n g ư ơ i làm lớn đúng ta lo lắng ra ra ra ra a có đôi khi lòng tự trọng rất mạnh rất có thể thật vì bề mặt mà không tìm chúng ta hỗ trợ tựa như ca ca ngươi hạ sơ đồng dạng dù là đối mặt khấu cảnh cũng tuyệt không tìm đệ đệ hỗ trợ mà gì ngươi nói đúng ạ s ở hoàn toàn chính xác sẽ như thế như vậy vì ngươi đáp ứng đương nhiên đáp ứng với lại ta cũng muốn đi ạ s ở tuyệt đối là chết sĩ diện cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào vậy mà không nói cho ta d ạ n m à tổ thế nhưng là mang cháu ta ta làm sao lại ngồi yên không lý đến vì lao đệ mang ta cùng đi dị bệ cũng vội và nói g n ta t h ụ lao cha ân huệ rất nhiều bây giờ lao cha cần giúp đỡ ta phải đi vì thì chống lạnh cười nói kỳ hỉ ngoại trừ jobin cặn lao sư có vợ cùng trạm phán gạ muốn đi đều báo d a n h bất quá chúng ta thời gian không nhiều nhất định phải trước ở lộc đăng cơ trước đó trở về nếu là muốn đi đánh nhau tự nhiên không thể thiếu ta một phần xô d ổ cái thứ nhất báo danh vậy ta cũng đi tạ sĩ ghi phu sướng phụ tùy chúng ta cũng đi đi còn không có cùng lục quân đánh qua không biết có hay không hải quân mạnh như vậy giàn gộ cùng tiểu ba cũng mười phần tích cực dấu t h ổ t h ổ t h ổ t h ổ thật là khiến người ta tâm tình khoái động đâu mặc dù ta không có tâm chuyến này là muốn mở sunny hào đi sao nếu như đúng vậy ta cũng đi theo sunny hào cũng không thể rời đi ta cái này siêu cấp biến thái t h u y tượng ta thì không đi được ta muốn lưu lại cho dồ bị nợ làm dinh dưỡng nâu nướng dạ ba lần này ngươi dẫn đội cho mũ dơm đương ra giúp đỡ mọi người nao h nao h cho thấy thái độ không bao lâu liền lần nữa lại chia hai đội một đội tiếp tục lưu lại ở bạc một đội thì tiến về sắp buộc phát chiến trường về phần chiến trường ở chỗ nào cái này còn không thể quyết định vì không kịp chờ đợi đi cùng lộc tạm thời cá o biệt đương nhiên cũng cáo chi mục đích của chuyến này lộc không có tiến hành ngăn cản thậm chí còn muốn phái người hỗ trợ nhưng bị phi quả quyết tự tuyệt về sau vì đội lập tức xuất phát bất quá vì không làm cho chính phủ thế giới cùng hải quân chú ý cần bí mật hành động cho nên không thể lái lấy xùn n ì hào trắng trận xuất hiện cho nên chỉ có thể lựa chọn cưới tàu ngầm tàu ngầm còn không thể tùy tiện thoát ra mặt biển không phải rất có thể sẽ bị phát hiện với lại vì tăng thêm tốc độ tàu ngầm toàn bộ hành trình đều muốn dựa vào mã di niệm lực gia trì tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đổi tới chiến trường lần này chính là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý tại chính phủ thế giới lục quân cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến thời điểm đột nhiên xuất hiện tuyệt đối có thể đem cụ dọ phụ di lục quân dọa gần chết mà lưu tại eo bạc đồng bạn cũng không phải không có chuyện gì làm cắt cùng lọ phụ trách thu thập tình báo sau đó thông qua gen gen mì xì để phi đội làm đến biết người biết ta không đến mức lâm vào bị động tình báo đối với chiến tranh tới nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu một chút cũng không qua loa được cũng may có s ạ c cũ cùng chính p h ủ chín hai đầu tình báo dây muốn thu thập tình báo cũng không khó phi đội vội vàng đi đường không t i ệ n thu thập tình báo cho nên để c á t bên này phụ trách công tác tình báo vừa vặn phù hợp c h ư ớ c mắt liền qua vài ngày lục quân hành động tốc độ rất nhanh lúc này đã đến nước bà n ộ phụ cận hải vực cái này cũng nhờ vào quân hạm khoa học kỹ thuật cường đại hải quân quân hạm vô luận tại cường độ bên trên hay là tại phương diện tốc độ tuyệt đối là dẫn trước thế giới trình độ cụ dọ phụ d ì hăng hái đứng tại chủ hạm đầu thuyền dương dương đắc ý nhìn qua nơi xa còn chưa xuất hiện tại trong mắt nước bạo nổ p h ả n phất nước bạo nổ liền là vật trong bàn tay đồng dạng đối với lần này nước bạo nổ d i ệ n quốc hành động cụ dọ phụ d ì mười phần tự tin bởi vì lục quân xuất động phần lớn b i n h lực ngoài ra còn có chính phủ tổ chức phối hợp hành động thậm chí chính phủ thế giới còn sắp xếp người k i ể m chế băng hải tặc dâu trắng ở các loại ưu thế phía dưới cầm xuống nước bạo nổ cũng bất quá chỉ là ba ngón bóp bốc đồng cụ dọ phụ dị chờ lấy nhìn hải quân hâm mộ ghen tị ánh mắt Đang tại lúc này, lính truyền tin đột nhiên đưa tới một phong điện thần cụ dọ phụ gì tiếp nhận xem xét chợt cảm thấy mắt tối sầm lại đây là chính phủ tổ chức điện thần nguyên bản từ chính phủ bốn chính phủ năm chính phủ s a u giám thị bí mật băng hải tặc dâu trắng đ ậ u tĩnh nhưng mà băng hải tặc dâu trắng lại đột nhiên trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian chẳng biết đi đâu bây giờ các lộ chính phủ tổ đang toàn lực điều tra băng hải tặc dâu trắng vị trí nhưng còn không có một cái nào tin tức xác thực một đám phế vật nhiều người nhìn như vậy một cái băng hải tặc đều nhìn không tốt lớn như vậy một chiếc thuyền trên thuyền một đoàn hải tặc nói không thấy đã không thấy tầm hơi ngươi làm băng hải tặc dâu trắng là m chương dọ p ù gì không tức hồn hện, nhịn đ ợ c chửi đ lên. n n bảy trăm năm mươi sáu a sơ ngươi cho ngươi lão bà tìm một chút việc để hoạt động chương bảy trăm năm mươi sáu a sơ ngươi cho ngươi lão bà tìm một chút việc để hoạt động cù dọ phù di mắng nửa ngày khí cũng một mực không có tiêu nhưng bây giờ sinh khí cũng vô dụng chỉ có thể để lính truyền tin thúc giục chính phủ tổ chức bên kia để chính phủ người mau chóng tìm tới băng hải tặc dâu trắng vị trí với lại bây giờ nước bán nổ ngay tại không xa c ủ dọ phù di không muốn tiếp tục c h ậ m trễ chỉ cần lục quân có thể lấy tốc độ nhanh nhất công hãm nước bán nổ các loại băng hải tặc dâu trắng đi vào lúc cũng đã muộn cho nên c ủ dọ phù di cũng không do dự lập tức để hạm đội r a tốc không bao lâu liền đạt tới cột đá khu vực quân hạm cũng tất cả đều s ô n g lên cá chép dòng sông t h á c nước cũng thấy ở xa xa đang tại lúc này thanh thúy pha lê tiếng nổ tung răng g ắ t văng lên c ú dọ phù di lập tức có một loại dự cảm xấu lập tức vọt tới đuôi thuyền nhìn lại chỉ thấy một chiếc to lớn k ì n h ngư thuyền không biết lúc nào xuất hiện ở hạm đội hậu phương chính là dâu trắng mới mổ bì giờ y cơ cờ cao lớn uy mảnh dâu trắng đứng ở đầu thuyền nắm đấm đập vào không khí bên trên không khí trực tiếp như pha lê đồng dạng vỡ vụn vậy mà lại lặng yên không tiếng động xuất hiện chẳng lẽ lại là độ màng từ đáy biển tới dâu trắng lao ra hòa này quả nhiên rất khó đối phó c ú dọ phù di hận hận cắn răng vê anh kịch liệt chấn động đánh vào trong hạm đội chỉ một thoáng một chiếc quân hạm trực tiếp bị chấn trở thành mảnh vỡ quân hạm bên trên người cũng tất cả đều biến thành thịt nát đồng thời chấn động gây nên mặt biển điền cùng dung chuyển tại trong hạm đội trực tiếp hình thành một vòng xoáy khổng lồ cơ hồ đem tất cả quân hạm tất cả đều cuốn tại vòng xoáy bên trong lục quân đối với hải chiến không quen trong lúc nhất thời tất cả đều luôn c u ố n tay chân đây chính là lục quân yếu thế phàm là trên thuyền có mấy cái hải quân quan tướng cũng không đến mức biến thành dạng này dâu trắng hiển nhiên là thấy được lục quân ngược điểm thế là lựa chọn ở trên biển khởi xướng tập kích tại không có lục địa tình hôn dưới lục quân tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt đáng, giận. đáng chết dâu trắng. Hắn hiểu chiến thượng đỉnh này Sengoku Sengoku liền lúc Lúc lúc, cục được trước cuộc rốt đối đại. vĩ dâu trắng vô cùng không t t r riêng gì thực lực c ư ờ n g hãn tại trí tuệ bên trên cũng là cao nhân một bậc tuyệt đối có thể nói là già thành tinh Cũng chỉ có cũ sẻn gỗ của loại này gỗ loại đ A a a dâu trắng người thuật n chết đi cho ta cù dọ phù g i giống giận tại chỗ hóa thành to lớn đằng xà phóng tới mộ bị giờ ý cơ cờ, cờ. nhưng mà dâu trắng lại con mắt cũng không cho c ủ dọ phụ gì một cái lần nữa đánh ra một quyền kịch liệt chấn động tại chỗ dẫn phát biển động t ừ n g c h i ế c từng chiếc quân hạm lập tức bị biển động quét sạch mắt cô người đi dâu trắng thuận miệng một câu mắt cô lập tức hóa thành bất tử đ i ề u phóng lên tận trời màu lam vớt chim thẳng đến đằng xa đầu chết phanh vớt chim cùng đầu rắn va chạm không trung lập tức nổ ra tiếng sấm bất quá hai người đều không có hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ va chạm tràng diện cũng không có cỡ nào kinh tâm động phách hai người cũng đều không có sử dụng mật sổ cụ thuần túy thể phách va chạm tạo hành động tinh k ô n g lớn nhưng tất cả người quan sát cũng không dám có chút khinh thường bởi vì cái này đơn giản v à chạm tuyệt đối ẩn chứa chấn vỡ ngọn núi lực lượng h ắ c h ắ chính c phủ thế giới lục quân đại tướng không gì hơn cái này m a r c o cười ha hả chào phúng một câu dám xem nhẹ ta ta ngay bây giờ đánh chết người con này chim chết cụ dọ phủ gì giận không kèm được đôi rắn đôi mắt cô rút đi m a r c o chỉ là tự do tự tại bay lượn nhẹ nhõm tránh né lấy không trung vung vầy cự hỏ rổ xi、si、đôi đồng thời còn không ngừng cận thân công kích cụ dọ phụ gì đầu rắn mặc dù mắt cô trong lòng thừa nhận tại về mặt chiến lực yếu tại hải quân đại tướng một chút nhưng đối mặt lục quân đại tướng hắ với lại cụ dọ phụ gì thực lực của người này cũng không phải là quá mạnh mắt cô cảm thấy mình liền có thể đối phó hoàn toàn không cần lao cha xuất thủ nếu như tùy tiện cái gì đại tướng đều muốn xin nhờ lao cha cái kêu băng hải tặc dâu trắng thật sự cô đơn một chim một rắn trên không chung dây dưa mà biển động bên trong quân hạm mặc dù bị lật tung rất nhiều nhưng vẫn là có không ít quân hạm thành công sông ra biển động rất nhiều sĩ quan bộ binh cùng binh sĩ thành công sống tiếp được không hổ là phụ trách thủ hộ z lai nạ tinh anh xem ra thực lực cũng không yếu nhưng chỉ, chỉ là không kém mà thôi băng hải tặc dâu trắng còn không đến mức sợ những này cái gọi là tinh anh chúng tiểu nhân theo ta giết vì sợ tạ cùng r ồ rủ dẫn đội bắn gọn từng đầu dây thừng có móc liền lên quân hạm hải tặc nhóm trực tiếp dấm lên dây thừng có móc nhảy đến quân hạm phía trên lập tức bắt đầu chém giết vì sợ tạ một ngựa đi đầu song đao tại phía trước mở đường cánh hoa cùng thi thể rơi xuống một chỗ r ồ rủ càng làm mãn cực kỳ ỉ vào mình toàn thân kim cương liền mạnh mẽ đ â m tới tại lục quân trong đội ngũ giết cái bảy và bảy ra cái khác cán bộ cũng là các hiện thần thông giết đến lục quân liên tục bại lui lúc này các lục quân sớm đã không có ban đầu cảm giác ưu việt đối với băng hải tặc dâu trắng sợ hai thật sâu nguyên bản lục quân bên trong rất nhiều người xem thường băng hải tặc dâu trắng cho rằng bất quá là cường một chút cường đạo bị hải quân phóng đại cường độ mà thôi bây giờ chân chính đối mặt mới biết mình là cỡ nào nó nớt trên biển hoàng đế tuyệt đối không phải nói đùa băng hải tặc dâu trắng hải tặc đều là một đám quái vật ta g ù dạ dạ dạ dạ lục quân chút thực lực ấy cũng dám đến tiến đánh ta dâu trắng địa bàn đơn giản không biết m ù i vị bọn nhỏ thật tốt giao hấn lục quân một trận để bọn hắn biết hay là không thể chê ự dâu trắng cao dọn gọi hàng lập tức để hải tặc nhóm càng thêm nhiệt huyết chém giết càng thêm ra sức giác mạ tổ cũng là dâu trắng lông mày lập tức đều nhăn đến cùng một chỗ con dâu ngươi nói gì thế ngươi bây giờ thế nhưng là mang hải tử đánh nhau loại sự tình này về sau còn nhiều hiện tại không cần ngươi xuất thủ thế nhưng là lão cha tay ta ngứa ngứa tay có đúng không À sơ ngươi cho ngươi lão bà tìm một chút việc để hoạt động tốt l ã o cha việc này giao cho ta À sơ lập tức lôi kéo giả mạ tổ trở về phòng hơn nửa ngày đều không đi ra cũng không biết đang làm gì dâu trắng chỉ là cười cười ánh mắt lại rơi vào trong vòng chiến lông mày lần nữa nhữ lại mặc dù tập kích rất thuận lợi nhưng đều khiến người cảm thấy không thích hợp Cú phủ gì tại nước à y q bà nội một phương hướng khác trên cao một cái to lớn chuẩn chuẩn phi tốc lướt qua chuẩn chuẩn phần lưng một trăm cái người mặc màu trắng tây trang người đứng nghiêm tất cả đều tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm màu trắng tây trang bên trái ngực tất cả đều kêu lên chính phủ thế giới tiêu chí không hề nghi ngờ những này là chính phủ thế giới người cầm đầu một cái thân hình cao g ầ y cô gái xinh đẹp chính đối một cái gen gen n mười nói chuyện chính phủ một bây giờ nước bạo nộ là tình huống như thế nào gen gen n mười trả lời hồi bẩm xạ xô bị kỳ đại tướng nước bạo nộ hiện tại tướng quân cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ đã tập kết toàn thể võ sĩ trước mắt đều tại cụ di cụ ổng quỷ c h i đảo bờ biển chuẩn bị chiến đấu mặt khác cụ dọ phụ di đại tướng hạm đội tại thác nước trước bị băng hải tặc dâu trắng tập kích trước mắt đang tại khổ chiến cô gái xinh đẹp xạ xô bị ký lại cười nhạo một tiếng Cú ân vất vả các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo chính phủ một công lao tạ ơn s ạ s ổ bi kỳ đại tướng gen gen mc cúp máy về sau xạ xổ bị kỳ tiếu rung trở nên càng thêm trào phúng Chính h p chính chính vậy toàn c bộ công lao chỉ có thể từ trăm người năng lực giả quân đoàn thu nhận lão đại chúng ta tiếp súng đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong c h u ô n c h u ô n đột nhiên mở miệng gọi hàng đi trước quỷ c h i đảo nghe nói nước hoa nộ võ sĩ có chút bản lĩnh giết hẳn là rất vui vẻ、Tỉnh. xa x ô bị kỳ nhịn không được thêm liếm khêu gợi bờ môi hiểu rõ mục tiêu quỷ c h i đảo c h u ô n chuồn trả lời một câu tăng tốc về phía quỷ c h i đảo b ắ n v ọ n lúc này quỷ c h i đảo bờ biển c ô dù kỳ sủ kỳ ra kỳ một mặt lo lắng đi tới đi lui hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ cùng chính phủ thế giới đặt thành giao dịch mặc dù tại mậu dịch bên trên ăn phải cái lô vốn nhưng cuối cùng là bảo toàn quốc gia nhưng mà không nghĩ tới chính phủ thế giới vậy mà l ậ lọng vậy mà đối nước quản nộ phát khởi diện quốc chiến tranh cộ dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ không có địa phương nói rõ lý lẽ bởi vì chính phủ thế giới năm đấm lớn liền là đạo lý a nước quản nộ sở dĩ bị động như vậy đơn giản cũng là bởi vì không có cường giả toa c h ấ n dù là phụ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng cũng vẫn như cũ sẽ bị người khi dễ dù sao băng hải tặc dâu trắng không còn trước kia trước đó không thể t r e o lên băng hải tặc mũ dơm căn này đ u ổ i hiện tại cộ dù k ỳ sủ kỳ dạ kỳ thật hối hận không kịp tướng quân đại nhân ngài không cần phải lo lắng băng hải tặc dâu trắng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a dạ si ở một bên q u y ế nhủ ta cũng không lo lắng băng hải tặc dâu trắng ứng phó không được nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng bất an dâu trắng để cho chúng ta trông coi bờ biển có lẽ là đoán được cái gì c ô dù k ỳ sủ k ỳ dạ kỳ tâm thần có chút không tập trung nhưng vô luận là chúng ta vẫn là băng hải tặc dâu trắng thu thập được tình báo đều là chính phủ thế giới lục quân đánh tới bây giờ lục quân đại bộ đội bị băng hải tặc dâu trắng ngăn ở thác nước bên ngoài sẽ không có vấn đề gì à n g ệ cổ mạng như si ngược lại là bình tĩnh y nụ dạ xỉ -si、cùng n ệ cổ mạng si từng t ặ n dâu trắng trên thuyền dạo qua bọn hắn biết dâu trắng cường đại dù là dâu trắng bây giờ dần dần dần dần đi, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện ứng phó chỉ là cụ dọ phụ gì khẳng định sẽ bị dâu trắng hành hung không có thương lượng cho nên hẳn là không cần phải lo lắng ngược lại là trong lòng hai người không cao hứng dù sao dâu trắng ở bên kia đánh cho náo nhiệt lại không cho nước bà nổ võ sĩ tham chiến để trong lòng hai người rất cảm giác khó chịu đây là võ sĩ quốc gia vốn nên từ võ sĩ thủ hộ bây giờ ngoại địch đánh tới võ sĩ lại không thể tham chiến ngược lại là giao cho băng hải tặc dâu trắng xử lý cái này lộ ra bọn hắn võ sĩ rất không dùng mặc dù trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác vô dụng dù sao võ sĩ bẳng vào mình là không bảo vệ được nước bà nổ nhưng mà dạng này để võ sĩ rất đau đớn tự tôn đó a c ô dù kỳ s ù kỳ dạ kỳ cũng không để ý chỉ cần có thể bảo trụ nước bà nổ cái khác cũng không đáng kể chỉ là hắn vẫn như cũ trong lòng bất a n dâu trắng đã để bọn hắn canh giữ ở nước bà nổ và biển vậy liền chứng minh còn có những người khác đột kích chỉ sợ đột kích người không dễ dàng đối phó a ha ha đều tại a cái kia tất cả đều đi chết đi thanh thúy giọng nữ từ trên cao v ă n g lên ngay sau đó một cái cao gậy t h ư ớ c tha thân ảnh rơi xuống từ trên không còn không đợi cụ dù kỳ xù kỳ dạ kỹ bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt người này liền trực tiếp biến thành một cái to lớn màu trắng bỏ cặp vừa dài vừa thô đôi bọ cạp quét về phía cổ dù kỵ sủ kỵ dạ kỵ đôi bọ cạp mũi nhọn độc châm còn mang theo u lam qua mang tướng quân đại nhân cẩn thận y nu giả s、si、ỉ cùng n ệ c ổ mà mười、si、xỉ giật mình vội vàng dơ dao nĩa hướng về phía trước chặt lại không nghĩ lại bị đôi bọ cạp tại chỗ quất bay vê anh vê anh vê anh màu trắng c ự hạt sau lưng từng cái người mặc màu trắng tây trang người hầm vang rơi xuống đất nhấc lên đẩy trời b ụ i mù ngay sau đó những người này tất cả đều biến thành từng cái dã thu húm ánh từng cái đằng sắc khí chính phủ thế giới người toàn là năng lực giả cổ dù k�� ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng l i ê n biết chính phủ thế giới không có ngu như vậy làm sao lại để băng hải tặc dâu trắng tùy tiện ngăn lại đâu bây giờ nghĩ lại có lẽ cụ dọ p h ủ g ì chi tiết lục quân hạm đội chỉ là một cái hấp dẫn băng hải tặc dâu trắng m ù i câu bên này năng lực giả quân đoàn mới thật sự là chủ lực màu trắng cự hạt lại khôi phục hình người dáng người xinh đẹp thức tha cả người mỹ lệ gợi cảm nhưng chính là như vậy mỹ nhân đúng là một cái kịch đ ộ n bỏ cạp nước ấn độ h ủ y gì ta xa xa bị kỳ không có chút nào nói nhảm trực tiếp ra giấu tay cho thủ hạ sau lưng một trăm người lập tức ung mánh nào về phía trước phía trước nhất m ư ơ i cái võ sĩ bị tại chỗ bảo hộ tướng quân đại nhân ỷ n giả s ỉ cùng n ệ c ổ m à mưu xí đỉnh lấy thương thế ngăn ở cổ dù kỳ s ù kỳ giả kỳ phía trước không ngừng tiếp được đối phương năng lực giả công kích trên thân rất nhanh liền vết thương trồng chất đối phương năng lực giả thực lực cường đại hai người hai quyền khó địch bù tay cổ dù kỳ s ù kỳ giả kỳ cũng rút ra võ sĩ đao chuẩn bị liều chết một trận chiến nhưng lại bị thiếp thân võ sĩ ngăn lại hướng về sau đẩy ở nhà thần còn chưa có diệt tuyệt trước đó không có khả năng để quân chủ xuất thủ tiết a một con mèo một con chó ngược lại là rất n g o a n cường ta không ghét cường giả cho nên tự mình đưa các ngươi đoạt đường s a s ô i bị kỷ cười ha hả tới gần ý n u d a Si cùng nghệ cổ mà hiệu Si. tướng h quân đại nhân đi mau đi tìm qua mặt bọn hắn tướng h quân đại nhân chúng ta tận trung vì nước nhưng ngài nhất định phải còn sống nước oan nộ không thể không có tướng quân a ý n u d a Si cùng nghệ cổ mà hiệu Si cao giọng hô hào p h á n phất di ngôn chương 758. t ă n g hải tặc mũ dơm thật sự là rộng rãi áo ngoài b ó t chương 758. t ă n g hải tặc mũ dơm thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp lại là nước o n nộ một phương hướng khác hải vực dưới mặt biển một chiếc màu vàng tàu ngầm đang tại cấp tốc tiến lên tàu h ẳ n đến nước nổ g cụ gì. cục t ngầm bên trên g là hải quân tiêu chí vì lập tức hưng phân lên hải quân tới không phải nói là chính phủ thế giới lục quân sao sô dầu cũng chiến ý dâng cao nói hải quân sẽ hành động cũng là chuyện đương nhiên dù sao hải quân cũng lệ thuộc vào chính phủ thế giới bất quá hải quân dạng này lén lút thật đúng là ra ngoài ý định đâu xem ra lục quân xuất động tin tức cũng không phải là bí mật hải quân hành động mới gọi bí mật chúng ta đụng vào chủ lực nữa nha vậy làm sao cả trực tiếp ở trong biển đánh tiểu ba cùng giản gộ ma quyền sát trường nếu là ở trong biển đương nhiên là ta xuất động các ngươi năng lực giả trước hết ở lại ở trong biển tác chiến các ngươi ngay cả mỏ mù cũng không sánh bằng dị bệ tại chỗ r ộ i đến một chậu nước lạnh đám người đành phải nhún nhún b a y đi ngươi là ngư nhân trong biển ngư ngữ nhất dị bệ trực tiếp ra tàu ngầm hướng về phía trước năm chiếc cỡ lớn tàu ngầm phong đi vừa tới phụ cận liền làm một chiêu cái gì v ậ còn dễ h o a lập tức đem trong đó một chiếc tàu ngầm s ô n g lên mặt biển vì lập tức hô to nhanh đến trên mặt biển có một chiếc bị gì bệ đánh lên đi chúng ta đến trên mặt biển đánh Bờ bồ không dám chỉ hoãn vội vàng chỉ huy sặc c ủ cùng vẹn chỉnh thao tác tàu ngầm nhỏ tàu ngầm phi tốc s ô n g ra mặt biển tàu ngầm môn cũng tại lúc này mở ra vì dẫn một đám người v à o ra cái kia chiếc bị gì bệ một chiêu đánh ra mặt biển tàu ngầm cũng tại lúc này mở cửa chỉ thấy người mặt đỏ cái h ế m xèn tù mà mang theo ba cái vạ xỉ phỉ sợ tạ đi ra trên mặt vết s e n thu maz gần ghét đó là của ta tiểu ba so u g h i bèn chín ba người lập tức phóng tới ba cái bạ xỉ、sì, phì sở tạ mà giản gô thì xông về s e n thu maz đi lên liền trực tiếp đánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm vì xem xét đối thủ bị cướp nhịn không được khổ nao như mày cũng may cái kia chiếc tàu ngầm bên trong còn có không ít hải quân cũng vật ra cuối cùng còn có đ ỡ i ê n đánh dưới mặt biển bốn chiếc tàu ngầm phát hiện gì bệ lớn nhất cái kia chiếc tàu ngầm bên trong đang tại uống trà ký nhịn không được im lặng h ắ n không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này mũ d â n nhóm thực sự quá xui xẹo nhưng là cũng không có cách mũ dơm nhóm sẽ chạy đến nước bà nội hải vực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn quan hệ mật thiết không có động tính mới khiến cho người nghi hoặc đâu chỉ là mũ dơm nhóm tới không khỏi quá nhanh n a trước đó còn nghe nói là tại đạo bật đâu đ ả o mắt liền tới nước bà nội phụ cận đơn giản giống như là biết thuấn gian di động động dạng bây giờ nói cái gì đều không ý nghĩa trước tiên đem cái này một đợt đối phó quá khứ nước bà nội bên kia là khẳng định không đi được năm chiếc tàu ngầm binh lực còn làm bất quá băng hải tặc mũ dơm dị bệ, bệ, bệ cũng đành chịu hắn lúc đầu muốn trực tiếp đánh chìm hai chiếc tàu ngầm không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết phàm là chấm nữa một chút làm sao cũng muốn tổn thất một chiếc tàu ngầm hẳn là hải quân đại tướng dẫn đội chỉ là không biết sẽ là ai dị bệ nghĩ tới đây cũng không chậm trễ tranh thủ thời gian câu thượng du đi、so bốn chiếc cỡ lớn tàu ngầm s ô n g ra mặt biển kém chút tạo thành cỡ nhỏ biển động bất quá mũ dơm nhóm lại trở nên hưng p h ấ n lên bởi vì đối thủ trở nên càng nhiều với lại dẫn đội người khẳng định rất mạnh cái này một trận có đánh thật sự là rộng rãi áo ngoài bóp băng hải tặc mũ dơm một mặt hèn mọn ký di ra tàu ngầm các ngươi đến cùng là thế nào nhanh như vậy đến nước bão nổ hải vực nha các ngươi chắc chắn sẽ không nói đã như vậy trước hết đánh một chầu a buộc xã ly lý hải quân đại tướng ta đến đánh vì cùng sổ rộ chăm miệm một lời sau đó đồng thời hướng về ký di phong đi cao su q u y n đầu cùng ba thanh kiếm đồng thời hướng ký đầu chào hỏi ý n im lặng đến cực điểm lúc nào hải quân đại tướng như vậy bị người bắt nạt ra sân không có điểm lực rung động ngược lại bị người đoạt lấy khi đối thủ hai người này thật sự là một điểm lễ phép cũng không có ai nhưng là không có cách lần này chỉ tới hắn một cái hải quân đại tướng nếu như mũ dơn phỉ cùng dâu ngoa đồng loạt xuất thủ thì sợ mình chống đỡ không được bao lâu cũng may lúc này sau lưng dạ mạ cạ dị cùng đô b ẹ t mạn hai vị trung tướng vào ra rút đao đối mặt vì cùng làm lòng sổ thấy thế lập tức tăng tốc một bước ba thanh kiếm đem dạ mạ cạ dị cùng đô bẹp mạn ngăn lại vì thì vượt qua sổ đầu tiếp tục hướng về kỳ sứ phóng đi hai cái trung tướng kiếm sĩ giao cho ta hải quân đại tướng giao cho ta hai người đồng thời mở miệng lần này lại là hết sức ăn ý riêng phần mình tuyển đối thủ phàm p h ấ t ước định cẩn thận đồng dạng đây đúng là đã sớm ước định cẩn thận ban đầu ở đông hải liền ước định phàm là gặp được kiếm sĩ đều muốn giao cho sổ rồ mặc dù đồ b ẹ t mạn cùng dạ mạ c ả gì chỉ là trung tướng nhưng tương tự là cường đại kiếm sĩ đánh hai đối sổ rồ tới nói cũng là một loại khiêu chiến mặc dù cũng là kiếm sĩ nhưng càng thiên về trái ác quỷ năng lực cho nên sổ rồ cũng không phải là rất cố chấp tại cùng k ý đánh sàn chi tỏ dạ cạ gì sổ rồ đi lên liền phát chiêu công tích thẳng đến dạ mạ cạ gì cùng đồ bẹp d ạ n mạc ca gì cùng đô b ẹ t mạng ngược lại là không nhanh không chậm hành đao phòng ngự hai người đều là uy tín lâu năm trung tướng với lại đối s ổ d ộ chiêu thức cũng tương đối quen thuộc ứ n g đối có thể nói là thuận buồn x u ô i gió gõ mù gõ mù súng ngắn kiếm c ờ sanad vì cùng kiz cũng tại chỗ chiến ở cùng nhau kiz nhìn đúng phí giúp bỡ hụ mạn sợ lưỡi giao nhược điểm trực tiếp sử dụng kiếm thuật một chiêu một thức không ngừng hướng phí trên thân chào hỏi vì cũng là đối kiz rất quen thuộc song quyền quân quanh lấy hạ kỳ không ngừng tiếp được kiz kiếm cỡ sanad nhìn như lâm vào phòng thủ trên thực tế lại là thành t ạ o điêu luyện bởi vì hiện tại phí ngay cả g h ở si quật đều không mở. khi dị bệ từ trong biển thò đầu ra lúc trên mặt biển chiến đấu đã trở nên cực kỳ náo nhiệt không riêng gì vì cùng s ổ rổ hai cái đại lao cùng hải quân tướng l ã n h cao cấp đánh cho lửa nóng mũ dơm đoàn những người khác cũng là tất cả đều nhắm chuẩn hải quân q u â n tướng về phần cái khác tinh anh hải quân bị mũ dơm nhóm xem như tạp binh đối đãi thuận tay tùy tiện đánh ngã dị bệ thấy thế cũng không chậm trễ trực tiếp nhảy đến hải quân tàu ngầm bên trên một chiêu hỉ ạ củ mãi gà hổ dạ sự kẹn tại chỗ đánh bay mười cái hải quân đám hải quân thấy thế nao n a o lui về phía sau chương bảy trăm năm mươi chín b u c x á l i ta sẽ không nói cho ngươi cặt lao sư bọn hắn còn tại Trước nhưng g nói c o n g ơ i cặt lao sư b ọ hắn còn tại bạc. Bệ thực lực, rất nhiều hải quân thế h còn quân n n bạc. tại rất bệ Dị lực, ư là hiện ế t sức Chính rõ ràng. Chính là b ở vì rõ ràng mới có thể sợ s t m u ố đối phó dị bệ, tại i thiểu muốn một cái mới hiện một tín lâu năm trung tướng t Nhưng muốn uy lâu năm được. là hiện tại đại tướng cùng hai cái uy tín lâu năm trung tướng đều đang bận rộn cái khác ba cái trung tướng cũng bị mũ rơm đoàn những người khác còn lấy còn lại thiếu tướng t r u ở n tướng đại tá những tương quân này hoàn toàn không đủ dị bệ một người ngược quan tướng đều như vậy càng đừng đề cập binh lính nhưng hải quân bây giờ lại cũng không rõ ràng dị bệ thực lực tại dẹp h ả i chuyên môn chỉ đạo sau lại lấy được tiến bộ hiện tại uy tín lâu năm trung tướng đều ngăn không được hắn p h í ế t mặc cả g ò i xen m o i ga h ố ra sợi kèn phanh một cái thiếu tướng bị trực tiếp đánh bay tại chỗ ngã tại tàu ngầm bong thuyền đã mất đi ý thức đám hải quân lại lần nữa bị giật nảy mình vội vàng tiếp tục co vào chiến tuyến dị bệ biểu hiện được quá mức dễ dàng đánh thiếu tướng liền cùng làm việc l ậ t v ậ t cá đồng dạng không tốn sức chút nào hải binh nhóm muốn không sợ đều không được nhưng là lại không thể xoay người chạy như thế sẽ trở thành đạo binh phanh lại một cái hải quân thiếu tướng nằm ở bong thuyền bất quá lần này lại không phải dĩ bệ ra tay chỉ thấy mạ dị cỡ ư i c h ỉ cạ dạ kỳ tại tàu ngầm b o n g thuyền thật to liệt liệt đi tới mạ dị tay trái thuốc màu tấm tay phải cọ màu trên đường đi không biết v a i ra bao nhiêu đồ án chúng chiêu hải quân vô số kể về phần một chút khó đối phó hải quân quản tướng mạ dị liền trực tiếp dùng ánh mắt phát động n h i ệ n lực đem những tương quan này ném lên trên cao lại ném xuống tới vừa rồi thiếu tướng liền gặp thai vạn hiện tại đồng dạng bất tỉnh nhân sự đây vẫn là mạ dị hạ thủ lưu t ì n h kết quả nếu không cái này thiếu tướng sợ là đã chết ha ha ha chỉ là những n à y hải quân thực lực quá kém mà thôi ta còn không sánh bằng d ì bệ m à dị bình tĩnh gặm bánh b í c h quy hai người đối thoại để đám hải quân tập thể nổi giận được rồi cái này trào phung đến đương nhiên làm cho không người nào có thể phản bác hai cái này đều là đại lạc à dị bệ đương nhiên không cần phải nói chủ yếu nhất là tiểu nữ hải này thoạt nhìn cũng mới không đến mười tuổi thực lực lại đạt đến hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc lúc trước quần đảo xạ ba áo đi vây quét chiến thế nhưng là truyền đi rất rộng lời nói trong lòng nhà mầy dị ăn cùng sư vương chỉ cạ dạ ký hợp lực đánh bại chuẩn đại tướng tổ kỳ cắt trực tiếp uy chấn toàn bộ biển cả về sau mấy dì ăn lại đánh bại băng hải tặc bị ở m ộ m thợ dở sờ ta thứ nhất sơ mút lại về sau hoàn thành dâu trắng tôn nữ bây giờ mấy dì ăn trên biển cả có uy danh hiền hách cho dù là hải quân đại tướng cũng không dám khinh thường nàng dạng này hai cái đ ạ i lão vậy mà chạy đi ăn hiếp một đám tạp binh đơn giản không có thiên lý mà dì lấy thực lực của ngươi hẳn là đi đối phó trung tướng mới đúng làm sao giống như ta treo lên tạp binh dị bệ tò mò hỏi xuất thủ trễ dạng m à c ả dì cung đô bét man bị sổ rộ một người chiếm còn lại ba cái trung tướng bị dạy rủ tạ xỉ gỉ cùng dạng bán đoạt không có phần của ta mà dì trong giọng nói không có b bản thân nàng cũng không phải là rất ưa thích vận động ngược lại là lao thái thái tâm tính có thể bất động liền bất động với lại niệm lực trái cây tựa hồ cũng cực kỳ thích hợp với nàng từ khi có niệm lực về sau cả người trở nên càng lười thậm chí ngay cả châm trả đều dùng niệm lực nhưng mà càng như vậy niệm lực liền càng cường đại phản phất niệm lực chính là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng mà hải binh nhóm nghe được hai người tâm tình thật đúng là hỏng bét đ ả o mắt đi xem đ ồ b ẹ t mạng cùng dạ m à c ả gì hai cái uy tín lâu năm trung tướng phát hiện lại bị dầu ngoài một người vững vàng ngăn đón lại đào mắt đi xem mặt khác ba cái trung tướng lại bị dằm bạ dậy rủ tạ xỉ ba cái đẻ lên đá cái này băng hải tặc mũ dơm thực lực không khỏi quá biến thái đi phản phất tùy tiện ra tới một người đều có trung tướng thực lực tiếp tục như vậy nữa hải quân chẳng phải là nhất định phải thua đang cùng phi đại chiến k ỳ dự tự nhiên cũng thấy rõ toàn trường tình huống trong lúc nhất thời k ỳ lông mày thật sâu n h í u lại mũ dơm phi cắt cùng bá tức đỏ đi nơi nào còn có trạm phan gà lò cùng bờ lách lệ sàn gì bọn họ có phải hay không đi nước hoàn ổ trên đảo ngay cắt lao sư bọn hắn ha ha ha người muốn từ phi nơi này dò thăm tin tức quả thực là nằm mơ xô dỗ vội vàng mở miệng đánh g h a phi lời nói lấy phi tính cách chắc chắn sẽ không giấu giếm cái gì dù là đối phương là đ ị c h nhân l vì cũng sẽ hỏi gì năm đấy ký lại khái cũng là nhìn ra phi loại tính cách này mới có thể trực tiếp đặt câu hỏi nhưng chính là không thể đơn giản nói cho k ỳ dự muốn cho k ỳ dự chế tạo một loại c ặ t mấy người ngay tại nước bạo nổ khu vực một nơi nào đó cảm giác nguy cơ để k ỳ dự sinh ra lòng k i ế n kỵ đây chính là tốt nhất l vì kịp phản ứng lập tức lớn tiếng nói buộc xác lì lì ta sẽ không nói cho ngươi c ặ t lao sư bọn hắn còn tại ẻ o bạc năm đồ đần phi ngươi xô dầu kem chút vọt đến eo đơn giản phục phi m g ũ d m đ o à những n người khác cũng là một mặt im lặng bày ra dạng này xuẩn thuyền trưởng thật sự là bất đắc dị à, rõ rệt xổ d ô đều chuyên môn đánh gãy một lần lại còn là nói ra vì xương sở lập tức che miệng lại không có ta vừa rồi không nói gì cắt lao sư bọn hắn không tại ẻ o bạc ít cũng đã kịp phản ứng trên mặt lộ ra nụ cười bị hồi a nha a nha xem ra cắt bọn hắn còn tại ẻ o bạc à, dạng này lao phu an tâm ha ha đa tạ ngươi nói cho lão phu dạng này tình báo hữu dụng không không, không. cắt lao sư bọn hắn thật tại nước bà nổ lao phu biết đa tạc c o chi vì kéo kéo khoe miệm quay đầu đi xem đồng bạn chỉ thấy đồng bạn tất cả đều lường nguyên hắn trong lúc nhất thời nhịn không được lúng túng sau đó vì đem khí rơi tại kỳ di trên đầu buộc xác l i ly cái này đều tại ngươi ngươi không có việc gì hỏi nhiều như vậy làm gì nhìn ta đánh bay ngươi vì lúc này mở ra ghẹ ở xỉ cột hình thức phun khí cao su q u y ề n đầu quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ điên cuồng đối kỳ di doanh kích、kỳ、biết được muốn biết tình báo lúc này trở nên dễ dàng hơn không ngừng nguyên tố hóa né tránh phi công kích hoàn toàn không có cùng phi đối cứng ý tứ đã cạn ba tức đỏ lo sản gì không tại vậy liền không cần sợ hãi ngược lại bị mũ dơm phi ngăn lại nước q u á n hồ khẳng định không đi được như vậy ngay ở chỗ này hảo hảo cùng mũ dơm phi đánh một t r ầ u dạng này mới sẽ không bị gò ruột x ấ y trách tội thiếu đi c ặ t những người kia hết thẻ đều trở nên tốt ứng phó ngược lại lần này là lục quân chủ công l á o phu lấy được mệnh lệnh liền là đánh phối hợp như vậy còn có cái gì có thể lo lắng đâu trách nhiệm tất cả lục quân a về phần lục quân có thể thành công hay không dâu trắng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đó a ký hạ quyết tâm bắt đầu tùy tiện ứng phó phi công kích có thể tránh liền tránh hoàn toàn một bộ mỏ cá trạng thái vì cùng kýt giao thủ lường à y sửng sốt ngay cả ghẹ ở thật cũng không dùng tới chớ nói chi là mở ghẹ ở pháp k ỹ t h u ậ t nhìn hoàn toàn không có chiến ý asin chương bảy trăm sáu mươi số dô đích thật là lao sư giáo thật tốt chương bảy trăm sáu mươi số dô đích thật là lao sư giáo thật tốt số dô cùng đồ b ẹ t mạn dạ mạc c gì hai người ngược lại là đánh cho đặc sắc tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc số dô liền đánh bại qua đồ b ẹ t mạn thực lực bây giờ càng là đã vững vàng áp đảo đồ b ẹ t mạn phía trên nhưng bây giờ muốn tùy tiện đánh bại đồ bẹp mạn lại không có khả năng bởi vì bên cạnh còn có một cái kiếm thuật cao cường dạ mạc ca d ban đầu ở lò gh s ô d ầ không có thể cùng giả mạo cạn gì đánh nhau ngược lại là bị ổn ỉ gù nổ ngược rất thoải mái bất quá s ô d ầ cũng đại thể biết giả mạo cạn gì thực lực giả mạo cạn gì tại lò ghẹ thế nhưng là bị cắt đè lên đánh mà cắt lúc trước thực lực vẫn còn không có đạt tới có thể đánh bại hải quân đại tướng tình trạng cho nên tại đánh hai tình huống dưới s ô d ầ vẫn là có lòng tin có thể thủ thắng hai cái trung tướng cộng lại cũng không tương đương một cái đại tướng a hiện tại s ô d ầ lại là hoàn toàn có thể cùng hải quân đại tướng s o chiêu độ b e t m a n cùng giả mạo cạn gì hai người không chỉ có kiếm thuật cao cường với lại phối hợp lại thân mật vô gian nhưng mà lại vẫn như c ũ không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi ngược lại thường thường bị sổ d ổ quay giáo m ộ t kích hai người lúc này mới hoàn toàn xác định dầu ngoa đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới ra b i ể n người mới hải tặc không nghĩ tới mới thời gian một năm lại có thể từ một cái tam lưu kiếm sĩ tăng lên tới đại kiếm hào cảnh giới g i a hỏa này kiếm đạo tư chất quá người tiên giá mạ c ả gì trên mặt đều viết đầy hâm mộ không chỉ có là tư chất g i a hỏa này lao sư giáo thật tốt đồ b ẹ t mặn nhũ chặt hai hàng chân mày lại nếu như sổ rổ là hải quân tuyệt đối liền là một chuyện thật tốt nhưng hết lần này tới lần khác giá hỏa này là hải tặc hơn nữa còn là băng hải tặc mũ dơm hải tặc hai người cũng là h i ể u q u a sổ dồ tư liệu trước kia sổ dồ thế nhưng là thợ săn hải tặc nhưng cũng là bởi vì cái nào đó hải quân quan tướng hôn chướng nhi t ử hãng hại cuối cùng xa đ o ạ thành hải tặc tiện nghi mũ dơm phi nghĩ tới đây hai người liền hận không thể đem cái k i a kẻ cầm đầu tái thi vạn đoạn đích thật là lao sư giáo thật tốt sổ dồ c ư ờ i tiếp nhận một câu dạy ta cơ sở kiếm thuật cột hì dồ lao sư dạy ta hạ kỷ cắt lao sư cho ta áp lực ổ nỉ gù mổ lao sư cùng ký lao sư dạy ta cao cấp hạ kỷ cái đồ lao sư dạy ta càng mạnh kiếm thuật z lao sư ngoài ra còn có hạ cái s dạy ối viêm hai kín h cùng các ngươi hải quân trung tướng từng cái so với ta mạnh hơn người dạy ta mạnh lên lúc này mới thành tựu hôm nay ta trong lòng của ta tràn đầy cảm kích chỉ có trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h à o để diễn tả ta lòng biết ơn đ ồ b ẹ t mạn cùng giả mạ c ả gì ngay vậy lập tức không biết nói cái gì cho phải nhưng trong lòng lại minh bạch càng nhiều cái này dầu n g o a sở dĩ mạnh lên không chỉ là tư chất lịch thiên đơn giản như vậy hay là hắn từ rất nhiều người trên thân học được quá nhiều bản lĩnh thậm chí bắt đầu thành xuất vu lam dạng này người có lẽ thật sẽ có một ngày siêu việt hạ c ậ y s thành tựu đệ nhất thế giới nhưng là người này hắn không phải hải quân mà là hải quân đ ị c h nhân đã là nếu như vậy vậy chúng ta liền không thể tiếp tục giữ lại ngươi độ bẹt mạn trên thân s á t ý nghiêm nghị hoàn toàn chính xác nếu như ngươi thật siêu việt hạ c ậ y e s hải quân liền sẽ thêm một cái cương địch đó cũng không phải chuyện tốt d ạ n mạ c ả gì trong mắt cũng buộc phát sắc cơ ha ha ha ha dạng này mới đúng xuất ra toàn lực đến chém giết ta s ô dỗ lại không sợ hai chút nào cười lớn nào tới sản chi chiến lực toàn bộ triển khai trực tiếp liền là một chiêu sần r ẽ sẻ cài đưa lên đ ồ b ẹ t m ạ n cùng giả mạc ả gì cũng không hề sợ hãi s ử suất mình mạnh nhất kiếm thuật hạ kỳ cũng không giữ lại chút nào sử dụng cùng số d ồ phát sinh v à chạm đ ị c h liệt ba người ngươi tới ta đi vòng chiến cũng tại không ngừng mở rộng không bao lâu liền liên lụy tàu ngầm toàn bộ băng thuyền những người khác cũng bị làm cho chạy đến cái khác tàu ngầm phía trên cho dù làn l phì cùng kiz cũng bị ba người này không ngừng mở rộng vòng chiến ảnh hưởng mà không thể không chuyển di vị trí ba tên này điên rồi sao thật sự là thật là đáng sợ、kiz、trên mặt viết bất đắc d độ bẹp m ạ n cùng g i mạc cạ d hai người là ạ kẹ nủ trung thực thuộc hạ cùng hắn ký tính cách hoàn toàn khác biệt nếu như nói kỳ giam h i ể u m ò cá như vậy hai cái này t r u n g tướng tuyệt đối cẩn trọng với lại đều là g h é t gác như cứu mặt khác đang làm v i ệ c lúc kỳ giam h i ể u nhất l ờ i biếng mà hai cái t r u n g tướng nhất là ra sức một phiên so sánh phía dưới kỳ cũng sẽ mặc cảm nhưng vẫn như c ũ làm theo ý mình bất quá muốn để đố bét mạng cùng ra m ạ c ả gì đừng l i ề u mạng như thế là không thể nào trừ phi ạ kẹ nú mở miệng không phải kỳ giật căn bản không khuyên nổi hai người v ề phần sổ dồ điên cùng như vậy tại kỳ giật xem ra lại là đương nhiên dù sao hải tập đều là một đám tên điên l í lại nhịn không được hưng phần nói xô dầu cùng hai cái trung tướng đánh cho đặc sắc như vậy chúng ta nhưng không thể t h u a bọn họ à buộc x á c l i lì chúng ta cũng tới liều mạng à. mới không cần lao phu lớn tuổi không thích cùng người trẻ tuổi liều ít quả quyết tự tuyệt cái này nhưng không phải do ngươi xem chiêu ghe ở pháp lực đàn hồi người luyện v i lại trực tiếp mở đại xem xét vì vậy mà mở ghe ở pháp lập tức im lặng lật lên b ạ c h nhãn đầu năm nay thật sự là m ò cá cũng không tốt s ở à hắn rõ ràng chỉ là muốn thật tốt mài mài một cái thời gian chờ đến đúng lúc liền trực tiếp rút lui không nghĩ tới mũ dơm đoàn như vậy liều cái này khiến hắn làm sao chịu nổi những người khác tựa hồ cũng nhận sổ d ổ cùng phỉ ảnh hưởng nhao nhao tăng lớn chuyển v ậ n lựa đạo tỷ như tạ sĩ ghi dứt khoát dùng sổ d ổ sản chi tại chỗ liền đem mình trung tướng đối thủ ném lăn lại tỷ như dạy rủ, càng tỏa sáng độc lượng đem đ ố i trong tay đem hạ được được về phần giảm b à trước mắt đem cái cuối cùng trung tướng để xuống đất cùng đánh ba cái trung tướng bị mũ rơm nhóm dạng này ngược khiến cho hải quân sĩ khí của ngã trong lúc nhất thời bị tiểu bà giangô sogi bẹn chỉnh ma di dị bệ bọn người đánh cho liên tục bại lui hải quân bại cục đã định tiếp tục dây dưa sẽ chỉ tử thương thảm trọng độ bét màn trung tướng dạ mạ c ả gì trung tướng nên rút lui k h trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh rút lui lười nhác cùng phí lại tiếp tục dây dưa mặc dù không có chống đỡ thời gian quá dài nhưng tiếp tục dây dưa tiếp đã không có ý nghĩa lúc này không rút lui còn đợi lúc nào thế nhưng là độ b ẹ t mạn cùng dạ mạ c ả gì hiển nhiên không nghĩ rút lui nhưng mắt thấy hải quân bị đánh đến quân lính tan giã tiếp tục nữa đoán chừng sẽ tổn thất nặng nề mặc dù rất muốn ở chỗ này r ế t dầu ngoạ s ô d ô nhưng hiển nhiên là không thực tế bây giờ chỉ có rút lui mới là thượng sách muốn chạy còn không có đánh xong đâu cạn hiệu xa g ì s ô d ồ biến thành ba đầu sáu tay chín trôi đao trong nháy mắt chém ra chín đạo chạm kích Chạm kích phía trên quấn quanh lấy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đúng là trực tiếp đem đ ổ bẹt mạn cùng giả mạ c ả g ì đ a o đánh bay Chạm kích thuận thế chạm tại hai người ngực lập tức máu tươi như chú hai người cũng bị tại chỗ chém bay trong miệng huyết dịch quần phún hiển nhiên bị thương rất nặng nếu như không phải hai người dùng đao cùng bật sổ sổ cụ phòng ngự lấy đoán chừng sẽ bị tại chỗ chém thành thị nát, như thế tuyệt đối sống không được giả mạ cạ dì trung tướng đồ bẹt mạn trung tướng đám hải quân quá sợ hãi trong lúc nhất thời tất cả đều chấn kinh tại chỗ chương bảy trăm sáu mươi mốt mũ dâm phi lần này là chúng ta hải quân bại chương bảy trăm sáu mươi mốt mũ dâm phi lần này là chúng ta hải quân bại ai cũng không nghĩ tới sổ dỗ lại đột nhiên một phát trong chớp mắt liền đem hai cái uy tín lâu năm trung tướng trọng thương hải binh nhóm chấn kinh sau khi sĩ khí lập tức không còn sót lại chút gì đối băng hải tặc mũ dơm sợ hãi lần nữa nhổ cao rất nhiều cũng may mũ dơm nhóm lúc này đều lựa chọn dừng tay không có tiếp tục đối hải quân tiến hành n g n ép không phải hải quân tuyệt đối tử thương thảm trọng đối mũ dơm nhóm tới nói khi dễ một đám không có chút nào chiến ý người không có bất kỳ cái gì cảm giác thành t ể u Sô dộ cũng thu đ a o mà lập con mắt không nhìn tới đồ m ẹ t mạng cùng da mạc gì, càng không có bất kỳ cái gì bổ đao ý tứ mặc dù sô dộ không ngại giết người nhưng lại cũng không phải là thị sắt thành tính h ắ n chỉ là đang theo đuổi thắng lợi cùng tiến bộ đối thủ chỉ cần bại là được có chết hay không cũng không trọng yếu bây giờ hai cái trung tướng đã bại với lại trọng thương không dạy nổi bổ đao sẽ chỉ là đối kiếm sĩ vũ nhục xồ sẽ không đi làm loại chuyện đó xin lỗi các ngươi trở thành ta tiến lên bàn đạc bất quá xin yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi không công thất bại ta nhất định sẽ đạp vào đ ỉ n h phong nói xong s ô dô trực tiếp hướng đồng bạn đi đến cũng may đồ bẹt mạn cùng già mạ c ả gì đã ngất đi không phải nếu như nghe được sổ dô câu nói này đoán chừng sẽ tại chỗ t ứ c chết ký lập tức mở miệng ngũ dân phi lần này là chúng ta hải quân bại hải quân sẽ rút lui cho nên chiến đấu kết thúc xem ở lão phu cho các ngươi làm qua lão sư phân thượng cho chút thể diện a ấy ta còn không có đánh đủ đâu v i hiển nhiên không nghĩ đáp ứng nhưng ký không có chút nào chiến ý hải binh nhóm cũng một bộ đấu bại gà trống bộ g á n g tiếp tục đánh xuống cũng xác thực không có ý nghĩa với lại tới đây mục đích đã đ ạ tới t tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa thế là phi gật đầu tốt vậy các ngươi đi thôi không cho phép trở lại không phải lần sau cũng không có d ê nói chuyện như vậy ý lại nói ta sẽ chuyển cáo cho hạ k ẹ nù nguyên soái về phần nguyên soái nghĩ như thế nào ta nhưng làm không được chủ ý giá hỏa này thật đúng là nghĩ đến rất tốt trực tiếp đem vấn đề toàn bộ ném cho hạ k ẹ nù đến lúc đó nếu như hải quân ngóc đầu trở lại cái k i a chính là hạ k ẹ nù vấn đề cùng hắn kỳ dứ không quan hệ bất quá phi đầu đơn thuần tạm thời vẫn không rõ kỳ dĩ nghĩ đều thất thần làm gì tranh thủ thời gian rút lui lính quân y v ề lập tức cho thương binh trị liệu các ngươi muốn nhìn đến đổ b ẹ t mạn trung tướng cùng dạ mạ c ả gì trung tướng chết sao k lập tức chỉ huy bắt đầu hải quân cũng không lâu lắm liền đem thương binh toàn bộ đem đến tàu ngầm sau đó tốc độ ánh sáng rút lui vì bọn người nhìn xem cỡ lớn tàu ngầm rời đi sau đó nhao nhao lộ ra tiểu dung mặc dù thời gian chiến đấu không dài nhưng lần này có thể làm cho hải quân rút lui nên tính là cho băng hải tặc dâu trắng chia sẻ áp lực cũng coi là đặt thành mục đích r a tiếp xuống liền đi nhìn xem băng hải tặc dâu trắng là tình huống như thế nào nếu như cần hỗ trợ vậy liền tiếp tục rút bất quá ngươi làm sao nhanh như vậy liền đánh bại hai cái trung tướng làm hại buộc xạ ly ly không nguyện ý đánh rơi xuống ta còn không có đánh đủ đâu xô dấu lại một mặt đại thù đến báo biểu lộ ha ha lần trước ta cùng ỷ xô đại thúc không có đánh xong ngươi liền đem d a ủ tiểu dạy với đánh cái gần chết làm hại ta cùng ỷ xô đại thúc không thể không gián đoạn chiến đấu chúng ta đây là hòa nhau cái gì đó xô dấu ngươi thật nhỏ mọn sự tình qua đi lâu như vậy còn nhớ rõ chính mình không phải cũng như vậy phải không được rồi ta không trách ngươi sán gì ă cơm ngạy quên sản gì không có tới ba ra gô nhanh đi nấu cơm ta vừa rồi tiêu hao rất lớn muốn ăn thịt tài năng bổ sung xô r ô hận không thể đem phỉ chặt một trận cái này đ ồ đần thuyền trưởng thật sự là quá khinh người không chặt một chặt thật không cách nào ngôi giận mọi người cũng đối phí rất im lặng nhưng cũng may quen thuộc vì cái dạng này cho nên cũng lười so đo tiểu ba cùng dạng gỗ phụ trách nấu cơm lần này sản dị không c ó theo tới cho nên bọn hắn lâm thời s u n g làm nấu bếp chật vật ứng phó phí to lớn cầu vị Bờ bộ thân lạc cái si phụ trách chỉ huy tàu ngầm hướng đi lần này nạ mỹ cũng không co theo tới áp lực toàn đặt ở bờ bộ trên bay vợp h cũng coi là kiến thức phỉ làm loạn trong lòng nhịn không được đối nạ mỹ bội phục s bày ra dạng này một thuyền trưởng cũng chỉ có nạ mỹ ưu tú như vậy ca sĩ có thể ứng đối nếu như đ ổ i thành những người khác đoán chừng sớm đã bị phỉ làm loạn cả đến rồi hiện tại đánh lùi hải quân tiếp xuống tự nhiên muốn đi băng hải tặc dâu trắng bên kia chỉ cần dựa theo hạ sở sinh mệnh giấy phương hướng tiến lên liền có thể về phần nước bạn nộ an nguy mũ d ơ m đoàn không chút nào quan tâm bởi vì mũ d ơ m đoàn đối nước bạn nộ không có bất kỳ cái gì tình cảm lần này tới cũng là vì trợ giúp băng hải tặc dâu trắng mà thôi nước bạn nỗ lại biến thành như thế nào thật dâu rĩa mà lúc này băng hải tặc dâu trắng đang tại đem lục quân hạm đội ngược đến không muốn không muốn cụ dọ phủ gì cùng mát cô tại giữa không nổ đánh cho chia năm năm nhưng không có cụ dọ phủ gì chỉ huy lục quân căn bản chính là năm b ẹ bảy mạng bị bác sẻ thả cùng d ộ dụ xuất lính hải tặc đánh cho quân lính tan giã lại thêm dâu trắng thường thường đến bên trên một q u y ề n chế tạo biển động lục quân hạm đội quân hạm đã sớm bị đánh chìm mấy chiếc đáng giận băng hải tặc dâu trắng các ngươi lại dám cùng chính phủ thế giới là địch cụ dọ phủ gì tức thuận hẹn người lời nói này rõ ràng là các ngươi tới trước đánh chúng ta địa bàn bây giờ lại đem sai lầm đẩy lên trên đầu chúng ta tới còn thật có ý tứ ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này không biết xấu hổ mắt cô nhịn không được Toàn bộ thế bộ giới đều mắt u ố i cô cũng h sẽ không cùng cụ dọ phụ di khắc h khí mặc dù tại trên thực lực bắt không được cụ giám. Ngươi dọ phụ di nhưng đợi đến vịt sở tạ cùng rổ rủ dành tay cụ dọ phụ di liền là đợi làm thịt cứu non đến lúc đó mình chỉ cần phong bế cụ dọ phụ gì đường lui cụ dọ phụ gì cũng chỉ có thể đối mặt tuyệt vọng cụ dọ phụ gì tự nhiên cũng nhìn ra tình huống rất tồi tệ nhưng lại không có biện pháp gì hắn không nghĩ tới băng hải tặc dâu trắng vậy mà mạnh đến phân thượng này với lại bằng vào như vậy chọn người liền dám tập kích đại hạm đội đơn giản coi trời bằng vung nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô ích trước hết nghĩ biện pháp mạng sống đang nói đi dâu trắng nhìn xem lục quân hạm đội bị nghiền ép trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng mà là n h ữ n chặt lưng mày đang tại lúc này trong ngực gen, gen nhị xì vang lên dâu trắng lập tức lấy ra nghe lao cha nơi này là ý đồ cụ dọ phủ gì hạm đội cũng không phải là chủ lực chân chính chủ lực là chính phủ thế giới một mực giữ kín không nói ra trăm người năng lực giả quân đoàn tổng cộng một trăm cái năng lực giả dẫn đội gọi là xạ sổ bị kỳ thực lực có hải quân đại tướng cấp bậc bây giờ chi này quân đoàn đã giết tới quỷ c h i đảo bờ biển cổ d ủ kỳ tướng quân tình huống không ổn thì ra là thế dầu trắng minh bạch ý rô người đi trước cứu cổ dù kỳ xủ kỳ giả kỳ chúng ta lập tức quá khứ